nói c h u n một c h ú n g sinh 1, 984, một nghìn chín t á m bốn một c h ư n g một chung sinh một nghìn chín t á m bốn một nghe nói chu n g h i ĩ n tiểu tử kia buổi sáng cứu cô nương là lâm phó giám đốc đến thăm người thân cháu ngoại nữ nội thành cô nương dáng dấp có thể thủy linh nói vậy chu nhị hoa cái này vịt lên cạn còn cứu người cóc ghẻ nhảy v ắ t núi muốn làm thần điêu đại hiệp hay sao chu n g h i ĩ n tại nhà máy dệt nhà ăn học đồ làm khá tốt làm sao lại chính mình đi ra mở q u o n ăn hắn cái kia gà mở chú n g n h ệ làm ra đồ ăn hoặc là hỏa hầu không đến hoặc là mặn nhạc không phân liền cơm giang trứng đều không làm được tơi sốt một ngày không thấy ba cái khách đoán chừng ba tháng liền muốn đóng cửa người trẻ tuổi đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng không biết được uống người nào thuốc mê thiếu đ ặ t mông nợ mở cái này còn ăn đem toàn ra đều mang trong hố đi thật muốn đóng cửa cũng chỉ có thể đi bắn móc thông tin bảo đảm thật không chu n g h ĩ n thế nhưng là mười dặm tám thôn nổi danh tuấn hậu sinh lâm nhị t ẩ u ngươi thật đúng là cầu thạch bản đầu cầu nghiễm nhiên là tiểu trấn tình báo trung tâm mấy cái phụ nữ trung niên một bên giặt rũ quần áo một bên nói chuyện t h i ế m không kiên g kỵ gì cả tới gần đầu cầu ven đường có nhà xào g a o quán trên cửa mang theo khối nhà hàng chu nhị hoa chiêu bại nhưng cửa lớn nhưng là đóng chặt chỉ có ống khói còn tại ra bên ngoài bước lên một chút khói. Khách sạn bếp sau. chu n g h i ễ n đang hướng lỏ bên trong giấy vàng di thư hai chữ tại trong ngọn lửa đặc biệt rõ ràng chiếu sáng hắn tuấn lãng xoáy khí mặt mạnh mẽ tẩu t ử nhóm tiếng cười từ nửa mở cửa sổ thỉnh thoảng truyền vào đến câu đ ù a tục để cho người nghe thai nóng bất quá tẩu t ử nhìn người thật chuẩn chu n g h ĩ n xác thực làm không được thần điêu đại hiệp nhưng hắn nhảy không phải vết núi là thanh y h i ệ giang cái kia vịt lên cạn hướng bạch trá đài nhảy một cái không có đạp hai lần chân liền hồn quy sông lớn thế hệ dép tốt đẹp thanh niên chu nghĩa mất liền nhìn thấy một đôi mắt liền chìm chìm nổi nổi chính mình càng Bờ biển lớn lên trung nghĩa người sưng sóng bên trong hóa đơn tạm lấy lại tinh thần lập tức bắt lấy cánh tay kia đem người kéo ra mặt nước sau đó từ sau một bên lâng đầu của nàng xuôi dòng trôi giặt đến bên bờ đem người kéo lên bờ sau đó một đám người vây quanh vội vàng hấp tấp đem cô nương kia k h i ê n đi trung nghĩa phía trước một giây còn tại quan tâm trung mỹ thuế quan đại chiến đ ố i với chính mình cái kia ba chữ số tiền tiết kiệm ảnh hưởng một giây sau liền đụng đại v ậ n cho làm đến năm một nghìn chín trăm tám mươi b ố tới đầu góc h ỗ n l o ạ n h n g bét hắn căn bản không thấy rõ cô nương kia dáng dấp có nhiều thủy linh chỉ nhớ do rất trắng rất non tiếng thét trói t a i đều mềm mề lần theo ký ức trở lại khách sạn trung h i ễ n dùng nửa ngày thời gian đem trong đầu thuộc về một cái khát c chủ nghĩa ký ức toàn bộ tiêu hóa tiếp thu chính mình xuyên qua đến thế giới song song cùng hắn trùng tên trùng họ thanh niên trên thân sự thật nguyên chủ năm nay hai mươi tại đối diện nhà máy dệt r a châu nhà ăn học nhà bếp hai năm d ư ớ i hai tháng trước bởi vì cùng nhà ăn vương chủ nhiệm phát sinh xung đột cho khai trừ tiểu tử này lôi kéo cha hắn chấp vá lung tung mượn tám trăm sáu mươi tám năm hai tăng thêm cha hắn năm trăm i tiền tiết kiệm mua lại cửa nhà máy gian này cửa hàng mở lên khách sạn vương lợi muốn đem nhà ăn nhà máy cho làm s ụ đổ bất quá hắn xác thực đánh giá cao tài n Kinh doanh cô n dối tinh dối mù. nhà ăn nhà g là dối dối h mù, máy k nhi g có sụp đổ, ắ n c á này khách sạn mắt nhìn thấy thật muốn đổ. Cho mượn thấy khách thật Cho sụp mắt đổ. viện tiêu xong, l i n lên trung nghĩa cực n á i kia v n độ hai n tài chỉ có tiền có thể cho hắn cảm giác an toàn mà hắn luôn luôn thiếu hụt cảm giác an toàn từ nhỏ làm qua vô số kiêm chức lên đại học phía sau sông sáo vê đ ú e m d i a bằng vào ba phần khôi hài bảy phần ác miệng phê bình phong cách cùng với chín mươi điểm xoài khí thành có chút danh tiếng trăm vạn thức ăn ngon chủ lọc tích lũy bút tiền đang lên kế hoạch mở thuộc về mình nhà thứ nhất khách sạn thật vất vả lận người lại cho làm đến một phẩy chín tám bốn lại thành quỷ nghèo trung nghĩa tin tức tốt là khách sạn có tin tức xấu là không riêng kế thừa một cái gần như đóng cửa khách sạn còn thiếu nợ đặt mông nợ tiền này đặt hắn xuyên qua phía trước cũng chính là đập một bữa cơm kinh phí có thể đây là năm 1984, t r e o trên tường viết tay menu bên trên thịt lột sốt tỏi ba hào năm phân thịt ba chỉ kho mặn bốn hào năm phân thịt hai lần chín sáu hào giò heo đông pha một khối hai hào bên cạnh nhà máy dệt da châu chính thức nhân viên một tháng tiền lương mới ba mươi tám năm nguyên cùng phiếu nợ đặt chung một chỗ còn có ba nguyên tám hào bảy phân hai tấm con tin ba tấm lương từ phiếu thức ăn ngon chủ b l o c chia làm hai loại một loại là tiên tiên nấu cơm thánh thể giỏi về chia sẻ nấu ăn công lược từ đó thắng được fans hâm mộ yêu thích cùng sùng bái một loại khác tiên tiên tích cực ăn cơm thánh thể am hiểu tích cực ăn cơm trêu chọc có khả năng lấy tinh chuẩn phê bình cùng khoa trương biểu lộ chia sẻ thức ăn ngon câu dẫn fans hâm mộ nửa đêm mở ra vạn ác màu vàng áp rất không may c h u nghiến liền thuộc về loại sau hắn không hề có vén tay h áo lên tùy tiện bộc lộ tài năng liền có thể để nhà này mở tại xuyên nam tiểu trấn bên trên khách sạn khởi tử hồi sinh sinh ý thịnh vượng năng lực bất quá tình huống cũng không tính quá tệ hắn đưa ánh mắt từ l ò bếp rời đi tâm niệm vừa động trong tầm mắt liền nhiều một cái bảng chừng một chúng sinh 1, 984, 2, một phẩy chín t á m bốn hai chương một phẩy chín chức nghiệp đầu b ế p tài phú trị tám trăm năm mươi tám năm hai kỹ năng nghề nghiệp đao công trung cấp tám sáu trăm bốn mươi ngài đao công đủ để ứng phó đại bộ phận món ăn yêu cầu hòa hậu sơ cấp sáu trăm sáu mươi tám một nghìn đồ ăn còn phải luyện điều vị sơ cấp sáu trăm chín mươi năm một nghìn diêm vương ra hạ thủ nhẹ một chút khẩu tài cao cấp tám mươi tám tám t r m tám tám một trăm linh theo cổng vào màn toàn bằng một cái miệng món ăn đã nắm vững thịt ba chỉ kho mặn sơ cấp hai mươi sáu một nghìn đệ ra ngoài đi t à n bộ đi bộ a lao đệ Thịt trải lần 9, sơ cấp, -1000, mới đây ư ờ n g q u là chu nghĩa h Bình, là n t heo đông pha, sơ cấp, chuyên h cần t mới vừa tiếp game thể loại dưỡng thành chủ thần quảng cáo bên trong bảng người chơi tinh í n n h h g ệ p h ắ còn c lên tay ơ i hai ngày, không nghĩ tới đi không nghĩ theo hắn ngày, xảo u qua.、Số、liệu y ê n chính là trước mắt hắn chân trình toàn bộ phương diện Số là i của trước thực mắt độ, bộ g i thích nhà hàng Chu nhị h a sao vì đao ố i mặt đóng c ử Tinh x đao công kéo vượt hỏa hầu cùng gia vị năng lực nói do t i ể u chu chỉ có thể tính c á i tảng còn không cứ gọi được đ ầ u b ế p một mặt tường menu chỉ có một đạo dưa chuột đập là hợp cách chu nghệ xác thực vô cùng thế thảm bất quá hệ thống này đánh giá phong cách thật sự là lao âm dương nhân chẳng lẽ vẫn là cá tính hóa định chế sao chu nghĩa cùng tham dự n ạ n tổ một dạng bình thường cũng thích xem tiệu thuyết mạng đối với xuyên qua cùng hệ thống không xa lạ chút nào đồng thời rất nhanh vui vẻ tiếp thu những năm tám mươi mở tiệm cơm đây chính là kinh tế cá thể giải cấm phía sau nhóm đầu tiên ăn cua người so với đi trong đất kiếm ăn mạnh hơn nhiều c h u n g n g h ĩ tại phòng ăn kiêm trước qua người phục vụ lại làm bốn năm thức ăn ngon chủ blog còn vì mở tiệm chuẩn bị nửa năm ngoại trừ chủ nghệ không được cơ bản có mở tiệm năng lực mà cái này hệ thống vừa vặn có thể vì hắn bổ sung khối này được điểm c h u n g n g h ĩ đứng dậy lựa chọn khóa lại đinh nhà hàng chu nhị hoa khóa lại thành công tân thủ gói quà cấp cho mời nhận lấy c h u n g n g h ĩ dùng ý thức điểm mở gói quà mì bò bằng trộn khô mì bò kho mì s ư ờ n d ư a chua một hơi nhảy ra bốn cái có thể gọi món ăn phổ trung n g h ĩ ánh mắt sáng lên ba đạo mì sợi xứng một cái đồ chua đây là muốn để hắn chuyển hình quán mì a Cái này từ bột lên men đến mì kéo từ xử lý thịt bò đến thịt bò kho từ xương canh chế biến đến mì sợi gia vị là nguyên bộ hoàn chỉnh kinh nghiệm cùng hắn từ tiểu chu nơi đó kế thừa ký ức đồng dạng tươi sống mà không có mảy may không hài hòa cảm giác chu nghĩa là cái hợp cách thức ăn ngon chủ đỏ lại từ tiểu chu nơi đó kế thừa chủ nghệ cơ sở hắn có khả năng từ trong đầu thực đơn phán đoán ra cái này ba đạo mì sợi sẽ không kém hắn học được ba loại mì sợi phương pháp luận chế lại không chỉ như thế thay cái mạch suy nghĩ đến xem thịt bò b ằ m hai loại ớt là ăn với cơm thần độ ăn thịt bò đốt măng vẫn có thể xem là một đạo kinh điển món tư xuyên mềm n á t thoát xương s ừ n kho người nào có thể cự tuyệt chu nghĩa tại thành đô đọc bốn năm đại học đập món tứ xuyên lên hào thức ăn ngon chủ đỏ hắn có thể quá hiểu món tứ xuyên ăn ngon có mì bếp sau đều có cái tay nghề tinh xảo món nếu bàn về đối diện đầu yêu thích trình độ tứ xuyên người không chút nào thua người phương bắc tại chỗ này vạn vật đều có thể làm thêm thức ăn hắn nếm qua mì vịt gừng mì lòng heo mì lương mì lòng m ề gà mì g a n heo mì thỏ cùng với không hợp thói thường mì t ạ o phớ nhà hàng chu nhị hoa một vấn đề lớn chính là bước chân vượt quá lớn nhưng tiểu chu lại không có đối ứng năng lực dẫn đến kéo tới trứng một cái sẽ chỉ dưa chuột đập tảng cho chính mình làm cái ba bốn mươi đạo đồ ăn menu chỉ là mỗi ngày chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn chi phí là đủ kéo sụp đổ cái cửa này có thể là tức khách sạn đương nhiên một đạo dưa chuột đập cũng chống đỡ không lên một nhà khách sạn. khách sạn một tháng tiền thuê liền muốn mười lăm nguyên còn có nộp lên trên quản lý phí các loại thức chi tiêu những này chi phí cộng lại chừng hai mươi nguyên cái này khách sạn không phải cái gì bánh trái thơm ngon rơi vào người bình thường trong tay đó chính là cái khoai lang b ỏ n g tay bây giờ chu n g h ễ n học được ba đạo mặt cùng với một đạo mát mẹ giải c h á n đồ chua ngược lại là có phá cục chi đạo đi ra phòng bếp hắn đem trên tường g á n viết tay menu kéo xuống v à thành một cục từ hôm nay trở đi nhà hàng chu nhị hoa menu bên trên mỗi một đạo món ăn mới đều phải trước qua hắn cái này liên quan tuyệt không mập mờ ngày mai bắt đầu bán mỉ ba ngày sau muốn giao cửa hàng thuê trước tiên đem tiền thuê nhà kiếm được lại nói chương hai mì trộn b ò hai loại ớt một chương hai mì trộn b ò hai loại ớt một c h u n h i ệ n bắt đầu dò xét mình khách sạn cái này tiệm ăn diện tích có hai trăm bình trừ bỏ một cái đầu bếp phòng đi ăn cơm đại sành còn có một trăm ba mươi bình tà i hữu bảy hai mươi tấm b à n bắt tiên cũng một điểm không chen c h ú c kéo dây điện mang theo tám cái bóng đèn mở tiệm tiền hơn phân nửa dùng để mua những cái bàn này băng ghế dùng tài liệu tương đối vững chắc ngoài ra cửa ra vào còn có cái đập một mực kéo dài đến đê cũng có thể bảy cái mấy chục tấm cái bàn phòng bếp diện tích không nhỏ tiểu chu tại nhà ăn nhà máy học nhà bếp đem bếp sau quy hoạch không tệ r ử a rau khu thái thị t khu nấu n ư ớ n g khu còn có cái độc lập đồ ăn n g ộ i ở giữa các loại dao l à m đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ tam nhãn thổ lò mang lấy hai cái nồi sát lớn còn có cái nồi đun nước bên nhà bếp bên trên c h ỉ n h t ề mã cao cỡ nửa người bổ tốt cây sồi mục trên lò b ả y biện tầng ba gia vị đại thượng tầng b ả y biện dầu mối tầng giấm trung tầng thả chính là hạt tiêu quả ớt loại hình làm liệu tầng dưới chung tương bên trong tương đậu cùng ngưỡ ngâm đầy đủ mọi thứ bên cạnh còn trống không một khối khu vực nhưng mở rộng tính vô cùng cường hơn 1,300 h n g u y ê n khoản tiền lớn đều tạo nơi này bình thường hộ cá thể mới vừa lập nghiệp đều là bày cái hàng vỉa hè liền đem mua bán làm không muốn tiền thuê nhà lại không muốn mua cái gì khí cụ chủ đánh một cái làm sao tiết kiệm tiền làm sao tới bất quá phong bếp này c h u n g nghĩễn có thể rất ưa thích cái này hai cái nồi sắt lớn không chỉ có thể xào rau lấy r a nấu mì cũng là không có vấn đề đinh phát hành nhiệm vụ chính tuyến t â m ảnh hưởng của nhà hàng đạt 100, t h u hoạch được một tên thực khách tán thành chính là thu hoạch được một lực ảnh hưởng tiếp thu là không nhiệm vụ thành công khen thưởng ngẫu nhiên thực đơn một phần nhiệm vụ mới đột nhiên đổi mới chu n g h ĩ n lựa chọn quả quyết tiếp thu chu n g h ĩ n ra ngoài rời trương bàn bắt tiên đi vào đặt ở vào cửa bên tay phải trên đất trống bách bàn gỗ vẫn là mới tinh tấm ván gỗ lấy đuôi én chuẩn ghép lại k í n kẽ mặt bàn đào mặt kính bóng loáng vương thợ một tay nghề không tệ đây chính là hắn mặt điểm k h u lấy ra công mì kéo bàn điều khiển hát không thể thiếu từ trong ngăn tủ lấy ra một túi mì phấn xưng một cân r a nhập số lượng vừa phải mối ăn cùng nước bắt đầu vào mì vò mì cái này sống chu nghĩa tuyệt đối là không có làm qua tiểu chu cũng không có tiếp xúc qua mặt điểm nhưng khi hắn đem tay hướng mì vắt bên trên để xuống liền không tự rát x o a nhẹ đẩy lôi kéo thủ pháp thành thạo nhiều nếp nhăn mì vắt trong tay hắn tùy ý biến hình chỉ c h ố c l á t liền thay đổi đến bóng loáng mềm, mềm dẻo đem một cái tráng men trậu đắp lên mì vắt bên trên đến tỉnh phát một hồi mới có thể tiếp tục nào h nặn vừa đi vừa về ba lần nào h nặn tốt mì vắt mới có thể kéo ra m ặ tới t thừa dịp công phu này chú n g h ê n kiểm tra một hồi bên cạnh giá đỡ bên trong còn có mười mấy cái trứng gà hai cái thả yên xanh đỏ quả ớt cùng với một chút trải qua thả gừng tỏi khoai tây khách sạn ngày hôm qua không có kinh doanh tự nhiên cũng không có chu trong cửa hàng không có tủ lạnh thời tiết tháng m ộ ư ơ i lại còn chưa đủ lạnh cho nên thịt đều là mỗi ngày hiến mua chu nghiên đem con tin cùng tiền cất trong túi chuẩn bị ra ngoài mua chút thịt bỏ trở về làm thêm thức ăn trước tiên đem đồ ăn cho thử Hoa hoa, hoa hoa, chính Chu Nhiên khẽ nhắc chốt nhỏ theo dẻo dẻo trong kéo đoàn cửa ra, ta là mặt mặt Đúng lúc này, tiếng đập cửa đưa tay cân nhắc cái chốt kéo ra, cửa bị đẩy ra, mở mạt mặt mội. mềm âm, một lúc cùng cân cái cái tiếng tiểu tứ là lên, là là lòng này, nại động, với giọng đi Đúng đập đẩy văng vẫn xuyên. bị nho nhỏ một cái dáng dấp phấn điêu ngọc trác con mắt vừa lớn vừa tròn trên mặt hải nhi mập còn chưa rút đi v a i hàm thoạt nhìn so với mì vắt còn mềm để người không nhịn được muốn bóp một cái chu nghĩa nhìn trước mắt ba tuổi dưới tiểu cô đ ư ơ n g đây là mũi ta thật đáng yêu này chu mặt mặt chừng hai lần chân ngắn nhỏ phát hiện chính mình không có ngã xuống đất ngầm đầu lên đến ba ba nhìn hắn cười hắc hắc hoa hoa thật lợi hại đem ổ tiếp nhận lần sau lại ném ta cũng không nhất định đỡ được chu n g h ĩ đưa tay bóp một cái mặt của nàng quả nhiên mềm, mềm. bất quá tiểu ra hỏa này phản ứng chậm nửa nhịp xuẩnh xuẩnh cha mẹ hắn lao niên đến nữ sinh cái này ô n m hội là nhà lao chu nữ nhi duy nhất bên trên còn có năm cái đường ca ổn thỏa đ o à n sùng ông chu mặt mặt chu nghiễn nhìn hướng đứng ngoài cửa hai người bên trái dáng người cao g ầ y trung niên nam nhân làn da ngâm đen mặc một bộ xanh đen áo trung sơn lưng eo p h ẳ n g t h ị u khuỵu tay miếng vá đường may tinh miệng trình tề y phục phát cũ trở nên trắng nhưng r ử a đến sạch sẽ tràn đầy vết chai tay tay, tay phải s á c h theo một khối thịt bò phải có hơn một cân bên phải trung niên nữ nhân vóc người không cao mặc nền lam hoa cúc áo sơ mi đã dọn làn ra so với bình thường nông thôn nữ nhân muốn trắng non m ấ y phần khỏe mắt mặc dù có không ít vấn mảnh nhưng hai má h ồ n g luận nổi bật lên cả người tinh thần phân chấn nữ nhân một đôi mắt giống như chu mặt mạt lại lớn lại tinh thần nhìn xem chu n g h i ệ n còn mang theo cười chu n g h i ệ n há to miệng ba mụ hai cái này c h ữ hắn có thể quá xa lạ đ ờ i trước không có kêu qua mặc dù tiểu chu ký ức cùng còn sót lại tình cảm để hắn đối với hai người thân cận nhưng lúc này cắm ở trong cổ họng s ư ớ n g sốt không phát ra được â m thanh tới lúc này cửa nhà máy bày sạp bán mì vương lão ngũ đụng lên lui tới trong tiệm cơm xem x é t mắt thầm nói không phải nói nhà hàng chu nhị hoa không tiếp tục mở được nhảy thanh ý l ì a ra sao triệu thiết anh nụ cười trên mặt lập tức lạnh leo quay đầu tiếp cận cái kia vương lão ngũ đưa tay liền chỉ vào hắn nổi giận mắng ngươi cái thai thần hình dáng giống cái cóc ghẻ mặt trời không phơi âm ngày quái không có bản lĩnh còn lại lệnh nghiêng lại đạp khởi quần thắt cổ chết không muốn mặt lông mày phía rơi treo hai trứng chỉ biết t r ớ c mắt sẽ không nhìn vô duyên vô cơ bố trí hải nhi của ta làm thế nào ngươi người cái đồ con rùa phát tài không thấy mặt xui xẻo đại đoàn viên nếu là lại để cho ta nghe đến ngươi nói hài nhi của ta lời nói xấu lao tử sẽ nát người tấm này phê miệng triệu thiết anh tiếp tục c h u y ể n vận đổ ập xuống lại làm mắng một chập vương lão ngũ nắm đấm bóp thật chặt liền muốn xông về phía trước chu m i ể u tiến lên một bước ngăn tại triệu thiết anh trước người gương mặt lạnh lùng áo trung sơn vung lên một góc lộ ra bên hông đừng loại bỏ cốt đao vương l ạ o ngũ bước chân dừng lại cười ngượng ngùng tứ ca nhà ngươi bản nương thực tế quá sai lệch xoay người rời đi sắc mưu chu thôn chu lao tứ ai dám trêu chọc cho lão tử、bỏ. triệu thiết anh hướng về phía vương lão ngũ bóng lưng ngâm một miếng nước bọt bò chu mặt mặt cũng là cầm nắm tay nhỏ bi bồ kêu lên lần thứ nhất bị người che chở c h u n g h i ễ n trong lòng nóng lên đời trước hắn bị người khi dễ từ trước đến nay đều là một người khiêng chỗ nào hưởng thụ qua loại này thân tình không khỏi buột miệng nói ra ba mụ các ngươi sao lại tới đây mắng chạy vương lão ngũ triệu thiết anh xoay đầu lại nhìn từ trên xuống dưới c h u n g h i ế n nói đến xem anh hùng nghe nói có cái anh hùng nhạy thanh ý ỉa rằng cứu cái cô đ ư n g t u n h i n ta trước đây làm sao không biết được ngươi còn có loại này bản lĩnh đâu được rồi k h ù n g long bạo c h ú a xuyên du hóa thân âm dương sư chương hai mì trộn b ò hai loại ớt hai chương hai mì trộn b ò hai loại ớt hai ta vừa vặn đi qua nhìn thấy cũng không thể thấy chết không cứu nha chu nghiễn vào đầu nhị hoa cũng là làm việc tốt người không có việc gì liền tốt chu miểu nói g i ú p vào triệu thiết anh d ó c xương lóc thịt hắn một cái còn chưa lên tiếng chu miểu liền quay đầu nói mụ mụ ngươi nói đúng chu n g h i ễ n gia đình địa vị khối này triệu thiết anh hiển nhiên nắm đến xích sao có thật nhiều bùn để n à o nặn thật lớn cái phật ngươi cũng sẽ không bơi lội làm sao dám nhảy thanh ý vỉa a n g cứu người triệu thiết anh nói được nửa câu viên mắt đã đỏ lên âm thanh cũng là có chút nghẹn nào chu n h i ễ n tại trên người nàng cảm nhận được đã từng chỉ có thể nhìn mà thèm lo lắng và tình thân hắn cũng có thể nghĩ ra được triệu thiết anh cùng chu m i ệ u nghe đến thông tin thời điểm là như thế nào lo lắng không yên chạy đến tìm hắn con của bọn hắn chu n h i ễ n đã chết từ hôm nay trở đi kế thừa chu n h i ễ n ký ức cùng bộ phận tình cảm hắn chính là con của bọn hắn ba mụ song toàn còn có cái đáng yêu m u ộ i m u ộ i chu n h i ễ n đối với xuyên qua chuyện này oán niệm tại lúc này hoàn toàn tiêu tán mẹ ngươi nói đúng lần sau ta nhất định lượng sức m ạ đi chu n h i ễ m thái độ đoan chính gật đầu ngươi còn dám có lần sau nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi triệu thiết anh làm bộ cơ cơ quả đấm không dám không dám chu n g h i ễ n lập tức nhận sợ đem chu mạt mạt thả xuống đưa tay tiếp nhận chu m i ệ u trong tay thịt bò một bên nói ta đang định đi c ắ t điểm thịt bò làm thịt thái các ngươi có lẽ cũng còn không ăn cơm chưa à ta làm xong tiêu mì thịt bò cho các ngươi ăn tốt tốt mặt m ạ t thích ăn hai mặt chu mạt m ạ t đi theo chu n g h i ễ n hướng phòng b ế p đi là còn chưa kịp ăn cơm chưa bất quá ngươi lúc nào học được làm mặt triệu thiết anh đi theo vào cửa vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc sớm học được phía trước không có cho các ngươi làm mà thôi chu nghiến thuận miệm nói tiểu chu học nấu ăn thời điểm ăn ở đều ở trong xưởng bình thường cũng không thường về nhà triệu thiết anh cùng chu miểu đối hắn trù nghệ thật ra thì giải không nhiều bằng không thì cũng sẽ không mượn nhiều tiền như vậy cho hắn mở cái này khách sạn chu miểu thuận tay đóng cửa lại c h ồ m ngâm nói cái này thịt bò ngươi hay là giữ lại làm cho khách nhân ăn đi chúng ta người trong nhà tùy tiện hạ điểm đồ hộp liền được đúng vậy à như thế hảo một khối đ i ế u long cha ngươi đặc biệt cho ngươi lưu đây này chúng ta hiện tại cũng không có ăn thịt điều kiện triệu thiết anh cũng là gật đầu ta dự định ngày mai bắt đầu sửa bán mì đầu bán phía trước dù sao cũng phải tìm người ăn thử một cái đi bằng không trong lòng ta cũng không quá an tâm chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói triệu thiết anh cùng chu m i ệ u nghe vậy đều t r ờ mặc hai người lại liếc nhìn trống rông mặt tường nguyên bản menu đã biến mất chỉ để lại mấy đạo nhựa cao s u h ư n cái này thế nào lại đổi thành quán mì chu m i ệ u nhỏ giọng nói quý biết triệu thiết anh đứng m ô i đương g i a mới biết dầu mồi quý không ngay ngắn những cái kia l o ẹ i l o ẹ t đồ vật bán mì ngược lại là còn có thể ít tua thời điểm bất quá tiểu t ử này thật sẽ làm mà sao chúng ta trên trấn cũng không thiếu quán mì chu nghiễng á c h theo thịt bò vào phòng bếp trước tiên đem tỉnh phát mì sợi lại xoa nhẹ một đạo sau đó một lần nữa che lên tiếp tục tỉnh lúc này mới bắt đầu xử lý thịt bò cha á i này ăn t ị thịt t chất tốt, bò vàng chất thịt vô cùng、tốt. hơn n ữ điếu long t hắn ế nhưng là tương đối hút hàng bộ vị nhưng xào có thể nóng, cung căn bản không giành hút thể hợp Cha h được. là xào tác tiêu đối đi bộ vị xã có là chu thôn g i ế t nhu tượng sắp nhu chu thôn tại gia châu khu vực xa gần nghe tiếng huynh đệ bọn họ năm cái bốn cái g i ế t nhu tượng bởi vì xếp hạng thứ tư cho nên người sừng chu lao tứ tay nghề tốt danh tiếng cũng tốt g i ế t nhu tượng tay dựa nghệ thuật tăng cơm cha hắn g i ế t nhu một tháng có thể kiếm sáu bảy mươi nguyên so với nhà máy tơ lụa công nhân bình thường kiếm được còn nhiều điều kiện gia đình k h n g kém cho nên có thể lấy ra năm trăm tiền tiết kiệm cho hắn mở tiệm còn có thể nuôi ra vụ bậm chu mặt mạ chú nghĩa mở cái này khách sạn đem hai người bọn họ tích góp đều hố đi vào còn ngược lại thiếu một bút nợ bên ngoài hố tra việc này hắn cũng coi là thể nghiệp được bất quá có cái rết nhu từ ba mua thịt bò việc này ngược lại là thay đổi đến đơn giản rất nhiều giá cả bên trên cũng so với chợ đen đáng tin cậy cái này một cân thịt bò hợp tác xã cung tiêu bán một hai nguyên chợ đen đến bán hai tám nguyên giá cả trực tiếp gấp bội không chỉ có thể hợp tác xã cung tiêu thịt có phiếu khó mua cho dù là dạng sáng đi xếp hàng cũng không nhất định có thể mua được ngưỡng trong lòng thịt thịt bò trước cắt đầu cắt nữa thành mảnh vụ đình từ đồ chua cái bình bên trong n ắ m ớt ngâm cùng đ ư n g ngâm đồng dạng cắt thành nát đinh l ộ t ra tỏi trước vỗ một cái cắt nữa nát c a m đoan nhất định hạt tròn cảm giác đỏ tươi ớt cửa gà cùng xanh biết ớt nhị kinh điều trước cắt thành vòng cắt nữa nát đổ vào trong mâm dự bị c h u n g h i ễ a hiện tại đao công quả thật không tệ tay hoàn toàn có thể theo kịp não hoa hoa thật lợi hại c h u m ặ t mạt rời cái băng ghế nhỏ ngồi ở một bên vây xem sợ hai thán phục liên tục cảm xúc giá trị cho đến đủ đủ chuẩn bị tốt đồ ăn chú nghĩa lại đem mì vắt xoa nhẹo đạo mì vắt đã thay đổi đến mềm d một cái nồi xào rau chu m ạ t m ạ t cũng ngồi không yên chạy đến một bên ôm căn cùng nàng cao không sai biệt cho lắm cây sồi mục hắc hiu hắc hiu đi tới đắc ý nhìn xem chu n g h i ễ n hoa hoa ngươi nhìn ta hảo có thể làm lợi hại nha chu n g h i ễ n cười khen ngợi được tán dương chu m ạ t m ạ t nhiệt tình căng đầy ổn g gội nhét vào lòng bếp một bên thầm nói ta cho lò lò cho ăn cơm cơm chờ nồi nóng đổ vào một m u ỗ n g dầu hạt cải chu n g h i ễ n lại từ một bên tráng men trong chậu múc một mũm nhỏ trắng hoa hoa mỡ heo vào nồi triệu thiết anh đứng tại cửa phòng bếp dưỡng cổ lên nhìn lập tức một mặt thì đau tiểu dầu nhiều đồ ăn là hơn ư g chút trong nhà cùng khách sạn khẳng định không giống nhị hoa là chuyên nghiệp đầu bếp nhà chu m i ệ u vừa cười vừa nói chuyên nghiệp cái gì thịt hai lần chín còn không có ta xào hương triệu thiết anh l ầ m b ầ m một câu cái đó là chu m i ệ u vội vàng gật đầu chu n g h i ệ n thời khắc này tinh thần hoàn toàn chuyên chú vào trước mặt c h à o d â u liên quan tới song tiêu thịt bò cách làm hắn rõ ràng trong lòng nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất thực hành nhiều ít vẫn là có mấy phần khẩn trương dầu nóng trước hạ nhập thịt bò nát trào dầu hầm ộ t tiếng cái nồi đem thịt đinh nhanh chóng chưa tản lập tức mặn mùi thơm khắp nơi thịt bò nát rất nhanh tại dầu nóng bên trong biến sắc đợi đến thịt vụn có chút khô vàng hạ nhập cứng â m ớt ngâm cùng t ỏ i băm lại thêm vào một ít xì dầu mùi thơm lập tức liền kích phát ra tới ưng ụt chu m ạ t mạt tiếng nuốt nước miếng siêu vang r ộ i đệm lên mùi chân lay kệ bếp muốn nóng g nó lộ ra gần phân nửa đầu thật là thơm à. cũng đừng bị dầu tung tóe triệu thiết anh liền vội vàng tiến lên đem nàng bế lên cũng là không nhịn được hướng trong nồi nhìn mùi thơm này thật là mê người trước đây chu nghĩa nấu ăn cũng không phải cái này vị a gia nhập mối ăn cùng một ít bột ngọc gia vị hạ nhập ớt cựa gà cùng một phần song tiêu thịt bò băm liền làm tốt chân sang sáng xanh đỏ tiêu màu sắc tươi đẹp có chút khô vàng thịt vụn hạt tròn rõ ràng vị c a y cùng mùi thịt hôn hợp lại cùng nhau cực kỳ mê người bận rộn trời vừa sáng triệu thiết anh cùng chu m i ệ u cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt mặt này thịt thái nhìn xem thật là không tệ a không biết nếm cái gì vị k i n h ngữ trở về trở về thức ăn n g o n văn viết cái ấm áp vui sướng cố sự sách mới kỳ bãi cầu các vị đọc giả lao ra mỗi ngày theo đọc trực tiếp quyết định đề cử xin nhờ xin nhờ chương ba lúc này nhất định có thể đi một chương ba lúc này nhất định có thể đi Chu nghiện chuyển Nghiên tới một bên mặt ộ t bên m điểm khu, để men mặt khu, hướng trầu, lộ tráng men trầu, hướng trên mặt bàn vùng m ộ tốt cái cái c hai lôi liền dài, liền nhiên bột bị một một vắt hất vắt tự mì, mì mì lấy lên, nửa hướng đều đều nhẹ nhàng nhóng đầu đều đều u kéo kéo trực tiếp bắt lấy hai đầu bắt đầu dùng sức kéo kéo đưa đến hai tay cực hạn liền thu hồi gãy đôi tiếp tục kéo dôi với hất lên lôi kéo ở giữa dài mì vắt liền trở thành t ì n h tế tròn triệu mì sợi một màn này nhìn đến triệu thiết anh ba người ánh mắt sáng lên chu nghĩa thủ pháp thực tế quá thành thạo mì vắt trong tay hắn trên giới xoay chuyển còn không có nhìn cẩn thận liền biến thành tinh tế thật dài mì kéo toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi để người không kịp nhìn hoa hoa, hoa sẽ ảo thuật sao đem mặt béo tròn biến thành mì sợi đầu chu mặt mặt miệng há thật lớn vô cùng k i ế p sợ nhị hoa cái này mì kéo thủ pháp nhưng so với cái kia vương lào ngũ tốt nhiều không nghĩ tới hắn còn giấu chiêu này chu miệu ca ngợi nói không hổ là nhi từ ta tay người này là không sai xem ra phía trước tại nhà ăn không làm thiếu mì kéo triệu thiết a n cũng là liên tục gật đầu nàng nhất không am hiểu làm chính là mặt điểm rồi đang lúc nói chuyện c h u n g h ĩ n đã đem mặt kéo tốt độ dây đều đều bụi mịn thoạt nhìn mười phần sung man bong loáng lần thứ nhất có thể làm đến loại này trình độ chính hắn cũng rất mừng rỡ đầu mút một nhúng nhỏ mì vắt bóp đem mì sợi trực tiếp hạ nhập một bên đã lăn đi trong nồi mì sợi một chút nồi hắn lại tại trên lò xếp thành một hàng ba cái bát nước lớn cùng một cái chén nhỏ bắt đầu đặt cơ sở hạt tiêu phấn bột ngọt xì dầu một m u ỗ n g dầu quả ớt nước dùng điều tốt mì sợi cũng tại lăn lộn trong nước nóng hiện lên tới đồ tre trúc đại lậu ngôn hướng trong nồi t r ụ tới phấn chấn hai lần mì sợi đổ vào trong bát lại múc một muỗng vừa vặn xào kỹ xong tiêu thịt bò băm tre lên đi một bát mì trộn bò hai loại ớt cũng liền làm tốt chu n g h i ễ n đói bụng đã lâu cái này sẽ cũng không nhịn được nuốt nước miếng cho dù là lấy ánh mắt của hắn đến xem phần này mì trộn bò hai loại ớt cũng là cực tốt bình thường quán mì cũng sẽ không tốn thời gian phí sức lấy ra công mì kéo người trong nhà không cần khách sáo chu miệu cùng chu n g h i ễ n một người bưng hai bát mì ra phòng bếp đặt lên b à n chu mặt mặt một đường chạy chậm đi theo ra ngoài tiểu ra hỏa còn không có cái bàn cao chính mình hướng dài mảnh trên ghế bò lay một hồi lâu cũng không thể leo đi lên hai cây bím tóc thoáng qua nhưng đem nàng lo lắng. chu n g h i ệ n thuận tay đem nàng nói tới liền để nàng ngồi ở bên cạnh mình triệu thiết anh cầm lấy đ u a tại bát mì bên trong một quái trắng hoa hoa mì sợi lập tức nhiễm lên dầu đ ớt treo lên thử thái nóng hổi mặt hương mang theo mùi thịt cùng vị c a y thẳng hướng trong lỗ mùi chui nhưng gọi là sắc hương đều đủ nàng không khỏi tán thưởng ai ôi mặt này nhìn xem so với vương lão ngũ làm mạnh hơn nhiều lắm n ế m thử xem chu n g h i ệ n cười nói mặt lộ vẻ t r ờ mong song tiêu mì thịt bò liền phải ăn làm trợ lẫn cái này một cân một mì có thể là một cân hai mì sợi chu mặt mặt mới ba tuổi dưới cho nên chỉ cấp nàng được một chén nhỏ còn lại ba người trong bắt không sai biệt l ắ m có thể có bốn lượng mặt niên đại này đại ra trong bụng không có gì chất béo có thể làm việc cũng có thể tích cực các cơm người trong nhà tự nhiên là không thể bật đ á i hốt trượt triệu tiết h anh kẹp lên một b ư ớ mặt trên mặt mang theo liêu chấp cùng t h ị t thái hiện ra bóng loáng đút tới trong miệng hốt trượt một chút liền run dày đi vào tê c a y hương thơm tươi trước tại trên đầu lưới nổ tung gân đạo m ị sợi cuốn tạp bên ngoài xốp giòn trong mềm thịt bò nát lại xoa cay khí mười phần gạo c â cây cay, ớt ngâm cùng gừng ngâm đặc biệt phong vị tăng thêm cấp độ cảm giác ăn ngon thực sự là ăn q u á ngon thịt bò nhà bọn họ ăn không bán không xong đầu thừa đôi thẹo nàng thường xuyên là lưu lại nhà mì n h ă n nhưng làm ra t h ị t b ò s ắ c thực không có chu nghĩa làm ăn ngon như vậy cái này thì thái không riêng gì trộn lẫn mặt ăn ngon nếu là lấy ra trộn lẫn cơm cũng hẳn là nhất tuyệt một cái tiếp lấy một cái ăn ngon để người không dừng được mặc dù mặt này là làm trộn lẫn nhưng t h ị thái t bên trong chất béo đủ mì sợi nhập khẩu vô cùng chân như bơ dầu một chút cũng không làm ăn thực sự là quá thoải mái mặt này làm coi như không tệ so với ngươi dưa chuột đập còn tốt triệu thiết a n đem trong miệm mặt nuốt xuống nhìn xem chu n h i ê n nói ngươi nếu là đổi thành con mì ta rất ủng hộ liền tô mì、này. chúng ta công xã liền không có một cái có thể đánh bảo đảm có thể được khách sạn mở về sau công xã cùng người trong thôn khoảng thời gian này không ít cho cười chu nghiễn cùng bọn hắn hai phu thê triệu thiết anh là mười dặm tám thôn nổi tiếng lệch nghiêng b à n nương nằm đấm cùng miệng đồng dạng lợi hại lúc còn trẻ người khác cho nàng lấy ngoại hiệu t i ê u thiết nương tử khoảng thời gian này nghe đến người khác nói nàng đều nhịn nhưng nói nàng có thể nói chu nghiễn không được nếu ai dám làm nàng mặt nói chu nghiễn lời nói xấu nàng là thật sự dám đi lên xé nát tấm tiêm i ệ c thối nàng biết chu nghiễn áp lực cũng lớn gần nhất cảm xúc không quá tốt liền sợ hắn nghe nhiều nhàn thoại chịu không được. mặc dù đau lòng tiền bộ tình báo càng đau lòng nhi t ử mình tám trăm đến khối tiền bọn hắn hai phu thêm nếu không được bất ăn bất mặc làm mấy năm cũng có thể trả lại chứ ba lúc này nhất định có thể đi hai chứ ba lúc này nhất định có thể đi hai có thể cái nào làm mụ không nghĩ nhi t ử mình có tiền đồ có năng lực tô mì này vượt xa khỏi nàng mong muốn nhưng tính toán để nàng nhìn thấy chu nghĩa có thể dùng cái này m ê u sinh hy vọng nói xong nàng lại cúi đầu ăn một n g ụ lớn đem khỏe mắt nước mắt cho nén trở về ta cũng nếm thử chu miểu nghe vậy đi theo ăn một mụ lớn con mắt lập tức sáng lên chu m i ệ u thích ă n mặt bình thường giết n h ư u đều là nửa đêm khởi công đến buổi sáng liền tìm nhà diện than ăn tô mì ăn mì phương diện này hắn xem như là nửa cái chuyên gia làm mì trộn khô đồng dạng dùng thịt heo thịt thái nửa béo g ầ y thịt heo bản thân liền có chất béo cho nên xào thịt thái thời điểm không hưởng phí dầu mì sợi đồng dạng đều đến thêm tẩy rửa nước cùng mùi ăn mì sợi ngược lại là gân nói nhưng có ít người liền ăn không quen cái kia tẩy rửa mùi vị của nước có thể chu nghĩa làm mặt này không giống không riêng gân nói thoải mái trượn hơn nữa còn mát mẹ mỹ vị không có một chút mùi lạ không b ì rất nhiều quán mì mì trộn khô đều là thịt thái về thịt thái mì sợi về mì sợi chỉ có cuối cùng mấy cái mới có thể ăn được mì sợi cùng thịt thái cùng nhau thư vị tô mì này tuyệt đối là hắn nếm qua vị ngon nhất trộn lẫn mặt chu miểu liền với ăn vài miếng gật đầu ca ngợi nói nhị hoa ngươi mặt này làm ăn quá ngon về sau ta nếu tới chạy xô liền lên ngươi cái này đến ăn b á t mì trộn b ò hai loại ớt đây không phải là có lẽ sao chu nghĩa cười hắc hắc đến từ khách nhân tán thành một đến từ khách nhân tán thành một đ á y mắt của hắn hiện lên hai hàng nhắc nhở xem ra hệ thống chỉ nhận t ừ khách cũng không thèm để ý có phải hay không là người trong nhà cái này có thể quá nhân t í n h hóa gặp ba mụ đều ăn lên chu mạt mạt còn tại nắm lấy đ u a cho chính mình trộn lẫn mặt nhưng đem nàng lo lắng chu nghĩa dứt khoát giúp nàng trộn đều chu mạt mạt cười tủm tiếp nhận cảm ơn hoa hoa sau đó không kịp chờ đợi lây hai cây mì sợi đến trong miệng mắt nhỏ hạt trâu nháy mắt sáng lên l ờ i gì cũng không nói hoài tới nói trôn lấy cái đầu nhỏ điên cuồng hút trượt ăn quá ngon đi thơm thơm c a y thịt thịt treo ở trên vắt mì nho nhỏ cũng rất thơm nàng thích ăn mì mặt về sau thích nhất hoa hoa làm hai mặt đến từ khách nhân tán thành một chu n g h i ệ n túi đầu liếc nhìn ăn đến vui vẻ lắc lư lên chân ngắn nhỏ chu mặt mạng nụ cười c à n g thêm sán lạ mỗi ta siêu đáng yêu nói chu nghiên bắt đầu túi đầu ăn mặt của mình bàn này bên trên muốn nói nhất hiểu ăn mì đương nhiên là hắn các loại trộn lẫn mặt hắn đều đến qua. danh tự càng là cổ quái càng phải đi ăn mì trộn bò hai loại ớt xem như là phổ biến cũng là hắn hẳn ngày ăn đến tương đối nhiều có thể ăn tự mình làm trộn lẫn mặt đây là lần thứ nhất trước đây cũng liền trộn lẫn qua mì ăn liền ăn mì mì sợi là chủ yếu mặt nếu là không tốt cho dù tốt thịt thái cũng không tốt xuyên bên trong đại bộ phận địa phương ăn làm mì nước cho đặc sắc hắn là có thể tiếp thu cái mùi này nhưng phía trước từ sơn tây đến bạn cùng phòng đối với cái này thịt mũi coi thường cho rằng hướng trong mì thêm nguyên liệu thuộc về dị đoan chân chính lợi hại mì kéo sư phụ chỉ thêm nước hôm nay hắn làm cái này mì kéo chính là chỉ tăng thêm nước dựa vào là vỏ mì thủ pháp đến điều hòa mặt này không có tẩy rửa mùi vị của nước nhưng đồng dạng gân nói thoải mái trượt hơn nữa treo canh tính cũng vô cùng tốt chúng lên liêu chấp cùng thì thái gắp lên cũng sẽ không trượt xuống miệng vừa hạ xuống thực sự là quá thỏa mãn đương nhiên đôi này tiêu thịt bò mới là nhất tuyệt thịt bò bên ngoài xốp giòn trong mềm tê cay hương thơm tươi lại hấp thu ớt ngâm cùng gừng ngâm đặc biệt phong vị bánh rán dầu bánh rán dầu so với hắn dầu so với hắn trước đây nếm qua tất cả thịt bò b ă n hai loại ớt đều càng mỹ vị hơn đừng nói là vật tư thiếu thốn một chín trăm tám mươi bốn liền xem như chỉ dựa vào đạo này, mì trộn bò hai hai hai năm chỉ chu n h i ế n cũng tuyệt đối sẽ phát một cái video thổi nổ nó ăn ngon trộn lẫn mặt bên trong thực phẩm chu n h i ế n ở trong lòng chép lại năm trăm chữ khen ngợi chờ một hồi lâu cũng không có đợi đến hệ thống nhắc nhở hại trắng m o ngợi xem ra hệ thống không có coi hắn là khác h nhân có thể cũng không có coi hắn là người cái này một bát nóng bỏng nóng bỏng mì sợi vào trong bụng giải miệng thèm cũng nuốt lên đói bụng dạ dày ăn một nhà bốn miệng mồ hơi n h ễ n h ạ i nhẹ nhàng vui vẻ đồng đĩa ăn mì xong triệu thiết anh thu bắt vào phòng bếp tẩy chu n h i ê n không có cướp giặt bắt sống cho cha hắn ngâm chén tách trà có nắp trà tại hắn đối di ta có chuyện muốn nhờ ngươi chu nhựa bưng lên tách trà uống một n g ụ m nghe vậy thả xuống chén trà trước l i ế c nhìn phòng bếp phương hướng sau đó nhỏ giọng nói lại không có tiền nói xong đã bắt đầu móc túi không phải chuyện tiền là tiếp xuống ta dự định trước bán một đoạn thời gian mặt bất quá bán không riêng gì đạo này mặt còn dự định bán mì bỏ kho cùng thịt kho tàu mì sườn cái kia hai đạo là tô mì đến ngao xương canh hơn nữa tiếp xuống dùng thịt bò cũng sẽ nhiều lên cho nên ta nghĩ tìm ngươi cùng đại gia định thịt chu n g ễ n vừa cười vừa nói chương ba lúc này nhất định có thể đi ba chương ba lúc này nhất định có thể đi ba hắn biết chu m i ệ u trước đây không ít lén lút lấy tiền cho hắn một lần mấy khối mặc dù không nhiều nhưng đối với một cái bá lỗ t hai đến nói đã là bước lên cực lớn nguy hiểm ngươi mỗi ngày muốn dùng bao nhiêu thịt bò cùng xương trâu chu m i ệ u hỏi chu nghiện hơi suy nghĩ một chút nói vừa mới bắt đầu bán dự định mỗi ngày trước chuẩn bị ba mươi bát dùng tài liệu điếu long một ngày muốn một cân thịt bò n ặ m muốn một cân còn muốn một cân xương sườn mười cân xương trâu xương trâu ngược lại là không đáng tiền bất quá sáu mươi bát mỹ dùng sáu cân thịt ngươi cái này tiền vốn ném cũng quá cao a chu miệng nói ngươi định bán bao nhiêu tiền một bát có thể kiếm được tiền sao thịt chi phí theo hai nguyên một cân tính toán ba cân sáu nguyên bột mì một bảy nguyên một cân một cân bột mì có thể ra một cân hai lượng trước mặt một tô mì dùng ba lượng mì sợi muốn dùng bột mì bảy năm cân cũng chính là một ba nguyên ngoài ra còn muốn tính toán dầu cùng xứng đ ồ ăn hương liệu vật liệu gỗ chi phí thô sơ giản lược dự đoán một chút theo hai nguyên tính toán dư xài. tổng cộng chi phí là chín ba nguyên c h u n g h ĩ n không nhanh không chậm nói ta dự định bán sáu nguyên một bát ba mươi bát bán xong liền có m ư ơ i tám nguyên doanh thu bôi thành bản năng kiếm tám bảy nguyên nếu là phía sau bán nhiều cũng liền kiếm càng nhiều chu miểu nghe xong nghiêm túc ở trong lòng tính toán một hồi hắn mặc dù không có đọc qua cái gì sách nhưng lâu dài rét như bán thịt sổ sách vẫn là tính toán đến xong hiện tại dùng con tin mua thịt bò là một hai nguyên một cân vậy do phiếu khó cầu thịt bò n ạ m còn có thể đến một chút vật lý điếu long căn bản đừng nghĩ dùng phiếu mua được mà trong chợ bán thịt bò giá cả trực tiếp gấp b ộ i hai năm nguyên cân cất bước sương sần cũng kém không nhiều n g ư ờ i này tình cảm còn phải người quen hỗ trợ giữ lại mới có thể mua được có thể sáu mao tiền một bát trước mặt liền xem như hắn điểm thời điểm cũng phải suy tính một chút bên ngoài diện than một bát xương tô mỹ cũng liền bán ba mao tiền đây là hai lần giá、cả. bất quá diện than mặt không bằng chu nghiễn làm ăn ngon thịt càng là ít đến thương cảm liền thịt vụn đều là không đến mấy viên mà chu nghiễn dự định một tôm ì cho một lạp thịt nếu là n ế m qua chu nghiễn làm trước mặt thích ăn mì khách nhân tuyệt đối nguyện ý nhiều thêm í tiền t ngươi ngược lại là tính toán rõ ràng chu miểu vui mừng cười cười nói hai cân thịt trâu không cần dùng tìm ngươi lại ra ta giữ lại cho ngươi một hồi lúc trở về ta đi tìm đầu cầu trương lao tam nói một tiếng để hắn mỗi ngày cho ngươi lưu một cân từ xếp ngươi cầm thịt bỏ thuận tiện đi lấy chính là được chu nghiễn vui vẻ ra mặt đây chính là người trong nhà mạch lại bổ sung ba chúng ta có thể nói tốt cái này thịt bò ta là tìm người mua n g ư ơ i phải thu tiền liền mấy cân thịt bò hai nhà chúng ta không được vậy ta liền đổi một nhà mua chu n g h ễ a biểu lộ kiên quyết cha hắn nếu làm ộ t ngày đưa hai cân thịt trâu cho hắn vậy hắn một tháng qua không riêng làm không công còn phải cấp lại có thể đem thịt bò cung ứng định ra đến trong lòng của hắn liền nắm chắc chu n g h ễ a làm ba năm thức ăn ngon chủ lọc lại chu bị mở tiệm một năm mở tiệm cơm là hắn lập tức nhất thuận buồn sôi do sự tình lập nghiệp sự tính phiến phức nhất chính là kiếm món tiền đầu tiên từ không đến một so với từ một đến m ư ơ i có thể khó nhiều tiểu chu bằng bản lĩnh cho hắn mượn tới món tiền đầu tiên còn cho hắn lưu lại ổn định thương nghiệp cung ứng nhưng so với dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thật tốt hơn nhiều vậy ta liền thu cái tiền vốn lão hắn nào có kiếm nhi từ tiền đạo lý chu m i ệ u đem tay từ trong túi móc ra hướng chu n g h i ễ n trong tay nhét vào mấy tấm nhiều nếp nhăn một khối tiền giảm thấp thanh â m nói đừng để mụ mụ ngươi biết ba chu n g h i ễ n nhìn xem tiền trong tay trong lòng có chút rung động đ ờ i trước mỗi một phân tiền đều là hắn liều mạng kiếm đến chỗ nào thể nghiệm qua dạng này bị người đưa tiền cảm giác hoa hoa ta cũng có tiền ta toàn bộ đều cho ngươi chu mạt mạt tiến tới g ó mặt tay nhỏ trong túi móc một hồi lâu Lấy ra một tấm ra trịnh trọng đưa một điểm tiền, tới nhiều nếp nhăn chu n g h i ễ n trong tay, ta lần sau c ò n muốn ăn n mì mặt. Chu Tốt. g h i ễ n gửi cầm tiền đưa tay v u ố t v u ố t tóc của nàng triệu thiết anh thu thập xong phòng bếp đi ra trong tay còn cầm vậy còn dư lại nửa bát thịt bò băm c h u n g h i ễ n ngươi nhìn bát này thịt thái để chỗ nào mặt mặt thích ăn mang về cho nàng trộn lẫn cơm a buổi sáng ngày mai ta sẽ làm mới thịt thái a triệu thiết anh mặt lộ vẻ do dự tốt tốt chu mặt m ặ cao hứng tại chỗ bắn ra bắn ra cái này thịt bò nàng có thể rất ứa thịt ăn triệu thiết anh cười sờ lên đầu của nàng được cho ngươi lắp trở lại nghèo ham ăn đem chứa thị thái giỏ đưa cho chu miểu triệu thiết anh từ y phục bên trong túi lấy ra một khối điện tốt khăn b ô n g mở rộng lộ ra một điện tiền giấy nhét vào chu nghiễn trong tay mẹ ngươi đây là chu nghiễn sửng sốt một chút đây là tháng trước ta cùng ba ngươi tích c h ư a đến tổng cộng m ộ ư ơ i ba khối tứ mao ngươi c ầ m chức làm trong cửa hàng chi tiêu triệu thiết anh nắm khăn b ô n g n u cười vui mừng nhìn xem hắn mẹ tin tưởng ngươi lúc này nhất định có thể đi chương bốn thịt bò kho maco một chương bốn thịt bò kho maco một chu miểu cưỡi xe đạp nhị bát đại giang mang theo triệu thiết anh cùng chu mạt mạt trở về chu mạt mạt ngồi ở phía trước đòn khiêng bên trên không q u ê n nghiêng đầu hướng chu n g h i ễ n xua tay biboke hoa hoa ta đi về đi được chu n g h i ễ n cười đáp chiếc này xe đạp nhị b á t đại giang không riêng gì phương tiện giao thông càng là cha hắn xe vận tải mỗi ngày kéo mấy trăm cân thịt bỏ chạy xô r ử a vào chính làn ó tại cái này vật tư thiếu thốn nhân đại mua xe đạp chỉ có tiền còn không được còn phải có tem phiếu xe đạp hôm nay chu n g h i ễ n hình như nơi nào có điểm không giống triệu thiết anh ô n chu m i ể eo vừa cười vừa nói cảm giác trở nên già dặn đối với yêu nữ cũng thân cận chút làm anh hùng là không giống chu m i ệ u đáp hôm nay mặt này là ăn ngon thật ta lớn như vậy cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy trước mặt hắn chính là học được chút bản lĩnh triệu tiết h anh nụ cười càng thêm sán lạn bất quá rất nhanh lại có chút nghi ngờ nói bất quá tay nghề của hắn là theo tiêu sư phụ học nếu là nhà ăn nhà máy mặt cũng làm ăn ngon như vậy vương lão ngũ diện than làm sao còn sẽ có người đến ăn đâu là có chút k ỳ v à i à. chu n g h i ễ n ngươi cái này khách sạn có phải là chuẩn bị bàn đi ra à. chu n g h i ễ n đang chuẩn bị vào cửa vương lão ngũ âm thanh từ sau một bên chuyển đến chu n g h i ễ n hơi nhũ mày quay người nhìn xem thân cao một m năm sáu địa trung hải t i ể u tóc hình thể hơi mập nụ cười t ì n h m ì n h vương lão ngũ trung nghiễn ai nói ta cái này khách sạn mở thật tốt không bản vương lão ngũ nụ cười trên mặt ngưng lại vội la lên ngươi một ngày này một người khách nhân đều không có cũng có thể kêu mở thật tốt làm ăn nào có làm như vậy coi như ba mẹ ngươi có tiền cũng không nhịn được ngươi bé con dạng này tạo a mặc dù thúc lời nói có đôi khi không xuôi thai thế nhưng không xuôi thai liền kìm nén cách ta xa một chút tốt nhất trung nghiễn lui về sau một bước ta người này có hội chứng sợ lỗ sợ nhất tâm nhãn nhiều người vương lão ngũ diện than liền mở tại nhà máy tơ lụa cửa ra vào cùng chu n g u y ĩ n khách sạn cửa đối diện nhau làm ăn chu n g u y ĩ n biết hắn không có ăn cái gì hảo tâm bằng không mẹ hắn lúc trước cũng sẽ không đem hắn m a n g một chợ hắn vừa cười nói có thời gian quan tâm ta cửa hàng không bằng quan tâm ai chính mình đầu còn có vài cọc tóc ta cái này khách sạn ngày mai bắt đầu sửa bán mì ngươi sợ là tóc sẽ rơi đến nhanh hơn chu n g u y a nói n xong bay người vào cửa hàng đóng cửa một cái bán mì vương lão ngũ đ ố i rối một chút suy nghĩ thấu chu nghĩa lời nói không k h i thẹn quá hóa giận cái này bại ra từ liền mỹ sợi cũng không biết đi đâu mua còn muốn bán mì. thật cho là mở quán mì đơn giản như vậy h ắ n c á i này khách sạn không tới nửa tháng khẳng định sụp đổ kia 15 nguyên một tháng tiền thuê cửa hàng hắn không nhớ thương nhưng chu n g u y ễ n đánh bàn bắt tiên cùng đầu băng ghế hắn có thể thấy thèm đâu đến lúc đó ép giá thu mấy bộ không thể so chính mình tìm thợ m ộ t làm có lời nhiều chu n g u y ễ n vào phòng bếp kiểm kê một chút nguyên liệu nấu ăn bột mì còn có mười cân tả hữu đủ ngày mai dùng qua ớt mang làm cùng hành gừng chờ xứng đồ ăn phối liệu đến hôm nay trước thời hạn g i sẵn sáng sớm ngày mai cầm t h ị mới tới kịp đốt thêm thức ăn trước khi ra cửa chu n g h ệ n trước tiên đem trong tay tiền kiểm kê một chút hắn nguyên bản liền có ba nguyên tám hào nam phân cha hắn trộm của hắn trộm nhét vào hai nguyên chu mạt mạc h ư u nghị đồng ý giúp đỡ nam phân mẹ hắn lại cho hắn cầm m ộ ư ơ i nguyên bốn hào tổng cộng m ộ ư ơ i sáu nguyên bốn hào tiền không nhiều nhưng tất cả đều là một nguyên năm mao tiền giấy cầm ở trong tay thật dày một điện đây chính là chu n g h ệ n toàn bộ vừa liếng cũng là hắn lật bản tiền vốn càng gánh chịu lấy ba mụ đối hắn chờ mong chu n g h ệ n suy đoán tiền ra ngoài cho cửa treo lên h ó a liền xuất phát mua sắm đi chờ hắn sách theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn trở lại khách sạn v ẫ lắc lắc năm là p h ả mao ngày mùng một tháng năm cân mang chơi hắn mua m t mươi cân một mao năm ớt cửa gà cùng ớt nhị kinh điểu các mua một cân củ cải cùng mang tây các mua năm cân tiêu phí một khối tổng cộng hoa sáu khối tám hắn từ sau quẩy một bên lấy ra một bản sổ sách đem sổ sách đi lại cho chính mình đơn giản làm bát mì u cực ăn làm hai tấm đỏ chót giấy tấm đỏ xong một những ngày Một tấm i hắn liền sớm rửa mặt lên lầu dính giường liền ngủ ngay thứ nhì trời còn chưa sáng tiểu chu sư phụ liền rời giường ra ngoài mua thức ăn đối với kiếm tiền chuyện này chu n g h ệ n từ đầu đến cuối ôm lấy mười hai phần nhiệt tình không có cách sợ nghèo hắn cầm đèn tin hiệu đầu h ổ lần theo ký ức đi chu thôn lò mổ hiển hàng đầu chu miễu đã đem hắn muốn một cân điếu long cùng một cân thịt bò nạm còn có mười cân xương châu chuẩn bị xong điếu long cùng thịt bò nạm theo một năm nguyên một cân cho hắn tính toán so với bên ngoài thịt bò chia đều tiện nghi một nguyên xương châu không lấy tiền đây mới là thân cha a trên đường trở về lại thuận đường đi đầu cầu thạch bản từ trương lao tam nơi đó lấy đặt trước một cân tinh sân xếp chân heo cán t h ị ba chỉ những cái kia không cần sao t r ư ơ n g lão tam nhìn xem chu n g h ễ n hơi nghi hoặc một chút khoảng thời gian này chu n g h ễ n thế nhưng là hắn khách hàng lớn mỗi lần tới không riêng muốn mua thịt liền heo heo gan heo ruột giả những này cũng không có ít đi t r ư ơ n g thúc ta sửa bán mì mua x ư ơ n g sần làm thịt kho tàu mì s ư ờ n ngươi bên này làm xong đi qua ăn mì nha chu n g h ễ n cười đáp t r ư ơ n g lão tam cùng chu m i ệ u quan hệ không tệ hôm nay cái này x ư ơ n g sần cho hắn tính toán một khối chín mươi một cân so với nhà khác muốn tiện n g h a i ba góp tiền giao nhỏ tượng là quán món cây tứ xuyên trọng yếu thương nghiệp cung ứng giữ gìn mối quan hệ vô cùng cần thiết trên đường trở về chu nghĩa lại hoa một mao tiền mua hai cái món rau đồng hương trời vừa sáng đi trong đất bóp để bán dùng dơm dạ buộc lấy một cái có thể có hơn một cân trên phiến la còn mang theo hàng xương đâu tương đối tươi mới trở lại khách sạn cũng mới năm giờ trồng thịt bọ nạm cùng xương sần đều phải hầm rất lâu xương châu canh cẳng làm muốn trước thời hạn hầm tốt hắn cũng không dám chỉ hoãn đem xương sần chém thành lớn nhỏ đều đều đoạn đ o ạ n lại đem thịt bò nạm cắt thành lớn nhỏ đều đều khối khối Trước thịt Trước kho mang khô, 2. Chương 4, thịt bò kho mang khô, bò bò mang mang lên nồi nhóm lửa bắt đầu chuẩn bị thịt bò kho cùng s ư ơ n kho chính giữa nồi đun nước thì là hầm bên trên xương châu canh nồi nóng bên dưới dầu trước tiên đem thịt bò nạm vào nồi kích xào r a dầu trơn da có chút nổi lên khô vàng hạ nhập tương đậu gừng tỏi hạt tiêu lận sao cao cấp lại thêm vào chút ít bát rác xì ợn h ị t cùng cây quế nấu vào rượu gia vị mùi thơm đi ra về sau thêm nước không có quá nhu thịt thêm cái nấu một cái giờ chờ thịt bò mềm nát hạ nhập cắt gọn mang làm hương nồng thịt bò nước cấm đắm chìm vào mang làm lửa nhỏ chậm rãi hầm ừng ngực ừng ngực mùi thịt bùi phía xương canh lần lượn lướt qua n ồ i b ọ t một nồi nồng trắng xương trâu canh đã thành hình gọn nát xương trâu để canh thay đổi đến càng dày đặc chờ canh nấu xong như thủy cũng là một đạo mỹ vị món ngon nhìn xem thời gian chú n g h ĩ n lại đem mặt trước cùng bên trên để tránh một hồi thượng khách không kịp bên đĩa trong nồi xương sườn bọc lấy đậm đặc nước tương ngực nổi bóng bóng bỏ bỏng khối khối rõ ràng quấn đầy nước tương thoạt nhìn tương đối mê người chu n h i ễ n quyết định ăn thử một khối mẹm n h ũ n xương s ư ờ n gấp lên run run dày dày nhập khẩu đĩu i một cái liền thoát xương hơi n g ọ t nước tương n ồ n g hậu dày đặc mà không phát chán mùi thịt cùng hương liệu đan vào hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh xương s ư ờ n bên trong mang theo dầu chân càng là điểm mắt bút phần phật một cái linh hồn đều t h ă n g thiên ta quả thực là một thiên tài chu n h i ễ n ánh mắt sáng lên cái này sườn kho đem hắn kinh diễm đến một lần thành công lớn chén sành đặt ở kệ bếp bên trên giữ ấm chu n h i một lát không ngừng nhanh nhẹn n ú n nổi bắt đầu xào xong tiêu thịt chờ xong tiêu thịt bò b ă m ra nổi bên tia thịt bò kho cũng thu nước cấm nhưng lấy ra nổi chu nghiến đến một khối măng làm măng làm cắt so với thịt bò khối hơi nhỏ hút no bụng thuần hậu thịt bò nước lại g i ò n lại hương thực tế mỹ vị bốn điểm rời giường bận rộn đến sáu điểm nữa chu nghiên thực sự là đói tâm hoảng tranh thủ thời gian nấu cho mình một bát mì kéo đay chén trước gia vị trắng sữa thịt bò canh hai muỗng ba l n g mặt lại thêm một m u ỗ n g thịt bò kho măng nóng hầm hập một tô mì đi xuống liền canh đều uống sạch xanh xanh toàn thân trên dưới lập tức cấm áp lên bát này mỉ bỏ kho thực sự là quá đỉnh không thể bắt bẻ hơn nữa đạo này m liền xem như đơn độc sách đi ra cũng có thể làm khách sạn chiêu bài đồ ăn tuyệt đối ăn với cơm mặt thị thái cùng thêm thức ăn chuẩn bị tốt chú nghiễn sách theo tối hôm qua viết tốt chiêu bài đứng ở khách sạn cửa ra vào nhà máy tơ lụa gia châu mở tại thị trấn tô kê bờ sông thanh y Dì, là gia châu nộp thuế nhà giàu xưởng bên trong công nhân viên hơn hai phẩy không không không người trong đó nữ công chiếm tám thành từ xử lý tử đệ trường học công nhân viên bệnh viện phúc lợi đó là tương đối tốt thị trấn tô kê người đều lấy tại giữa nhà máy tơ lụa làm linh cái này sẽ trời đã sáng các công nhân cưới xe đạp tới làm có dừng lại tại cửa nhà máy trên sạp hàng ăn tô mì hoặc là bánh bao chú nghĩa n thì xách à ăn theo tấm bảng gỗ hướng cửa ra vào một trạm lập tức đưa tới một chút tuổi trẻ nữ công chú ý hắn thân cao một m tám dáng người thẳng tắp cường tráng lưu loát kiểu đầu đinh phối hợp tấm kia góc cạnh rõ ràng mặt cho dù trên thân chỉ là mặc bộ màu trắng vải bông áo sơ mi màu xanh lao động quần trên lưng còn hệ cái tập rể cô nương trẻ tuổi nhóm vẫn là không nhịn được nhìn nhiều hai mắt chú nghĩa dáng rất thật là tuấn a chân cũng dài so với điện ảnh diễn viên còn tốt nhìn tuấn cũng không thể coi như cơm ăn à thật tốt nhà ăn học đồ không làm nhất định muốn đi làm hộ cá thể chu nghiện dáng d ấ đẹp mắt nhưng nấu ăn là thật khó ăn sửa bán mì khẳng định cũng không tốt ăn chúng ta sưởng còn có ai đi nhà hàng chu nhị hoa ăn cơm à. nhà ăn nhà máy đồ ăn lại khó ăn không phải cũng so với hắn làm ăn măng nhiều các cô nương cười đùa từ chu nghiện bên cạnh cơi qua ánh mắt lớn mật lại không có một cái dừng lại những lời kia rơi xuống chu nghiện trong lỗ thai nụ cười trên mặt có chút không kiềm chế được tiểu chu thật là đi đem danh tiếng làm đến gác cao xem ra hôm nay muốn mở trường có thể đều có khó khăn ăn uống ngành nghề làm chính là một cái danh tiếng người trong lòng thành kiến là một tòa núi lớn a trái lại đối diện vương lão ngũ d i ệ n than cái này sẽ đã có bảy tám cái khác h nhân chu nhị hoa ngươi mặt này sợ là bán không thoát nha tay nghề quý tinh bất quý đa ngươi dạng này cái gì đều bán khẳng định không được đi muốn nuôi khách nhân phụ trách nha vương lão ngũ nắm lấy mặt hướng trong nồi bên dưới vẫn không quên trào phúng chu n g h i ĩ n hai câu trên mặt cười căn bản giấu không được chu nghĩa bán mì chính là đến cùng hắn đoạt mối làm ăn vương lão ngũ tìm tới cơ hội tự nhiên là muốn chế nhạo hắn hai câu vương lão ngũ người ha hốc mồm o a h m ặ đều, nước bọt đều phun trong nồi đi cái này sợ rằng không được đi à vẫn là muốn đối với khách nhân phụ trách nhà chu nghiến cũng sẽ không nung ô c h i ề u hắn cũng là cười h i ế p mắt nói tiếp đang chờ trên mặt bàn những khách nhân nghe vậy nhộn nhịp thò đầu hướng vương lão ngũ xem ra mặt lộ vẻ ân cần vương lão ngũ biến sắc liền vội vàng khoát tay nói không có không có cái kia tiểu t h í bé con nói lung tung chu nghiến khỏe miệng hơi dâng lên thương chiến nhà chính là như vậy giản dị tự nhiên cái nhau thắng cũng không thể cho chu n h i ế n mang đến khách hàng hắn đứng ở cửa nhìn xem rộn, rộn ràng, ràng công nhân từ bên người đi qua trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào thay đổi danh tiếng cho khách sạn dẫn lưu thủ đoạn cùng phương pháp cũng không phải ít ví dụ như đẩy ra ăn thử miễn phí miễn phí khẳng định có người sẽ thử nghiệm dùng thực lực đến đánh vỡ chất vấn hoặc là tại cửa ra vào x ê cái cây bếp hiện sao thêm thức ăn cùng hiện mì kéo đầu cái kia mùi thịt chỉ cần phiêu t h n g hắn ra biết hàng lao tham ăn tự nhiên sẽ tìm tới cửa phương pháp đều là đơn giản hữu hiệu chính là phí tiền mà chu n g n h i ĩ n hiện tại thiếu nhất chính là tiền hôm nay chuẩn bị ba mươi bát mì đều phải bán đi tiền bằng không ba ngày sau tiền thuê nhà hắn có thể giao không lên cũng không thể lại để cho ba mụ đi cho hắn vay tiền a lời này hắn có thể mở không ra miệng cửa nhà máy người lưu lượng càng lúc càng lớn vương lão ngũ diện than đều lên hai vòng khác h nhân chu n g h i ễ n bên này t r ư ờ n g đều không có mở vương lão ngũ thỉnh thoảng nhìn một chút đứng cửa chu n g h i ễ n mặt đều cười nát mắt nhìn thấy đều bảy giờ nữa chu n g h i ễ n xem chừng buổi sáng hôm nay là không có hy vọng buổi sáng phải đem bán hạ giá kế hoạch định ra đến giữa t r ư a liền bắt đầu chấp hành bằng không hôm nay chuẩn bị thêm thức ăn cùng mặt liền phế đi thua thiệt càng nhiều lúc này hai chiếc xe đạp từ trong dòng xe cộ chạy khỏi dừng ở nhà hàng chu nhị oa một người trong đó mở miệng nói ra chu nghiên theo tiếng nhìn người đến là hai trung niên nam nhân bên phải vị kia dáng người hơi mập hắn nhận biết phân xưởng kéo tơ chủ nhiệm triệu đồng bình thường thích đến nhà ăn chăm sóc đặc biệt khẩu vị rất nặng bên trái vị kia thân hình cao lớn mặc màu xám đậm áo trung sơn bên trong đi sợi tổng hợp áo sơ mi trắng mặt chữ quốc mang theo một bộ kính đen tóc trải cẩn thận tỉ mỉ bút máy cắm túi trên cổ tay một cái đồng hồ hiệu thượng hải rất có phần tử trí thức khí chết đẩy một chiếc mới tinh xe đạp nhị bát đại giang xe phía trước còn trói một đoàn lụa đỏ hoa đây là năm chiếp điều đến lâm phó giá chương u n g h năm g không? xe đạp nhị bắt đại ra một một chương năm xe đạp nhị bắt đại ra một một s ư ờ n g trước cửa chính dòng xe cộ chậm lại Quán mỹ vương lão ngũ khắc nhân, nột nhịp nghe tiếng nhìn nột tiếng Vương、Láo、Ngũ qua. Láo bắt mặt tay dừng lại giật mình nhìn xem cùng chu n g h i ễ n bắt tay lâm trí cường nụ cười trên mặt t ư n kết năm trước nhà máy tơ lụa đưa vào nước ngoài máy dệt lâm trí cường bị điều tới làm phó trưởng xưởng chủ quản kỹ thuật sản xuất hai năm này nhà máy tơ lụa sản lượng cùng hiệu quả và lợi ích liên tục tăng lên hắn ở trong xưởng rất có hy vọng c h u n g nghiễm cứu lâm phó giám đốc cháu ngoại nữ chuyện gì xảy ra a ta ngày hôm qua nghe bên cạnh nương nương nói có cái nội thành cô nương tại bạch trá đà đoạn kia rơi xuống nước kém chút chết đuối về sau bị một cái tiểu tử cấp cứu lên bờ không phải là chú nghiễn bạch trà đà chỗ kia nước sâu vừa vội đáy nước còn có ám lưu năm nào không chết đuối mấy cái bơi chú nghĩa là gan thật là không nhỏ chu n g h ễ n mặc dù đồ ăn làm khó ăn nhưng không nghĩ tới ngoại trừ xoáy còn rất có tinh thần trọng nghĩa lây này các công nhân khe khẽ bàn luận có náo nhiệt nhìn cũng không đội mà vào xưởng nói vậy chu n g h ễ n đoa nhi này căn bản sẽ không nước làm sao có thể nhảy bạch trá đà cứu người vương lão ngũ nghĩ linh tinh nhưng trong lòng cũng có chút lẩm bẩm hắn ngày hôm qua bày sạp nghe đến một chút tin tức ẩm chu n g h ễ n trở về thời điểm toàn thân nước đẫm hắn còn tưởng rằng tiểu từ này nghị quần đi nhảy sông không nghĩ tới vậy mà cứu lâm phó giám đốc cháu ngoại nữ chu nghĩa bị nắm tay cũng có chút n ộ n g rất nhanh nghĩ đến ngày hôm qua vị kia rơi xu tiểu chân tình báo trung tâm tậu tử thông tin thật là linh thông ngài k h á c h khí người nào gặp phải loại này chuyện đều sẽ phụ một tay chu nghĩa mỉm cười nói đây cũng không phải là phụ một tay chuyện ta nghe nói ngươi không biết bơi lại phấn đấu quên mình nhảy xuống chạy xếp hung h i ể m bạch trá đà cứu người phần này ân cứu mạng chúng ta suốt đời khó quên lâm trí cường nắm chặt chu nghĩa tay khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích hạ giao là lão bà của hắn tỷ tỷ nữ nhi đi theo lão sư đến ra châu vẽ vật h ự c thuận đường về tô kê thăm người thân sáng sớm hôm qua nói đi bờ sông vẽ tranh kết quả ngoài ý muốn rơi xuống nước thông tin truyền về gia trúc viện bọn hắn hai phu đây chính là lão hạ gia con gái một thật xảy ra chuyện bọn hắn đến nhạy thanh ý lìa giang tạ tội chu n g h i ễ n không riêng gì cứu hạ g i a o còn cứu hai cái gia đình cho nên ngày hôm qua lâm trí cường liền tìm người hỏi t h ă m â n công tình huống chuẩn bị tạ lễ sáng sớm hôm nay để triệu đông dẫn hắn đến tìm chu n g h i ễ n đáp t ạ vị cô nương kia còn tốt đó chứ chu n g h i ễ n lo lắng hỏi ngày hôm qua cứu người thời điểm hắn mới vừa xuyên qua tới chính mình nao đều là một đoàn bột não chỉ nhớ do đem người kéo lên bờ hạ dao tình huống còn tốt ngư cứu viện mười phần kịp thời sặc nước đều phun ra bộ tình báo nhận lấy kinh hãi cảm x có chút suy yếu chờ thêm hai ngày chỉ hoa tới ta nhất định mang nàng đến đích thân cảm ơn chu n g h ễ n đồng chí lâm trí cường một mặt vui mừng bất quá đáy mắt vẫn là có mấy phần sâu lo người không có việc gì liên tốt để nàng hào hào tính dưỡng a ngày hôm qua khẳng định là dọa cho phát sợ nghe đến người không có việc gì chu n g h ễ n rất vui vẻ xem như một tên lớn lên tại hồng kỳ hạ có chí thanh niên thấy việc n g h ễ n hăng hái làm bị đương chúng khen ngợi thoải mái cảm giác không kém hơn nhặt đến tiền chu nghĩa đồng chí bỏ mình cứu người thấy việc nghĩa hăng hái làm cao thượng phẩm chất để người kính nể a triệu đông cao giọng khen ngợi trên mặt vẻ khâm phục không chút nào gi xem như gia châu người địa phương triệu đông tại nhà máy dệt làm hơn m ộ ư ơ i năm mùa hè thời điểm sau đó sông bơi lội nhưng bạch trá đà đoạn kia hắn là tuyệt đối không dám hạ chu n g h i ễ n xuống nước cứu người cử động s á t thực lỗ mãng nhưng cũng càng thêm h i ể n lộ rõ ràng cao thượng phẩm cách chu n g h i ễ n không biết bơi cũng dám nhảy nước cứu người hắn thật là dũng cảm đây mới gọi là bỏ mình cứu người dù sao đổi ta là không dám đáng tiếc đồ ăn làm quá khó ăn và không bình thường ta khẳng định thường xuyên đến hắn khách sạn ăn cơm nữ công nhóm nhìn xem chu nghiến đầy mắt khâm phục cùng tán thưởng lâm trí cường cũng là tán thưởng mà nhìn xem chu nghiễn tiểu tử tuấn tú lịch sự dương quan g xuất khí có hắn tuổi trẻ thời điểm phong thái hơn nữa khiêm tốn có lý không kiêu ngạo không tự ti không giống s ư ở n g bên trong đầu bếp thấy hắn đều rất câu nệ chu nghiễn đồng chí chiếc này xe đạp nhị bát đại giang là ta chuẩn bị tạ lễ mời ngươi nhận lấy lâm trí cường b ù n g ra chu n g h i ễ n tay chỉ vào một bên mang theo màu đỏ đoàn hoa hoàn toàn mới xe đòi nói mọi người nghe vậy lập tức phát ra một tràng thốt lên đưa một chiếc xe đạp nhị bát đại giang làm đáp tạ lễ a mọi người thấy chu nghiễn ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần g â n t ị nhà máy dệt hai năm này hiệu quả và lợi ích không sai. một đường công nhân tiền lương có thể có ba mươi tám sáu nguyên ngoài ra còn có tuổi nghề cùng tiền thưởng cao cấp công nhân kỹ thuật quản lý tiền lương càng cao cho nên không ít người đều tích lũy tiền mua xe đạp có thể một chiếc xe đạp nhị b ắ t đại giang cũng không tiện nghi một trăm năm mươi nguyên một chiếc còn phải có tem phiếu xe đạp mới có thể mua được chợ đen giá cả càng là vượt qua ba trăm nguyên công nhân bình thường đến tích lũy cái một năm nửa năm mới có thể mua được chiếc xe đạp này hẳn là đoạn thời gian trước lâm phó giám đốc được giải thưởng tiến bộ kỹ thuật cấp tỉnh khen thưởng a thật đúng là lâm phó giám đốc thật là hào phóng chú n g h ĩ ễ lấy mạng cứu người hắn đáng giá chu n g h i n nhìn xem cái k i a xe đồng ạ đại đạp p nhị giang, con mắt cũng là sáng lên, nhưng hắn rất nhanh lắc đầu. Xe đạp này quá quý giá, ta không Nghiễn thể thu. Chu bát quá mắt rất lắt ta đầu, đ giá, là quý xe chí ngươi cứu thế nhưng là một vị thiếu nữ tuổi hoa tính mệnh không có cái gì so với sinh mệnh càng quý giá hơn đồ vật lâm trí cường nhìn xem chu n g h ĩ n một mặt nghiêm túc nói t ử lộ thụ nghiêu điện cấu ngươi là có hay không nghe qua chiếc xe đạp này không chỉ là đối ngươi đáp tạ cũng là đang khích lệ người khác làm việc thiện t ử lộ thụ nghiêu chu nghĩa đương nhiên nghe qua lâm trí cường đều chuyển ra điện cố từ chối nữa lộ ra giả tạo lúc này gật đầu nói vậy cái này cỗ xe đạp ta liền nhận đa tạ lâm phó giám đốc một chiếc xe đạp nhị bát đại giang đối với hiện tại hắn thật sự mà nói là quá hữu dụng về sau đi mua nguyên liệu nấu ăn hoặc là về nhà dễ dàng hơn quá tốt rồi lâm chí cường đem xe đạp đem tay g i a o đến chu nghiễn trong tay đối diện vương lão ngũ nhìn xem một mặt này giang hàm đều muốn cắn nát đây chính là một chiếc xe đạp nhị bát đại giang à. vương lão ngũ n g ư ơ i mặt này đều nấu chạy b á rồi có cái đứng tại cạnh n ồ i xem náo nhiệt khách nhân nhắc nhở gặp không may vương lão ngũ cúi đầu xem xét sắc mặt đại biến vội vàng đem mỹ sợi vứt đi ra nhìn xem nấu quá mức mỹ sợi thở dài đành phải lại nắm một cái mặt một lần nữa nấu qua. chu n g h i ễ n đồng chí ta đã để bọn hắn chuẩn bị trong tài liệu báo vì ngươi trình báo gương tiêu biểu văn minh tinh thần trở cấp trên phê xuống đến về sau còn có các loại ưu đ ạ i đây lâm trí cường cười đưa tay v u v u chu nghiễng bạ b a i hiền lành nói ngươi công tác cùng trên sinh hoạt nếu là có cái gì khó khăn tổ chức bên trên cũng có thể tận lực vì ngươi giải quyết t h ư ơ n g ă m xe đạp nhị b ắ t đại ra một hai chương ă m xe đạp nhị b ắ t đại ra một hai chu n g h i ễ n không nghĩ tới lâm trí cường cân nhắc như vậy chu t r o n g lòng có chút cảm động suy nghĩ một chút hắn mở miệng nói ngài nói như vậy vậy ta liền không khắc khí ta cái này khách sạn phía trước kinh doanh không giỏi dẫn đến danh tiếng không tốt đối mặt đóng cửa bây giờ ta rút kinh nghiệm sương máu quyết tâm c h u y ể n hình từ bán mì đầu bắt đầu nhưng trong cửa hàng lại một người khách nhân đều không có tất cả mọi người không dám tùy tiện thử nghiệm ta nghĩ mời lâm s ư ở n g trưởng cùng triệu chủ nhiệm vào cửa hàng ăn tô mì công chính đánh giá một chút ta làm mặt hương vị như thế nào cho nhà máy d ệ t các công nhân đánh cái dạng h ả o bỏ đi bọn hắn lo nghĩ ngại cảm thấy thế nào cái này lâm chí cường không chút do dự gật đầu nhìn xem vây xem hơn trăm nhà máy dẹp công nhân vừa cười vừa nói chúng ta muốn cho tuổi trẻ đồng chí một cái thử lỗi cơ hội nhà đại gia không dám ăn vậy ta thay đại gia trước nếm thử Tốt. các công nhân cười đáp chu n g h ĩ n đồ ăn làm khó ăn không biết mặt làm như thế nào nếu là ăn ngon lời nói nếm thử anh hùng làm mặt cũng không tệ à. triệu đông mặt lộ vẻ khó xử nhưng cũng không có hảo mở miệng cự tuyệt hắn tính toán nhà máy dệt lao tham ăn bình thường thường tại nhà ăn chăm sóc đặc biệt cũng thỉnh thoảng đi khách sạn quốc doanh bữa ăn ngon nhà hàng chu nhị hoa khai trương ngày đầu tiên hắn liền đến nếm qua dừng lại khó ăn đến khiến người khắc sâu ấn tượng hai vị mời vào trong chu nghĩa đem xe đạp nhị bát đại giang đẩy tới trong cửa hàng dựa vào tường n g n g tốt đón hai người vào cử liên ngồi cửa ra vào bàn này để cho đại gia nhìn một cái ngôi ư mặt này đến cùng như thế nào lâm trí cường mang theo vài phần tiêu y nói ta là tấn tình người đối với ăn m ì thế nhưng là có chút coi trọng Tốt, hai vị nhìn một cái muốn ăn cái gì mặt bên kia trên tường d á n vào chính là menu c h u nghĩa mỉm cười càng coi trọng càng chuyên nghiệp càng tốt hắn nguyên bản còn tại vắt hết góc nghĩ bán hạ giá thủ đoạn lâm trí cường cùng triệu đ ô n g đến ngược lại là cho hắn phá cục mạch suy nghĩ một cái quản kỹ thuật phó trưởng xưởng một cái lao tham ăn phân xưởng chủ nhiệm tại nhà máy dạy công nhân trong lòng là có nhất định địa vị cùng tính quân y chỉ cần bọn hắn nói tốt các công nhân liền sẽ nguyện ý n ế m thử muốn chính là cái này danh nhân hiệu ứng c h u nghiện đối với chính mình m ì sợi rất có lòng tin chỉ cần n ế m qua khách nhân nhiều danh tiếng rất nhanh liền có thể làm lên tới ta muốn một cái m ì bỏ kho lâm trí cường nhìn qua menu liền làm quyết định triệu đông nhìn xem menu mặt lộ kinh ngạc nguyên bản rậm rạp chẳng c h ị t tràn ngập các loại đồ ăn menu bị xe đi thay vào đó là một tấm món ăn mới đơn hiện nay chỉ có ba đạo m ì sợi thoạt nhìn sự việc cần giải quyết thực rất nhiều bất quá mỹ sợi này một phần muốn sáu mao giá cả so với nhà ăn đắt một lần so với vương lão ngũ diện than cũng đắt một hai mao chú Chu nghĩa Chu chuyển tới bàn vương phía trước thu hạ một đoàn trước thời hạn nhào nặn tốt bị vắt trong tay lôi kéo hất lên ở giữa rất nhanh liền biến thành một cái mì sợi hạ nhập lăn lộn trong nồi cầm hai cái bắt to điều một cái ngọn ngọn vị mì sợi chín bảy phần bắt vài miếng món rau vào nồi nóng một chút mì sợi tốt để lộ chính giữa nồi l u a nước múc một mũ nồng trắng thịt bò canh đến bên trái bắt to vớt lên mì sợi phân biệt bỏ vào hai cái trong chén rau xanh lá đều mò được tô mì cái kia một bát mì trộn khô thì là trước tiên đem nước dùng cùng mì sợi q u á y đ ề u một mũ thịt bò kho mang khô đắp lên tô mì bên trên một mũ thịt bò b ằ m hai loại ớt đắp lên mì trộn khô bên trên dùng k hay đ ự ợ c lấy hai cái bắt to chú nghĩa bưng mặt ra phòng bếp khách nhân ít lời nói tạm được khách nhân nếu là nhiều lên một người nhóm lửa nấu mì mang thức ăn lên thu bả chiêu mộ nhân viên cũng thành chu n g h i ễ n sau đó muốn cân nhắc sự t ì n h m ì sợi này bán không tiện nghi a một bát sáu mao nhà ăn có thể ăn hai bát m ì thịt bò là không tiện nghi hơn nữa m ì sợi chủng loại cũng không nhiều liền ba loại mặt liền vương l á o ngũ diện than đều có sáu bảy loại m ì sợi đây đắt một chút cũng có thể lý giải dù sao cửa hàng này tiền thuê cũng không tiện nghi vương l á o ngũ bày sạp thế nhưng là không cần cho tiền thuê nếu là ăn ngon tạm được hương vị không được người nào vui lòng làm coi tiền như ra các công nhân thỏ đầu nhìn menu cũng là nghị luận ở mỹ gặp chu nghiện bưng mặt đi ra mọi người đều hướng hắn nhìn tới c h u n g n g ễ n đem hai bát mì b à y trên bàn bát nước lớn nhìn xem phân lượng liền rất đủ tô mì bên trên tre kín thịt bò đốt măng khối lớn thịt bò có năm mươi sáu khối măng cũng không ít màu đỏ canh thịt cùng trắng sữa nước ấm ra hòa bóng loáng lấp lánh thoạt nhìn mười phần mê người mì trộn khô bên trên rót một mũi thịt bò b ă m g hai loại ớt xanh đỏ tiêu xào thịt bò nát màu sắc diễm lệ hơi nóng mang theo mùi thịt hướng ngoài cửa tiệm l ư ớ t tới ưng ngục trong lúc nhất thời tiếng nuốt nước miếng liên tục không ngừng thật là thơm cái này thịt bò đốt thật là thơm a cái này thêm t h ứ c ăn cũng cho thật nhiều thịt bò khối lớn, khối lớn là vương các ò ó công nhân nghị luận ở mỹ ba thục chi địa đối với tướng ăn làm coi trọng có ăn ngon hay không nhìn một chút nghe cái vị trong lòng liền đã có tính toán lâm trí cường nhìn xem trước mặt tôm mì ánh mắt sáng lên chỉ từ vẽ ngoài đến nói không thể bắt bẻ xương canh nhịn đến nông trắng cùng thịt bò canh chậm chạp ra hòa mùi thịt đập vào mặt hắn trước kẹp lên một khối thịt bò lúa rơi vào mềm nát thịt bò nước thịt t r ă n ra nhẹ nhàng một c ắ n béo gầy dao nhau thịt bò nạm liền ở trong miệng tảng ra nhưng lại sẽ không nát thành tạt bã gân màng mềm dẻo cảm giác tô điểm trong đó tương hương n ồ n g ú c c a y bên trong v ề cam cái này miệng vừa hạ xuống có thể quá thỏa mãn hắn lại nếm một khối m a n g làm hút đầy mỡ bò cùng nước thịt m a n g làm giòn dẻo đ ả n bảo chân như bôi dầu n g o n miệng thật là khiến người kinh hỉ cái này thịt bò kho m a n g khô thịt bò chân như bôi dầu không thủy măng dứt khoát dẻo ngâm miệng ăn ngon ăn ngon thật lâm chí cường không nhịn được ca ngợi nói đ ó lấy hắn đem mì Kẹp lên một đua đưa là o một cái người sơ tây lâm trí cường có thể quá thích ăn mặt nhưng da châu gặp mặt bản đều thêm tẩy rửa nước từ đầu đến cuối không phải quê quán mỹ kéo hương vị nhưng hôm nay mặt này vừa vào miệng hắn liền tìm đến cảm giác là quê quán hương vị không thêm tẩy rửa nước thủ công mỹ kéo chỉ có thuần túy mạch hương hút đầy sương canh kinh đạo thoải mái trượt tươi Hương. Ngon miệng. Lâm Trí Cường sau u Đầu y nghĩ phản phất về tới khi con bé. Đầu đường nhà phất khi tới về i k bé. q á n trung hải lão bản mỗi ngày mì, mỗi chăm địa hải chỉ lão khi ô n ngừng vùng lấy mì kéo, lò than bên trên xương n g lấy lò mì kéo, đun đi đường đi nước cùng ngục vang không ngừng, nửa hắn thường dẫn hắn đi trong cửa hàng ăn cục có cái Cha mùi bay ra thơm thể phố. mì, cửa lớn u nhiều Sau ô n là l thêm rất nhiều giấm. Sau khi giấm. lên hắn đi mát sơ cơ và cầu học tại giang nam thành ra lại điều động công việc đến gia châu trong nhà phụ mẫu đã đi đời cho nên nhiều năm chưa về quê nhà có chút ký ức đã mơ hồ nhưng cái này một cái dưới mặt bụng cuối cùng vẫn là nổi lên một chút gọn sóng mì sợi vào trong bụng hắn lại uống một ngụm mì nước liên tục gật đầu ăn mì không ăn canh tương đương với không ăn toàn bộ tay này công mì kéo không thêm tẩy rửa nước lại đặc biệt gân nói thoải mái trượt chú n g h ễ a đồng chí nghề kéo mì s á t thực không sai so ra mà vợ sơn tây lão mì kéo s ư phụ lâm trí cường đầy mặt tán thưởng hơn nữa nước mì dùng hẳn là xương châu canh canh vị ngon mùi thịt nồng đậm buổi sáng uống một ngụm toàn thân ấm áp cũng là nhất từ ta ta đem tô kê quán mì đều ăn khắp không quản là khách sạn quốc doanh hay là nhà ăn nhà máy bò của bọn họ thịt mặt cũng không bằng cái này một bát đương nhiên n vậy xem các công nhân nghe vậy nhộn nhị cười đều biết rõ lâm trí cường là người sơ tây tốt chính là chiếc tia giấm bất quá nhìn ra được hắn đối với bát này m ì bò kho xác thực rất hài lòng phê bình vài câu liền lại tiếp tục hút trượt hút trượt bắt đầu ăn trên trán rất nhanh liền phát ra một tầng mỏng mồ hôi bên kia triệu đông cũng đem mặt cho quấy đều xong tiêu vị cay cùng thịt bò mùi thơm đập vào mặt trên b á t m ì bọc lấy dầu canh treo đầy thịt bò băm lấy hắn nhiều năm ăn m ì kinh nghiệm đến xem cái này trộn lẫn mặt tuyệt đối không kém hút trượt trộn lẫn mặt nhập k ẩ u tê cây hương thơm tươi hóa trang lên sân khấu. bên ngoài xốp giòn trong mềm thịt bò hạt bọc lấy xanh đỏ tiêu tươi cay cùng dưa muối c h o hương tại trên đầu lưỡi đ a m bảo chân như bôi dầu ngon miệng mì kéo đặc biệt c u n nói s á c thực cùng mì nước cho có chút khác nhau hương vị pha vừa đúng cảm giác cùng mỹ vị cực hạ n thể nghiệm một cái tiếp một cái căn bản không dừng được một chút thời gian một chén lớn trộn lẫn mặt liền đi xuống non lửa triệu chủ nhiệm cái này trộn lẫn mặt thế nào a có người không kịp chờ đợi hỏi nói thật ta phía trước đến c h ú nghĩa đồng chí khách sạn ăn qua cơm chủ nghệ đích thật là kém chút hỏa hậu triệu đông đem trong miệng mặt n u ố t xuống cảng khái nói nhưng hôm nay phần này mì trộn b ò hai loại ớt nhưng thật sự là đem ta kinh diễm đến tê c a y hương thơm tươi đều bắt bị lấy hương lưới đều muốn n u ố t trên c h ấ n khách sạn quốc doanh thịt bò b ằ m xào thật tốt đi nhưng muốn ta nói cùng mặt này thịt bò bằng hai loại ớt nếu là lấy ra làm một món ăn ta khẳng định biết chút xác thực rất tốt đến tấm hơn nữa mặt này thịt, thái lượng cho đến thực tế quá đủ. thịt bò sợ là đều có mực hai như thế năm nhất bắt mì trộn đều còn có thể miệng miệng đều ăn đến thịt bò hạt bán sáu mao tiền một bắt là thật không đắt mặt cũng không muốn nói nhiều lâm phó giám đốc đã tổng kết rất đúng chỗ đúng là gân nói thoải mái trượt hơn nữa treo canh trộn lẫn mặt nếu là không treo canh vậy thì không phải là hào trộn lẫn mặt tổng kết xong triệu đông ngược lại nhìn xem chu nghĩa nói tiểu chu à cho ta thêm một bát nữa mì bỏ kho nhìn lâm phó giám đốc ăn thơm như vậy đem ta đều thèm đến ha ha vậy ta cũng thêm một bát nữa mì trộn bỏ hai loại ớt lâm trí cường cũng là sang sảng cười nói niên đại này người trong bụng không có gì chất béo hai cái chẳng hán hai bát mì tùy tiện ăn được đi đến từ khách nhân tán thành một đến từ khách nhân tán thành một chu nghĩa ngắm gặp lóe lên nhắc nh nụ cười càng thêm sán l ạ đinh nhiệm vụ chi nhánh phát động lâm trí cường cháu ngoại nữ hạ giao bởi vì rơi xuống nước kinh hãi g i ậ n đến không muốn ăn đã một ngày chưa ăn lâm trí cường phu thê vì thế cảm thấy mười phần lo lắng xin vì hạ giao tìm về thèm ăn khôi phục bình thường đồ ăn thức uống nhiệm vụ ban thưởng không biết tiếp thu là không hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên hạ giao tình huống lâm trí cường vừa vặn nói qua bất quá tình huống tựa hồ càng hỏng bét một chút không nghĩ tới còn phát động nhiệm vụ chi nhánh chú n h i ệ n mới vừa thu nhân ra xe đạp nhị bắt đại giang tự nhiên không thể làm như không thấy Chúng chi còn có thực đơn khen đơn thường đây. lúc â m giám đốc cùng triệu chủ nhiệm một minh phò phải chủ hai vị lãnh đạo liên tục khen ngợi, hơn chén chứng nhất. cùng ngợi, trong triệu liên lại bát, đốc đạo đến đã tốt tục còn nữa ăn vị là l đầu vây quanh tại khách sạn cửa ra vào xem náo nhiệt công nhân bên trong lúc này liền có mấy cái đi tới lão bản cho ta cũng tới một bát mì trộn b ò hai loại ớt ta muốn một bát mì bỏ kho rất lâu không ăn được sơ n g sườn ta muốn một bát thịt kho tàu mì sườn có người dẫn đầu còn đang do dự người cũng không nhịn được nhộn nhịp đi vào cửa tìm t r ô ngồi xuống bắt đầu điểm mặt một chút thời gian trong cửa hàng liền ngồi m ờ i mấy cái khác nhân hơn nữa còn có người tiếp tục hướng bên trong tới tám giờ phải đi làm lưu cho bọn hắn cân nhắc thời gian không nhiều lập tức ngồi xuống điểm một b á t còn có thể ăn bằng không liền phải chờ giữa trưa hoặc là buổi tối chu nghiên cầm một trang giấy ghi lại những khách nhân chọn món ăn quay người bước nhanh đi tới nhà bếp lập tức liền điểm một ư ơ i tám bắt mì danh nhân hiệu ứng nổi bật lâm trí cường cùng triệu đông thư xác nhận trực tiếp bỏ đi các công nhân lo nghĩ đồng thời cho bọn hắn cường thế chia sẻ một phen còn phải là lãnh đạo a đúng là nhân tài nói chuyện lại êm hay bất quá hắn phải nắm chắc nấu mì nhưng không thể chậm trễ các công nhân đi làm đánh thẻ còn có không ít người muốn vào cửa hàng nhưng lo lắng chờ không nổi chỉ có thể trước đi nhà ăn nhà máy tùy tiện đối phó một cái chờ giữa t r ư a lại tới nếm thử chương sáu lông mày đều muốn tơi ư rơi hai chương sáu lông mày đều muốn tơi ư rơi hai nhà hàng chu nhị hoa cửa ra vào ngừng mười mấy cỗ xe đạp trong cửa hàng cái bản hơn phân nửa đều có người ngồi bực này rầm rộ ngoại trừ mới vừa khai t r ư ơ n g cái kia ba ngày nhưng là thật lâu không có xuất hiện qua chu nhị hoa nhà mặt thật có ăn ngon như vậy làm sao đều đi vào hơn phân nửa là không sai nếu không phải mặt đều vào nổi rồi ta cũng muốn đi nếm thử xem vương lão n g u nghe lấy khách nhân lời nói sắc mặt khó coi âm dương quái khí mà nói có thể ăn ngon đi nơi nào đây là lãnh đạo ngại ngủ mặt mũi cho hắn cổ động chu n g h i ệ n phía trước xào đồ ăn chó đều ngại mang đi đốt heo heo đều m u ố n t kiệt thực thế nào cái có thể hai ngày liền thành đầu bếp chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh mặc dù đối với chu nghiễn chủ nghệ không coi trọng nhưng phó trưởng xưởng cho hắn đứng đ à i các công nhân cũng nguyện ý cổ động chu nghiễn đổi nghề bán mì bắt đầu so với hắn dự đoán hảo quá nhiều bất quá nhà hàng chu nhị hoa mới vừa mở cửa thời điểm sinh ý cũng tốt hơn ba ngày nhưng khách sạn làm chính là danh tiếng cùng hữ vị không chờ coi a cái này quán m ì cũng không mở được mấy ngày cách đó không xa triệu thiết anh dắt chu mặt mặt đang hướng khách sạn đi tới mụ mụ ngươi nhìn loa hoa cửa tiệm ngừng thật nhiều cái xe chu mặt mặt lắc triệu thiết anh tay bi bố nói triệu thiết anh nghe vậy nhìn mặt lộ kinh ngạc làm sao ngừng nhiều như thế xe sinh ý thay đổi tốt thì tốt chuyện triệu thiết anh một cái nhấc lên chu mặt mặt tăng nhanh bước chân vào cửa liền thấy trong cửa hàng ngồi mười mấy cái nhà máy dệt công nhân cửa ra vào ngồi ăn m ì cái kia hai vị giống lãnh đạo khách nhân khác trước mặt cũng đều trống không đây triệu nương, nương nhanh đi bếp sau hỗ trợ a chúng ta cũng còn chờ lấy ăn mặt đi làm đây chú ó c nghĩa n c đang tại vung mì kéo nhìn thấy triệu thiết anh đi vào hơi kinh ngạc mẹ sao ngươi lại tới đây không phải muốn bán thịt bọ sao cha ngươi lo lắng ngươi bán mì vẫn không quan nổi để ta tới nhìn một cái ngược lại là đến đúng triệu thiết anh cười hỏi hôm nay thế nào nhiều khách như vậy trong cửa hàng trước kia xe đạp mới lại là chuyện ra sao mẹ việc này hai ba câu nói nói không rõ một hồi làm xong lại cùng ngươi từ từ nói chu n g u y ĩ n đem trong tay một nắm lớn mì sợi hạ nhập trong nồi vừa cười nói thêm hai cây tuổi bọn hắn đều vội vàng đi làm đây、Tốt. triệu ố t t thiết anh lên tiếng cũng không hỏi thêm nữa chuyển tới kệ bếp phía sau châm tủi nhóm lửa đi hoa hoa ta đến rồi chu m ạ t m ạ t chạy vào phòng bếp n h ó n chân nhọn đi từ đống tủi lửa bên trên ôm một cái gỗ k h ì hồ ôm đến triệu thiết anh bên chân khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ b ừ n g mặt mặt hảo có thể làm nha chu nghĩa cười nói tiểu gia hỏa còn không có gỗ cao đâu trong mắt liền có công việc hát hát chu mặt mặt được khen ngợi đắc ý lung lay đầu trên đầu bím tóc hướng lên trời đi theo hất lên hất lên triệu thiết anh có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua chu nghiễn tiểu tử này trước đây cũng không quá thích yêu muội hôm nay thế mà khoa trương lên nàng yêu muội ngươi đến trông coi hỏa triệu thiết anh đóng lại lò cửa sau đó đem chu m ặ t mặt bắt tới đặt tại trên băng ghế nhỏ không được lộn xộn hỏa nhỏ đi liền gọi ta được chu m ặ t mặt, mặt nhu thuận gật đầu sau đó hướng về phía lò nghiêm túc dặn dò lò lò ngươi cũng muốn ngoan ngoan nhóm lửa nha mười tám người phần mỹ sợi tại hai cái nồi lớn bên trong đầu g ấ y chu n h i ễ n đem bắt to tại c ậ bếp bên trên xếp thành một hàng b triệu thiết anh cũng không nói nhiều liền đứng ở một bên nghiêm túc nhìn xem nhìn chằm chằm chu nghiễn thả các loại gia vị trình tự cùng dùng lượng chu nghiễn để nàng làm gì liền làm gì thiết n ư ơ n g từ ngoại hiệu này cũng không chỉ là bởi vì triệu thiết anh mắng chửi người h u n g nàng làm việc càng là một tay h o thủ trước đây trong đội bắt đầu làm việc nàng luôn là có thể kiếm đến nhiều nhất công điểm còn có thể đem trong nhà thu thập trình tề trộn lẫn mặt múc t h ị thái t những n à y không có gì kỹ thuật hàm lượng sống nàng liếc mắt nhìn liền biết mặc dù không biết chữ nhưng chu nghiễn chỉ cần nói với hắn cái bản kia lên cái gì mặt nàng cũng sẽ không làm hỗn một bát bát mì rất nhanh liền bưng đến những khách nhân trên bản hiệu suất cao để nguyên bản còn lo lắng đi làm trễ các công nhân đều nhẹ nhàng thở ra toàn bộ trong cửa hàng ăn mì hút trượt â m thanh cùng tiếng than thở liên tục không ngừng đến từ khách nhân tán thành một mà trong phòng bếp chu nghiện thu hoạch thì là từng đầu khen ngợi bằng cái này ba bát mì tiểu chu cái này khách sạn liền có thể mở tiếp triệu đông ăn bát thứ hai mặt có chút buồn mực hắn làm sao phía trước không trực tiếp mở quán mì đâu lâm trí cường cười nói ta nhìn tiểu chu trù nghệ cũng không có n g ư ờ i nói kém như vậy cái này thịt bò kho m a n g khô cùng thịt bò băm hai loại ớt đơn độc thành đồ ăn cũng hoàn toàn không có vấn đề nhưng có thể là phía trước làm quá tạm người trẻ tuổi có sửa chữa sai năng lực rất khó được ta ngài nói rất đúng người trẻ tuổi này quả thật không tệ triệu đông cũng là cười phụ hòa nói các công nhân nhanh chóng ăn mì xong trả tiền đi làm lão bản ngươi mặt này thật sự rất tốt để tấm sương sần quá thơm so với nhà ăn làm ăn ngon canh quá tươi lông mày đều muốn tươi rơi lúc ra cửa các công nhân vẫn không quên tán thưởng hai câu đi thong thả a lần sau lại đến c h u n g n g h ĩ trong tay nắm một cái tiền lẻ vẻ mặt tươi cười đem khách nhân đưa ra ngoài tiểu chu đồng chí đến đem chúng ta nơi này tiền cũng thu lâm trí cường mở miệng cười nói ta tới ta tới triệu đông vội vàng từ trong túi móc ví tiền ra lâm phó giám đốc triệu chủ nhiệm hôm nay bữa này tính toán ta mời nếu không phải ngài hai vị hỗ trợ tuyên truyền ta cái này cửa hàng nhỏ hôm nay đều không mở được chương c h u n g n g h ĩ vội vàng xua tay lại đề nghị muốn hay không cho ngài cháu ngoại nữ mang một phần mỹ sẩn trở về nếm thử mỹ sẩn rõ ràng hơn nhặt một chút nói không chừng nàng sẽ có khẩu vị thử xem chương thịt kho tàu m ì s ư ờ n g một chứ bảy thịt kho tàu m ì s ư ờ n g một chu n g h i ệ n trong lòng có tính toán tiểu chu đắc tội nhà ăn nhà máy vương chủ nhiệm đợi ngày sau khách sạn sinh ý tốt rồi cấp chính là nhà ăn nhà máy sinh ý vì phòng ngừa bị trả bữa cùng lâm trí cường vị này phó trưởng xưởng giao hảo là phi thường cần thiết hơn nữa hệ thống nhiệm vụ đã đón lấy chủ động nhắc tới cái này g ố c dạng chính là ô m thử nhìn một chút ý nghĩ nếu là một bát m ì sơn liền đem nhiệm vụ hoàn thành còn giải lâm trí cường khúc mắc ha không một công đội việc vẫn là tiểu chu thận trọng a ta chiếu cố chính mình ăn no ngươi mặt này làm ăn ngon như vậy nói không chừng hạ giao thật đúng là nguyện ý ăn mấy cái lâm chí cường ánh mắt sáng lên lại do dự nói có thể mì sợi này làm sao đóng gói đâu bếp sau có cái lớn hộp cơm trang mặt vừa vặn thích hợp triệu thiết anh nói tiếp nàng nhìn ra hai vị này là lãnh đạo nhưng không nghĩ tới lại là phó trưởng s ư ở n g cùng chủ nhiệm đây chính là nhà máy dệt đại lãnh đạo a được cái tiêu tiểu chu ngươi lại cho ta nấu một bát mì sườn ta đóng gói trở về lâm chí cường gật đầu chú n g h ĩ n lên tiếng quay người vào phòng bếp không bao lâu liền mang theo một cái vải túi đi ra hộp cơm liền chứa ở vải trong túi đây là tiền mì ngươi nhất định phải nhận lấy lâm trí cường tiếp nhận túi đem ba khối tiền đặt lên bàn không đợi chu nghiễn chối tử ngươi cái này khách sạn tình huống lao triệu nói với ta người trẻ tuổi làm hộ cá thể không dễ dàng chờ ngươi về sau sinh ý đi đến quỹ đạo chính lại mời ta ăn cơm ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt Tốt, vậy thì cảm ơn ngài chu nghiễn cũng không có m i ế n g cưỡng ba nguyên tiền đối với hiện tại hắn đến nói xác thực rất trọng yếu cảm ơn cái gì hạ giao nếu là ăn mặt này ta còn phải đến cảm ơn ngươi đây lâm trí cường vừa cười vừa nói x c h theo túi quay người hướng ngoài cửa đi vừa nói lao triệu ta cưới ngươi xe đạp đi đ ư ờ mặt a tức ngài chấm một chút triệu đông lên tiếng Hướng về phía cái h u Nhiễn cũng đi gật gật đầu, cũng đi theo cửa. m n g ư ờ rời đi, t h u ậ này tiện lại. đóng n đem cửa h m á dệt vừa mở công, lâm i phải chờ giữa trưa lúc tan việc mới sẽ lại ề n tan n chờ khách h lúc có trưa sẽ n Đây là trí cường lâm phó giám đốc là ngày hôm qua ta cứu cái cô nương tiết dượng hôm nay là đến đáp tạ ta cái k i a xe đạp chính là hắn đưa tới chu nghiến đem tình huống nói đơn giản một lần cái này lãnh đạo chính là coi trọng a có ơn tất báo đưa nặng như vậy lễ triệu thiết anh hơi xúc động hai năm trước nhà bọn họ từ chợ đen mua xe đạp nhị b ắ t đại giang thế nhưng là hoa ba trăm khối đây bất quá về sau ngươi cũng không thể lại xuống nước bao nhiêu cỗ xe đạp cũng không được triệu thiết anh nhìn c h ầ m c h ầ m c h u n g h i ễ n một mặt nghiêm túc vàng không lão tử đánh gãy chân của ngươi biết rồi c h u n g h i ễ n cười gật đầu loại này bị để ý cùng quan tâm cảm giác thật đúng là đặc biệt hắn đem trong tay tiền kiểm lại một chút buổi sáng hôm nay bán đi hai mươi mốt bát mì tổng cộng thu vào mười hai trăm sáu nguyên bắt đầu vượt xa mong muốn buổi sáng hôm nay bắt lấy lâm trí cường cùng triệu đông cho cơ hội thành công mở ra nguồn tiêu thụ tùy theo đánh vỡ còn có phía trước tích có thể đoán được cái này mười tám vị khách nhân truyền miệng cùng với buổi sáng bởi vì thời gian có hạn không ăn khách nhân điệp ra hắn hiện tại cứu người anh hùng thanh danh tốt buổi trưa hôm nay khách nhân có thể còn càng nhiều hơn một chút mà hắn hôm nay chuẩn bị thêm thức ăn cùng t h ị thái t chỉ còn lại tám tô mì lượng mẹ trong cửa hàng ngươi hỗ trợ thu thập một chút ta lại đi mua đ i ể m thịt bò cùng sân ư sườn buổi trưa hôm nay đoán t r ư ờ n g khách nhân sẽ còn càng nhiều c h u n g h i ĩ n đem tiền giấu trên thân, nâng cái giỏ đẩy tựa vào bên tường xe đạp nhị bát đại giang liền đi ra ngoài mở ra nguồn tiêu thụ tăng lên danh tiếng cơ hội tốt chú nghĩa tự nhiên không muốn bỏ lỡ khách nhân nếu tới không ăn nói không chừng lần sau liền không tới chỉ cần hưởng qua hắn làm trước mặt vậy thì có cơ hội làm thành khách hàng quen Tốt, người đi nha. Triệu thiết anh đáp ứng. Hoa hoa, chú mặt mặt tới ta một tiếng, túi người đem nàng một đặt trên, tay bát rất thường người nha. anh ứng. ngừng lên nhỏ, chán mong nhìn nghiễn, cũng muốn ngồi Đến nha. nghiễn cưng người nàng nhắc lên đến, đặt ở gạch ngang bên trên, để nàng hai cái tay nhỏ nắm lấy long đầu. Xe đạp nhị bát đại giang rất cao người bình gạch cười đi đổi cái đợi mới chiều cái hai cái đại phải đáp đầu đầy đem để đầu. đạp đều Hoa hoa, chú chú Chú cửa ra cao vào, xem lấy xe xe. Xe ở triệu thiết anh đứng tại cửa tiệm tràn đầy vui mừng nhìn xem chu nghĩa đi xa b ó n g lưng hoa n h ư này rốt cục là có chút đại nhân bộ dạng sẽ cùng yêu mọi bộ nghịch sẽ học cùng lãnh đạo giao tiếp khách sạn khách nhân cũng bắt đầu nhiều lâm chí cường cưỡi xe đạp xách theo mỹ sợi năm phút đồng hồ liền trở về nhà máy tơ lửa ra t r ú c viện hắn là phó trưởng xưởng lại là xưởng bên trong kỹ thuật c ố t cán năm nay còn cầm cấp tỉnh kỹ thuật tiến bộ thưởng cho nên phân bộ ba phòng ngủ một phòng khách phòng ở tính toán ở đến rộng rãi ngươi không phải đi đáp tại c u nghĩa đồng chí sao tại sao trở lại lâm chí cường mở cửa từ nằm nghiêng đi ra mạnh an Hà thấy được hắn, hơi kinh ngạc. lâm chí cường liếc nhìn trong tay nàng bưng một đĩa s ủ i cảo nhỏ giọng nói dao dao vẫn là ăn không vào đồ vật mạnh an hà bất đắc dĩ gật đầu tàu phớ bánh bao bánh quẩy khoanh tay s ủ i cảo cái gì đều ăn không vào liền sữa đậu nành cũng không uống trong mắt toát ra đau lòng lâm chí cường cũng là thở dài sau đó giơ tay lên bên trong vài túi ta cho nàng mang theo phần thịt kho tàu mì sườn trở về để nàng nếm thử xem chứ sao hắn đặc biệt cương điệu đây chính là thị trấn tô kê món ngon nhất mì sợi mì nước cho nàng ăn không quen đêm qua cái kia bắt mì nàng một cái đều không núp ních mạnh an hà lắc đầu đây cũng không phải là m c h í nàng h t có ô n g mì kéo, l giao giao thể n hiểu rất rõ lâm trí cường người này ra sơ tây liền thiếu đi có năng lực để hắn hài lòng mỹ sợi hám nghiệm chính là chúng ta cái tiêm mỹ kéo cái gì đều không thêm có thể để cho hắn như thế độ cao đánh giá mặt xác thực hiếm thấy ngươi đem cái này sủi cào ăn ta cầm đi vào thử xem đem sủi c ả o đưa cho lâm trí cường mạnh a n hà từ trong tay hắn tiếp nhận b à i túi tay trầm xuống phân lượng như thế đủ đi phòng bếp cầm cái chén nhỏ tới Trước thịt tàu trước thịt sườn, sườn, kho kho tàu mì sườn, 2. 7, thịt kho tàu mì sườn, 2. được rồi lâm trí cường đáp ứng mạnh a n hà xách theo hộp cơm lại gõ cửa vào nằm nghiêng trên giường nhỏ cô gái trẻ tuổi đang tựa vào đầu giường đọc sách núi xa lông mày miệng anh đào nhỏ ngũ quan tinh xảo thanh nhã thoát tủ dung mạo khí chất đều là tiệt d i chỉ là sắc mặt mắt trần có thể thấy trắng xám ngày hôm qua một tràng ngoại ý muốn rơi xuống nước đôi e m c mi thanh g i o h tú sợ. Nàng đã quên l c khai i nhữ n g có n không quên g đ từ từ chút khó khăn tiểu di ta thật không muốn ăn đồ vật đây là dựa ngươi cho ngươi mang về thị kho tàu mì xưởng là ngày hôm qua cứu ngươi chu nghiễn đồng chí làm hiếm hoi có để d ư ỡ n g ngươi khen không rứt miệng trước mặt ngươi bao nhiêu nếm một cái thử xem đi mạnh an hà đi vào cửa đến đem hộp cơm thả tới bên giường bàn nhỏ bên trên hạ dao đem trong tay s á c h thả xuống ốm yếu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chú n g h i ĩ n đồng chí làm mặt trong đầu hiện lên cái kia lau cao g ầ y mạnh mẽ thân ảnh buổi sáng hôm nay nàng vốn là muốn cùng d ư ỡ n g đi cảm ơn vị k i a t ân nhân cứu mạng bởi vì thân thể quá hư nhược bị tiểu di lưu tại trong nhà trong lòng nhưng thủy trung nhớ mong việc này không nghĩ tới người kia cho nàng làm ặ t hạ dao bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu có thể ta thật sự ăn không vào mạnh an hà đã mở ra hộp、cơm. một cỗ hơi nóng mang theo sườn kho cùng sương trâu canh mùi thơm đập vào mặt nồng m à không ngán nồng trắng nước ấm hiện ra một ít bóng loáng khối lớn khối lớn sườn kho trải tại trên mặt c n đầy hổ phách nước tương còn có vài miếng xanh nhạt món rau tô điểm ở giữa thoạt nhìn cực kỳ mê người lẩm bẩm hạ dao hết hầu không bị khống chế lăn một chút nguyên bản không có gì thần thái ánh mắt đều trong suốt mấy phần sườn kho a là nàng thích ăn nhất sườn kho mùi thơm này l ự c trùng kích thực tế quá cường đại sườn kho vẽ ngoài càng là bạo kích bãi công một ngày rưỡi dạ dày tại cái này một khắc bắt đầu nhúc đích ngô cục không muốn ăn đồ vật là một loại cảm giác nhưng bụng sẽ không gặp người đồng thời sẽ phát ra kháng nghị mạnh an hà đem hạ g i a o tiểu động tác đều thu vào đ á y mắt khoe miệng nhiều một vệ tiểu ý có hy vọng thành khẩn cửa ra và o vang lên tiếng đập cửa mạnh an hà biết là lâm trí cường vào đi lâm trí cường cầm trong tay một cái chén nhỏ một đôi đũa một tô canh uống g i a o g i a o nếm thử mặt này à tiếp qua hội mặt liền không c ầ n nói canh cũng không phải cái tiêu vị lâm trí cường đi đến bên cạnh bàn cho hạ dao lô hàng một tô mì bày ở trước mặt nàng hạ dao không có vội vã đ ộ n đũa mà là nhìn xem lâm trí cường ân cần nói dựa chu n h i ĩ a đồng chí bên kia ta đã hướng chu n h i ĩ a đồng chí biểu đạt cảm ơn hắn nhận xe đạp hơn nữa ta còn nói với hắn chờ thân thể ngươi chuyển hảo về sau sẽ đích thân tới cửa đã t ạ g lâm c h í cường cười nói hắn đối ngươi tình huống hết sức quan tâm mặt này còn là hắn đưa ra để ta cho ngươi mang tiểu t ử không riêng dáng dấp đẹp trai tâm cũng mảnh là cái người tốt vậy liên tốt hạ dao trên mặt lộ ra nụ cười trong lòng mù mịt cũng tản đi mấy phần chờ nàng khôi phục về sau là phải tự mình đi cảm ơn hắn càng nhanh càng tốt nhân lúc còn nóng ăn đi không ăn nào có khí lực ra ngoài mạnh ăn hà đem hạ dao nâng đỡ tại bên giường ngồi đem đôi nhét vào trong tay nàng ân hạ dao lên tiếng trước g ó c đến bắt một bên miệng nhỏ thổi thổi uống hai ngụm canh h ư ơ n g thơm tươi xương canh tại giữa răng môi chạy x ô i mà qua là xương trâu canh đặc l ư u vị tươi ôn nhuận mà mỹ vị rửa sạch tiên lặng một ngày vị giác canh vào bụng từ trong dạ dày dâng lên một cô ấm áp để lạnh bút đầu ngón tay cũng có nhiệt độ vị giác bị mở ra cảm giác đói bụng tùy theo m á n h liệt mà đến dạ dày tại cái này một khắc đã ép quá não hạ dao không kịp chờ đợi kẹp lên một khối hầm mềm nát sương sườn nhẹ nhàng cắn mở nước tương cảm giác là như vậy mỹ rượu tiêu h để người tê cả ra đầu nuốt xuống sau đó dư vị mười phần mùi thị t không tiêu tan a thật tốt ăn a hạ dao muốn thét lên đây tuyệt đối là nàng đợi này đ ế n qua món ngon nhất xương sườn trong lòng nàng xếp hạng thứ nhất s ư ơ n kho mười tám năm qua vẫn luôn là ba nàng làm nhưng hôm nay thay người mấy cái liền đem một khối xương sườn ăn xong rồi phun ra một cái xương sau đó nàng run dậy một cái mặt cho dù cực đói nàng cũng là ngụm nhỏ ngụm nhỏ nhanh c h ó n g ăn không có phát ra nửa điểm tiếng vang cái này mỹ kéo hút đầy xương canh gân nói thoải mái trượn xác thực cùng bên ngoài trong cửa hàng bán mỹ nước cho không giống、Hương. mặt cũng tốt ăn ngon một cái mặt một cái xương sườn một cái canh chỉ chốc lát công phu một chén nhỏ mặt liền hạ xuống bụng hạ dao trên c h á n buốc lên một tầng mỏng mồ hôi sắc mặt tái nhợt cũng nhiều mấy phần hưởng nhuận mạnh an hà tranh thủ thời gian lại cho nàng xuới một chén cùng lâm trí cường đúng một chút ánh mắt đều là không nhịn được cười hạ dao nguyện ý ăn liền tốt chỉ cần ăn no liền cái gì cũng sẽ không nghĩ lung tung cứ như vậy một chén nhỏ một chén nhỏ ăn tràn đầy lớn hộp cơm mỹ sợi đúng là bị nàng ăn tinh quang liền một cái canh đều không có còn lại Nấc. Hạ dao che miệng, có chút xấu hổ. thực sự là một ngày không ăn đồ vật mà mì sợi này lại quá mỹ vị bắt đầu ăn phía sau liền căn bản không dừng được tại trong nhà đi đi sau đó thật tốt ngủ một giấc chờ giữa chưa ta sẽ gọi người ăn cơm mạnh ăn hả cùng lâm trí cường cười thu bát thuận tiện đem cửa cho mang lên không nghĩ tới hắn làm mặt ăn ngon như vậy sườn kho quá tuyệt hạ giao kéo màn cửa sổ ra để ánh mặt trời chiếu vào gian phòng nhìn ngoài cửa sổ thanh y l ì a giang trên mặt lộ ra nụ cười buổi sáng ngày mai đi hắn trong cửa hàng ăn mì đinh nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành hạ giao ăn ngươi làm thịt kho tàu mì sườn về sau tâm tình vui vẻ đã khôi phục bình thường đồ ăn th nhiệm vụ ban thưởng kỹ năng giám định thực phẩm chu nghĩa mua thịt về khách sạn trên đường trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở chương tám chua cây củ cảnh âm một chương tám chua cây củ cảnh âm một chu nghĩa vô ý thức bóp một cái phên h lại giám định thực phẩm đây là kỹ năng gì thực vật giám định một tên ưu tú đầu bếp nhất định phải nắm giữ chọn lựa nguyên liệu nấu ăn năng lực đối với nguyên liệu nấu ăn tới mới nơi sản sinh mùa chờ muốn có chính xác năm trác mới có thể thu được tốt nhất nguyên liệu nấu ăn mà đối với đồ ăn nhanh chóng phân tích sẽ có trợ giúp chủ nghệ tăng lên ngươi đã thu hoạch được nên năng lực hệ thống tùy theo cho ra ghi chú chu n h ĩ a như có điều suy nghĩ không nghĩ tới thực đơn bên ngoài khen thưởng còn có kỹ năng hoa hoa ngươi cũng muốn ăn kẹo đinh đinh sao chu mạt mạt quay đầu lại hỏi nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy trờ mong chu n h ĩ a nghiêng đầu nhìn ven đường có cái tóc hơi bạc lao đầu vai trọn c h ú t miệt đánh trong tay bữa đồng cùng đục s ắ t nhẹ nhàng va chạm phát ra đinh đinh âm thanh kẹo đinh đinh cũng là bởi vì mà gọi tên ta xem là ngươi muốn ăn a chu n h ĩ a cười nói chu mạt mạt mất một mụ nước bọn thu hồi ánh mắt kiên định lắc đầu mụ, mụ nói không thể phung phí hoa hoa tiền ăn đường ca ca ngươi vẫn là mời được chu n g h ĩ n cười đem xe đạp ngang nhiên xung q u a lão đầu đem c h ú c miệt đánh thả xuống đem màu trắng đường gạch đập thành ngọc vỡ cục đường giấy d a c h â u xếp lên gói kỹ chịu nặng một bao chỉ cần năm lao tiền chu n g h ĩ n liếp nhìn cái kia đường gạch một nhóm đánh dấu xuất hiện một khối thường thường không có gì lạ đường gạch hạt vừng thoáng quá mức không ảnh hưởng thức ăn chu n g h ĩ n lại liếp nhìn b ê n đường bày sạp đại thẩm trước mặt bày biện một giỏ nhan sắc đỏ tươi quýt một giỏ vừa chua lại chắc quýt còn chưa thành thục h u n h ĩ a ánh mắt sáng lên đây chính là thật sự là mua thức ăn thần kỳ a lại không sợ dâm hố trả tiền hắn mở ra bọc giấy bóp một khối đường đốt tới chu mạt mạt trong miệng sau đó hướng trong miệng mình cũng ném đi một khối vị ngọt lập tức ở trong miệng t ă n g ra tâm tình cũng tùy theo long lanh kẹo đinh đinh thật tốt tan mật mật ngọt hoa hoa là trên thế giới tốt nhất hoa hoa chu mạt mạt vui vẻ lắc chân ngắn nhỏ trong miệng có chút hàm hồ nói xong ngoan lần sau còn cho người mua chu n g h i ễ n cười sờ một cái đầu của nàng hắn cũng có trên thế giới đáng yêu nhất muội muội năm mau tiền đường ngồi ở xe đạp phía trước đòn khiên bên trên cảm xúc giá trị liền cho đến trần đấy không thể không nói lâm chí cường đưa xe mới chính là hảo cưỡi càng đạc càng c càng buổi sáng hôm nay vừa đi vừa về một cái tiếng đồng hồ hơn lộ trình đạp xe vẫn chưa tới nửa giờ trở lại khách sạn chu nghiễn trước tiên đem chu m ạ t m ạ t x á c h theo thả tới trên mặt đất sau đó đem xe đạp đẩy tới trong cửa hàng dựa vào tường ngừng lại đây là chu nghiễn hiện nay quý giá nhất tài sản nhưng phải cẩn thận c ấ t giữ chu m ạ t m ạ t lại cho ngươi ca mua cho ngươi đường triệu thiết anh nhìn xem miệng một trống một trống yêu nữ nín cười hỏi ngang chu m ạ t m ạ t gật đầu mang theo vài phần đắc ý nói oa hoa mua cho ta kẹo đinh đình ta thích nhất h a h a năm bao tiền một bao lớn đủ nàng ăn bao lâu chu nghiến đem giấy dầu bọc lại kẹo đinh đinh từ giỏ bên trong lấy ra mở ra đưa tới triệu thiết anh trong tay mẹ ngươi cũng nếm thử trong cửa hàng sinh ý mới vừa có chút khởi sắc t i ề n vẫn làm u ố n dùng tại trên lưới lao triệu thiết anh dặn dò bước lên một khối nhỏ đường đút tới trong miệng ngọt ngọt đến trong lòng đi biết rồi ta đi làm thêm thức ăn chu nghiến cười đáp ứng cong giỏ vào phòng bếp triệu thiết anh đã đem bắt toàn bộ rửa sạch phơi phòng bếp cũng thu thập sạch sẽ mụ mù, ta đi đuồng nịch toa toa tấm rồi ăn cơm muốn gọi ta nhà chu mạt mạt kêu một tiếng n h ả cả tương hướng ngoài cửa đi không muốn đông chạy tây chạ giữa chưa ăn thịt đ u ồ n g địch đủ rồi chính mình về sớm một chút triệu thiết anh để cao mấy phần âm lượng bằng không ta đem thị toàn t bộ ăn sạch ngao chu mạt mạt đáp ứng bước chân ngắn nhỏ hướng một bên s ư ở n g mở trường học chạy đi chu n g h ệ n chuyến này ra ngoài mua một cân thịt bò nát một cân thịt bò nạm cùng một cân xương s ư ờ n đây là ba mươi bát mì thịt thái lượng bất quá cha hắn nhiều cho hắn cắt ba lượng thịt bò nạm điểm danh giữa chưa bán xong thịt bò muốn tới ăn mì bò kho ngày hôm qua chu nhị hoa nhảy thanh y dìa giang cứu thật đúng là lâm phó giám đốc cháo ngoại nữ hôm nay đưa chiếp xe đạp mới đến đáp tạ hắn đ bạch trá đà cũng dám nhảy cũng là người tốt mạng lớn ta nghe nói chu nghiến hôm nay sửa bán mì sinh ý tốt phế bạo vương lão ngũ tức đến m h o m núi sinh ý tốt như vậy sợ là không cần bán móc nhưng tiếc đáng tiếc lâm nhị tẩu ngươi còn băn c o n đâu ngày nào đi nếm thử chu nghiến hạ mặt cũng chiếu cố á hắn sinh ý tắc ngươi sợ là muốn nếm nếm hắn chu nghiến tại phòng bếp xử lý nguyên liệu đ u ăn ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến bến tàu giặt quần áo tẩu từ nhóm vui cười âm thanh buồn cười vừa bất đắc dĩ triệu tiết anh bưng lột tốt tỏi đi vào vụ mặt nghe đến vài c h u n g u y h ễ n nói hết lời đem nàng trò khuyên nhủ miệng của hắn bia cùng thanh danh đều tại đang hướng tăng lên bên trong xu thế không sai cùng hắn dự tính một dạng giữa t r ư a công xưởng sau khi t ă n g việc khách sạn nên đón một đợt lưu lượng khách tiểu cao điểm đều là nghe tiếng mà đến công nhân còn tốt có triệu thiết anh tại nhóm lửa mang thức ăn lên thu b à n thu ngân một vai trọ n không loạn chút nào bận rộn hai cái giờ nhà máy tơ lụa giờ làm việc đến không có khách nhân c h u n g u y h ễ n mới đem cửa lớn đóng lại trung n g h n thở dài nhẹ nhõm lắc lắc có chút mọi n h i tay mỹ kéo không riêng gì việc cần kỹ thuật cũng là việc tốn thể lực giữa chưa bán hai mươi tám bát chương u u y ê n tám chua cay củ cảnh âm hai chương tám chua cay củ cảnh âm hai bọn hắn đều không nghĩ tới sáu mao tiền một bát trước mặt vậy mà có thể bán tốt như vậy còn lại thêm thức ăn chỉ đủ tầm mười bát bị dùng buổi chiều còn muốn hay không xào thêm thức ăn triệu thiết anh hỏi nhiệt tình mười phần không cần buổi tối có thể lại bán mười mấy bắt cũng không tệ rồi đại bộ phận công nhân buổi tối đều là muốn về nhà ăn chu n g u y ễ n cười lắc đầu bán m ì kỳ thật buổi sáng sinh ý là tốt nhất hôm nay chuẩn bị sáu mươi tô m ì thêm thức ăn cùng thị thái t nếu có thể bán xong đã vượt xa mong muốn mẹ người đi kêu mạt mạt trở về ăn cơm ta đi cho các ngươi nấu m ì chu n g u y ễ n cười nói đem tiền nhận đến trong ngăn tủ quay người vào phòng bếp、tốt. triệu ố t t thiết anh lên tiếng quay người ra ngoài đứng tại khách sạn cửa ra vào hai tay chống lạnh hướng về trường học phương hướng la lớn chu mặt mạt về nhà ăn cơm lào tư thục đạo sơn Một, hai. Bà chu ò n k ô hô n miệng, g có chú Mạt Mạt đã theo cửa chính vui vẻ chạy ra mặt mặt vào khách sạn liền hướng phòng bếp chạy góp đến chu n g h i ễ a trước mặt ngẩng đầu trông mong nhìn qua hắn đi rửa tay lập tức ăn cơm chu nghĩa nhìn xem nàng đen xì bàn tay nhỏ vừa cười vừa nói Tốt. chu mặt mặt nhu thuật lên tiếng đi đến vạc nước một bên nhón chân lên múc một ngũ nước đến chậu nhỏ bên trong bắt đầu rửa tay chỉ chốc lát chu nghĩa liền bưng bốn bát mì bò kho đi ra người một nhà ngồi vây chung một chỗ ăn mì bận đến cái điểm này đều đói nếm thử ta ngày hôm qua ngâm đồ chua đợi ngày mai hương vị sẽ còn càng tốt hơn một chút chu nghiên b ư n g một điện củ cải ngâm đi ra cắt thành dài mảnh đỏ ra củ cải ngâm một ngày thoạt nhìn trong suốt long lanh giang giác triệu thiết anh kẹp một cái củ cải cắn một cái liên tục gật đầu còn nhiều giòn đâu h ế ẩm tay có chút về ngọt ăn ngon chu m i ể u cũng đến một cái cười gật đầu nói ân rất dài chán lấy r a xứng mỹ sợi vừa vặn thích hợp chu mặt mặt dùng đua kẹp một hồi đều kẹp không nổi chu nghiên trực tiếp kẹp một cái để n à n cầm tiểu da hỏa n g n góp đến bên miệm miệm nhỏ gặm mắt to sáng lên bất quá rất nhanh tư từ a một bên g ặ m một bên cảm khái thật tốt ăn củ cải chỉ là có chút cay c a y bữa tối đến khách nhân xác thực muốn ít một chút bất quá mười một bát mì vẫn là bán xong còn có mấy vị tới đến muộn khách nhân không ăn chỉ có thể chờ đợi buổi sáng ngày mai trở lại triệu tiết h anh giúp đỡ chu n g h i ễ a đem khách sạn thu theo xong mới ngồi lên chu miệng đồng chí xe đạp chỗ ngồi phía sau khẽ hát rời đi nhìn ra được tâm tình của nàng rất tốt càng làm cho chu n g h i ễ a bội phục chính là nàng sức sống buổi sáng xử lý n h ư u tạp nấu cơm cho heo ăn sau đó tới trong cửa hàng giúp một ngày bận rộn còn có thể khẽ hát về nhà chu nghĩa chỉ bận rộn trong cửa hàng sự tình. cái này sẽ đã mệt muốn nằm đất bên trên hắn đem trong ngăn tủ tiền lấy ra kiểm lại một chút hôm nay tổng cộng bán đi sáu mươi ba mì thu vào ba mươi sáu nguyên chỉnh ngày hôm qua cất b ư ớ c tài chính là một ư ơ i sáu bốn nguyên mua sắm nguyên liệu nấu ăn chi tiêu một ư ơ i sáu chín nguyên mua kẹo đinh đinh chi tiêu năm nguyên hiện tại trong tay hắn còn có ba mươi năm năm nguyên hiện tại vật liệu gỗ dầu cùng gia vị dùng đều là khách sạn phía trước mua sắm những n à y chi tiêu có thể chờ cuối tháng lại thống nhất hạch toán tiểu chu đồng chí tại phương diện mua sắm tầm có thể lớn đâu xem xét chính là chuẩn bị làm đại sự dầu trong vạc còn có mấy chục cân dầu h ạ cải cây bếp phía sau chỉnh t ề mã một mặt tường cây sồi mộc mụi ăn làm quả ớt các loại gia vị cũng còn có không ít đủ một đoạn thời gian t i ê n mặc dù vung tay quá chán tiêu hết nhưng đều tiêu vào trong cửa hàng hơn nữa đồ vật đều không tệ đem măng làm âm đơn giản rửa mặt về sau chú nghiến liền lên rừng nằm sắp ngủ phía trước quét mắt bảng người chơi chú nghiến chức nghiệp đầu bếp tài phú trị tám trăm hai mươi hai năm hai kỹ năng nghề nghiệp đao công trung cấp chín sáu t r ă n h bốn nghìn một mươi nghìn ngài đao công đủ để ứng phó đại bộ phận món ăn yêu cầu hoa hậu trung cấp một sáu t r ă tám mươi nghìn một m ư ơ đồ ăn còn phải luyện điều vị trung cấp một sáu trăm chín mươi năm một mươi diêm vương ra hạ thủ nhẹ một chút khẩu tài cao cấp tám mươi tám tám t r m tám chín một trăm linh theo cổng vào màn toàn bằng một cái miệng món ăn đã nắm vững mì trộn bò hai loại ớt cao cấp chín mươi chín chín trăm chín chín một trăm linh mì bò kho cao cấp chín mươi chín chín trăm chín ơ chín một trăm linh mì sơ kho cao cấp chín mươi chín chín trăm chín chín một trăm linh dưa muối cao cấp chín mươi chín chín chín chín chín một trăm linh Dưa chuột đập trung cấp 1,8710,000. kỹ năng đặc thù giám định thực phẩm đại sư 9 999 9 9 9 9 9 ă m 0 0 0 không thể thăng cấp nhiệm vụ chính tuyến trở thành bất thần danh chấn thế giới nhiệm vụ chính tuyến khách sạn lực ảnh hưởng đạt tới 100, 61,100. t h ư ơ n g thành t à i phú t à i phú t r ị đạt tới 1,000 mở ra kinh doanh một n g à y bảng biến hóa rõ ràng t à i phú t r ị từ 850 8 5 m t r ă biến thành 822.52, gia tăng 36 đối ứng hẳn là hôm nay buôn bán lệch 11. c h u n g h i ệ n đối với tài phú thương thành vẫn là rất mong đợi không biết bên trong có cái gì bán nếu là có thực đơn lợi nói liền tốt thứ nhì chính là đao công hỏa h ầ u gia vị độ thuần thục lên một lượt tăng một phẩy không không không đây cùng hắn thu hoạch được đồng thời nắm giữ ba đạo mặt có quan hệ thịt bò kho mang khô thịt bò băng hai loại ớt sườn kho thuần thục nắm giữ cái này ba đạo đồ ăn để hắn đối với nấu đồ ăn xào lan thịt kho tàu đều có nhất định lý giải chi thức tiến vào đầu hóc của hắn cũng không phải là đơn độc cất giữ hắn có thể đem thịt bò cắt thành đều đều nát đinh đồng dạng có thể đem thịt heo chặt thành thịt vụn thịt bò kho mang khô m nhưng đem m a n g làm đội thành c ủ cải cùng khoai tây khoai tây đốt thịt bò nạm c ủ cải đốt thịt bò nạm nghĩ đến cũng sẽ không làm quá kém chỉ là cách hoàn mỹ sẽ có một chút c h i n h lệch chu n g h i ê n tựa như một tấm giấy trắng hiện tại đã rơi xuống một trang nổi bật tiếp xuống vẽ thành như thế nào thức ăn ngon hoa trường ai có thể dự liệu lấy được đâu chính hắn cũng không biết nhưng hắn biết rõ là ngày mai muốn tiếp đ a i khách nhân khẳng định càng nhiều muốn kéo càng nhiều mỹ sợi cùng với kiếm càng nhiều tiền câu nguyên phiếu câu phiếu đề cử câu tất cả ba chương chín tỷ tỷ dùng mạo ngươi thật vân a một chương chín tỷ tỷ dùng mạo ngươi thật vân a triệu thiết anh ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau một đường k h ẽ hát trở về chu thôn cửa thôn d ư ớ i đại thụ một đám phụ nữ đang đập hạt dưa nói chuyện phiếm cười chậm một chút triệu thiết anh giật giật chu miệng y phục xe đạp tốc độ lập tức chậm lại thiết nương từ hôm nay tâm tình tốt k h ẽ hát trở về có cái đại mụ mở miệng cười nói ánh mắt của mọi người cũng là n h ộ t nhịp rơi vào triệu thiết anh cùng chu m i ệ u trên thân chu láo tứ giết như tay người tốt mở ra giết như phía sau cũng là chu thôn nhóm đầu tiên cầm tới mổ châu chứng nhận triệu thiết anh làm việc lại l ư l o t sinh hoạt trôi qua hồng hồng hòa khó tránh khỏi để người nóng mắt cũng ó móc thể tên tiệp thể. tiền thiếu đặt thời thành thôn trà tử trò sinh Chu Nghiễn phá của này. nhà ăn nhà học hộ Không sạch, khoảng nhà họ Chu hậu mà máy làm 2 năm học liền dám đi ra mở cơm, làm đem mẹ mung này, này lại liền dưới đi riêng gian người cười. ăn còn nợ nợ, bọn của cá c ra ba dư đồ chính là chu miểu huynh đệ nhiều đều có giết nhu bản lĩnh triệu thiết anh lại là cái ngoài miệng không tha người lệnh nghiêng bà nương người bình thường không dám ở trước mặt bọn hắn nói này nói kia triệu thiết anh nhiều kiêu ngạo một người khoảng thời gian này trải qua cửa thôn đều cúi đầu để chu miểu cưới nhanh lên không muốn nghe lão nương môn lời đảm tiếu vương mụ cũng nghe nói nhà ta chu n g h i ễ n cứu nhà máy tơ lụa lâm phó giám đốc cháu ngoại nữ a triệu thiết anh kéo một cái chu miệng vào áo xe đạp lập tức dừng lại thanh âm của nàng cũng là tùy theo để cao vài lần hôm nay lâm phó giám đốc đến cảm ơn trung nghĩa cho hắn đưa chiếc mới xe đạp nhị b ắ t đại giang nói cái gì cũng muốn để hắn nhận lấy còn nói muốn cho hắn trình báo cái gì gương tiêu biểu văn minh tinh thần còn có hôm nay khách sạn sinh ý cũng rất tốt bận đến làm không thắng cửa thôn hoàn toàn yên tĩnh chỉ có triệu thiết anh lanh lẹ tiếng cười cùng đống lửa đôm đốt nốt âm thanh kêu gọi kết nối với nhau xe đạp nhị bát đại giang thế nhưng là món hàng lớn nhà máy dệt công nhân đều phải tồn hơn nửa năm tiền lương còn phải có thể phân đến tem phi chu thôn tổng cộng cũng không có mấy chiếc xe đạp chỉ có giết n h i ề u tượng mới mua được triệu thiết anh nhìn xem cái tia từng t r ư ơ n g giật mình ghen tị ghen g h é t mặt nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn g ó c lên cái cảm tựa như là phải thắng đại tướng quân không cùng các người bày trở về tắm đi ngủ sáng sớm ngày mai còn muốn đi trong cửa hàng hỗ trợ đây chu miểu lập tức đạp xe đạp rời đi xe đạp nhị bắt đại giang chu nghĩa đụng đại vận a nhà máy tơ lụa phó trưởng xưởng chu nhị hoa đây là trèo lên đại lãnh đạo khách sạn sinh ý cũng thay đổi tốt triệu thiết anh khó trách đắc ý như vậy triệu thiết anh vểnh lỗ thai lên nghe lấy phía sau chuyển đến tiếng nghị luận cười đến nhánh hoa run run y khoảng thời gian này cứ động tại nàng trong lòng á c khí lập tức toàn bộ thả ra ngoài mụ mụ người đ a n g cười cái gì chu mặt mặt hiếu kỳ quay đầu nhìn xem nàng l ã o nương ta nghĩ đến cao hứng sự tình triệu thiết anh cười đáp à thì thì vậy ta cũng cao hứng chu nghĩa nằm xuống liền ngủ vương lão ngũ cùng hắn bà nương thế nhưng là lăn lộn khó ngủ hôm nay so với hôm qua ít bán mười bát chu nhị hoa đem khách nhân đều c ư ớ đi thế nào cái trình vương lão ngũ bà nương một mặt sầu khổ vương lão ngũ nổ ngụm đầu thuốc xua tay nói không có chuyện hôm nay là lâm trí cường cùng triệu đông cho hắn ghi lên đến ăn m ì đều là cho hai người bọn hắn cái mặt mũi tham gia náo nhiệt hắn một tô m ì bán sáu mao tiền công nhân coi như tiền lương cao điểm cũng không có khả năng mỗi ngày ăn như vậy qua hai ngày vẫn là muốn đến chúng ta nơi này ăn thật sự run r ẩ y t i ê n tâm nhà hàng chu nhị hoa khai trương thời điểm không phải cũng hồng hòa hai ngày có cái gì dùng chu nhị hoa liền không phải là làm đầu bếp mở tiệm cơm liệu chu nghĩa lại dậy thật sớm trước cho măng làm n ổ i nước lại dùng nước lạnh rửa mặt thường xuyên làm việc thân thể là không giống ngủ một giấc tinh thần phân chấn toàn thân có lực một điểm không giống ra g i n sinh viên đại học đem giỏ cột vào xe đạp nhị bắt đại giang chỗ ngồi phía sau chu nghĩa i đạp xe đi ra ngoài mua thức ăn đến chợ bán thức ăn thực vật giám định vừa mở các loại nguyên liệu nấu ăn tốt xấu liếc qua thấy ngay liền quả ớt hắn đều chỉ chọn ghi chú ưu tú nhặt chu nhị hoa hôm nay cái này thịt ba chỉ cùng xương sừng đều rất tắt nhàn ngươi muốn giá cả cùng nhau bởi vì điểm cho ngươi chu nghĩa i đi qua một cái quán thịt dao nhỏ tượng gọi hắn lại thần thần bí bí nói một khối sáu mươi mức cân muốn xong lại cho ngươi tiện nghi một bao một khối sáu mươi mức cân giá tiền này xác thực tiện nghi chu nghĩa liếc mắt một cái Quán chú ị t b nghĩa heo n n một mặt đáng tiếc quay người rời đi bán mì vương thất vào đầu đành phải đưa ánh mắt chuyển hướng vị kế tiếp đoan đại đầu tại cái này vật tư thiếu thốn n h ê n đại bán thịt heo bệnh như không tính hiếm có chuyện bất quá ước hiếp chu n g h ễ n cái này hậu sinh bé con không hiểu hàng liền quá đ á n g nói không chừng tiểu chu trước đây liền nếm qua loại này thua thiệt chu n g h ễ n lúc đầu không có ý đ h quản nhưng mua xong đồ ăn chuẩn bị rời đi thời điểm nhìn thấy vương thất đang lôi kéo một vị lao bà bà chào hàng liền chuyển tới một bên không có người chỗ lấy ra sổ sách cúm bút quét quét viết mấy dòng chữ kéo xuống tờ giấy kia để tốt đạp xe đi qua văn phòng quản lý thị trường cửa ra vào thời điểm tiện tay ném đi, đi vào vừa vặn rơi vào trên bàn đến mức quản lý chỗ người có thể hay không quản vương thất sẽ hay không gặp phải xử phạt liền không phải là hắn có thể chi phối chu nghĩa đến trương lão tam nơi đó bắt hắn định ba cân s ư ơ n g sườn vẫn là một khối chín giá cả d á m định cho ra đánh giá là một khối tươi mới chất lượng tốt s ư ơ n g sườn hơn một cân ba m a o để khách nhân ăn chất lượng tốt s ư ơ n g sườn tiền này chu nghĩa kiếm được cũng càng yên tâm người bé con vẫn là rộng l ấ y à, đều thành cứu người anh hùng giữa chưa bán x o n g thịt ta cũng tới ngươi trong cửa hàng ăn mì chương lão tam một mặt tán thưởng mà nhìn xem chu nghĩa hôm nay không phải khách sáo tức chu nghĩa cười lên tiếng cưới xe rời đi đầu xe hoa hồng lớn tựa hồ cũng càng tươi đẹp hơn trước tiên đem xương canh chịu đựng sau đó đem thịt bò nạm cùng xương sần cho hầm bên trên lại bắt đầu cùng mặt có ngày hôm qua kinh nghiệm chu n g h ĩ n đã có khả năng hợp lý an bài thời gian c hiện tại bán mì có mẹ hắn hỗ trợ còn có thể ứng đối phải đến nếu là phía sau dự định tăng thêm sản phẩm mới ví dụ như bắt đầu một lần nữa bán cơm tàu vậy như thế nào để phòng ngăn càng hiệu suất cao hơn vận hành việc này liền phải nghiêm túc suy tính chu n h ĩ a đương nhiên sẽ không thỏa mãn với mở cái quán mì triệu thiết anh hôm nay cũng tới rất sớm chu mặt mặt còn chưa có tình ngủ là đặt ở giỏ bên trong c o n g đến trên thân còn bọc lấy một giường chăn nhỏ mẹ ngươi lần sau muộn chút lại đến sắc trời đen đường cũng không tốt đi chu nghiến đem chu mặt mặt cẩn thận ô m ra đưa đến trên giường của hắn đi tiếp tục ngủ ngươi còn biết đường không dễ đi liền sẽ không từ lò sát sinh đảo n g ư ợ c về nhà đem chúng ta hai mẹ con đón sao ngươi ngược lại là xe đạp đạp nhanh chóng triệu thiết anh lường hắn một cái tốt lần sau nhất định chu n i ế n xấu hổ vào đầu trong đầu hắn chỉ nghĩ đến mua thức ăn căn bản không nghĩ tới cái này một gốc dạ chu nghiễn cùng mặt triệu thiết anh phụ trách hỗ trợ nhìn xem hỏa nấu đồ ăn xào rau thời điểm cũng tại bên cạnh nghiêm túc nhìn xem mẹ ngươi cũng muốn làm đầu bếp sao chu nghiễn thuận miệng nói trong nhà đầu bếp có một cái là đủ rồi ta liền nhìn xem các ngươi đầu bếp là thế nào nấu ăn về sau nấu ăn cũng tốt ăn chút nha triệu thiết anh nhìn xem trong n ồ i thịt có chút lo lắng nói ngươi hôm nay chuẩn bị nhiều như thế thịt có thể bán xong không không nhiều chỉ cần buổi sáng sinh ý tốt một chút liền không có vấn đề chu nghiễn tự tin nói hôm nay hắn chuẩn bị chính là chín mươi tô m ù nguyên liệu nấu ăn chỉ so với ngày hôm qua nhiều ba mươi bát không tính quá cấp tiến thêm thức ăn cùng thịt thái chuẩn bị tốt hai cái nồi lớn đã đang đun nước nóng chính giữa nồi đun nước lựa nhỏ nướng xương canh u ố ngục ngục mùi thơm nước m u ố i bận rộn sáng sớm không thể đói bụng làm việc chú nghiễn hạ hai bát mì ta hạ điểm rau xanh lá lên được buổi sáng ăn thanh cảm điểm triệu thiết anh cầm hai cái bát t o tới vậy ngươi còn múc nhiều như vậy quả ớt dầu chú nghiễn hứa một tiếng mò mì sợi về sau trực tiếp cho nàng múc một môn thịt bò kho mà k ô ít điểm ăn đến nhiều như vậy sao triệu thiết a n bưng lên bát sợ chú n h i ễ n còn cho nàng thêm k h ỏ miệng lại không nhịn được dâng lên cái này nhi tử vẫn là hiểu chuyện hiếu thuận a không c ó p h í c ô nghiễn đôi. c vừa mới chuẩn bị đem trong n ồ i còn lại mì sợi mỏ chu m ạ t m ạ t người vị liền đến đứng ở cửa xoa nhập nhèm con mắt một mặt cao hứng ăn cơm sao ân ăn cơm chu n h i ễ n cho nàng cầm cái chén nhỏ cho nàng trước mỏ một bát mặt m ạ t thật đòi đói hôm nay muốn làm ba bát chu m ạ t m ạ t tiến lên trước dơ lên cao cao tay nhỏ sò、so、cái a chu n h i ễ n giúp nàng lại tách ra cái ngón tay đi ra dạng này mới là ba tiểu ra hỏa s ắ c thực không có con láp chén nhỏ làm ba bát mì ăn đến khuôn mặt nhỏ nhắn chân s a sáng bên dưới bàn vẫn không quên hướng về chu n i ễ n so với cái ngón tay cái thật tốt lần nhà ta lần sau còn làm ba bát ăn xong điểm tâm chu nghiến đem khách sạn cửa lớn mở ra bên ngoài đã là trời sáng trăng đối diện vương lão ngũ diện than mang lấy một cái nấu mì nồi cái này sẽ cũng là nóng hổi đang tại mở tiệc ghế dựa nghe đến mở cửa độc tính vương lão ngũ ngầm đầu nhìn một cái cùng chu nghiến đôi mắt lập tức quay đầu hừ một tiếng đồng hành l à hoan ra cửa đối diện nhau càng là như vậy chu nghiến thì là cười cười căn bản không có đem vương lão ngũ phản ứng để trong lòng mợ tiệc cơm dùng thực lực nói chuyện nhà ai càng ăn ngon hơn khách nhân tự sẽ cho ra đáp án sáu điểm nữa về sau lần lượt có công nhân tới làm vương lão ngũ cùng hắn bà nương lưu phương hôm nay đặc biệt đổi cái mới tạt dề chất lên khuôn mặt tươi cười đứng tại diện than phía trước c h u ẩ n bị lấy một cái mới diện mạo đón khách bất quá bọn hắn rất nhanh liền không cười được xe đạp đều hướng nhà hàng chu nhị hoa cửa ra vào ngừng một chút thời gian liền ngừng sáu bảy chiếc còn có hai cái bọn hắn diện than khách quen hôm nay không biết sao đeo cái cái mũ lệch lên đầu đi bộ hình như sợ bị bọn hắn nhận ra một dạng cũng tiến vào nhà hàng chu nhị hoa chuyện gì xảy ra a toàn bộ đều đi đối diện cái kia vương kiến minh cùng lưu lão bắt còn cố ý mang n ũ ta một cái liền nhận ra bọn hắn bọn hắn không phải chỉ ăn nhà chúng ta mà sao. lưu phương gấp thẳng dầm chân n g à y thường cái này sẽ đều khai trương hôm nay nhưng là một người khách nhân đều không có chỉ nhìn đối diện náo nhiệt đều là đi tham gia náo nhiệt không cần sợ không cần sợ vương lão ngũ trầm giọng nói có thể hắn b u ô n g t h o n g tay lại tại có chút phát r u n trong lòng cảm giác khó chịu tựa như lão bà ngay trước mặt hắn cùng người chạy đồng dạng bị ngưu a mặc kệ bọn hắn có phải là đi tham gia náo nhiệt nhưng hôm nay sinh ý khẳng định là kém hắn chuẩn bị những ngày mặt cùng thị thái đều gặp vì sao chúng ta ăn mặt còn muốn trôn trôn tranh tránh làm cùng yêu đương vụn trộm đồng dạng ngươi nhìn thấy vương lão ngũ cùng hắn bà n ba phần k i ế p sợ ba phần không hiểu còn có bốn phần p h ấ n nộ liền kém hơn đến nắm lấy chúng ta hỏi ta là không cho các ngươi ưu lại sao cái này ai chịu nổi à? a chết chân đi nhanh điểm vương kiến minh cùng lưu lão bắt bước nhanh đi vào nhà hàng chu nhị hoa vừa rồi nhẹ nhàng thở ra một cái buổi sáng vương lão ngũ liền bán đi ra ba bát mì cũng đều là có bằng hữu thân thích bị bọn hắn để mắt tới sau đó thực tế ngượng ngùng đi đối diện khách nhân trái lại chu nghĩa bên này liền không ngừng lại qua mì sợi vung một nồi lại một nồi thu vào phòng bếp bát to đều chất đầy bốn cái thùng gỗ l i ê n chu mặt mặt cái này lao động trẻ em đều bị cắt cử đến cửa ra và phụ trách tiếp khách hoan nghênh đến ăn m ì mặt tỉ tỉ ngươi thật xinh đẹp nha tỉ tỉ da của ngươi thật trắng nha lần sau lại đến ăn m ì mặt nha tạm biệt chu mặt mặt là cái nhỏ lắm lời như quen thuộc cùng ai đều có thể trò chuyện hai câu dáng dấp đáng yêu lại sẽ khoa trường người cảm xúc giá trị cho đủ đủ đem nữ công nhóm rô đến m ư ờ i phần vui vẻ còn có làm bộ cho nàng ăn trong túi suy đoán đường chu mặt mặt lời nói càng dày đặc chu nghĩa mặt phẳng ở hai đầu hình trụ đi ra qua mây chuyến cảm thấy tiểu ra hỏa này là tới hết ăn lại uống không chịu nổi dáng dấp đ tỷ lệ thành công có thể cao tới gần tám giờ các công nhân vội vã đi đánh trên thẻ ban trong cửa hàng người cũng là dần dần ít lúc này một chiếc đá quý đỏ xe đạp phượng hoàng tại khách sạn trước cửa dừng lại từ xe đạp chỗ ngồi phía sau nhảy xuống một vị cô nương trẻ tuổi ngồi ở cửa ra vào trên băng ghế nhỏ ăn kẹo chu mạt mạt ngẩng đầu nhìn lên con mắt mở to mấy phần miệng cũng là có chút mở ra tỉ tỉ dung mạo ngươi thật ngoan nha chương mười nhà lao chu thật là có p h ư c khí một chương mười nhà lao chu thật là có p h ư c khí một hạ dao đi nàng tiểu di xe đạp đến ăn mì nhà hàng chu nhị hoa không khó tìm ngay tại nhà máy dện cồng chính miệm xe đạp dừng lại hạ dao từ trên xe nhảy xuống liền liếc nhìn khách sạn cửa ra vào ngồi một người mặc hoa nhỏ á o tiểu cô nương tiểu cô nương d á n g dấp quá đáng yêu tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan phấn điêu ngọc trác làn da trắng bên trong thấu đỏ trong miệng ă n đường ngẩng đầu nhìn đến nàng ngốc một chút há miệng chính là nhuyễn manh giọng tứ xuyên vẫn là khoa trương nàng đây tiểu b ă n g h ư u người thật n văn a hạ dao cảm giác chính mình tâm đều môn hóa trong túi sờ soạn một hồi nhưng ra ngoài cũng không có chuẩn bị đồ ăn vật a đến bảo bảo ăn kẹo mạnh an hà đem xe đạp đứng tốt từ trong bóp ra lấy ra hai cái kẹo sữa đại bạ chu mặt mặt ánh mắt sáng lên đưa tay tiếp nhận đường sau đó ngẩng đầu hướng về phía mạnh an hà cười ha hà nói cảm ơn xinh đẹp di di. ân thật ngoan mạnh an hà nhìn xem cười lên mặt mày con con tiểu ra hỏa cũng là mười m phân thích không khỏi cùng hạ giao cảm k h á i nói vẫn là nữ nhi ngoan à không giống nhà ta hai cái kê hôn thê ma vương sẽ chỉ cho ta ngột ngạt biểu đệ bọn hắn vẫn là rất ngoan hạ giao cười nói ít nhất ngủ thời điểm rất tiến tĩnh ha ha hai vị là đến ăn mì triệu tiết h anh nghe tiếng cười ra đón đang chuẩn bị kiểm kê kinh doanh chu n g ễ n cũng là hướng về cửa ra vào xem ra ánh mắt sáng lên bên trái vị cô nương kia có t r ư ơ n g duyên dáng mặt trứng n g n g núi xa lông mày miệng anh đỏ nhỏ làn da trắng giống sẽ phát sáng nàng dáng người cao gầy mái tóc đen dài áo t r à n g màu trắng liên y váy dài tại bên hông một chùm thon dài eo nhỏ hiện ra ưu nhã thư thái bên ngoài khoác một kiện màu vàng nhã táo dệt len trong tay xách theo cái túi tay cầm túi nàng túi đầu nhìn xem chu mặt mặt lúc mặt mày con con g khoe miệng lún đồng tiền n h ạ t nhạt thoạt nhìn long lanh lại dịu dàng bên phải nữ nhân kia ba mươi tuổi ra mặt bộ dạng nóng sống lớn dáng dấp cùng bên cạnh cô nương có sáu bảy phần tương tự trên người mặc màu tại h chu i n thôn lại màu đen nửa cao da, bên ngoài cao góc dày phụ l ấ nữ trung niên bên trong nàng xem như là thời thượng có thể tại cái này hai nữ nhân trước mặt nàng xem ra như cái tân binh cái kia sóng lớn quần ống loe cao g ó t dày ra nàng cũng liền tạy điện ảnh bên trong nhìn thấy qua lúc này mao gió còn không có thổi tới trong thôn đâu liền trên c h ấ n cũng là h i ế m thấy a di ta gọi hạ g i a o là đến đáp tại chú n g h i ễ n đồng chí ân cứu mạng hạ g i a o nhìn xem triệu thiết anh mỉm cười mở miệng ngữ điệu ônu h mang theo giang nam vùng sông nước mềm dẻo a là ngươi a triệu thiết anh bừng tỉnh nguyên lai là lâm phó giám đốc cháu ngoại n ữ cái t ê u một vị khác hẳn là lâm phó giám đốc lao bà khó trách như thế thời thượng vội vàng bay đầu hô chú nghiễn chú n g h i ễ n đã nghe đến bọn hắn đối thoại đem tiền thu vào ngăn kéo cửa ra vào tia sáng ảm đạm một thân ảnh cao lớn liền đi ra hạ dao g ư ơ n g mắt nhìn không k h i xương s vô ý t hắn ứ c l mặc a o khách u Nhiễn h 1m82 t â sạn lớn đầu bếp phổ biến màu trắng bằng đông áo sơ mi ống tay áo cuốn tới khuỵu tay chỗ cổ áo giải khai một viên cốc áo bên hông buộc một cái màu xanh đậm tập dề đồng dạng y phục mặc ở trên người hắn thoạt nhìn nhưng là sạch sẽ lại vội vặn hạ giao cảm thấy liền xem như bọn hắn mỹ viện thụ nhất nữ sinh hoan nghênh đội bóng rổ đội trưởng cũng không bằng hắn dáng dấp đẹp mắt mạnh an hà đánh giá chu nghiễn cũng là không khỏi khẽ gật đầu nháy mắt có loại năm đó nàng lần thứ nhất tại mát sơ cơ và nhìn thấy lâm trí cường cảm giác năm đó hắn nhưng là du học sinh bên trong giáo thảo đâu chỉ trước mắt đều đã có bụng địa nam nhân thời kỳ n ở hoa chính là quán ngắn chu nghiễn đồng chí ta là hạ giao cảm ơn ngươi hôm trước phấn đấu quên mình nhảy s ô n g cứu ta hạ giao hướng chu nghiễn đưa tay ra tự nhiên hào phóng không khắc khí chu nghiễn đưa tay nhẹ nhàng cầm một chút tay của giống như một khối ôn nhuận ngọc chỉ là có chút phát l ạ n h mà hạ giao lại cảm giác chu n g h i ĩ n tay đặc biệt thô giáp đặc biệt là lòng bàn tay chỗ có thật dày kén tuổi còn trẻ nhưng ở chủ nghệ bên trên ngược lại là không có lười biếng ngươi là tỉnh c h i ế t gia người n g chu n g h i a nghe n nàng nói chuyện khẩu âm có loại cảm giác quen thuộc trong lòng không khỏi có chút rung động hạ giao hơi kinh ngạc gật đầu ta tại thành phố hàng châu lớn lên nguyên quán là châu sơn ngươi đi qua tỉnh c h i ế t gia n g sao một bên triệu thiết anh cũng là nghi hoặc mà nhìn xem hắn không có chỉ là phía trước gặp qua một cái tỉnh triết gia người cảm thấy khẩu âm cùng ngươi có n i ề u giống chu nghĩa cười lắc đầu chương i i mười cho qua. Vậy n nhà rất lợi ạ hạ i lao chu thật là có phúc khí hai chương mười nhà lao chu thật là có phúc khí hai. hai ngài khắc h khí ta lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy bất quá người nào gặp đều sẽ làm như vậy chu nghĩa vội nói hắn nhìn lâm trí cường vị phu nhân này nhìn xem cũng không giống như gia đình bà chủ toàn thân tản ra một cô nữ cường nhân khí chất tuyệt đối là trong công tác nói một không hai cái chủng loại t i a người bình thường người cũng không có loại này dũng khí ngươi là chân chính anh hùng mạnh an hà tán thường nói công nhân đều đi làm cửa nhà máy bán hàng rong cũng đều nhàn rỗi gặp nhà hàng chu nhị hoa cửa ra vào tới hai vị thời thượng nữ nhân đều là chống đỡ l ô thai dối c ổ nghe bắt quái thậm chí có chuyện tốt xích lại gần xem náo nhiệt biết được hai vị này là lâm phó giám đốc lao bà cùng cháu ngoại nữ lại tới cảm ơn c r u n g n g h đều là khe khẽ bàn luận ngày hôm qua lâm phó giám đốc không phải mới vừa đưa một chiếc xe đạp nhị bát đại ra sao làm sao hôm nay lại tới cả Nhân gia người trong thành coi trọng, hôm nay khẳng hôm gia coi đây ị n người cô nương tự mình đến cảm ơn một chút. Bất quá cô nương này dáng Tuấn、so、nhà máy dạy nữ công sinh đẹp hơn.、Thoạt、nhìn cùng Nghiễn ngược xứng xứng Nghiễn n h chút, thật Thoạt Chu Chu cá thể hộ, h là là lại là tài gái gì với đôi, trai Cái đôi, cái cô cảm cô sắc. cá tự một bất rất một máy đẹp dấp quá dạy A, so n nội thành sinh viên đại học có thể nhìn chúng hắn. gia đại thể học đ có â là ta chuẩn bị một điểm tạ lễ hạ d a o mở ra tay cầm túi bắt đầu từng kiện lấy ra bên ngoài đồ vật sữa mạch nha hiệu thượng hải kem tuyết hoa hữu nghị kem lạnh bách tức linh toàn bộ thuốc lá ngọc khê vây xem bán hàng rong con mắt đều trợ tròn càng xem càng nóng mắt cái này có thể đều là yêu thích đồ vật a bình thường bọn hắn người nào cam lòng mua những vật này người trong thành chính là hào phong a a i r a đây là cho ngươi ăn sữa mạch nha hạ giao đem sữa mạch nha đưa cho chu mặt mạt cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ chu mặt mạt nâng sữa mạch nha con mắt đều đang phát sáng nàng ăn tết thời điểm tại nhà đại bá bên trong nếm qua cái này nhưng ngọt có thể ngọt a di cái này kem tuyết hoa cùng lạnh xương mùa đông thoa có thể phòng đóng băng lợ luet dạt nước á i này quá quý giá ta không thể mớn chúng ta bình thường bôi điểm con sò dầu là được rồi cái kia cần dùng đến cái này triệu thiết anh liên tục xua tay cái này so với con sò dầu dùng tốt đâu trời lạnh còn có thể cho tiểu bảo trên mặt lau một điểm cái này thuốc lá là cho t h u ố c thúc d ự a ta nói cái này rút lấy tốt cũng không biết hắn rút quen cái này không còn có đây là ngày hôm qua h ộ p cơm hạ giao trực tiếp đem đồ vật nhét vào trong tay nàng cái này cái kia không biết xấu hổ đây triệu thiết anh trong miệng nói xong khoe miệng lại không nhịn được dâng lên trong thành này cô nương là coi trọng à nói là đến cảm ơn trung nghĩễn còn cho bọn hắn đều mang theo lễ vật xuất thủ hào phóng nói chuyện lại êm hai nếu có thể tìm dạng này nhi tức phụ liền tốt hạ giao từ túi sách bên trong lấy ra một chi khổng tức lam b ú t máy đưa về phía chu nghiễn cái này chi bút máy là cha ta đưa cho ta hy vọng ngươi có thể thu xuống chu nghiễn nhìn xem cái này chi bút kẹp độ hai mươi b ố c á kim xứng hạt đỉnh men l a m cảnh thái b ạ t cơ b ú t máy lắc đầu nói cái này nhập khẩu bút máy quá quý giá xe đạp ta đã nhận lấy thì ngại không thể lại đoạt người c h ỗ t h í c h đây thật là một cái tiểu phú bà à, điều kiện gia đình có thể không thể so lâm trí cường nhà kém giáo dục quá tốt rồi mạnh an hà nhìn xem chu nghiễn có chút kinh ngạc h ắ n ngược lại là biết hàng cái này chi bặt cờ 45 n h ư n g là muốn bán 45 n g ư ơ i n đâu hơn nữa còn phải có phiếu ngoại hối mới có thể mua được là hạ giao cha hắn đưa sinh nhật của nàng lễ vật n g ư ơ i cứu chính là mệnh của ta nếu như cha ta tại chỗ này lời nói hắn cũng tuyệt đối hy vọng ngươi có thể thu xuống hạ giao nhìn xem hắn thái độ kiên quyết c h u n g h i ệ n do dự một chút vẫn đưa tay tiếp nhận bút máy gật đầu nói vậy ta liền nhận cảm ơn không k h á c h k h í hạ giao trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười ngày hôm qua ta ăn ngươi làm mì s ư ờ n thật tốt ta n à, ta cùng tiểu di còn không có ăn điểm tâm chuyên môn đến ăn mì ai ra mau vào trong cửa hàng ngồi để c h u n h i ễ n lập tức cho các ngươi làm triệu thiết anh liền vội vàng cười nói được hạ dao mềm mềm lên tiếng khoe miệng lúng đồng tiền đều sâu mấy phần xuyên du nương nương sưng hô luôn là để người cảm thấy thân thiết menu ở trên tường c h u n h i ễ n cũng đi vào cửa gặp c h u n h i ễ n đám người vào cửa hàng đi đám người bán hàng rong lại là nghị luật ở mỹ kem t u y ế t hoa hữu nghị kem lạnh bách tức linh nội thành có tiền nữ nhân mới dùng đồ v à o đây nói đưa liền đưa ngọc khê trực tiếp đưa một đầu cái này khói một đầu nhưng phải muốn ba mươi đây nhà lao chu thật đúng là có phúc khí nhìn thấy cái kia bút may sao s ư ờ n trường bình thường trước ngực túi đường một chi đồng dạng chính là màu sắc khác nhau lần trước ta nghe lưu chủ nhiệm nói kêu cái gì mặt cờ b ú t máy mỹ hẳng một chi liền muốn bốn mươi lăm khối đây ái chà chà bốn mươi lăm đám người lập tức phát ra một trận hít vào khí lạnh âm thanh mọi người đều là khiếp sợ im lặng một cái nho n h ỏ b ú t máy vậy mà so với nhà máy dạy công nhân một tháng tiền lương còn nhiều hơn cô nương kia tiện tay liền cho đưa c h u n g n g ễ ĩ lần này thật đúng là phát tài vương lão ngũ hai phu thê nghe lấy mặt đều xem biết sinh ý bị cấp không nói nhìn thấy trung nghĩa i ế n một bọn hắn là thật qua không được a chương mười một cô nương này coi như không tệ a một chương mười một cô nương này coi như không tệ à một ta còn muốn ăn mì sườn bất quá xương sườn có thể hay không cho ta nhiều thêm một phần hạ g i a o ngồi xuống liền ngẳng đầu nhìn chung như nói nụ cười sán lạ thêm thức ăn tiền ta mặt khác cho ta muốn một phần mì bò kho mì sợi hai lượng là đủ rồi mạnh an hà nói ngày hôm qua lão lâm cũng không có ít tại trước góc chân nàng nói thẩm cái này mì bò kho có nhiều món ngon nếu không phải lâm thời đi công tác bên trên dung thành đi buổi sáng hôm nay khẳng định là muốn tới ăn ta cũng chỉ muốn hai lượng mặt hạ dao vội vàng đi theo nói bổ sung ngày hôm qua cái kêu b á t m ì phân lượng thực sự là quá đủ nàng l à đói bụng một ngày mới có thể ăn xong bình thường nàng lượng cơm ăn cũng không có lớn như vậy được chu nghiễn lên tiếng quay người hướng phòng bếp đi đến triệu tiết h anh đem đồ vật cầm tới phía sau đ ể đó lại đi thu xếp cho hai người dốc nước hắn cái này chữ viết cũng không tệ giống như là lượt qua làm sao lão lâm nói hắn sơ chúng không có tốt nghiệp liền không đọc sách mạnh ăn hà nhìn xem trên tường viết tay men lu nói viết xác thực rất tốt bình thường nam sinh chữ có thể viết tốt như vậy thành tích cũng sẽ không quá kém hạ giao nhìn xem trên tường chữ cũng là có chút điểm kinh ngạc bất quá rất nhanh vừa cười nói Có lẽ là bây ở i tiếc đời vì vậy. vẫn v hắn thích hắn kho như Mạnh ăn hà khẽ gật đầu nhưng chút hận, kho càng sườn ăn ngon ăn trong lòng sườn ăn, này cũng có cho làm à, làm là làm gật tốt đầu đầu bếp bị dù dù sao sẽ ở cái chấn khá quán tiểu khai này ăn làm Bây tô kê tiểu chấn khai ra làm ăn khá khẩm ra mì.、Bây、giờ chính sách quốc gia càng ngày càng tốt các ngành các nghề đều vui vẻ phồn đinh nếu là có thể thi lên đại học tầm mắt cùng tương lai đều sẽ khác nhau rất lớn lấy hắn tính cách cùng tướng mạo nói không chừng rất có triển vọng không bao lâu chú nghĩa liền bưng hai bát nóng hổi mỹ sợi đi ra còn với một đĩa củ cánh âm hạ g a o cái tía bác trên mặt sườn kho gần như muốn che đầy trên mặt nàng nụ cười càng thêm xán lạ ngày hôm qua nàng thế nhưng là ăn vẫn chưa thỏa mãn mạnh an hà nhìn xem trước mặt mình bát này mì bò kho khối lớn khối lớn thịt bò phối hợp cắt thành đinh mang làm đỏ rực màu sắc mười phần m ê n g ư ờ i mùi thơm càng là sông và mũi khiến người thèm ăn nhỏ rãi lúc đầu hai người chính là đói bụng đến cái này sẽ chỗ nào nhịn được cầm lấy đũa liền bắt đầu run rẩy mặt chu n g h ê n cùng triệu thiết anh tức thời đi đến sau cày một bên để tránh ở bên cạnh nhìn xem để người không dễ chịu một cái mặt một cái thịt lại đến một cái nóng hầm hập xương châu canh chỉ chốc lát hai người trên trán liền nhiều một tầm mỏng m ăn cái k i a kêu một cái nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa mạnh ăn hà ngày n g thường thích ă n q u o a n h tay mì hoành thánh rất ít tại bên ngoài ăn mì ăn không quen cô kia tẩy rửa nước mùi nhưng hôm nay bát này mì b ỏ kho xác thực để nàng có chút kinh hỉ thịt bò hương c a y mềm mẹo mang làm hương giòn n g o n miệng phối hợp gân nói thoải mái trượt mì sợi cùng mùi hương đậm đặc xương châu canh một điểm mùi lạ không có miệng đầy lư u hương lại đến một cái củ c ả i ngâm chua cay n g o n miệng dư vị về cam đẹp đến nàng đấy làm đi một bát mì thịt bò vào trong bụng liền canh cũng không biết chưa phát giác bên trong uống cạn sạch toàn thân ấm áp thực sự là quá nàng giờ mới hiểu được không phải nàng không thích ăn mì mà là phía trước s á c thực không có ăn đến ăn ngon mặt lần thứ hai ăn vẫn là vì sườn kho cảm thấy kinh diễm hạ g i a o lấy một cái củ cải ngâm kết thúc bữa này bữa sáng nụ cười trên mặt đều lộ ra thỏa mãn hơn nữa cái này củ cải ngâm cũng tốt ăn ngon một lần ăn hai người phần sườn kho thực sự là quá thỏa mãn Tiểu Ta chút trở về cho ta tử ăn. Ăn tiền ngươi cái cải mối hai cái buổi dưới Chu, chua mua củ độc cho cháo móc không? nghĩ nhì Mạnh hà nhìn này đơn bán sáng bên ăn. ăn xem ra, về ví ta cho ngài chứa một ít mang về à c ủ cải lại không đáng tiền ăn xong rồi ngài lại đến đánh là được chu nghiên cầm cái vàng đào đồ hộp lọ thủy tinh cho mạnh an hà mỏ một bình c ủ cải muối chua lấy chút đồ chua cùng lâm phu nhân giữ gìn mối quan hệ cái này có thể quá đáng mạnh an hà xem xét liền không phải là phụ thuộc vào lâm trí cường tiểu nữ nhân lưu cải ấn tượng tốt về sau nếu là có việc cầu người cũng sẽ thuận lợi một chút được vậy ta liền không k h á c h k h í mạnh an hà cười tiếp nhận lọ thủy tinh tẩy sạch sẽ trong suốt đỏ ra củ cải trong suốt long、lanh. còn chi kỷ trang đồ chỗ nước dạng này chỉ cần đem cái nắp vặn chặt liền có thể ăn nhiều mấy ngày tiểu tử thận trọng cho chúng ta tính tiền đi bữa này tính toán ta mời hai vị thu các ngươi nhiều đồ như vậy ta quá xấu hổ chu n g h i ễ n vội và nói g n cái này không thể được chúng ta là đặc biệt đến ăn m ì ngươi nếu là không lấy tiền chúng ta lần sau càng ngượng ngùng đến ăn m ì hạ giao liên tục xua tay nói ta cái k i a phần xương sần siêu nhiều liền theo hai bát m ì tính đi ta nhìn thích hợp tiền này đến thu lần sau ta cùng lão lâm còn muốn tới ăn mạnh ăn hà gật đầu rút ra một khối tám đưa cho chu nghiến được vậy ta liền nhận bất quá không phải thu một khối tám là một khối năm chu n g h ĩ n cười tiếp nhận tiền lại lui ba mao trở về nhiều thêm một phần thêm thức ăn là ba mao tiền mạnh ăn hà đem tiền thu hồi ví tiền cái này tiểu tử đối nhân xử thế tự nhiên p h o n g d o n g nói chuyện không tiêu n g ạ o không tự ti không giống đồng dạng nông thôn tiểu tử như thế thẹn thùng một ngạn bọn hắn viện thiết kế mới tới sinh viên đại học ở trước mặt nàng thường thường khẩn trương đến cả l ă m không bằng hắn nàng trong lòng lên mấy phần quý tài chi tâm nhìn xem chu nghĩa nói tiểu chu tường này bên trên men u cùng cửa ra vào lập bài là chính người viết menu tương đối đơn giản cho nên liền tự mình đơn giản b i ế t tay một phần chữ u n viết coi ư ơ n nương g cô này như không tệ à, a hai ư n g cô nương này coi như không à? Hai. chữ viết coi như không tệ có tham gia quà thi đại học sao mạnh an hà lại hỏi hạ giao nhìn về phía chu n g h i ễ n đồng dạng mặt lộ vẻ tò mò đang tại một bên lau bàn triệu thiết anh dần dần ngừng động tác cũng là liếc nhìn trên tường menu phía trước menu là tìm bọn hắn trong thôn thầy bói viết chu n g h i ễ n cái k i a chữ viết chữ như là gà bới làm sao đột nhiên thay đổi dễ nhìn tiểu từ này khoác lất đây không có ta thành tích một mực không tốt sơ nhị liền thôi học sao có thể tham gia thi đại học chu n g u y ễ n lắc đầu cũng là thản nhiên tiểu chu đồng chí trình độ văn hóa cũng liền so với mù chữ cường một điểm một trăm trở lên phép cộng đều tính toán không hiểu không có cầm tới tốt nghiệp trung học chứng nhận cơ bản chắn mất chu n g u y ế n tham gia thi đại học thay đổi vận mệnh con đường chu n g u y ế n đối với cái này không hề lo nghĩ cái này thời đại khắp nơi trên đất là cơ hội bắt lấy một cái liền có thể xoay người hắn đã quyết tâm cắm dễ ăn uống ngành nghề thật tốt kinh doanh khách sạn hắn là tiểu phú tức an tính tình làm không được thời đại lộng triều nhân Càng không có rong thương năng lực, chờ khách nhà không rong thương năng tương hải rổi lai mở mấy sơ ạ Mạnh n nhiệt kháng thắng ngày trôi qua mị mỹ, chính là nhân sinh của hắn lý tưởng. nhưng luyện. An cũng không rộng này. tử tử trôi viết rất tốt nhưng lấy tiếp tục tài lâu, lao là lý lấy lại đầu, qua của bà hài Hà Chữ cái đề mị mỹ, mở có s nhị bỏ học rời đi trường học cũng có bốn năm năm nội t ì n h có nhiều k é m có thể nghĩ bất quá tựa như hạ giao nói hắn nấu ăn ăn ngon như vậy thiên phú đều tại chủ nghệ bên trên đâu can đảm cẩn trọng nói không chừng sau này cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp tới ngài nói đúng lắm trung n g h ĩ mỉm cười gật đầu hạ giao đưa tay sờ sờ chu mặt mặt đầu cười tủng tìm nói mặt mặt tỉ tỉ lần sau cho ngươi mang tốt ăn tỉ tỉ chu mặt mặt ánh mắt sáng lên nắm lấy hạ giao tay làm đúng nói vậy ngươi nhất định phải tới à? tốt tốt tốt nhất định tới chu mặt mặt bụ bấm tay nhỏ n h o n g một cái hạ giao tâm đều muốn hóa thật vất vả thu tay lại lại cùng chu n g h i ễ n xua tay gặp lại chu n g h i ễ n đồng chí gặp lại hạ giao đồng chí chu n g h i ễ n khẽ gật đầu hai người đ ố i mắt đồng thời không nhịn được cười có chút kỳ quái xưng hô có loại thành lập cách mạng hữu nghị sứ mệnh cảm giác cô nương này coi như không tệ a triệu thiết anh nhìn xem xe đạp đi xa không khỏi cảm k h á i nói nếu là con dâu ta l i ề n tốt ngài nghĩ cũng rất đẹp chu nghĩa cười nói quay người hướng q u o y đi đến cũng là nhân gia là sinh viên đại học người trong thành gia cảnh khẳng định cũng tốt sao có thể nhìn đến bên trên chúng ta dân quê triệu thiết anh thở dài đi theo vào cửa ngươi lưu thẩm nói tốt mấy lần muốn cho ngươi nói đ ô i voi ngươi lúc nào đi gặp người ta mới hai mươi tuổi cùng nhau cái gì hôn chu nghĩa đếm tiền tay dừng lại có chút kê cả ra đầu rất nhanh lại nói hoặc là ngài đem nhà chúng ta tình huống này tình hình thực tế cùng lưu thẩm nói nhìn n n g có thể cho ta giới thiệu cái gì đối tượng triệu thiết anh nghe xong lập t ứ c h i ê n nhà bọn họ vốn là giàu có nhà chu n g h ễ n lại lớn lên cao lớn tớ lãng người mai mối không ít nhớ thương nhưng bây giờ móc sạch vốn liếng mở cái này khách sạn bên ngoài còn thiếu hơn tám trăm l n ợ nhà ai cô nương nghe nguyện ý đến à, lễ hỏi tiền đều không bỏ ra nổi tới ngăn chặn triệu thiết anh miệng chu n g h i ễ nhẹ n nhàng thở ra hắn hai đời còn là lần đầu tiên bị thúc giục kết hôn có thể được người gấp gáp hôn sự cũng coi là một loại mới lạ vừa ấm tâm thể nghiệm đi bất quá việc này hắn có thể một chút cũng không nóng nảy nam nhân muốn lấy sự nghiệp làm trọng h ắ n cũng không tiếp thu cùng bà mối giới thiệu tam quan không hợp lại không có tiếng nói chung nữ nhân kết hôn. giao giao tỉ tỉ tốt chu mặt mặt góp đến chu n g h i ệ n chân một bên nhỏ giọng nói giao giao tỉ tỉ làm tàu t ử tốt người nghĩ càng đẹp chu n g h i ệ n đưa tay vớt một cái cái m ũ i của nàng buổi sáng hôm nay bán năm mươi hai bát mì thu vào ba mươi một năm nguyên tất cả đều là một góc ngũ hào tiền đến giấy cầm ở trong tay thật dày một điện chu n g h i ệ n bận rộn một buổi sáng cảm giác tất cả mệt nhọc tại cái này một khắc đều t h n đi loại này thu hoạch cảm giác quá thoải mái cái này sinh ý là càng ngày càng tốt xem ra hôm nay chín mươi bát mì có thể bán xong triệu thiết anh nhìn xem chu n g h i ễ n tiền trong tay cũng là vui vẻ ra mặt Phía trước khoảng á bán c ngạch còn h chưa sạn ngày buồn nguyên liệu ăn, tiền mỗi mua liệu đấu đủ hào chạy thời gian này bọn hắn hai phu t h ê áp lực thế nhưng là một điểm không thể so chu nghĩa nhỏ còn không dám ở trước mặt hắn nói nặng lời sợ hắn áp lực quá lớn không chịu nổi đã làm tốt khách sạn đóng cửa bọn hắn đến trả nợ chuẩn bị không nghĩ tới tiểu t ử này nhảy s ô n g cứu người giống như là lập tức khai khiếu sửa bán mì đem khách sạn cho bạn sống mắt nhìn thấy sinh ý càng ngày càng tốt một ngày có thể bán chín mươi ba mì vậy coi như là năm mươi b ố khối tiền một tháng thu vào hơn một phẩy không không không chục chi phí cùng tiền thuê nhà cũng có mấy trăm đồng tiền lợi nhuận à. triệu thiết anh bán mấy năm thịt bò biết tính sổ cái này có thể so với lao chu diết ngữ kiếm còn nhiều đây thời gian có hy vọng nhìn ra được mọi người đối với tốn thêm í tiền t ăn ngon điểm còn có thể tiếp thu c h u n g h ĩ ễ n cười nói những khách nhân đều tinh đây nhà bọn họ mặt mặc dù so với nhà khác quý một hai mao nhưng thịt so với nhà khác nhiều gấp đôi tính xuống kỳ thật càng có l ợ i lại càng ăn ngon hơn danh tiếng vừa mở ra sinh ý tự nhiên sẽ không kém bất quá hôm nay buổi sáng bán đi năm mươi hai b á n mì hệ thống nhiệm vụ có lẽ vượt mức hoàn thành a c h u nghĩa nhìn lướt qua quả nhiên bắn ra một cái nhiệm vụ cột đinh nhiệm vụ chính tuyến khách sạn lực ảnh hưởng đạt tới một trăm h o à n thành thu hoạch được khen thưởng thực đơn thịt bò kiểu cước chương mười hai thịt bò kiểu cước một chương mười hai thịt bò kiểu cước một thịt bò kiểu cước c h u n g h ĩ n hơi xứng sở món ăn này hắn không hề lạ l ắ m muốn nói tô kê về sau có danh khí nhất thức ăn ngon trừ thịt bò kiểu cước ra không còn có thể là ai khác không riêng gì bản địa đ ặ sắc liền dung thành khắp nơi đều là thịt bò kiểu cước quán một đạo khẩu vị thanh đạo nồi lũ nước xứng một cái c h ấ m đ ĩ a có thể tại ba thụ mọc lên như nấm đủ để thấy chỗ độc đáo của nó hắn kiếp trước tới qua toke còn phỏng vấn qua hai vị thịt bò k i ề u cước không phải là di chuyển n h ữ n g người nhắc tới món ăn này căn nguyên ngay tại sát ngưu chu thôn nghe nói là nhà lao chu một vị giết ngưu lao tổ tông phát minh phương pháp ăn cũng có nói là chu thôn một vị lao trung y phát minh hắn có hai vị đường ca bây giờ đang ở thanh y rìa giang bến tàu bán thịt bò k i ề u cước thịt bò cùng ngưu tạp không tốt bán thời tiết mẹ hắn cũng sẽ đi bại sạp xem như là truyền thống dòng họ tài nấu nướng đương nhiên hắn sẽ không nhưng bây giờ hắn lập tức liền biết trọng yếu nhất chính là người khác bán thịt bò kiểu cất cần cân nhắc tươi mới nguyên liệu nấu ăn như thế nào thu hoạch vấn đề mà hắn có thể ăn bám lao ba thẳng cung cấp ăn uống ngành nghề nguyên liệu nấu ăn cung ứng là phi thường trọng yếu một vòng lương tựa sát ngưu tru thôn hắn căn bản không lo không có thịt bò cùng ngưu tập dùng phát cái gì nốc triệu thiết anh đưa tay tại trước mắt hắn lung lay một chút không có gì dù sao không có làm ăn ta đi nằm nghỉ buổi sáng lên quá sớm chu n g h i ĩ n cười đứng dậy hướng cầu thang đi đến đi thôi một hồi ta gọi ngươi triệu thiết a n gật đầu đứa nhỏ này sáng sớm dậy mua thức ăn xào thêm thức ăn sau đó lại là vào mì sau ba phút chú nghĩa ánh mắt khôi phục thanh minh suy nghĩ khét động liên quan tới thịt bò kiểu cướp tất cả đã cùng trí nhớ của hắn dung hợp tựa như hắn vốn là nắm giữ đầm dạng nếu là bán đến tốt ngược lại là cái không sai tăng lên điểm còn cơ bản không ảnh hưởng lượng mì tiêu thụ chú nghĩa ở trong lòng suy nghĩ mặc dù nhà máy dệt có hơn 2,000 n h â n viên nhưng sáu mao tiền một bát mặt có rất ít người sẽ mỗi ngày ăn một ngày có thể ổn định bán một trăm bát mì hắn liền thỏa mãn có thể hắn lại không thỏa mãn tại một ngày kiếm cái kia 3040 k h ố i tiền giữa trưa cùng buổi tối đều dành đến rất đây cuối tháng mười thời tiết sẽ từ từ lạnh xuống đến lúc này một nồi nóng h ổ i thịt bò kiều cước liền sẽ thay đổi đến vô cùng có lực hấp dẫn bất quá bán thịt bò kiều cước việc này hắn muốn lấy được đồng chí lao chu cùng lao triệu đồng chí hỗ trợ mới được chu mặt mặt thật đáng yêu a chu n h ĩ người này cũng thật có ý tứ hạ g i a o ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau một tay ô m mạnh an hà eo vừa cười vừa nói nho nhã lễ độ thiếu niên lao thành là thật có ý tứ mạnh an hà cũng là khẽ mỉm cười rất nhanh lại nói bất quá các ngươi có thể không quá thích hợp a hạ g i a o sửng sốt một chút trận minh bạch mạnh an hà ý tứ trên gương mặt nhiều một vệ tường đỏ thấp giọng vội và nói g n tiểu di ngươi nói cái gì đó ta chính là cảnh cáo một chút ngươi ngươi cũng không thể tùy tiện động tâm bằng không ta sẽ bị mụ mụ ngươi tay xé mạnh an hà quay đầu nhìn nàng một cái ấm giọng nói chú nghĩa cứu ngươi chúng ta sẽ cảm kích cùng báo đáp án ngươi không cần có gánh vác người sau khi tốt nghiệp là muốn về thành phố hàng châu sơn thủy cách nhau bốn dặm hãng tại cái này tiểu chấn bên trên mở tiệm cơm ngươi tại thành phố hàng châu công tác sinh hoạt rất khó sẽ còn có lui tới ta biết hơn nữa ta cũng căn bản không có ý tưởng này hạ giao bất đắc dĩ nói nàng căn bản là không có hướng phương diện nào nghĩ chẳng qua là cảm thấy chu mạt mạt rất đáng yêu chu nghĩa người này cũng rất thú vị vậy coi như ta nhạy cảm rồi mạnh an hà cười nói c h ư a mai ăn cơm ta muốn lên dung thành viện thiết kế bên kia có chút việc phải xử lý tiện đường dẫn ngươi đi ra châu nội thành a cho ngươi nhờ người cũng là đến ngày mai hạ dao lên tiếng giữa chưa bận rộn không sai biệt lắm đồng chí lao chu cấy hắn xe đạp nhị bắt đại giang đến trong cửa hàng trong tay còn nắm cái màu tiểu phong xe bị gió thổi đến hô hô chuyển ngồi ở cửa ra vào chu m ặ t m ặ t nhìn thấy về sau nhảy nhảy nhót nhót hướng hắn chạy đi trong miệng lẩm bẩm máy say gió xe chu miệng dừng xe lại đem máy say gió đưa cho chu mặt m ặ t cảm ơn ba ba chu m ặ t m ặ t vui vẻ kêu một tiếng cầm máy say gió ngay tại cửa tiệm chạy chu miệng khoanh tay ở bên nhìn xem nụ cười trên mặt cũng mười phần xán lạ hắn chính là cái nữ n i nô trong cửa hàng triệu tiết Ta đều không có đùa chu ó đùa n g c h n g h ễ n rất tán thành gật đầu người đều thật nhiều tuổi còn muốn đuồng n h ị c h máy s a y gió ra mặt so với tường thành ngược lại n g ọ d ạ i triệu thiết anh cười vô một cái cánh tay của hắn trong cửa hàng không có khách bọn hắn một nhà mới bắt đầu ăn cơm trưa hôm nay nấu cơm múc một bát thịt bò kho cùng một đĩa thịt bò băm hai loại ớt làm đồ ăn phối một đĩa củ cải ngâm xào c ả i món ăn rau thịt đều bán xong sao triệu thiết anh thuận miệng hỏi thịt là bán xong m i u tạp để chu kiệt cầm đi bán hắn bán nổi đun nước có thể tiêu phải đi ra ngoài chu miễu lay một cái cơm cũng được dù sao cũng so nát trong tay có lời triệu thiết anh gật gật đầu chu nghĩa nghe n lấy hai người đối thoại trong lòng k h ẽ động k t c a bọn hắn bán thịt bò kiểu cước sinh ý thế nào còn đem liền thời tiết lập tức sẽ lạnh sinh ý sẽ còn càng tốt hơn một chút chu miểu đáp hay là chúng ta cũng bán thịt bò kiểu cước thử xem chu n g h ĩ n thửa cơ đề nghị người muốn bán lời nói cũng có thể thử một chút chu miểu lời nói còn chưa nói xong người cái này bán mì vừa mới có khởi sắc lại muốn bán nổi đun nước sao triệu thiết anh nhữ n g mày thời tiết lạnh xuống đến nồi đun nước s ắ c thực sẽ bán chạy một chút nhưng sẽ ăn ngưu tạp phần lớn là bến tàu bên kia làm việc tốn sức hai năm này mùa đông ta cũng đi bán một đoạn thời gian rất ít gặp đến nhà máy dạy công nhân đến ăn không sai chu m i ể u lập tức phụ họa gật đầu chu kiệt bọn hắn cũng chính là kiếm chút vất vả tiền bán không xong thời điểm còn phải lỗ vốn chu nghiên đã dự liệu được bọn hắn phản ứng mặt mỉm cười nói ta tại nhà ăn nhà máy thời điểm học qua một đạo dự thiện ta dự định đem thuốc này thiện cùng nồi đun nước kết hợp dạng này nấu đi ra nồi đun nước không riêng càng thêm ngon còn sẽ có nhất định dược lý tính còn có về sau không gọi nồi đun nước ta trong cửa hàng liền kêu thịt bò kiểu cước chúng ta chu thôn tổ tiên phát minh món ăn này cũng có trên trăm năm trong đó còn có cái lao trung y bày xạ bán qua thịt bò kiểu cước còn cải tiến vôi phương dạng này chuyển thừa c ù n g cố sự tính đều có dạng này cũng được triệu thiết anh cùng chu m i ệ u đúng một chút ánh mắt nghe thấy có chút ngậu đương nhiên muốn đem nồi đun nước bán lên giá cả để các công nhân cũng thích nồi đun nước liền phải cho món ăn này nói cái hào cố sự từ lịch sử đi tìm nguồn gốc cùng điện cố đến chuyển thừa hệ thống chu nghĩễn tự tin gật đầu chương mười hai thịt bò kiểu cước hai chương mười hai triệu h ị t bò cước, thiết đập anh cùng chu miểu như có điều suy nghĩ gật đầu những chuyện này bọn hắn không hiểu nhưng chu nghĩa nói là từ nhà ăn nhà máy học được cái kia hẳn là không sai được vậy ngày mai rất nhiều ta đem như tạp giữ lại cho ngươi chu miểu nói chu ũ、so、miệng gật n bộ đầu vậy ngày mai ta trước tiên đem ngươi muốn lưu tạp tại bờ sông xử lý triệu thiết anh nói vậy liền vất và triệu thiết anh đồng chí chu nghiến vừa cười vừa nói triệu thiết anh đồng chí cùng chu m i ệ u g đồng chí đối hắn tín nhiệm vô điều kiện cùng hỗ trợ để hắn vô cùng cảm động mọi người trong nhà người nào hiểu a đây chính là có người nhà cảm giác a một thế này hắn nhất định phải cố gắng kiếm tiền mau chóng đem thiếu nợ n ầ n trả hết giảm bớt ba mẹ áp lực để bọn hắn được sống cuộc sống tốt chú n g h ễ n suy đoán tiền xuất môn một lần hắn lấy được phần này thịt bò kiểu cước men luôn là hậu thế cải tiến đỉnh phong bản một p h c á i này vật tư thiếu thốn thời đại đại bộ phận người còn tại cố gắng theo đuổi ăn no chuyện này nhưng một chút công tác ổn định thu và o còn có thể công nhân giai tầng đã dần dần bắt đầu theo đuổi ăn đủ no lại ăn ngon theo mọi người sinh hoạt trình độ không ngừng tăng lên đối với đồ ăn phẩm chất yêu cầu ngày càng đề cao đây là khách quan quy luật thịt bò kiều cước từ tăng thêm hương liệu đi tanh đến tăng thêm thuốc đông y gia tăng p h n g vị lại đến bổ dưỡng n u ô i dạ dày khử ẩ mức đổi lạnh bổ hư cường xương chính là nghênh ợ p thực khách theo đuổi ăn ngon biểu hiện thị trấn tô kê bên trên cùng bờ sông thanh y h i còn nhiều rất nhiều bán thịt bò kiều cước sạp hàng trong đó chín thành là bọn hắn chu thôn người mở mỗi ngày đều có mới mẹ như tạp cung ứng chủ đánh một cái tiện nghi số lượng nhiều chu nghiện muốn đem thịt bò kiều cước bán lên giá cả liền phải làm ra khác biệt hòa đến từ hương vị cảm giác công hiệu ba phương diện tiến hành giảm triều không gian đ triệu thiết anh nhìn xem chu nghiễn sách theo mấy túi giấy ra trâu bao thuốc đông y trở về hơi nghi hoặc một chút nói ngươi chỗ nào không phải mái sao mua nhiều như thế thuốc đông y thân thể ta không có vấn đề những n à y thuốc đông y là thêm đến thịt bò kiểu c ư c bên trong chu nghiễn cho nàng đơn giản giải thích một lần hướng thịt bò kiểu c ư c bên trong thêm thuốc đông y thứ nhất là gia tăng p h o n g vị thứ nhì chính là gia tăng món ăn này dược thiện công hiệu từ đó cùng mặt khác cửa hàng thịt bò kiểu cước tạo thành khác biệt hóa là phải thêm một chút thuốc đông y gì h ế nhưng cũng không có nhiều như vậy a hơn nữa thuốc đông y quý chúng ta thôn người bán nổi đun nước, nước cũng ít có người thật thêm triệu thiết anh c a o mày nói ngươi dạng n à y thêm sợ làm muốn lô vốn nha thua thiệt không được trong lòng ta nắm chắc chu nghiến đã tính trước buổi tối hôm nay thu công sớm chín mươi bát mì sớm bán xong còn có mấy vị muốn ăn mì khách nhân bị chu n h i xin lỗi tự tuyện để bọn hắn ngày mai sớm một chút tới cha mẹ hắn ăn cơm tối mang theo chu mặt mặt trở、về. chu nghiện đem măng làm pha được lại là một v ò củ cảnh âm trong sân dùng nước lạnh vọt vào tắm sớm trở về phòng gian phòng rất nhỏ năm v đút bóng đèn miễn cưỡng đem gian phòng thắp sáng thô lệ trên mặt tường dán lên từng t r ư ơ n g ố vàng báo chí cũ cửa sổ thủy tinh phá một ô cầm báo chí cùng b ă n g rình rán đã vểnh lên bên gió từ khe hở hướng trong phòng rót dương chính là hai tấm đầu trên ghế chải mấy khối tấm ván gỗ cao thấp không đủ nệm làm một tấm rất mỏng lao chăn đông đen xỉ không biết năm nào chuyển xuống nằm vừa cứng lại cấn g ư ờ i cái gối là bản từ điện tân hoa che chăn mền cũng là thật mỏng một chút cũng không ấm、áp. v ở i tối phải đem áo khoác đắp lên trên chăn mới ngủ đến một cái cây gậy trúc dùng sợi dây mang theo liền xem như tủ quần áo mang theo hai kiện y phục hai cái quần chính là hắn toàn bộ gia tài dùng nhà chỉ có bốn bức tường đến hình dung cũng không quá đáng chút nào tiểu chu là cái đồng chí tốt cho mượn tiền đều tiêu vào trên lơi ư đao chính mình một điểm không có hưởng thụ chu n g h i ễ n đời t r ư ớ c cô nhi bắt đầu xem như là rất có thể chịu khổ người nhưng không nghĩ tới ăn xong chính mình khổ còn muốn ăn người khác lưu lại khổ nghiệp t r ứ n g a kiếm tiền hắn hiện tại động lực trần đầy chỉ có kiếm tiền mới có thể đánh vỡ cái này nhà chỉ có bốn bức tường chờ kiếm được tiền cho chính mình thay cái nệm cao su đánh giường mới cây bông làm dạy chân mềm thay cái mềm mại cải gối lại đem cửa sổ thủy tinh bổ sung không đúng không đúng cái này theo đổi u vẫn là quá thấp hẳn là tủ lạnh tv máy g i ặ ta đối với cuộc sống tốt đẹp theo đổi u có lẽ muốn càng cao cấp một điểm mới đúng đựng tiền hộp đặt ở đầu giường hắn mở ra cái nắp kiểm kê hôm nay thu vào năm mươi tư nguyên mua thịt cùng mua món rau chi tiêu một ư ơ i năm ba nguyên ngày hôm qua còn có hơn ba mươi năm năm gạch trong tay hắn tiền mặt đạt tới bảy mươi bốn hai nguyên ngày mai muốn giao tiền thuê nhà có giao xong còn có thể có một bút tiền dư nhưng lấy dùng để mở rộng thịt bò kiểu cức cần thiết lộ thiên lò ngoài ra còn có hạ dao đưa chi kia b ú t máy bên trong còn có mực nước c h ú n g h i ệ n thuận tay vặn ra đem hôm nay sổ sách ghi giá cả đắt đỏ hàng nhập khẩu không riêng vẻ ngoài tinh xảo viết xác thực cũng so với hắn cái kia chín m a o tiền nhựa cán bút vĩnh sinh hai trăm ba mươi ba t h lụa bất quá nàng là thế nào nghĩ cho một cái đầu bếp đưa một chi b ú t máy thật sự là một cái kỳ quái cô đ ư ơ n g kéo một chút đầu giường dây kéo sợi vồn t ờ âm đèn biến thành đen chú nghiễng ngủ mệt nhọc một ngày cảm giác mệt mỏi để hắn căn bản không có thời gian đi cân nhắc những cái kia loạn thất bát tao sự tình cảm giác là mệt mỏi n g ấ t đi sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng tiểu chu sư cha liền cưới hắn xe đạp nhị bát đại giang ra ngoài mua thức ăn đi lo mổ hiển khảm đầu kéo mấy ngọn đèn miễn cưỡng đem c h à n g đập c h i ế u sáng mấy nhóm giết ngưu tượng đang khí thế ngất trời mổ c h â u phân thịt c h u n g nghiễn c h u n g nghiễn xe đạp mới vừa dừng lại phía sau liền vang lên một đạo âm thanh vang dội hắn nghe tiếng quay đầu liền nhìn thấy hai cái cường tráng tráng hắn xách theo nhốn máu đa hướng hắn đi tới chương mười ba huynh đệ nhà họ chu một chương m c hai, hai, hai, hai, ca, ca. Lòng lòng, hai cái này tráng hắn là hắn đường ca nhà đại bá nhị nhi tử chu hải cùng nhị bá nhà đại nhi tử chu kiệt cha hắn có bốn cái huynh đệ phía trên ba cái bá phụ c á t sinh hai đứa nhi tử bởi vì rất nhu nguyên nhân bọn hắn nhà lão chu không riêng không thiếu ăn cũng không thiếu thịt cho nên hắn đường ca nhóm từng cái dài đến một m bảy mươi năm trở lên đều rất khỏe mạnh tại chu thôn liền không có dám khi dễ nhà lao chu người liền xem như công xã tên du côn cũng phải tránh đi dù sao nhà lao chu người thế nhưng là mỗi ngày thấy máu một thân nhưu đều có thể theo được ma lực trên lưng còn đường loại bỏ c ố t đao không dễ t r ọ c rất lâu không có gặp ngươi nghe nói ngươi nhảy xông cứu phó trưởng s ư ở n g cháu ngoại nữ nhà gái lây thân báo đáp chứng nhận đều nhận chu hải n ế t miệng cười nói hắn cùng chu n g h ĩ n cao không sai biệt cho lắm nhưng so với chu n g h ĩ n hình thể lớn gần một lần làn da ngăm đen tựa như là một đầu gấu đen thoạt nhìn cảm giác á c bách mười phần nhưng cười lên lại khiến người ta cảm thấy an tâm đáng tin lúc nào uống rượu mừng a đến lúc đó tam ca cho ngươi cướp cô dâu đi ca một cái có thể giúp ngươi uống say ngất một bàn chu kiệt cũng là chất phác cười nói hắn so với chu h ả i thấp nửa cái đầu nhưng hình thể đồng dạng trắng kiện mặt t r ò n t r ị a làm người khác chú ý nhất là cái kia chạm vai vành hai thoạt nhìn để người cảm thấy thân thiết a a chu nghĩa một mặt dấu chấm hỏi đây cũng là chỗ nào truyền ra tới lời đồn lần này bên cạnh mổ châu toàn bộ đều thả chậm công việc trong tay nhộn nhịp hướng về chu nghĩa nhìn qua đều là một mặt bắt quái đây chính là hai ngày này chu thôn nóng này nhất chủ đề cửa thôn tình báo trung tâm mỗi ngày nhiệt liệt thảo luận đều nói chu n g u y ễ n trèo lên cành cây cao người một nhà đều muốn cả họ được nhờ ngày hôm qua trạm vạn g tối triệu thiết anh về nhà trong ngực ôm một đống kem tuyết hoa hữu nghị kem lạnh bách tức linh cùng thuốc lá nói là cái kia nội thành cô nương đưa càng là thành việc này một đại tá chứng nhận cái này có thể đem cửa thôn đám kia phụ nữ chú hỏng hai ngày này cháo khoai lang đều không thơm nhưng nhà lao chu các h i n h đệ nhóm vui như liên nếu không phải hai ngày này trong tay sống đều bận rộn đi sớm trên trấn tìm chu nghiến hỏi tình h u ố n đi hôm nay chu hải cùng chu kiệt đến giút đỡ g i t n h i ê u lúc trước liền nghe từ n nhìn thấy chu nghĩa cưỡi xe đ ạ p đến liền đao đều không có thả xuống liền chạy tới không có chuyện người là ta cứu nhân gia coi trọng đưa một chiếc xe đạp nhị bát đại giang cùng một đống quà tặng đắc tạng cái kia còn không có thể để người ta cô nương lấy thân báo đ ắ p à. chu n g h ễ n liên tục xô tay vô cùng nghiêm túc bác bỏ tin đồn nói ta vẫn là không thể giả được hoàng kim đàn ông độc thân thật không có lĩnh chứng nhận à. chu hải cùng chu kiệt thất vọng bọn hắn còn băn khoăn uống rượu mừng sự tình đâu liền hồng bao cho bao nhiêu mấy huynh đệ đều thương lượng xong chu nghĩa là nhỏ nhất huynh đệ chu mạt mạt còn chưa ra đời vậy sẽ thế nhưng là đón sùng mặc dù bây giờ đoàn s ủ n g biến thành chu mặt mạn nhưng mấy huynh đệ đối với chu n g h ễ n vẫn là vô cùng quan tâm đi ì n giữ thật không có người ta cô nương trong sạch nhưng không thể hỏng nhân ra thanh danh chu n g h ễ n lắc đầu đúng thế đó là chu hải cùng chu kiệt liên tục gật đầu việc này mập mở không được những người khác nghe nói như thế thì lại như có điều suy nghĩ xem ra lời đồn vẫn là không thể tin à, chu n g h ễ n không thể trèo lên cành cây cao để trong lòng bọn họ bao nhiêu thăng bằng mấy phần đây chính là tặng cho người xe mới nhìn xem coi như không tệ so với ta chiếc kia ngoại trừ chung xe cái kia cái kia đều vang lên tạm xe đẩy mạnh hơn nhiều chu kiệt xoay chủ đề ánh mắt rơi vào chu n g h i ễ n xe đạp bên trên ân kiểu phượng hoàng a m ộ ư ơ i tám rất tốt c ư ớ i chu n g h i ễ n cười gật đầu kiệt ca muốn hay không túi hai vòng vậy ta cũng không k h á c h k h í chu kiệt thanh đao hướng chu hải trong tay nhét lại đi bên cạnh thùng nước đem tay rửa sạch lúc này mới từ chu n g h i ễ n trong tay tiếp nhận tay lái tay cưới xe đạp ở đây trên bãi lượn hai vòng liền trở về đạp xuống chân chống đỡ liên tục ca ngợi nói cái xe này thật tốt c ư ớ i chờ ta tích lũy đủ tiền cũng muốn đổi một chiếc mới nam nhân đối với xe chấp n i ệ m từ xe đạp niên đại liền đã có nhất định hiện ra kiệt ca các ngươi gần nhất b chu nghiễn nhìn xem chu kiệt hỏi chu hải cùng chu kiệt bình thường giúp đỡ trong nhà rất n h i u còn kết phường bán nổi đuối nước cái này sinh ý phần lớn là chu kiệt đang phụ trách hắn thoạt nhìn càng có lực tương tác cũng có buôn bán tài ăn nói chu hải phụ trách trợ thủ nhà lao chu bốn nhà người rất n h i u hai năm này miêu tạp nhiều để chu kiệt cùng chu hải phụ trách bày s ạ bán chu nghiễn muốn bán thịt bò kiểu cước cũng không có ý định lén lén lút lút bán trước tiên cần phải cùng chu kiệt chu hải nói rõ để tránh về sau giữa h i n h đệ có hiềm khích gần nhất thời tiết chuyển lạnh sinh ý t ặ n được m i u tạp mỗi ngày có thể bán cái tám chín thành thừa lại không nhiều. Chu kiệt nhìn xem chu một mặt chân thành nói trung nghiễn ngươi cái kia khách sạn sinh ý có phải là không quá tốt hay là ngươi đem cửa hàng đóng c ù n g ta cùng hải tử ca cùng nhau bán nồi đôn nước ca một mùa đông có thể kiếm cái hai trăm nghìn ba trăm lại không nhà thuê tích lũy cái hai ba năm liền có thể cưới nặng dâu đúng vậy a huynh đệ chúng ta cùng nhau làm ngươi hướng sạp hàng một trăm trước đại cô nương tiểu tức phụ đều vui lòng đến ăn chu hải cũng là cười nói chương mười ba huynh đệ nhà họ chu hai chương mười ba huynh đệ nhà họ chu hai chu ra lão ra tử kháng mỹ viện triều thời điểm hy sinh chu lão thái đem năm cái nhi tử lôi kéo lớn lên xem như một tên bưng nước đại sư đem bốn g á i nhi tức phụ dạy dâu ngoan ngoãn không có gì gia đình không yên bẩn thiệu chuyện mấy huynh đệ bệnh thành một sợi dây thường giúp đỡ lẫn nhau đỡ đ ờ i kế tiếp đường huynh đệ nhóm cũng đều trô rất tốt chu n g u y ễ n mở tiệm c â m chuyện bọn hắn nhà lao chu hết sức ủng hộ các nhà đều mắc tiền mắt thấy khách sạn sinh ý không tốt bọn hắn nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng nhưng bình thường không dám nhiều lời sợ chu n g u y ễ n cảm thấy bọn hắn muốn hắn trả tiền chu nghĩa trong lòng nóng lên kiệt ca cùng hải tử ca là nghĩ kéo hắn tiểu huynh đệ này một cái để hắn cùng nhau bán nồi đu đầu năm nay người nào kiếm chút tiền cũng không dễ dàng mùa hè bán nổi đun nước là bỏ tiền ra liền chỉ vào mùa đông mấy tháng này lợi ý tiền phần này bằng phẳng cùng tình nghĩa để chu nghiễn đã lạ l ắ m lại cảm động ta hiện tại sửa bán mì đầu hai ngày này sinh ý cũng không tệ lắm đâu một ngày có thể bán mấy chục bát mì đi ra chu nghiễn vội và nói g n khách sạn dựa vào bán mì liền có thể c h ố n g lên đến k h á c đồ ăn ta xác thực làm còn chưa đủ tốt cho nên ta nghĩ kiêm bán nổi đun nước thử xem thật sự à, chu kiệt cùng chu hải nghe vậy đều là sắc mặt vui mừng người nghĩ kiêm bán nổi đun nước cũng là không phải không được bất quá quán cơm của ngươi mở tại nhà máy dệt cửa ra vào nhà máy dệt các công nhân là có tiền nhưng giống như cũng không rất ư a thích ăn nổi đuối nước chu kiệt v ò đầu nói chúng ta bán hai năm n ồ i đuối nước rất ít gặp đến nhà máy dệt nữ công đến ăn chuyện này mẹ ta cũng nói qua với ta bất quá ta cảm thấy bọn hắn đó là không có hưởng qua ta ở của tiệm cơm chi n ồ i nấu thịt bò mùi thơm tung bay mở bọn hắn ngửi vị liền tới chu nghĩa cười nói lòng tin tràn đầy được vậy ngươi buổi sáng làm xong đạp xe đến quầy hàng bên trên tìm chúng ta ta dạy cho ngươi làm thế nào nổi đuối nước chu kiệt hướng phía trước hai bước giảm thấp xuống mấy phần âm thanh Ta vậy ta tám giờ về sau tìm các ngươi chu nghĩa gật đầu phần này tình nghĩa huynh đệ hắn lựa chọn tiếp thu ba huynh đệ hàn huynh vài câu chu kiệt cùng chu hải liền lại bận rộn đi chu n g h ĩ n cùng khác thuốc bá huynh đệ chào hỏi hướng đồng chí lao chu cái kia đi đến ngư đã giết cái này sẽ đang tại phân thịt đao r á n vào gân cốt khoảng cách du tẩu tinh xảo tránh đi kinh mạch của cụ tại gân cốt giao thoát chỗ nhẹ nhàng vạch một cái liền giải quyết dễ dàng cốt n ụ c tách rời chu n g h i ệ n ở bên nhìn một hồi cảm giác sâu sắc đầu bếp dốc thịt trâu thật không lừa ta chu ra năm huynh đệ ngoại trừ hắn ngũ thuốc đều tại mổ trâu nhưng nếu bàn về kỹ nghệ tốt nhất ngược lại là thoạt nhìn nhất g ầ y yếu chu miệu đồng chí nhìn hắn mổ trâu là cực kỳ cảnh đẹp ý vui biểu diễn dùng tất cả đều là xào kình rất ít nhìn thấy hắn tốn sức vung vầy đại khảm đ chu m i ệ u tiện tay tìm kiếm mấy đao bốn cân điếu long ba cân thịt bò nạm tại mặt khác cắt nửa cân điếu long còn có mấy cây đại nhu xương liền bị hắn thả tới một bên trong giỏ trúc căn bản không cần lên cân hắn đao chính là cân vừa vặn ta cùng kiệt ca hải tử ca nói ta dự định bán nồi đun nước sự tỉnh kiệt ca để ta cùng đi hắn cái kia học chu nghiến nói ngươi không phải nói muốn làm thành d ư ợ c hiện chu m i ệ u ngừng lại trong tay động tác học hỏi lẫn nhau nha chu nghiến cười nói rất tốt chu kiệt làm canh nổi vẫn là có một tay hắn nồi đun nước so với nhà khác đều bán đến tốt chu miệc đầu tiếp tục phân thịt bò chu nghiến đi đến bày ở một bên giỏ phía trước để lộ c h â n nhỏ một góc chu m ạ t m ạ t nằm ở bên trong đang ngủ say nàng nghiên kỷ quá nhỏ thả trong nhà không yên tâm cho nên mỗi lần cha mẹ hắn ra ngoài rết ngưu đều đem nàng thả giỏ bên trong đọc ra tới chờ một hồi triệu thiết anh xách theo một nhỏ giỏ ngưu tạp từ trên bờ sông đến chu nghiến liền mang theo nàng cùng chu m ạ t m ạ t trở về khách sạn ngồi xe chính là nhẹ nhõm thật nhiều à c o n lên giỏ đi đến ngươi trong cửa hàng đến cái eo đều muốn chặt đứt triệu thiết anh thả xuống g i không khỏi cảm khai nói mặt mặt vẫn là có như thế nào nha về sau ta đều đạp xe tiếp các ngươi đi lên chu nghiến cẩn thận đem chu mặt mặt từ giỏ bên trong ông ra chăn nhỏ mang ra một đầu thuốc lá nghi ngờ nói cái này khói không phải để ba mang về rút sao hắn rút cái gì khói a i mỗi ngày tại trong nhà rút đem chúng ta hai mẹ con qua được không được còn mỗi ngày khụ khụ khụ không cho hắn rút triệu thiết anh đứng môi lại dặn dò đây là thuốc xịn ngươi giữ lại hoặc là đem bán lấy tiền hoặc là lấy ra đưa người hai thuốc cũng tốt chu nghiến gật đầu khói bất hút một chút là chuyện tốt bất quá xem ra ngày hôm qua triệu thiết anh đồng chí đem thuốc lá lấy về là giữ thể diện nhưng đem trong thôn lão nương môn ghen t h hỏng nhớ đến đây cũng không phải là cho người hút triệu tiết h anh nhìn chằm chằm c h u n g h ễ n phải học giỏi không muốn học hút thuốc bằng không l á o tử chân cho người đánh gãy các độc giả l á o ra điểm cái cất giữ điểm cái đầu tư a lập tức đẩy một trạm trường một ư ơ i bốn tiêu quán thánh thể một chương một ư ơ i bốn tiêu quán thánh thể một biết rồi c h u n g h ễ n cười lên tiếng đem điếu thuốc thu vào cái tủ hắn không hút thuốc lá nhưng dùng để đưa người đúng là đồ tốt cho dù cầm đi chợ đen cũng có thể bán cái hơn hai mươi nguyên đem chu mặt mặt cẩn thận thả tới trên giường chu n g h i ệ n mới chú ý tới nàng hôm nay mặc trên người kiện màu xanh áo len ống tay áo hướng bên trên cuốn ba vòng và áo đều nhanh đến đầu gối rõ ràng là tiểu nam hài xuyên hình thức nhạc ca ca tỉ tỉ y phục mặc không kỳ quái chu n g h i ệ n tại viện mồ côi thời điểm quần áo trên người từ trước đến nay liền không có vừa vặn qua nhưng nhà lao chu điều kiện không kém chu mặt mặt cái này yêu nữ được cưng chịu nhất cha hắn lại là cái nữ nhi nô coi như mình y phục vá chẳng vá đ ụ t cũng phải cho nữ nhi mặc quần áo mới tiểu chu đồng chí mở cái này khách sạn quả thật làm cho trong nhà chất lượng sinh hoạt thẳng tắp giảm xu cha mẹ hắn quần áo trên người cũng là không ít miếng vá kéo chăn cho chu mạt mạt đắp kín chu nghiễn xuống lầu lúc trong lòng âm thầm hạ quyết tâm chờ đem nợ bên ngoài còn lên trước cho người trong nhà từ trong ra ngoài đổi thân quần áo mới hôm nay x ư ơ n g châu chu nghiễn nhiều m u ố n mấy cây bổ ra lộ ra cốt tủy h nước lạnh ngâm đi máu loãng lại đơn độc sinh cái lò than nhấc lên một cái nồi đun nước treo x ư ơ n g châu canh dùng để làm thịt bò k i ề u cước thịt bò k i ề u cước tinh tí đều tại cái này n ồ i nước bên trong chỉ cần cái nồi này canh nấu xong thịt bò kiểu cước liền sẽ không kém ngoại trừ sương châu trong canh còn muốn g a nhập lòng bò đôi châu cùng nhau đun nhữ, phong phú chân dung nh để canh vị càng thêm thuần hậu nồng đ ậ m hương liệu cùng thuốc đông y dùng vải xô gói kỹ bỏ vào trong nồi tiếp tục hầm đủ tám giờ canh cũng đã thành người cái này treo nước dùng ngược lại là coi trọng a triệu thiết anh ở bên nhìn xem nàng cũng đi bày sạp bán qua nồi đúng nước tay nghề là từ nàng bà bà cái kia học được một siêu nước đem xương cùng hương liệu một mạch đổ vào che lên nắp nồi liền mặc kệ hai ba m a u một bát nồi đúng nước nào có chú ý nhiều như vậy bến tàu làm khổ lực chính là muốn ăn bắt nóng hổi bá điểm cứng rắn điểm cũng không có người sẽ nói cái gì lợi hại đầu bếp đem không chính là chi tiết k t cả bọn hắn một ngày có thể bán hơn trăm bát ngươi một ngày chỉ có thể bán hai nghìn ba mươi bát t r ê n lệch ngay ở chỗ này đầu c h u n g h ĩ ễ n cười nói ngài nếu là muốn học vậy thì phải hạ điểm khổ công phu về sau ta ở bên trong đội vàng làm mặt xào rau cái này thịt bò kiểu cước nổi còn phải ngươi trông coi chúng ta tranh thủ nồi đun nước cũng có thể một ngày bán đi một trăm bát một trăm bát triệu thiết anh tinh thần tỉnh táo thật có thể đi nàng mùa đông sinh ý tốt nhất thời điểm cũng liền bán cái năm nghìn sáu mươi bát cái kia đều phải là khúc mắt chạy xô nhiều người thời điểm chờ giữa chưa ta làm cho các ngươi nếm thử để ngươi cái này lao thang nổi sư phụ phê bình nhìn xem được hay không chu n g h ễ n một bên đánh nổi bọn một bên nói nhìn thấy những này nổi bọn sao cầm cái muông đem nổi bọn đ ề u phủi dạng này canh rõ ràng hơn triệt canh vị cũng càng tốt hơn thịt bò kiều c ư ớ cách c làm kỳ thật rất đơn giản tổ tiên truyền xuống tay nghề chu thôn giết ngưu tượng đều h i ể u cách làm khác biệt ngay tại túi kia hương liệu cùng thuốc đông y bên trong dùng lượng khác biệt dùng tài liệu khác biệt lựa chọn để cuối cùng nấu chín đi ra cái nổi này canh cũng có khác biệt phong vị đương nhiên còn có nấu nướng quá trình bên trong đối với chi tiết đem khống cũng có thể để một nổi nước làm dạng dỡ không ít canh trong nồi lửa nhỏ trầm ẩm chu n g u y ễ n bắt đầu xào thêm thức ăn cùng mặt chuẩn bị hôm nay muốn bán mì sợi hiện nay trong cửa hàng bán tốt nhất là mì trộn bò hai loại ớt ngày hôm qua có mấy vị khách nhân muốn ăn nhưng t h ị t thái đã bán xong chỉ có thể thay đổi thời gian cái khác mặt cho nên hôm nay chu n g u y ễ n tăng thêm một cân điếu long chẳng khác gì là tăng thêm m ộ ư ơ i bát mì trộn bò hai loại ớt công tác chuẩn bị làm xong bên ngoài đã là sắc trời s á n g rõ chu n g u y ễ n cùng mẹ hắn đơn giản bắt mì mở cửa kinh doanh chu mặt mặ hôm nay không có đổi kịp giờ cơm cả nhà cũng chỉ có nặng có thể nhàn nhã ngủ đến tự nhiên tình liền nhìn thấy đối diện vương lão ngũ diện than đổi mới chiêu bài bên trên viết lớn phần mì bỏ kho bốn mao lớn phần mì s ư ờ n bốn mao lớn phần mì trộn khô thịt băm bốn mao vương lão ngũ đứng tại nồi mì phía trước lớn tiếng hét lớn thêm lượng không tăng giá thêm lượng không tăng giá a một tô mì hơn hai thịt chỉ cần từ mao tiền một bát thứ mao tiền một bát a hắn một chiêu này hô một chút nguyên bản hướng nhà hàng chu nhị hoa đi tới khác h nhân thật sự hướng quán mì vương lão ngũ bên kia đi một tô mì hơn hai thịt cái này có thể không thể so nhà hàng chu nhị hoa thịt ít còn tiện nghi hai mao tiền đâu đáng giá thử nhìn một chút giá cả lợi ích thực tế vĩnh viễn là tất sắc kỹ vương lão ngũ diện than lại có khác h nhân vương lão ngũ cái này thai thần lại làm cái gì quỷ không kiếm tiền sao triệu thiết anh đứng ở cửa hai tay chống lạnh nhìn xem vương lão ngũ bên kia nhìn hắn đ i ệ u bộ này coi như mình không kiếm tiền cũng không muốn chúng ta có thể kiếm tiền chu n g h i ĩ n mặt mỉm cười cái này bán m ì thương chiến bắt đầu thăng cấp tiến vào đánh giá cả chiến giai đoạn cái này đổ con rùa không làm nhân sự thoát quần đội lá hổ không muốn mặt lại không muốn bệnh nhìn ta không đi xé nát hắn phê miệng triệu thiết anh quấn lên tay á o giống như là muốn xuất trinh tướng quân tỏ chim tỏi chim giá thấp có thể hấp dẫn đến một chút tham tiện nghi khác h nhân nhưng hương vị mới có thể lưu lại nhân tâm để sinh ý làm lâu dài chu n g h i ê n cười giữ chặt lão triệu đồng chí chúng ta dựa vào là hương vị thủ thắng hắn dạng n à y làm không có hai ngày liền sụp đ ổ ti đang lúc nói chuyện có khách tới cửa triệu thiết anh cũng là một lần nữa đổi lại khuôn mặt tươi cười đón khách không tiếp tục để ý đối diện vương lão ngũ thời khắc chú ý đến bên này nhìn thấy triệu thiết anh tức hồn h ề n bộ dạng nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ đây là tối hôm qua bọn hắn hai phu thê đi tìm vương chủ nhiệm linh giáo vương đức phát cho bọn hắn ra chủ ý chương m ư ơ i bốn tiêu quán thánh thể 2, chương tiêu quán thánh thể hai chu n g h i ễ a không phải dựa vào thêm thức ăn phân lượng đủ hấp dẫn khách nhân sao vậy hắn cũng thêm lượng hơn nữa thêm so với chu nghĩa nhà còn nhiều giá cả so với chu n g h i ễ a định thấp hơn khách nhân tự nhiên là đến nhà bọn họ bọn hắn không kiếm tiền không quan hệ chỉ cần có thể không lợi không lỗ l i ề n được có thể chu n g h i ễ a khách sạn nếu không có khách một tháng m ộ ư ơ i năm khối tiền thuê nhà tăng thêm các loại quản lý phí còn có bên ngoài cho mượn nợ nần áp lực hắn có thể chống bao lâu đâu chờ nhà hàng chu nhị hoa sổ đổ hắn lại đem hủy sởi giá cả đổi lại đến đồng dạng có thể tiếp tục kiếm tiền hai năm này hắn vẫn là kiếm t r ư ớ tiền có cái này vốn liếng cùng chu nghiễn thao tổn chu nghiễn đang chuẩn bị vào cửa nhìn thấy một cái địa trung hải béo tốt trung niên nam nhân cơi xe đạp tại quán m ì vương lão ngũ phía trước dừng lại bước chân dừng lại cái này tên trọc hắn nhận ra nhà ăn nhà máy chủ nhiệm vương đức phát tiểu chu đồng chí chính là bị hắn khai trừ phía trước nhảy xông ngoại trừ thiếu nợ áp lực lớn một ngày trước bị cái này tên trọc chết tiệt dán mặt chuyển vận một trận xem như là dây dẫn nổ vương chủ nhiệm khách quý ít gặp khách quý ít gặp a vương lão ngũ nhìn thấy vương đức phát lập tức hô to ra đón trên mặt chất đầy lịnh nọn nụ cười hắn một tiế vương đức phát lên tiếng quay đầu hướng nhà hàng chu nhị hoa phương hướng nhìn thoáng qua vừa vặn nhìn thấy chu nghiến quay người vào cửa hàng bóng lưng hơi nhữ Vương mày tiểu tử này hôm nay làm sao không xúc động chu nghiến cũng không phải là tiểu chu cái kêu bao đầu tiểu tử thiếu niên nhiệt huyết sớm bị sinh hoạt ma diệt sẽ không bởi vì một cái lao tất trèo lên tùy tiện phá phòng thủ quân tử báo thù m ộ ư ơ i năm không m u ộ n thù này hắn thay t i ể u c h u nhớ k ỹ đâu sớm muộn cũng sẽ để hắn trả giá đắt vương lão ngũ giá thấp sách lược cho hắn đối mặt đóng cửa diện than hung hăng dẫn lưu một phen cũng đem nhà hàng chu nhị hoa khách nhân cướp đi một nửa bất quá nhà hàng chu nhị hoa hai ngày này đã vang dội thanh d a n h đến khách sạn n ế m qua mặt những khách nhân truyền miệng nhưng là treo đủ khách nhân khác khẩu vị theo tới làm công nhân càng ngày càng nhiều khách sạn cửa ra vào vẫn là ngừng không ít xe đạp đ i n h nhiệm vụ chi nhánh chân chính chủ thần không sợ khiêu chiến đón lấy khiêu chiến làm sụp đổ vương lão ngũ diễn than nhiệm vụ ban thưởng không biết tiếp thu nhiệm vụ là k h ô n g chu nghiên đang tại mì kéo nhìn xem bắn ra hệ thống nhiệm vụ tâm niệm v ừ a động lựa chọn tiếp thu vương lão ngũ cùng vương đức phát rõ ràng là cá mẹ một lứa đối phương xuất chiêu trước dù sao không thể thiện hắn tự nhiên sẽ không n ổ i bước hơn nữa hệ thống có khen thưởng à cho đến trước mắt hệ thống cho ra khen thưởng đều là cực tốt sao có thể bỏ lỡ trong cửa hàng khách nhân nói chuyện phiếm âm thanh đem chu mặt mặt đánh thức tiểu gia hỏa xoa nhập nhèm con mắt đi tới cửa phòng bếp ngửa đầu nhìn xem chu nghiễn bi bô nói hoa hoa đói đói hai mặt t ố t lập tức cho ngươi làm chu nghiễn cười gật đầu chu nghiễn cho chu mặt mặt làm b á t mì canh sườn triệu thiết anh cầm khăn nóng cho nàng l a u mặt một cái vụ b ấ m khuôn mặt nhỏ tại khăn lông xoa bóp bên dưới thay đổi hình cửa ra vào chi cái ghế để nàng ngồi ăn mì ghế đầu tiểu gia hỏa mặt bị khăn nóng xoa v à bừng chưa kịp đâm tóc lên hai cây ngốc tay nhỏ nắm lấy búa vùi đầu ăn mì hốt trượt hốt trượt. Ăn có thể thơm. đi qua công nhân đều không nhịn được nhìn nhiều hai mắt tiểu gia hỏa dáng dấp thật đáng yêu hơn nữa tướng ăn thực tế mê người sườn kho bĩu một cái liền thoát xương nồng đậm xương canh đùm n g ủ c ù n g n g ủ c u ố n g từng n g ủ lớn lúc đầu không có ý định ăn mì xe đạp không biết làm sao lại lừa gạt đến cửa tiệm tỉ tỉ đến ăn mì mà ta tiểu gia hỏa ăn mì vẫn không quên ngẩng đầu hỏi một tiếng cung nàng cái kia còn không biết xấu hổ đi đành phải kiên trì vào cửa hàng nhìn một cái nhìn thấy trong cửa hàng hốt trượt ăn mì khác nhân cũng không nhịn được điểm một bát ân thật là thơm chu mặt mạ hướng cửa tiệm ngồi ăn mì liền t h c đẩy mấy đơn trời sinh tiêu quán thánh thể hạ g i a o ôm bản vẽ đi ra tìm tài liệu đi qua cửa nhà máy nhìn thấy chu mặt mặt ngồi ở khách sạn cửa ra vào nâng chén lớn uống canh lui tới công nhân đều nghiêng đ ầ u nhìn nàng khoe miệng của nàng không tự giác d ư n g lên cảm giác chính mình tìm tới hôm nay tốt nhất hình ảnh lúc này chống lên bản vẽ lấy ra b ú t tới chu mặt mặt đem canh đều uống đến sạch sẽ lúc này mới đem bát thả xuống sợ lấy chính mình có chút nâng lên bụng đánh cái tâm hài lòng đ ủ ở một cái ăn no no bụng nàng rất nhanh phát hiện hạ dao ánh mắt sáng lên lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên hướng về hạ dao dao tỉ, tỉ hạ giao thả xuống bút. giấy vẽ bên trên mới vẽ cái bản vẽ phát thảo nhìn xem vui vẻ chạy tới chu mặt m ạ t trên mặt lộ r a nụ cười giang hai tay ra đem nàng ôm lấy cười t ủ g tìm nói mặt m ạ t nghĩ tỉ tỉ không có nghĩ chu mặt m ạ t liên tục gật đầu thật ngoan hạ dao b u ô n g nàng ra từ t h ủ y thân trong túi móc ra một cái bình thủy tinh cười nói có hay không uống qua c o ca c o ca chu mặt m ạ t nghiêng đầu nhìn xem cái tia bình thủy tinh lắc đầu tỉ tỉ cho ngươi mở một chai ngươi ngoan ngoan ngồi trở lại đi để tỉ tỉ cho ngươi họa bức vẽ có tốt hay không bình thủy tinh dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng bốc lên mặt khí phản phất có loại thần bí ma lực để chu m ạ t m ạ t không chút nghĩ ngợi điểm đầu suy hạ dao lấy ra đồ mở n ú t chai mở coca b ọ t khí vọt tới miệng bình tư tư rung động đưa tới chu m ạ t m ạ t trong tay chu m ạ t m ạ t hai tay nâng cái bình góp đến bên miệng uống một ngụm ánh mắt sáng lên thật nhiều ngâm một chút ngọt n à o uống ngon sau đó nâng coca ngoan ngoãn về tới cửa ra và ngồi chương mười lăm người một nhà tay nghề không sai được một chương mười lăm người một nhà tay nghề không sai được một hạ dao hôm nay mặc kiện màu vàng t á i hoa váy dài bên ngoác màu vàng nhặt đồ hàng len áo khoác trên chân là một đôi màu đen mạ mà dì chân dày da nhỏ tóc dài bệnh thành hai cái bím tóc xoắn t r ả i lấy thật mỏng tóc mái vốn là xinh đẹp tướng mạo làm nền càng thêm thanh xuân mỹ lệ nàng ôm ký họa bản ngồi ở dưới cây trên tảng đá trong tay bút chỉ trên giấy quét quét vẽ lấy biểu lộ chuyên trú lại nghiêm túc các công nhân mặc thống nhất màu xanh đậm sừng phục nhìn thấy cái này lau phát sáng sắc đều là không nhịn được nhìn lâu hai mắt nội thành đến sinh viên đại học là không giống thời thượng lại bé mắt hơn nữa làn da của nàng thật tốt chẳng trắng, trắng mềm mềm cũng không biết trên giấy tô tô vẽ vẽ làm cái gì đó là lâm phó giám đốc cháo ngo nhà nghệ thuật là thời thượng dáng dấp cũng đẹp mắt bất quá nàng đây là tại vẽ cái gì đâu các công nhân dò xét nghị luận có chuyện tốt đi vòng qua phía sau nàng thò đầu liếc mắt nhìn khẽ hô nói ôi họa thật là tốt một cái nâng chai co la tiểu cô nương sôi nổi trên giấy đơn giản đường cong lại phát họa mười phần sinh động cùng linh động một tiếng này tán thưởng đem không ít người đều hấp dẫn tới lại gần nhìn cũng n h ị n không được khen ngợi hai câu họa s á c thực tốt hạ giao không quen bị người vây xem đặc biệt là v a tranh thời điểm sẽ để cho nàng cảm giác không dễ chịu nhưng bị người khích lệ vẫn lệ phép mỉm cười gật đầu nói cảm ơn người đều vây tới nàng liền cho chu n g h ĩ n khách sạn để cử hai câu chu n g h ĩ n làm mặt ăn thật ngon ta cùng d ư ỡ n g rất là ưa t h í c h ăn đại gia có thể đi nếm thử tuyệt đối sẽ không hối hận vương lão ngũ thỉnh thoảng gào to vài câu đối với nhà hàng chu nhị hoa nhằm vào ý vị rõ ràng hạ giao đương nhiên hướng về chính mình nhân nhân người vây xem nghe vậy thật đúng là có đi nếm thử phó trưởng xưởng ăn đều nói tốt mặt có cái gì không giống cái này lại cho chu n g h ĩ n mang theo một chút khác h nhân các công nhân lui tới giờ làm việc vừa đến công xưởng cửa ra vào rất nhanh quặn cu e xuống chu mặt mặt ngồi ở khách sạn cửa ra vào n â n đã uống sạch lọ thủy tinh đối với bầu trời đóng lại một con mắt nghiêm tú chu nghiễn làm xong đi ra thấu khẩu khí liền nhìn thấy ngồi ở dưới cây váy tranh hạ g i a o vụn mặt ánh mặt trời rơi tại trên mặt nàng điểm tính mà tốt đẹp hoa hoa giọng vui thật tốt uống nha chu mặt mặt nghe thấy tiếng bước chân quay đầu nâng bình thủy tinh hướng về phía hắn lung lay bình bình cũng tốt đẹp mắt chu nghiễn cởi túi người s ờ lên đầu của nàng lần sau ca mua cho ngươi thiên phủ co lan là hiện tại xuyên du địa khu bán tốt nhất co ca hai mao ngày mùng một tháng năm bình khẳng định là hạ dao cho nàng hạ dao thu hồi bản phác họa đứng dậy hướng khách sạn đi tới cười nói vội sáng tốt lành chú nghiễn đồng chí vội sáng tốt lành hạ da chu nghĩa mỉm cười gật đầu liếc nhìn nàng túi đeo vai bên trong lộ ra một góc bản phát họa không nghĩ tới ngươi vẫn là cái họa sĩ ta là khoa mỹ thuật công nghệ xuyên mỹ học sinh không phải họa sĩ hạ giao nói a nguyên lai là nhà thiết kế chu nghĩa như có điều suy nghĩ hạ giao nghe vậy kinh ngạc nhìn xem hắn ngươi còn biết nhà thiết kế nàng học chuyên ngành thiết kế trang trí liên quan đến nhãn hiệu thiết kế đóng gói thiết kế chờ lĩnh vực tốt nghiệp thật đúng là chuẩn bị hướng nhà thiết kế phương hướng phát triển mỗi lần người khác hỏi chuyên nghiệp thời điểm nàng đều phải tốn sức nêu ví dụ giới thiệu một phen đối phương còn chưa nhất định có thể nghe hiểu được không nghĩ tới ch phía trước trên sách nhìn qua chu nghĩa thuận m i ệ n g nói hắn có cái bằng hữu đọc thị giác truyền đạt thiết kế chuyên nghiệp cùng hắn nổ nước b ọ t qua bọn hắn cái kia hệ phía trước kêu khoa mỹ thuật công nghệ nghĩ đến có lẽ không sai bịt lắm xoay đề tài ngươi vừa rồi tại họa mặt mặt hạ giao từ túi sách bên trong rút ra bản phát họa lật ra một trang đưa tới chu nghĩa trước mặt ngươi xem một chút trong họa nâng có ca uống tiểu cô nương chính là chu mặt m ạ t mặc dù không có sắc thái nhưng mười phần sinh động vẩy lên bàn chân cùng nụ cười càng lộ vẻ linh động hoạt h ậ t tốt chu nghĩa ngợi nói hắn không hiểu nghệ thuật hạ g i a o liền vẽ xong nhưng gặp họa công rất tốt hạ g i a o khỏe miệng hơi dâng lên thu hồi bán phát họa đưa tay vớt vớt chu m ạ t mặt đầu mặt mặt thực sự là quá đáng yêu rất ngoan h ắ c h ắ c chu m ạ t mặt cười đến mặt mày con con giống con hưởng thụ xoa xoa mẹo con người muốn ăn mặt chu n g h i ễ n lại hỏi ân hạ g i a o gật đầu muốn một phần mì s ư ờ n cũng giống như hôm qua tuất đi vào chờ chu nghiễng ậ t đầu quay người vào phòng bếp tiểu hạ tới a nhanh ngồi nhanh ngồi nương nương rót nước cho người uống triệu thiết anh nhiệt tình chào hỏi hạ dao nàng sớm nhìn thấy hạ dao tại vẽ tranh còn có mấy cái khách nhân nói là nghe nàng để cử mới đến ăn mì thực sự là bận rộn không có thời gian chào hỏi nàng t ố t cả m ơn lương lương hạ giao giòn tan đáp c h u n g h ễ n chờ hạ giao ăn mì xong mới đẩy xe đạp nhị bát đại giang ra ngoài hắn muốn đi một chuyến bến tàu cùng kiệt ca học làm thịt bò kiểu cước thuận tiện khảo sát một chút hiện nay tô kê thịt bò kiểu cước chia đều đã đến cái gì tiêu chuẩn c h u n g h ễ n đồng chí ngươi muốn đi trên trấn s a o hạ giao đ e o bao nhìn xem chu nghĩa hỏi ta đi bến tàu chú nghĩa nhìn xem nàng hạ giao đồng chí hay là ta tiện đường năm ngươi về nhà t h u viện tất hạ giao trực tiếp ngồi lên chỗ ngồi phía sau c ư ờ i nói n g ư ơ i liền bảo ta hạ giao đi tốt n g ư ơ i cũng trực tiếp gọi tên ta liền được c h u n g u y ĩ n c ư ờ i gật đầu hơi nhún chân đạp một cái xe đạp liền liền xông ra ngoài hắn quay đầu nhìn lướt qua vương lão ngũ diệt hàn mấy chậu thị thái t cùng thêm thức ăn đã đi xuống một nửa vương lão ngũ buổi sáng hôm nay sinh ý so với hắn c ò n tốt chương mười lăm người một nhà tay nghề không sai được hai chương mười lăm người một nhà tay nghề không sai được hai buổi sáng hắn tổng cộng bán ra ba mươi hai bát mì so với hôm qua thiếu hơn hai mươi bát hôm nay chuẩn bị một trăm bát mì thị thái cùng thêm thức ăn sợ là bán không xong một chậu thịt lợn bệnh làm thịt một c h ậ u thừa lại trộn lẫn mới thịt bò kho từng hàng giám định ghi chú bán ra c h u nghiến v ộ i ý thức bóp một cái phanh lại hạ dao vội vàng không kịp chuẩn bị theo bản năng ô m chu nghiến eo nghiêng về phía trước thân thể trực tiếp dán lên hắn sau lưng sau lưng chuyển đến mềm mại xúc cảm để chu nghiến thắt lưng cứng đ ở lần này lúng túng sao làm sao vậy hạ dao bung ô ra chu nghiến eo tay nhỏ nắm thật chặt xe tỏa bên t hai nhiều một vệ tường đỏ ngượng n g ù n g đột nhiên nhớ tới một việc thất thần chu n g h i n vội nói lại nhìn một cái vương lão ngũ diện than xác định ghi chú chân thật tồ tại liền đạp xe rời đi cái này giải khai chu n g h ĩ n trong lòng nghĩ hoặc vương lão ngũ dùng chính là thịt lợn bệnh còn đem ngày hôm qua còn lại thêm thức ăn trộn lẫn mới cùng nhau bán cho nên một tô mì hơn hai thịt giảm bán từ mao i a o nhỏ tựa vương thất cùng vương lão ngũ tựa như là một cái thôn vương lão ngũ có thể cầm tới giá cả có lẽ so với một bốn nguyên thấp hơn bán thịt heo thịt thái cùng thêm thức ăn có thể kiếm điểm phụ cấp đến thịt b ò thêm thức ăn bên trên cứ tính toán như thế đến sẽ không lô vốn vương lão ngũ ý n g h ĩ đơn giản lại áp độc hắn có thể không kiếm tiền nhưng chu nghĩa nếu là không kiếm tiền liền phải đóng cựa cúc đi giá cả chiến so đấu liền là ai thanh máu càng dày tất nhiên vương lão ngụ không nói võ đức dùng thịt lợn bệnh hắn khẳng định muốn cho hắn nói xấu xe đạp tại khu tập thể nhà máy rệt cửa ra vào chậm rãi dừng lại hạ g i a o nhảy xuống xe tự nhiên phong k còn nói trung nghĩễn cảm ơn ngươi năm ta trở về ta hôm nay buổi chiều liền muốn về ra châu vẽ vật thực lần sau gặp t ố t lần sau gặp chu nghĩễn mỉm cười gật đầu trong lòng có chút đáng tiếc thiếu cái ổn định hộ khách đạp xe rời đi hạ g i a o nhìn xem chu nghĩễn đạp xe bóng lưng k h ỏ miệng hơi dâng lên hạ dao ta vừa mới chuẩn bị đi tìm ngơi đây viện thiết kế bên kia giữa chưa có cái xe muốn mở tr mạnh ăn hà âm thanh từ viện từ bên trong chuyển đến ân t ố t hạ g i a o lên tiếng thanh y rìa giang trên bến tàu có không ít bày sạp hộ cá thể trên bến tàu chuyển hàng công nhân múc vác thuyền viên lui tới thương khách không ít tại trên bến tàu đơn giản ăn chút là cái lựa chọn tốt d i ệ n than nóng hổi nổi lớn bên trong nấu lấy mì sợi cùng k h u y ê n tay một bên rau x à o chia đều bên trong mở rộng b ả y biện các loại tươi mới nguyên liệu nấu ăn cơm đậu hoa bung bung trong nồi tào phớ đã bán non lửa tào phớ nga mi bung b u n n g bên trên đứng thẳng mặt lá cờ nhỏ không ít đeo hải tử đến ăn khách nhân các gương thân cóm giỏ còn có mới vừa bắt đi lên cá sông mới mẹ lương nghiễm nhiên thành một cái phiên c h ợ nhỏ bởi vì đồ vật tươi mới trên chấn người cũng tới bến tàu bên này mua sắm cho nên có chút náo nhiệt dọc theo sông cái này một dãy tiếng giao hàng liên tục không ngừng khói lửa mười phần c h u n g n g h ĩ đẩy xe đạp một đường đi đi nhìn một cái niên đại này không có nhiều như vậy khoa học kỹ thuật cùng hung hát sống không có uy qua đồ ăn gà vịt ngỗng thuần hoang dại lương cá sông chỉ ăn thảo thỏ đều là tương đối chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn từng nhà bán thịt bò kiểu cất bông bông ở giữa tạm tại những n à y quầy hàng bên trong phần lớn đứng thẳng một khối bảng hiệu hoặc là một lá bên trên biết lẩu chu tam và lẩu chu tam lương thả ra kinh thương về sau không ít chu thôn người trọng thao cựu nghiệp bán nồi đu nước n tại trên trấn đã là có chút danh tiếng chu nghĩa nhìn thấy nhận biết liền chào hỏi không quen biết liền mỉm cười gật đầu hắn rất nhanh liền chú ý tới phía trước một tô canh nồi s ạ p hàng đứng thẳng cái chiêu bài lẩu chu ký đẩy ra tám chiếc bàn ngồi đầy khách nhân đứng tại nồi đu nước n phía trước nấu thịt bò đại hắn vạm vỡ chính là chu hải phụ trách chào hỏi khách gỡ mang thức ăn lên thu tiền vẻ mặt tươi cười thì lá chu kiện cái này nhất k h tại toàn bộ trên bến tàu bán ăn uống thuộc về đệ nhất đẳng nhà khác bán nồi đun nước, cũng liền sát bên còn có nhà lậu chu lượng lượng liền ngồi một người khách nhân chu hải mắt nhìn sau hướng thai nghe tám phương một cái liền nhìn thấy c h u n g n g ễ n cười chào hỏi chu nghiễn bên này chu nghiễn đem xe đẩy đi tới còn chưa mở miệng chu kiệt đã đầy mặt tự hào cùng bông bông bên trên những khách nhân giới thiệu hắn đến đây là đệ ta bé con chu nghiễn nhảy cầu cứu người đại anh hùng cấp trên còn muốn cho hắn bình tiên đến đây cũng là đệ ta bé con một bên chu hải thẳng xuống lưng trên mặt chất lê cười những khách nhân nghe vậy nhộn nhịp nhìn về phía chu n i ễ n hai ngày trước nhảy bạch trá đà cứu cái nữ sinh viên đại học chính là người a vậy nhưng thật sự là hào hán Tiểu chương đ mười sáu ánh mắt sáng như tuyết quần chúng một chương mười sáu ánh mắt sáng như tuyết quần chúng một muốn được những khách nhân cởi đáp kia ka chu nghĩa ánh mắt phức tạp mà nhìn xem chu kiệt buôn bán nào có trực tiếp đem khách nhân của mình hướng người khác cái k i c dẫn cái này ca là thật không đem hắn làm ngoại nhân a đem xe dựa vào ngừng đến ngươi hải tử ca bên cạnh đi nhìn hắn sẽ dạy ngươi làm sao không hỏa đợi cùng thời gian chu kiệt cùng hắn nói một tiếng liền gửi đi cho khách nhân tính tiền chu n g h i ễ n tay ta đần ăn nói vụ về đều là a kiệt dạy ta làm thế nào liền làm thế nào ngươi trước nhìn xem một hồi làm xong một trận này có cái gì không hiểu để a kiệt dạy ngươi chu hải cùng chu n g h i ễ n nói được rồi hải tử ca chu n g h i ễ n lên tiếng nhìn xem chu hải nhanh nhẹn vất lên một đoạn lòng bỏ cắt thành đoạn ngắn xách bỏ nhúng cái mấy dây liền vất lên vất mấy khối mềm nát như gân bỏ vài miếng tim b dùng nấu xong bắp cải đặt cơ sở lại múc một muống đồng đậm xương canh sông vào chén sảnh một bát nóng hổi nồi đun nước coi như xong rồi đây là một người phân lượng tứ mao tiền có món mặn có món chay còn có một chén lớn ngưu tạ canh xứng cái làm ớt chấm đĩa lại thêm một mao tiền còn có thể muốn bắt cơm giữa mùa đông nóng hầm h ậ p ăn một bát từ bàn chân ấm đến cùng sợi tóc rất tốt để tấm nhà khác n ồ i đun nước bán ba mao hai mao một bát nhưng sinh ý cũng không bằng chu kiệt cái này vương vương tốt ba thục chi điệu người ăn muốn ăn đến rất tốt uống muốn uống đến tình sống hương vị không bày rồi quy củ không công sống chỉ cần sinh hoạt không khó khăn tuyệt đối sẽ không bạc b á i miệng chu kiệt bọn hắn nổi đun nước bán tứ mao sinh ý tốt vậy đã nói rõ đại gia cảm thấy hắn đáng giá lên cái giá này cùng biệt ra hương vị t r ê n lệch không phải một hai mao tiền có thể bù đắp nồi đun nước bên trong canh màu sắc trở nên trắng xương c h â u canh mùi thơm đập vào mặt có chút hương thơm tươi mùi vị rất nhạt so với nhà k h á c càng mê người mấy phần chu hải nhìn xem là cái cầu thả hán nhưng làm việc nhanh nhẹn coi trọng nhà k h á c nguyên liệu nấu ăn đều dùng tay bắt hắn chỉ cần đũa cùng uống tay liền không có chạm qua nguyên liệu nấu ăn cậy bếp bên trên tùy thời lau xẻ xẻ, liền nước cấm đều không có. lộ thiên kệ bếp lại đứng tại nồi đun nước phía trước hơi nóng đập vào mặt nóng đến hắn m ồ hơi nhễ nhại trên cổ đi một đầu khăn mặt một bên trên kệ còn mang theo một đầu sạch sẽ khăn mặt leo tay chu nghiện ở bên nhìn đến âm thầm gật đầu kiệt ca bọn hắn thành công cũng không phải là ngẫu nhiên tại có hạn dưới điều kiện bọn hắn đã tận lực đi làm đến tốt nhất cái này một nồi bán chủ yếu là ngưu tạp thịt bò quá đắt bình thường muốn chờ đến mùa đông sinh ý tốt nhất thời điểm mới sẽ bán bằng không hao tổn khó có thể chịu đựng bận rộn hơn nửa giờ chín giờ trung sinh ý mới nhặt đi chu n h i ệ n giút đỡ đem bát bước thu cái bàn cọ sát ra tới hai cái t ẩ u t ử làm xong trong nhà sống cũng tới hỗ trợ rửa bát chu kiệt uống một bát nước thắm giọng nói bốc khói cuống họng lúc này mới nhìn xem chu n g u y ễ n cười nói làm ăn khá khẩm ạ chờ nhập đông sinh ý sẽ còn càng tốt hơn một chút là rất tốt cái này trên bến tàu liền không có nhà ai sinh ý có các ngươi tốt chu n g u y ễ n g ậ t đầu hơn nữa nhìn được đi ra những khách nhân này bên trong còn có không ít khách hàng quen ca cùng ngươi nói à chúng ta chu thôn người người đều sẽ làm nồi đúng nước nhưng cái này một nồi nước muốn làm hảo vẫn là có không ít coi trọng từ dùng xương trâu treo nước dùng bắt đầu chu kiệt đem bát để xuống liền bắt đầu lôi kéo chu nghĩa nói như thế nào làm canh nồi nói rất tỉ mỉ còn lôi kéo hắn đến nổi phía trước biểu thị chu nghĩa nghe thấy liên tục gật đầu từ chi tiết chỗ làm cực hạ n đem khống là chu kiệt cái n ồ i này canh có thể lan truyền ra bí quyết cùng chu nghĩa lấy được cái kia phần thực đơn thịt bò kiểu cước kỳ thật đã có chút tiếp cận cái n ồ i này canh cùng nhà khác điểm khác biệt lớn nhất kỳ thật ở chỗ cái này bao đồ gia vị trong này ta tăng thêm chu kiệt chỉ vào một bên hôm nay đã đã dùng qua liệu bao góp đến chu nghĩa bên thai nhỏ giọng nói một chuỗi hương liệu cùng thuốc đông y tên bao gồm cụ thể dùng lượng đây mới thực là thương nghiệp bí mật cũng là có khác với nhà khác sức cạnh tranh chu、Nguyễn、nghiêm túc nghe lấy cũng nhất, nhất ghi ở trong lòng. đồng thời cùng hắn nắm giữ cái kia phần bí phương làm tương đối dùng tài liệu cùng dùng lượng đều có tương đối lớn khác biệt chủ yếu là thuốc đông y phương diện khác biệt đi tanh tăng hương dùng hương liệu tương đối tiếp cận đến ngươi uống ngụm canh thử xem chu kiệt cầm cái chén nhỏ cho chu n g h ĩ n múc một mũi canh chu n g h ĩ n thổi thổi hơi nóng nhấp một miếng ở trong miệng tinh tế phẩm vị một phen về sau gật đầu nói thật tươi canh vị rất đậm n mưu tạp mùi vị rất nhạt uống rất mát mẻ không hổ là đ ầ bếp đều nói đến chút bên trên chu kiệt tràn đầy tán thưởng mà nhìn xem hắn tài nấu nướng của ta không bằng ngươi bất quá cái nổi này canh ta thức ba năm v ta khẳng định dạy ngươi đem cái nổi này canh nấu xong chu n g h i ễ n cười gật đầu chu n g h i ễ n không phải đều tại nhà máy d ẹ t cửa ra vào mở tiệm cơm sao làm sao còn muốn bán nổi đun nước ta điểm này cực nhỏ lợi nhỏ đều nhìn đến bên trên bên cạnh quầy hàng lão bản chu lượng Lượng đập hạt dưa nói bao nhiêu mang một ít âm dương q u o a khí bán nổi đun nước làm sao vậy ta tứ thúc là ta chu thôn giết n g ư u hào thủ chu n g h i ễ n bán nổi đun nước giúp trong nhà xử lý ngưu tạc tổ tiên truyền xuống tay nghề chuyển động ngươi nói này nói kia chu kiệt nhìn xem chu lượng lượng nói n ữ khí có chút cứng rắn một bên chu hải đang tại lao g a o t h a chu ũ n g là quay đầu để mắt tới c lượng lượng ánh mắt không giỏi. Chương 16, ánh mắt giỏi. cảm ủ của a chúng, chúng, Chu c ánh như trưng sáng lượng lượng mắt tuyết giác chính mình giống như là bị một đầu gấu đen tiếp cận trong tay hạt dưa lập tức không thơm chê cời ư đem hạt dưa cất trong túi xua tay nói đều là một cái thôn ta liền thuận miệng hỏi một câu bọn hắn cái này một đại gia đình h u y n h đệ bảy cái cái đỉnh cái khỏe mạnh từ trước đến nay bao che khuyết điểm hắn liền miệng thiếu nói câu này chu kiệt không cùng hắn nói dóc ngược lại tiếp tục cùng chu nghĩa trò chuyện nấu canh sự tỉnh kiệt a kỳ thật ta cùng mẹ ta học qua nồi đ u nước v ề sau học nhà bếp đi theo sư phụ học một đạo dược thiện ta liền suy nghĩ đem thuốc tiêu thiện cách làm cùng ta canh này nổi kết hợp hôm nay liền chuẩn bị trước làm một nồi thử xem chu nghĩa nghe n chu kiệt nói xong mới mở miệng nói thật sự chu kiệt ánh mắt sáng lên ngươi là đầu bếp chuyên nghiệp nếu là thật có thể đem chúng ta canh này nổi cải tiến thành dược thiện nói không chừng nhà máy dệt các công nhân cũng thích gắn đây chu n g h ĩ n cười gật đầu nguồn tiêu thụ nếu có thể mở ra chúng ta canh này nổi cũng là rất có triển vọng tốt, tốt tốt vậy ngươi trước làm một chút nhìn có gì cần tùy thời nói với ta nhà mình huynh đệ tuyệt đối không cần khắc khí chu kiệt vũ cánh tay của hắn nói nếu là làm tốt, ta cùng hải tử ca đều cùng ngươi làm đi chu n g i ĩ n gật đầu lại hàn huyên vài câu liền đạp xe trở về chu n g i ĩ n chuyển tới chợ nông dân xa xa xem xét hai mắt vương thất quán thịt có một nửa thịt heo giám định kết quả là thịt lợn bệnh vương lão ngũ từ hắn nơi này nhập hàng sát xuất không nhỏ lần trước hắn đưa thư tố cáo có vẻ như đá chìm lấy biển vương thất tại thị trường bán thịt nhiều năm khẳng định là có chút quan hệ hắn đang suy nghĩ muốn làm sao đem chuyện này đâm lên đi liền nhìn thấy thị trường quản lý chỗ nhân viên công tác đi theo hai cái mặc áo trung sơn nam nhân đi tới dẫn đầu vị kia trung niên nam nhân mang theo kính đen tóc trải cẩn thận tỉ mỉ một đường vừa đi v thỉnh thoảng hướng chủ quán hỏi thăm vài câu đi qua quán thịt thời điểm sẽ còn cầm lấy thịt cẩn thận nhìn một cái cái k i a hai vị là ai a nhìn xem rất uy phong c h u n g h ễ n k h ô n g lưng cầm đem món rau một bên lấy tiền một bên thuận miệng hướng hàng rau hỏi cái k i a hai vị à, bên trên trạm vệ sinh phòng dịch lãnh đạo mỗi tháng đều trở về tuần tra một lần dẫn đầu cái tia kêu, kêu cao thiết lỗi nghe nói là phó trạm trường đâu năm ngoái chính là hắn dẫn đội nắm lấy hai cái bán thịt lợn bệnh dao nhọn tượng tất cả mọi người nói hắn thiết diện vô tư đây hàng rau thu tiền vừa cười vừa nói nhà chú nghĩa như có điều suy nghĩ không có lại nói tiếp xách theo món rau li hơn nữa vương thất mỗi ngày bán thịt lợn bệnh nguy hại quê nhà chu nghĩa xem như nhận tâm q u ầ chúng cũng không thể làm như không thấy hắn tìm cái chỗ hẹo lánh lấy ra giấy bút viết một phong l nôn từ kịch liệt thư tố cáo sau đó đi thị trường cửa ra vào ngồi sổm không bao lâu cao thiên lỗi hai người liền ở thị trường chỗ người chen chúc bên dưới đi ra đạp xe rời đi chu nghiễn lập tức đạp xe đuổi theo chờ ra c h ẳ n g c h ấ n vừa rồi kéo cổ áo che lại nửa gương mặt gia tốc tiến lên dừng xe ngăn cản hai người trực tiếp mở miệng nói cao t r ư ở n g trạm ta muốn tố cáo có người bán thịt lợn bệnh cao thiên lỗi hai người vội vàng phanh lại nhìn trước mắt che lại nửa gương mặt t i ể u tử mặt lộ nghi ngờ nói người muốn tố cáo người nào chợ nông sản tô kê số năm quầy hàng bán thịt heo vương thất hắn mỗi ngày bán thịt lợn bệnh nguy hại quê nhà mời cao trưởng trạm vì dân t r ừ hại chu nghiễn đem chuẩn bị xong thư tố cáo đưa tới hắn bán thịt lợn bệnh còn có thể chạy vào đến khách sạn diện than cho người dân quần chúng sinh mệnh an toàn tạo thành uy hiếp cực lớn. làm ơn nhất định chặt chẽ điều tra không cho một hai thịt lợn bệnh bưng lên quần chúng bàn ăn cao thiên lỗi tiếp nhận thư tố cáo nhìn xem chu n h i ế n nói ngươi là ánh mắt sáng như tuyết nhân dân quần chúng chu n h i ễ n đạp xe xoay người rời đi cũng không quay đầu lại cao thiên lỗi sắc mặt ngưng trọng mở ra thư tố cáo nhìn xong sau đó mặt đều đen chầm giọng nói đi để người đem thiết bị đưa tới ta cũng phải nhìn một cái cái này vương thất lá gan đến cùng lớn bao nhiêu chu n h i ễ n dọc theo sông chạy một vòng mới trở lại phòng ăn trạm phòng dịch bên kia muốn kiểm tra vương thất cũng sẽ không nhanh như vậy cha đến vương lão ngũ trên đầu nhưng vương lão ngũ lật xe tốc độ lại so với hắn dự đoán còn muốn càng nhanh một chút vương lá ngũ n g ư ơ i cái này thịt bọ như thế nào là hôi c h u a A. n g ư ơ i quy nhi có phải là đem ngày hôm qua bán còn lại trộn lẫn lên bán a ta nói hôm nay thịt này mà thị thái t n g ử i có cỗ mùi lạ chính là c h u a A. còn tăng thêm nhiều như vậy bột hồ tiêu cùng nước ép ớt muốn đắp ở hương vị n g ư ơ i cái này sinh ý làm rộng l ấ y a chúng ta cho ngươi cổ động ngươi coi chúng ta là người nhật bản chính a n g ư ơ i cái này đồ ăn thừa mang cho chó ăn chó đều ngại chết tiệt ngươi bố khỉ mẹ bán giữa trưa mới lên khách một hồi diện than bên kia khắc nhân đã đem cái bàn đập vang động trời nợ g mẹ m lượng cao ự c c câu nguyên phiếu câu c ắ t giữ câu theo đọc mới một tháng cậu đại gia hỗ trợ à, c h ư n g m ộ ư ơ i bảy hắn không phải biết sai c h ư n g m ộ ư ơ i bảy hắn không phải biết sai ba thuộc người về việc ăn uống coi trọng là khắc vào trong xương nếu là tại phương diện ăn uống bị buồn nôn đến không đem trái tim đầu khẩu khí này ra căn bản không n í m được ai chịu nổi cái này bất kỳ à. c h u n h i ê nghe n tiếng cũng nhịn không được góp đến cửa ra vào nhìn đến hai mắt náo nhiệt cửa nhà máy tụ không ít xem náo nhiệt thậm chí có bưng b á t cơm từ xưởng bên trong đi ra nhìn cái này không thể so phòng ăn đồ ăn ăn với cơm vương lão ngũ đứng tại nồi mì phía trước chịu vấn tựa như là sương đánh quả cả t i ê n bẹp hắn bà nương mặt đỏ tới mang thai hận không thể tìm một chỗ chui vào cuối tháng mười thời tiết sớm muộn là mát mẻ nhưng ban ngày mặt trời nhất sái nhiệt độ vẫn là không thấp vương lão ngũ diện than bên trên kéo một tầng vải dầu thêm thức ăn cùng thịt thái năng một ngày lại thả một đêm đến buổi trưa hôm nay tự nhiên là có chút ôi hiệu liền liền ngày hôm qua thừa lại một điểm đem thịt lửa đi ra sao có thể có cái gì hương vị đây vương lão ngũ nhóm miệng có chút ủy khuất nói hai khối một cân t h ị bò người nào cam lòng n ư ợ c lại a ngày hôm qua chịu nhà hàng chu nhị hoa ảnh hưởng chuẩn bị thêm thức ăn cùng thị thái t còn lại hơn phân nửa hôm nay giảm nhiều giá cả bọn hắn hai phu thê liền suy nghĩ sao một nồi lớn liệu trộn lẫn đi vào trộn lẫn một trộn lẫn có lẽ ăn không đi ra không nghĩ tới hôm nay mặt trời quá độc nhiệt độ không khí thăng được nhanh lúc này mới giữa t r ư a liền có hơi thiệu cầm một hồ tiêu đều không lấn át được phong ăn mặt lại khó ăn không thể so ngơi ư đồ ăn thừa cường chính là chu nghĩa cửa hàng nhìn xem sạch sẽ lại vệ sinh tốn thêm hai bao tiền ăn yên tâm những khách nhân cái kia nghe thấy vương lão ngũ rạp biện lúc này liền có đứng dậy hướng nhà hàng chu nhị hoa đi. Ai? các ngươi còn không có đưa tiền đây vương lão ngũ bà nương lưu phân vội la lên còn dám cần tiền không có đem các ngươi cái này b u ô n g b u ô n g hủy đi đều coi là tốt có tin ta hay không đi ủy ban quản lý thị trường tố cáo các ngươi lưu lão bắt dơ trần nói vưởng ta như vậy tín nhiệm các ngươi tại nhà các ngươi đã ăn bao nhiêu năm mặt đúng rồi vương kiến minh đi theo hừ hừ nói cũng không quay đầu lại đi nhà lưu phân còn nghĩ tranh luận chớ có mở miệng nói vương lão ngũ kéo một cái lưu phân y phục thất giọng nói thật muốn đâm lên đi chúng ta chia đều đều bậy không được đều tại ngươi ta liền nói thời tiết quá nóng dễ dàng tiêu à lần này khách nhân đều chạy chu n g h i ễ n vậy đi làm sao bây giờ lưu phân gấp thẳng d ậ m chân hôm nay vì cấp chu n g h i ễ n sinh ý bọn hắn thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn hiện tại thị thái t cùng thêm thức ăn còn lại một nửa bán không được tiền vốn đều thu không về tới đều do chu n g h i ễ n bằng không chúng ta ngày hôm qua cũng thừa lại không được nhiều như vậy t h ị thái t vương lão ngũ cũng là đeo lên thống khổ mặt nạ kinh doanh nhiều năm danh tiếng hư mất so với cái này mấy chậu thị thái t càng hỏng bé tâm chật chật chật cái này thất đức cho khách nhân ăn đồ ăn thừa lương tâm bị chó gặm triệu thiết anh cũng tới cửa ra vào xem náo nhiệt chật lưỡi cười nói nhìn nha chính là đáp câu k i a ác gà mẹ ôm quả trứng tự làm tự chịu triệu thiết anh nói chuyện cũng không có đ ẻ lên âm thanh đang hướng khách sạn đến khách nhân đều nghe thấy được triệu nương nương nói rất đúng có khách cũng đi theo cười mắng hai câu đối với triệu nương nương độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng vương lão ngũ cùng lưu phân mặt đều xem biết mà lại không c h i ế m lý ngay cả lời cũng không dám ứng hai mẫu tử nhìn nhau cười một tiếng chu n g h ễ a yên lặng cho mẹ hắn giơ ngón tay cái nếu bàn về bạo kích còn phải là âm dương sư triệu nương nương vương lão ngũ tự bạo cực lớn làm dịu chu nghĩa tích chữ hàng áp lực không ít nguyên bản đến ăn tứ mau hơn hai t h ị mặt khách nhân lúc nghe vương lão ngũ dùng đồ ăn thừa về sau quả quyết lựa chọn bị mánh liệt chia sẻ nhà hàng chu nhị hoa lưu lượng khách trên diện rộng tăng lên vương lão ngũ cùng lưu phân trông coi trống giống s ạ p hàng khuôn mặt sầu khổ hay là lại đi mời vương chủ nhiệm đến cho chúng ta đứng đứng đài lại tiếp tục như vậy cái này sinh ý là không có cách nào làm lưu phân giật giật vương lão ngũ ống tay háo nhỏ giọng nói người đi mời ta đem vương lão ngũ cùng nàng d ì thay hai câu t ố t lưu phân gật đầu bước nhanh rời đi bên này vương lão ngũ đứng vậy b ư n lên nửa chậu thịt bỏ kho thêm thức ăn lớn tiếng nói hôm nay việc này ta vương lão ngũ sai không nên đau lòng còn lại thịt bò càng không nên để khách nhân ăn thừa lại thịt thái cùng thêm thức ăn sai liền nghiêm ăn đòn không có lại nói bất quá ta tại nhà máy dệt cửa ra vào bán hai năm mặt lần thứ nhất làm loại này sự tình hy vọng đại gia có thể cho ta một cái sửa sai cơ hội ta thể từ hôm nay trở đi chúng ta diện than tuyệt đối sẽ lại không dùng đồ ăn thừa nói xong hắn trực tiếp đem trong tay thịt bò thêm thức ăn đổ vào một bên nước gạo thùng nửa tráng men trậu ít nhất cũng có hai ba cân thịt bò tiếp lấy lại bưng lên một chậu thịt vụn thịt thái đổ vào nước gạo thùng vương lão ngũ cái này sóng thao tác cũng là đưa tới không ít công nhân quan tâm cái này có thể đều là thịt ta người bình thường nhà một tháng cũng liền ăn một hai ngừng lại cứ như vậy bị tao đạp vương lão ngũ liền với đ ổ bà c h ậ u thị thái t cùng thêm thức ăn mới dừng lại tiếp lấy cất cao giọng nói còn lại thêm thức ăn cùng thị thái t đều là tốt vợ sáng hôm nay tơi ư mới x à o tuyệt đối một điểm đồ ăn thừa đều không có chỗ lẫn vì biểu đạt táy n ấ y của chúng ta ta miễn phí mời mọi người ăn m ì một tô m mì một lạc thịt một phân tiền không cần đại gia móc coi như là ta cho đại gia bồi cái không phải lời này vừa ra không ít công nhân con mắt đều phát sáng lên nguyên bản hướng nhà hàng chu nhị hoa đi tới khách nhân cũng là không khỏi dừng bước một tôm ì một lạ thịt còn một phân tiền đều không c ầ n móc nghe tới vẫn rất có lực hấp dẫn miễn phí ăn có muốn thử nhìn một chút hay không vương lão ngũ phía trước đại gia ăn vẫn là nói có thể sao biết sai có thể thay đổi vẫn là phải cho cái cơ hội nha Hắn không phải hắn biết sai, các h hãi, chú ỉ là nhà sợ người muốn đi người đi, muốn ăn chú nghiện nhà mặt. ta công nhân khe khẽ bàn luận có hướng về vương lão ngũ diện than đi đến cũng có kiên định hướng nhà hàng chu nhị hoa đi tới vương lão ngũ n i ế t miệng lên hắn thành công còn lại thị thái để đó ngày mai đồng dạng muốn hư mất không bằng lấy ra miễn phí đưa vãn hồi danh tiếng tiếp không biết cái kia cao trưởng trạm có hay không đáng tin cậy có thể hay không t h a đến vương lão ngũ trên đầu tới không sớm thì muộn có lao thiên gia thu triệu thiết anh cởi trấn an trung nghiên nói chúng ta đem mặt làm tốt để khách nhân ăn yên tâm mới là trọng yếu nhất người nói đúng c h u n g h ĩ n cười gật đầu triệu nương nương quả nhiên là một cái không bên trong hao tổn người an mỹ không cần tiền thông tin một chuyên gia vương lão ngũ diện than rất nhanh lại náo n h i ệ t lên một chút thời gian liền ngồi bảy tám người vương lão ngũ đứng tại nồi lớn phía trước nấu mì trên mặt một lần nữa có nụ cười thua thiệt điểm không có việc gì chỉ cần sinh ý có thể tiếp tục làm không sớm thì muộn kiếm về tới bên kia lưu phân cũng đem vương đức phát mời tới vương đức phát chắp tay sau lưng nâng cao cái bụng phát tướng đứng tại nồi mỹ phía trước vô cùng đau đớn phát biểu nói vương lão ngũ người hồ độ a ta bình thường làm sao giáo dục ngươi muốn để công nhân các minh đệ ăn n o ăn đủ no vương đức phát khẽ gật đầu ngữ khí hỏa hoạn không ít ngươi mặt này làm cũng không thể lắm thì giống như nhà ăn nhà máy đều là dùng đến tốt phân luận đủ giá cả lại lợi ích thực tế không giống có chút khách sạn trong mắt chỉ thấy tiền nhà tư bản địa bộ có lẽ có lẽ vương lão ngũ gật đầu đáp vương đức phát cùng vương lão ngũ đôi này lò so hát đến liền mặt phẳng ở hai đầu hình trụ đi ra chu nghiễn cũng nhịn không được dừng lại n g h e hai câu vẫn là không thể xem nhẹ trợ b a trí tuệ a cái này quan hệ xã hội thủ đoạn cũng không so với hậu thế một chút gánh hát rong mạnh hơn nhiều thuận tiện còn buồn nôn hắn một cái nhà ăn nhà máy vương chủ nhiệm đều đối với vương lão ngũ làm mặt như vậy tôn sùng nói rõ mặt này làm s á t thực thực không tệ a nhà ăn nhà máy thịt đều là hợp tác xã cung tiêu ưu tiên cung ứng vương lão ngũ vẫn là cam lòng bỏ tiền vốn nha hay là ta trở về đem phân xưởng người đều gọi tới loại này đi ăn chùa cơ hội cũng không nhiều các công nhân nghe liên tục gật đầu lại có mấy cái ngồi xuống chuẩn bị nếm thử còn có chuẩn bị hô bằng gọi h ư u vương đức phát có chút đắc ý cười cười chuẩn bị lại đánh vài câu giọng quan lúc này hai chiếc xe dịp lai tới dừng ở diện than phía trước phía trước chiếc kia p h u n ra c h ạ m phòng dịch ra c h â u trên xe đi xuống hai cái mặc áo khoác trắng phòng dịch nhân viên trong đó một cái chính là cao t i ê n lỗi phía sau trên chiếc xe kia xuống hai cái cái mũ thúc thúc liếc nhìn diện than chưa bài nhìn xem vương lão ngũ mở miệng nói vương đức vi đúng không ngươi dính liễu trưởng kỳ đại lượng mua sắm thịt lợn bệnh nguy hại thực phẩm an toàn mời ngươi cùng chúng ta trở về tiếp thu điều tra chương lương chửi giỏi、lắm. một chương mười tám triệu nương nương chửi giỏi lắm một cùng đồng chí các người có phải hay không sai lầm ta làm sao sẽ dùng thịt lợn bệnh đây vương lão ngũ mặt như món ăn kinh hoàng nói lúc trước còn vinh váo đắc ý vương đức phát biến sắc vô ý thức hướng bên cạnh lui hai bước ánh mắt nhanh quay ngược trở lại muốn tìm cái địa phương chạy trốn diễn than ngồi khách nhân lập tức vỡ tổ thịt lợn bệnh vương lão ngũ trưởng kỳ mua thịt lợn bệnh làm cái gì còn có thể làm cái gì khẳng định là lấy ra làm thịt thái a cái này quy nhi thật sự là đỉnh đầu sinh l ợ lét lòng bàn chân chảy mủ hỏng t ấ u mẫu i ễ n phí chốt n vẫn là trường kỳ đại lượng cũng chính là nói vương lão ngũ quán mì cho tới nay đều là dùng thịt lợn bệnh tại cho đại gia làm thịt thái cùng thêm thức ăn một chút quán mì vương lão ngũ khách quen cái này sẽ đã cảm thấy chính mình đống đất tiết hồng nữa cái t i ế cái t i ế đều không thoải mái vậy xem công nhân nhộn nhịp lui lại cách vương lão ngũ diện than xa một chút còn tốt cái mũ đồng chí kịp thời chạy tới nguy hiểm thật kém chút liền ngồi xuống đi sai lầm khẳng định là sai lầm a lưu phân âm thanh r u n dày hô t r ợ nông dân giao nhỏ t ư ợ n g vương tất đã nhận khai ra trong danh sách đầu người vương đức v ĩ chính là cái thứ nhất cái mũ thúc thúc tiến lên đem vòng tay bạc hướng vương lão ngũ trên tay một t h ả o nghiêm khắc nói thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị hai người các ngươi đến trong sở tốt nhất thành thật khai báo À, vương lão ngũ cùng lưu phân kinh hô một tiếng đồng thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất đầy mặt thất kinh ánh mắt vô ý thức nhìn hướng vương đức phát vương đức phát cũng không quay đầu lại đi hai chân vung mạnh nhanh chóng liền kém chạy động tính này huyên áo liền chu n g h i ễ a trong tiệm cơm những khách nhân đều bưng mặt chen đến cửa ra vào đến xem náo nhiệt từng cái d ư ớ n cổ lên vểnh lỗ thai lên sợ bỏ lỡ cái gì mấu chốt tin tức còn có không ít từ xưởng bên trong chạy ra xem náo nhiệt cái mũ thúc thúc bắt người loại này náo nhiệt cũng không phổ biến vương lão ngũ diện t h a n tại cửa nhà máy b à y rất lâu không ít người đều n ế m qua nhà hắn mặt nghe nói nhà hắn dùng chính là thịt lợn bệnh trong lúc nhất thời quần tính xúc động đồ chó hoang thịt lợn bệnh cũng dám cho khách nhân ăn kiếm hát tâm tiền sinh hoa nhi không có lô đ t r i ệ u tiết anh một ngựa đi đầu một tay chống lạnh một tay chỉ vào vương lão ngũ phu phụ n táo vương ra muốn nhắc lên ngươi nắp nổi âm t i sổ sách phải nhớ rõ đám người bạo phát ra một trận tiếng khen triệu nương nương chửi giỏi lắm vương lão ngũ cùng lưu phương túi đầu đầu cũng không dám ngừng lên giống như hai cái chuột chạy qua đường đồng dạng bị trên kệ xe c h u n g n g h ĩ khoanh tay đứng cửa hắn v ó c cao phía trước đứng hai hàng nữ công cũng không chút nào ảnh hưởng ăn dưa vương lão ngũ phu phụ đây là trừng phạt đúng tội t r ạ n g phòng dịch hiệu suất ngược lại là cao đến để hắn có chút ngoài ý mướn giữa c liền tra đến vương lão ngũ nơi này thư tố cáo không có phí công viết hắn nhìn xem bức nhanh rời đi vương đức phát một thân hắn vừa v ậ n thế nhưng là nói vương lão ngũ dùng thịt heo nhà ăn nhà máy đồng ra tốt chẳng lẽ nhà ăn nhà máy cũng dùng vương thất thịt lợn bệnh c h u nghiện nhớ lại một chút tại nhà ăn nhà máy làm học đồ lúc ký ức tiểu chu sư phụ tiêu lỗi cũng là bởi vì nhà ăn mua sắm thịt heo phẩm chất quá kém cùng vương đức phát xảy ra tranh chấp từ tay cầm môi đầu bếp bị trẻ thành đánh sen trẻ tuổi nóng tính tiểu chu đồng chí thay sư phụ bên vực kẻ yếu đại náo một trận bị khai trừ hắn không cảm thấy vương đức phát là vật gì tốt chẳng qua trước mắt hắn cũng không có chứng cứ liền nhìn cái mũ thúc thúc có thể hay không từ vương thất trong mi chuyện này nhất định sẽ cho các người một cái công đạo cũng sẽ để cho phạm pháp phần tử trả giá đắt cao tiên h lỗi nhìn xem mọi người lớn tiếng nói ánh mắt hướng khách sạn phương hướng l ê n nhìn nhìn thấy một cái cao gầy bằng lưng cảm giác khá quen đồng chí ta liền với tại vương lão ngũ nơi này ăn xong mấy tháng trước mặt ta nếu là thân thể xảy ra vấn đề làm sao bây giờ à vương kiến minh mặt mày ủ rũ mà tiến lên nói hắn nhưng là quán mỹ vương lão ngũ khách quen ta cũng đồng dạng lưu lao bắt cũng khổ khuôn mặt còn có không ít người bị hại có thể bật mình bày ra loại này sự tỉnh cũng không biết thân thể của mình ăn họng không có cao thiên lỗi nâng tay ép ép cất cao giọng nói đại gia đừng có gấp à, ta để tiểu trình đem các ngươi tình huống cùng danh tự đều ghi chép lại vương lão ngũ phu phụ bị mang đi vậy còn dư lại mấy chậu không dùng hết thêm thức ăn cùng thị thái t thì bị c h ạ m phòng dịch nhân viên công tác mang đi điều tra diễn than bị cái mũ thúc thúc cho thu hôm nay mới dòng chống k h u a chiêng muốn cùng nhà hàng chu nhị hoa võ đài thế muốn đem chu n g h i ễ n kéo sụp đổ quán m ì vương lão ngũ cứ như vậy đóng cửa bán điểm đồ ăn thừa khách nhân không ăn sinh ra sai lầm chỉ có thể tại đạo đức phương diện bên trên đối với hắn tiến hành khiến trách hắn một tay miễn phí ăn m ù liền ván hồi không ít tín dự cùng độ nhưng bán thịt lợn bệnh nhưng là khác biệt từ hôm nay trở đi toàn bộ nhà máy d ệ y công nhân đều sẽ biết vương lào ngũ diện than dùng thịt lợn bệnh xào thịt thái cùng thêm thức ăn cái này a i còn dám đến ăn à? hơn nữa trường kỳ đại lượng mua sắm thịt lợn bệnh cùng sử dụng tại chế tạo mặt thịt thái thêm thức ăn cái này tội danh hẳn là đủ vương lào ngũ phu phụ ăn một b ì n h không biết lúc nào có thể đi ra đây ngươi cũng không thể học vương lào ngũ tiền chúng ta có thể ít kiếm điểm nhưng lương tâm không thể hỏng cũng bị người chọc cuộc sống trở lại phòng bếp triệu thiết anh không quên nghiêm túc căn dặn chú nghiễn là ta khẳng định để khách nhân ăn so với trong nhà đều yên tâm chú nghĩễn cười gật đầu h a chương mười tám triệu nương nương chửi giỏi lắm hai chương mười tám triệu nương nương chửi giỏi lắm hai đinh vương lão ngũ bị bắt d i ệ n than đóng cửa nhiệm vụ hoàn thành một tràng hơi có vẻ bình thản thương chiến thu hoạch được khen thưởng hướng dẫn hấp cơm chân tử hoàn hảo hệ thống nhắc nhở bán ra c h u n g n h ệ a liếc nhìn khen thưởng hơi nhữ mày liền cái này nấu cơm còn có cái gì đặc biệt kỹ xảo sao, sao mặc dù lấy tiểu chu đồng chí tay nghề tại hấp cơm tập thể thời điểm ngẫu nhiên ngẫu hội xuất hiện chưa chín kỹ hoặc dưới đáy khét lẹt tình huống hạt cơm dễ dàng dính liền, mùi cơm chín hình như cũng không có như vậy đủ Tốt ta, cái này hoàn mỹ cái chó cơm hấp chế chỉ nam còn rất thích hợp hắn hắn đã tại bắt tay vào làm chuẩn bị bán thịt bò kiểu cước khẳng định đến xứng cơm một cái chó hấp đi ra cơm nhất là nới lòng da thơ ngọt có thể để cho đồ ăn đều làm dạng dỡ mấy phần chờ hôm nay làm xong hắn lại nghiêm túc nghiên cứu một chút cái này nấu cơm chỉ nam vương l áo ngũ bị bắt vương mặt xem náo nhiệt khách nhân đều về tới trong cửa hàng tiếp tục ăn mì bọn hắn thế nhưng là cho nhà hàng chu nhị hoa đánh cái thật rộng i ệ n không ít trông mà thèm công nhân người vị vào cửa hàng đi theo điểm bắt mì nếm thử triệu thiết anh nhanh một nhanh miệm ghét ác như cứu khủng long bạo chúa xuyên du táo bạo chuyển vận thắng được rất nhiều năm nhẹ công nhân hào cảm tất cả mọi người thân thiết gọi nàng triệu nương nương cái này có thể đem triệu thiết anh vui như liên phía trên thời điểm đều cho xứng một đĩa củ cải muối chua chua cây thoải mái giòn củ cải muối chua một chút liền thành những khách nhân đ ấ y lòng sùng l i ề n với ăn mấy cái mặt cảm giác có chút dầu mỡ đến một cái củ cải muối chua thoải mái giòn cảm giác chua cây lại g i ả i c h á n cùng mì sợi quả thực là tuyệt phối vì lại muốn một đĩa củ cải muối chua những khách nhân kêu triệu nương, nương càng ôn nu nhanh đến một điểm chung trong cửa hàng khách nhân mới đi đến sửa bên trong giờ làm việc đến triệu thiết anh kh bước chân đều đặc biệt nhẹ nhàng triệu nương nương hôm nay có chút cao h ứ n g a c h u n g u y h ễ n cười nói buổi trưa hôm nay bán năm mươi hai b á t mì đem buổi sáng ít bán mặt toàn bộ bù lại chuẩn bị một trăm phần thêm thức ăn làm sao đều bán đến xong đúng thế đại gia ăn vui vẻ cũng khoe tiệm chúng ta mặt làm tốt dưa muối cũng ngâm tốt nói lần sau còn muốn đến đây triệu thiết anh cười nói ta hôm nay nghe được khích lệ so với ta nửa đời trước đều nhiều tâm tình đương nhiên tốt cực kỳ chính là vất vả ngươi trung n g h n giúp đỡ cùng nhau thú bác nghe đến khách nhân khen ngợi tâm tình của hắn cũng là cực tốt thân phận trao đổi Nói. một cái xe đạp dừng ở khách sạn cửa ra vào chu miểu cất bước đi vào cửa đến đi tới cửa thân hình lung lay đưa tay đỡ qua cửa làm sao vậy triệu thiết anh đem trong tay khăn mặt ném một cái chạy chậm đến tới đỡ lại chu miểu、ba. c h u m i ễ n vội vàng bước nhanh về phía trước chu miễu sắc mặt khó coi bờ m ô i làm lên, lên ra trên trán còn b ư ớ c lên mồ hôi không có chuyện buổi sáng thổi gió lạnh hẳn là có chút cảm lạnh chờ chút đi ngủ một giấc liền tốt chu miễu kéo lên một đ i ể m cười ấm giọng giải thích nói ba ba ngươi sinh bệnh rồi sao chu mạt mạt cũng chạy tới ngầm đầu nhìn chu miễu ta dẫn ngươi đi tiêm c h â m yêu nữ ngoan ba ba không có việc gì không cần tiêm c h â m chu miễu sờ lên chu mạt mặt đầu kéo lên một cái nụ cười đi nha trước đi qua ngồi đến ta cho ngươi rót chén nước uống triệu thiết anh đem chu miễu đỡ đến bên cạnh bàn ngồi xuống hay là uống chén x ư ơ n g châu canh đi ta ở bên trong tăng thêm thuốc đông y ỉa vừa vặn có đổi lệnh công hiệu chu nghĩa nói n một tiếng bước nhanh hướng phòng bếp đi đến tha thổ hong lô bên trên hầm đủ tám giờ x ư ơ n g châu canh như ngực ngực ngực b ư ớ c lên bọn mở cái nắp mùi thị s ô n g vào mũi mang theo nhàn nhạt hương liệu cùng thuốc đông y hợp lại mùi thơm n g ư ờ i càng mê người chu n g h ĩ n cầm cái chén sành trước múc một chén canh vung một điểm hành thái trong bắt đặt cái thỉa ba người trước uống chén canh thân thể ấm liền dễ chịu chu nghĩa nói ra ta đi làm nồi đun nước một hồi ăn cơm ngươi đi trên lầu ngủ một giấc t u t chu miểu lên tiếng mùi thịt theo hơi nóng sông vào mũi ưu ám đầu tựa hồ cũng tỉnh táo thêm một chút mới vừa cầm lấy t h ị a liền nhìn thấy một bên leo lên ghế chu mặt mặt tiểu g i a hỏa nhìn qua canh thịt nuốt một ngụm nước bọn mặt mặt muốn hay không nếm một cái chu miểu nhìn xem nàng hỏi n g ư ơ i ăn n g ư ơ i ta cho nàng đi múc triệu tiết h anh liền để lại hắn bát ba ba t r ư ớ c ăn ăn bệnh bệnh mới sẽ tốt mặt mặt không đói bụng chu mặt mặt cũng là lắc đầu chân thành nói một hồi ta ăn thịt, thịt. được chu miểu lên tiếng túi đầu nhấc một hớp canh nóng đầu lưỡi hơi nóng vị tươi bay thẳng chắn thuốc đông y cùng hương liệu tại trong canh dung hợp cực kỳ hoa mỹ tăng hương để tiên lại không có một tiên mùi lạ cùng triệu thiết anh làm n ồ i đun nước hương vị hoàn toàn không giống thực sự là uống ngon quá nhiều một cái tươi rơi lông mày một muống tiếp một uống miệng nhỏ thổi hơi uống từng ngụm lửa canh một chút thời gian một chén canh liền vào bụng chu miểu chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp c h á n cùng sau lưng đều ra không ít mồ hôi toàn thân trên dưới sự thoải mái nói không nên lời uống ngon triệu thiết anh c ư ờ i hỏi ân lông mày đều tươi rơi chu miểu chật lưỡi dữ vị lại bổ sung cùng ngươi làm không sai việc lắm đến rồi chu nghĩ bưng một cái hai lỗ h a i nổi sắt từ phòng bếp đi ra đặt ở cái bản chính giữa hạng c h ố t là b ắ p cải lòng bò gân bò đắp lên phía dưới trải tại trên mặt là cắt thành mỏng mạng lớn thịt bò cùng xếp bò tràn đầy một cái nồi trên mặt vung một chút hành thái cùng r a u t h ơ m nhìn xem đặc biệt bê người chương mười chín chiêu người một chương mười chín chiêu người một nồi đun nước tại nhà lao chu trên bàn ăn không tính hiếm l ạ đồ ăn bình thường bán không xong lưu tạp sẽ bị làm thành nồi đun nước bán không xong nồi đun nước cũng sẽ bị mang về nhà nội bộ tiêu hóa bất quá hôm nay canh này nổi t h o ạ t nhìn tựa hồ có chút không giống nhau lắm c ắ trước thành t phiến mỏng điếu, long điếu ắ nếm c mím, thử nóng canh đoạn liền lên, lên chu c trong nghĩa gân bỏ, tại trong tại suốt nồi cầm bên trong đ i thỉa một người trước múc một chén canh triệu thiết anh cầm thỉa nhấp một hớp canh con mắt lập tức phát sáng lên đôi lông mày dưng lên đưa tay vỗ một cái chu miệng vai mở mắt nói lời biệt đạt cái này so với ta nấu ăn ngon đi nơi đó cái gì đồng dạng nha ta uống chính là không sai biệt l ắ m nha n g ư ơ i nấu đồng dạng ăn ngon chu miệng một mặt vô tội cười tính toán n g ư ơ i ăn không hiểu triệu tiết h anh cho hắn liếc mắt khoe miệng nhưng là không tự giác dâng lên lại uống hai ngụm canh liên tục gật đầu nói so với chu kiệt hầm canh còn muốn uống ngon quá tươi hương vị cũng pha vừa vặn thích hợp chu mặt m ạ t không nói chỉ là một mực túi đầu uống canh miệng nhỏ phồng lên t h i hơi sau đó ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn uống một chén canh vào trong bụng chán buốc lên một ít mỏng mồ hôi toàn thân ấm áp làm việc cảm giác mệt mỏi bỏi ưng ụt chu mặt mặt đã sớm để mắt tới trong nồi thịt nuốt một ngụm nước bọt tay nhỏ ngao nghe muốn động nhìn về phía c h u n g nghĩễn đến n h a cho ngươi ăn thịt chu nghĩễn cười kẹp khối thịt bò đưa tới a ô thiểu ra hỏa há miệng một cái tiếp lấy thịt thịt mềm mềm còn có chút nhàn nhạt, nhạt m ù i sữa thịt, thịt thịt thật tốt ăn nha nàng thích ăn nhất thịt thịt thật tốt ăn còn muốn thịt thịt đem trong miệng thịt nuốt xuống chu mặt mặt bi bô làm n ú n g nói ba cái đại nhân nghe vậy cũng cười chu nghĩễn trực tiếp cho nàng kẹp một bát thịt chém nhỏ đắp đến nhọn ngoại trừ thịt bò còn có mưu tạp để nàng cái gì đều ăn chút thật mềm. triệu tiết h anh kẹp một khối thịt bò nếm một mặt khiếp sợ thịt bò làm sao có thể nấu đến dạng này lại tươi lại non nàng nấu hơn hai mươi năm thịt bò lần thứ nhất sinh ra bản thân hoài nghi cái này ớt mặt thật là thơm chu m i ệ u ăn miệng sách bò liên tục tán thưởng sách bò nóng hảo giòn nha n ồ i đun nước chu m i ệ u từ nhỏ ăn đến lớn từ mẹ hắn làm ăn đến lao bà làm nhưng muốn nói món ngon nhất vẫn là nhi tử làm cái này một nồi đầu nói canh tươi lông mày đều muốn b a y mất s á c h bò giòn p h i mãi ngon miệng lát thịt bò lớn mỏng mềm như gân bỏ hầm mượi phần mềm dẻo bắp cải giòn non trong e o phối hợp gương, cây quả thực lật đổ hẳn đối với nồi đun nước nhận biết chu nghĩa i đi đem trước thời hạn nấu xong cơm bưng ra một chậu cơm một nồi thịt bò kiểu cước bị một nhà bốn miệng ăn hết sạch bắp cải đều không có còn lại một mảnh người canh này n ồ i hầm quá rất tốt nhà máy dệt những cái k i a tiểu cô nương khẳng định cũng sẽ thích ăn trong cửa hàng bán n ồ i đun nước ta nhìn đến đi triệu thiết anh lòng tin chăn đầy trước đây lo nghĩ đã hoàn toàn biến mất ta nhìn cũng được chu m i ệ u cũng là phụ hòa nói canh này uống đã xuất thân mồ hôi ta cảm giác người thoải mái hơn quả thật có thể chữa bệnh a cái này nếu là tuyên truyền đi ra ăn người khẳng định càng nhiều thịt tan ngon chu mạt mạt nói theo vậy liền tốt ta buổi chiều liền đi tìm người đến xây lò hai ngày này đem công tác chuẩn bị làm tốt lập tức có thể bắt đầu bán nồi uống nước chu n g h i ệ n cười nói cái nồi này thịt bò kiểu cước đồng dạng vượt qua hắn mong muốn canh thịt tươi non chấm địa hương vị tay đẹp được tất cả nghe theo ngươi triệu tiết h anh cùng chu m i ệ u cùng nhau gật đầu chu n g h i ệ n mấy ngày nay làm việc càng đáng tin cậy để người cảm thấy an tâm đồng chí lao chu bị triệu nương nương áp lên lầu nghỉ ngơi chu n g h i ệ n đang thu thập bát đũa đâu ngoài cửa tới một người đưa tay gõ cửa một cái chu nghiễn đồng chí ta đến thu tiền thuê người đến là người tướng mạo thanh tú cô nương áo sơ mi trắng q u ầ n đen giữ lại một đầu tóc ngắn chân mang một đôi màu đen dày da nhỏ đeo cái màu nâu ví da thoạt nhìn mười phần lão luyện vương vi nhà máy dạy phòng tài vụ t à i vụ năm nay hai mươi tuổi phụ trách nhà máy dạy dành nghĩa cửa hàng thu tô công tác mỗi tháng số hai mươi sẽ đến tới cửa thu tô được rồi trước tiến đến đi c h u n h i ế n cười lên tiếng chuyển tới sau q u ầ y vừa đi cầm tiền vậy cũng là nửa cái bà chủ nhà tổng cộng m ộ ư ơ i năm n g ư ờ i điểm một chút chú n h i ế n đem một điện tiền đưa cho vương vi một tấm đại đoàn kết còn lại tất cả đều là một nguyên ân vương vi tiếp nhận tiền điểm một lần cầm tấm t i ê u đại đoàn kết nghiêm túc nghiệm nghiệm rồi mới đem tiền thu vào túi sách bên trong viết c h ư ơ n g biên lai kéo xuống một trang đưa cho chu n g h i ễ n lúc này mới đem trước mắt một sợi tóc vẩy đến sau thai cười nói nghe nói ngươi sửa bán mì đầu sinh ý khá tốt tiểu chu đồng chí lớn lên cao cao x o á y xoái tại nhà máy d ệ t rất được đại cô nương tiểu tức phụ thích vương vi đến thu qua ba lần tiền thuê tán gâu qua vài câu cô nương này làm việc nhanh nhẹn cho tiểu chu đồng chí lưu lại ấn tượng không tội t ặ n được miễn cưỡng có thể đem tiền thuê kết g a o chu n h i ế n đem biên lai tất kỹ thở dài nói nếu là xưởng bên trong có thể cho hàng điểm tiền thuê liền tốt. việc này ta nhưng làm không được chủ vương vi cười cười lại cho hắn nghĩ cây nói ngươi không phải cứu lâm p h ò giám đốc cháu ngoại nữa sao hay là ngươi tìm hắn nói một chút nói không chừng thật có thể cho n g ư ơ i hàng điểm chương mười chín chiêu người hai chương mười chín chiêu người hai loại này việc nhỏ làm sao xong đi phiền phức nhân ra chu nghiễn quả quyết lắc đầu nếu là một ngày có thể ổn định bán đi một trăm bát mì mười năm nguyên tiền thuê thật đúng là một điểm không cao hơn nữa hắn lập tức liền muốn bán thịt bò kiểu cước vốn bán ngạch còn có tăng lên không gian đến lúc đó xưởng bên trong không cho hắn tăng tiền thuê nhà liên tốt được vậy ta đi xuống nhà thu tô lần sau đến nếm sau t h ử m ì nay g Vương ư ơ i Vi làm. mày mặt m n chuẩn bị một trăm i ế n linh đi t bát mì còn i n lại một mươi tám bát không có bán giảm đi mua nguyên liệu nấu ăn c h i tiêu lợi nhuận ba mươi một chín những ngày này tích chữ đến tiền có bảy mươi bốn hai vừa vặn giao tiền thuê nhà trong tay hắn còn lại chín mươi một một nguyên c h u nghĩa ra ngoài tìm thợ hồ hẹn sau ngày mai đến cho hắn xây lò lại đi liên hệ hảo muốn dùng đến gạch xanh loại hình tài liệu còn tìm chu kiệt hỗ trợ đặt trước cái một mét cách nhìn nhận vấn đề gang nổi lớn chỉ là một cái nổi liền tốn hắn năm mươi nguyên vẫn là chu kiệt giúp hắn nâng quan hệ đưa hai túi ngọc khê mới mua được niên đại này vật tư thiếu thốn rất nhiều thứ không phải có tiền liền có thể mua được bằng không hắn còn nghĩ làm cái cách nhìn nhận vấn đề càng lớn nổi hứng cửa ra vào một đâm nhưng hút con ngươi so với chiêu bài đều hữu hiệu nhân công cùng tài liệu tính xuống không sai biệt là muốn hai mươi chỉ là làm cái lò liền muốn hoa bảy mươi nguyên tiền khó kiếm nhưng thật tốt hoa bất quá chu n g h ĩ n không hề hoảng sợ nhà hàng chu nhị hoa mì sợi danh khí đã tại nhà máy dệt mở ra danh tiếng kịch liệt lên cao mà lớn nhất đối thủ cạnh tranh cái này sẽ đang tại ăn cơm t ừ đây một ngày bán một trăm bát mì buôn bán ngạch có thể tới sáu mươi nguyên tính đến dâm tuổi gia vị chờ chi phí có thể có gần tới một nửa lợi nhuận một tháng liền có thể kiếm tám trăm l i n chín trăm cứ như vậy hắn hai tháng là có thể đem nợ tiền toàn bộ trả hết bao gồm cha mẹ hắn cái kia năm trăm bán mì là cơ bản bàn chờ thịt bò kiểu cước danh khí đánh đi ra kiếm sẽ còn càng nhiều bất quá chỉ bán mặt Nương nương h ắ ngủ một buổi chiều đồng chí lao chu trạng thái tinh thần đã khôi phục định phòng liên tục khen ngợi chu nghiễn canh này nổi dược hiệu rõ rệt so với uống thuốc hiệu quả có tốt ta dự định chiêu người chu nghiến nói những người triệu thiết anh cùng chu miễu đều có chút ngoại ý muốn nhìn hướng hắn vậy nhưng lại là một bút chi tiêu một tháng tiền lương ít nhất phải mở một mươi nguyên a triệu thiết anh trầm ngâm nói hay là ta nhiều lắm chút mẹ ngươi làm đã đủ nhiều tiếp x u ố n g ta dự định đem nổi đun nước giao cho ngươi tới làm cho nên ta muốn chiêu người đến cho ta mang thức ăn lên thu bàn cùng rửa bát bằng không khẳng định b ậ n không q u a nổi chu nghiễn vừa cười vừa nói chúng ta phải bảo đảm làm lại hảo lại nhanh khách nhân mới có thể ăn đến hài lòng sinh ý tốt nhân công chi phí cũng liền che lại đi còn có thể kiếm được càng nhiều điểm này ta cảm thấy chu nghiễn nói có đạo lý chu m i ệ u g ậ t đầu t i ế p lời được vậy liền nhận người triệu thiết anh gật đầu suy nghĩ một chút lại nói hay là để chu phi tức p ụ đến giúp đỡ nàng thể trạng tốt tay chân lanh lẹ hai cái bé con đọc sách cũng không cần nàng nhiều quan tâm người còn an tâm được a vậy liền để đại t ẩ u đến thử xem nếu là nàng có thể làm khẳng định so với tìm người ngoài thích hợp chu nghiễn g ậ t đầu chu phi là nàng nhà đại bá nhi tử cũng là bọn hắn đám này đường huynh đệ bên trong đại ca chu hải thân ca bây giờ cùng cha hắn rất y ê u hắn nàng dâu triệu hồng cùng mẹ hắn là một cái thôn lúc trước chính là triệu thiết anh đồng chí cho g ắ t dây đỏ sinh hoạt vẫn còn có chút áp lực chu nghiễn đối với vị này đại tàu ấn tượng không tệ tính cách ôn cách hòa, làm vậy i liền hào thủ. Ta ố v định i tìm nàng nói, đ chu chu như vậy chu nghĩa đánh nhịp định ra hai mươi nguyên một tháng tại hương chấn bên trên xác thực tính toán tiền lương cao nhưng ở chu nghĩa trong phạm vi chịu đ ự n c hãng cân nhắc càng nhiều hơn chính là nhân viên tính ổn định cùng với đối phương không có như vậy ý đồ xấu hơn nữa đại tẩu dù sao cũng là người trong nhà tiểu chu mở tiệm cơm thời điểm nhà bọn họ còn cầm tám mươi mượn hắn mở tiệm đâu vậy thì đối với bọn họ nhà cũng không phải một số tiền nhỏ n g à y thứ nhì mới vừa t à n g sáng tiểu chu sư phụ liền sớm đi ra ngoài mua thức ăn chờ hắn mang theo triệu thiết anh trở lại khách sạn cửa ra vào đã đứng một thân ảnh nên tiếp đến hai bước mở miệng cười tứ lương trung nghiễn các ngươi trở về triệu hồng ngươi làm sao sớm như vậy liền tới buổi tối hôm qua không ngủ sao triệu thiết anh trêu kẹo nói chương hai mươi giá tiền này thật có thể bán được không một chương hai mươi giá tiền này thật có thể bán được không một đại tàu chu n g u y ê n đem xe phanh lại kêu một tiếng đứng cửa nữ nhân chính là hắn đại tàu triệu hồng năm nay ba mươi hai tuổi một m sáu tà h ư u dáng dấp có chút khỏe mạnh xuyên vào kiện màu xanh đậm vải bông áo khoác chân mang s o n g giày giải phóng tóc ngắn dùng cái tóc đừng tại sao thai trên mặt tròn chất đống cười để người cảm thấy thân cận sớm một chút tới hỗ trợ dù sao chính phàm hoa sẽ đi trường học cho hắn trong nổi phần cơm liền được triệu hồng cười đáp đưa tay giúp triệu thiết anh trên thân g i tiếp xuống nàng nhấc lên góc chăn liếc nhìn còn đang trong giấc mộng chu mặt m ạ t nói khẽ mặt m ạ t ngủ ngon hương nha nàng chính là cái heo con tinh một ngày ngủ đến đen triệu thiết anh cười nói chu n g u y ễ n mở cửa đi vào trước tiên đem chu mặt m ạ t đưa trên lầu đi ngủ sau đó cùng triệu hồng đem nội dung công việc cùng giờ làm việc nói rõ chi tiết một lần đại tẩu ngươi nhìn ngươi cảm thấy thích hơn không chu n g u y ễ nhìn n xem triệu hồng hỏi những này sống trong nhà mỗi ngày đều làm có lẽ không có cái gì vấn đề triệu hồng gật đầu lại nhìn xem chu nghĩa trần trờ nói bất quá cái này tiền lương có phải là có chút quá cao ngày hôm qua từ nương đến tìm nàng nói chuyện này nàng cao hứng một đêm đều ngủ không ngon chu phi đi theo hắn lao hắn rất nhiều thu vào còn có thể nhưng bọn hắn nhà hai đứa nhi tử đọc sách liền không nói về sau còn muốn cưới nàng dâu hai phu thê áp lực không phải một đinh nửa điểm lớn nàng ở nhà làm chút việc nhà nông cùng việc nhà nuôi hai đầu heo quanh năm suốt tháng không kiếm được mấy khối tiền đi ra làm công lại chú ý không tới nơi tới trốn cùng hai đứa bé đến chu nghiện trong cửa hàng làm công một tháng tiền lương hai mươi nguyên nhà cùng h a i tử đều quan tâm nếu không phải nhà mình hưng lệ nào có loại này chuyện tốt có thể đến p h í nàng trong cửa hàng sinh ý tương đối bận rộn đại tẩu chỉ cần có thể đem giao phó ngươi sự tình làm tốt để khách nhân ăn thư thái cái này tiền lương ta cảm thấy liền không tính cao chu nghĩa mỉm cười nói triệu hồng tính tình thật phù hợp hắn yêu cầu triệu thiết anh đáp khang đạo hắn dám mở ngươi liền cầm lấy chúng ta chỉ cần đem việc làm tốt tiền lương chính là nên được triệu hồng nhìn xem hai người trong lòng ấm áp gật đầu nói ai chu nghĩa ngươi nói làm thế nào ta liền làm như thế ta người này chính là miệng lần không biết được có thể hay không đắc tội khách nhân cũng không cần quá nhiệt tình trên mặt mang một ít nụ cười liền được chu nghĩa trấn an nói đại tẩu ngươi không cần quá khẩn trương chúng ta cái này quán cơm nhỏ cũng không có quy củ nhiều như vậy đúng đấy những n à y ta đến dạy ngươi l i ề n được hai ngày này chu n g h i ệ n nói với ta ta đều nhớ kỹ ta trước dẫn ngươi làm quen một chút khách sạn triệu tiết h anh lôi kéo triệu hồng hướng phòng bếp đi mở ra dạy học hình thức chu n g h i ệ n vui vẻ thanh nhàn xét theo nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp bận rộn buổi sáng hôm nay quán mì sinh ý rõ ràng l ấm lại buổi sáng hôm nay bán bốn mươi tám bát mì không còn vương lão ngũ cái này gậy q u ấ y phân heo dựa vào danh tiếng lên men đã bắt đầu có một nhóm cố định khác nhân đương nhiên sáu mao một bát mì sợi liền xem như nhà máy dệt lãnh đạo cũng không thể mỗi ngày đến ăn thường thường đến ăn một bát dài thẻ một chút triệu hồng không nói nhiều nhưng làm việc nhanh nhẹn được triệu nương nương chân truyền trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười phía trên thu b à n rửa b á t đều làm lại hào lại nhanh chu nghĩa làm mặt khẳng định ăn thật ngon khách nhân ăn cũng khoét ố t canh đều uống tinh quang rửa b á t thời điểm triệu hồng một mặt cao hứng trong thôn những người kia chính là nói mỏ chu nghĩa khách sạn sinh ý rất tốt thứ nương ngươi thật có phúc khí triệu tiết anh nghe thấy mặt mày hớn hở nếp ngược lên cười nói cũng là hai ngày này sửa bán mỹ sinh ý mới tốt lên thợ nghề bóp lấy thời gian đến trong cửa hàng lò gạch máy kéo kéo ba trăm khối gỡ tại cửa tiệm tài liệu khác cũng là lần lượt đưa đến chu n h i ễ n lôi kéo thợ xây gạch ốp tường khoa tay lò vị trí trong tay còn cầm một tấm hắn tối hôm qua trong đêm họa bản vẽ phát thảo tiêu chú các hạng kích thước cái này lò hắn dự định xây ở của t i ệ m cơm nằm ở trong môn tới gần nhà máy dệt cửa lớn bên này dạng này đã dễ thấy lại không ảnh hưởng khách nhân ra vào thợ nghề là lao sư phó nhà hàng chu nhị hoa bếp sau lò chính là tìm bọn hắn hai sư đồ làm tay nghề tại m ư ơ i dầm tám thôn đều là không nhiều ng nhà ăn nhà máy văn phòng cửa phòng đóng chặt vương đức phát thần sắc u ám ngồi tại bàn làm việc về sau nhìn xem bên cạnh nóng gợn s ó n g cuốn nữ nhân mập đẻ lên thanh âm nói chưng mục cũng không có vấn đề gì à không có vấn đề ta ngày hôm qua kiểm tra sửa lại một đêm c a m đoàn kiểm tra không ra bất kỳ vấn đề tới tôn mỹ l ệ đưa tay vô vỗ vương đức phát trên vai cọ vôi một mặt thoải mái mà cười nói lão vương ngươi khẩn trương như vậy làm gì cho vương thất mười cái lá gan hắn cũng không dám đem người khai ra a việc này khó mà nói trung quy phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất vương đức phát lắc đầu lại nói vương láo ngũ cùng hắn bà nương bên kia tôn r mỹ lệ cười lắc đầu nay ngược lại là tiện nghi cửa ra vào mở tiệm cơm tiểu tử kia buổi sáng lúc làm việc ta nhìn thấy hắn sinh ý tốt đây cửa ra vào ngừng không ít xe đạp tiêu lỗi đều đấu không lại ta tiểu tử kia mở cái quán mì có thể làm gì một chút lại thu thập hắn vương đức phát lơ đẽnh xô tay đốt điếu thuốc lại nói khoảng thời gian này để hợp tác xã cung tiêu bên hướng kia tiếp tục đưa thịt chờ danh tiếng đi qua lại nói đi tôn mỹ lệ gật đầu lắc lắc to mọng cái mông ngồi đến vương đức phát trên chân hai tay vòng quanh cổ của hắn nói nhà ta người kia đi công tác đi lao vương tối nay lo một ngày liền xây tốt trên mặt dùng xi măng làm cho phẳng bằng phẳng lại mỹ quan ít nhất lập tức thẩm mỹ là như vậy chương hai mươi giá tiền này thật có thể bán được không hai một mét đường kính nồi lớn lỏ đứng ở cửa ra vào thoạt nhìn xác thực rõ ràng lò làm nâng lên xử lý nồi sôi theo cách mặt đất một mét để l ò thoạt nhìn cao lớn hơn đứng đ ú n g thịt bò cùng ngưu tạp cũng thuận tiện bất quá lò không phải xây tốt cùng ngày liền có thể dùng phải đợi ba ngày k h ô khan mới có thể sử dụng tiếp xuống ba ngày chú n g h i ệ n chống không thời gian chủ yếu phụ trách dạy hắn mẹ làm thịt bò kiểu cước sương châu canh hắn phụ trách hầm khác biệt ngưu tạp đ u n n h ư thời gian b ó c chuẩn thịt bò kiểu cước cũng liền không sai biệt lắm thành s ắ c thực không có cái gì kỹ thuật hàm lượng điểm này bị phương đều tại cái này nổi nước bên trong triệu thiết anh đồng chí cũng coi là nồi đôn nước giới lao đầu b ế t chỉ là nhúng cái thịt bò cùng xếp b đúng hạn vớt lên lòng bò ngưu gân bò đem khống một chút phân lượng nắm giữ được cực nhanh ba ngày thời gian n à n g liền đã có khả năng một mình đ ả m đương một phía đủ để quản tốt cửa ra vào chiếc tia lò trong đó chu n g h ĩ n còn đi một chuyến ra châu nội thành dự định định chế một bộ đèn nghe ông biển quảng cáo nhưng ở lấy được báo giá về sau quả quyết rẽ phải tại bên cạnh hợp tác xã cung tiêu mua một thùng sơn cùng một cái bàn trải tối hôm đó chu nghĩa như thường lệ đem măng làm âm từ gian tạp vật lấy ra sơn cùng bàn trải c ậ bếp hướng ra ngoài mặt này hắn đã trước thời hạn quét một đạo màu trắng thôi hắn cầm bút chỉ trước so kích thước vẽ sáu cái ô vông cầm lấy bàn trải chấm màu đỏ sơn liền trực tiếp nâng quét viết xuống thịt bò kiểu cước chu ký sáu cái chữ lớn ngay ngắn tinh thế nhưng đầu bút lông lại có chút khí thế tiếp lấy chu n g h i ễ n đổi căn da lông cao cấp bút dùng màu đen mực nước tại hạ một bên ngắn gọn viết vài câu liên quan tới thịt bò kiểu cước căn nguyên cùng công hiệu trọng điểm đề cập họ l à láo trung ý treo nổi nấu thuốc tại n h i u tạp nổi đun nước bên trong gia nhập thuốc đông ý, ý phát hiện canh vị ngon lại có phòng bệnh trị bệnh công hiệu khách nhân nối liền không, dứt, không, có chỗ ngồi. đứng ăn khách nhân quen thuộc một chân đắp lên dưới đáy bàn trên sàng ngang cho nên cứ gọi tên thịt bò kiểu cước không sai đây chính là chu nghiễn làm giản dị chưa bài đồng thời cũng là một bức quảng cáo thay đổi nồi đun nước cấp thấp vốn có ấn tượng để thịt bò kiểu cước lấy được nhà máy d ệ y công nhân tán thành liền nhìn cố sự này có thể hay không thâm nhập nhân tâm đương nhiên đây cũng không phải là nói bựa đây là đứng đắn tổ truyền lại chu m i ệ u đồng chí đã chứng nhận qua cảm lạnh uống một chén nóng hầm hập ngưu tạc canh đích thật là có đ ổ i hàn công hiệu quả đem đồ vật thu hồi chu nghiễn xông tới cái tắm nước lạnh sau đó sớm trở lại chính mình chăn ấm áp từ dưới giường kéo ra một cái bắt đầu kiểm kê tiền tiết kiệm cái này ba ngày quán mì sinh ý hướng tới ổn định ngoại trừ nhà máy dệt công nhân trên c h ấ n cũng có người đến nếm hương vị mỗi ngày chuẩn bị một trăm bát mì đều có thể bán xong thu vào vô cùng ổn định trừ bỏ xây l ò tiêu phí bảy mươi một hai nguyên hắn hiện tại trong tay tiền tiết kiệm đạt tới một trăm bảy mươi ba tám nguyên d ư ơ n g gỗ bên trong làm ộ t sấp sấp dùng dây thu nóng đ tốt tiền liền giấy một góc hai vai diễn một nguyên làm chủ đại đoàn kết chỉ có hai tấm so sánh lúc mới tới chỉ có ba nguyên tám hào bảy phân hắn hiện tại cảm giác an toàn mạnh hơn nhiều mặc dù vẫn là thiếu đạt mức nợ nhưng hắn có lòng tin trong ba tháng toàn bộ trả xong h ắ n hiện t ạ i là có chạy đầu quỷ nghèo. Đem sổ ghi, chú chơi ó c trung nghiễn chức nghiệp đầu biết tài phú trị năm trăm năm mươi sáu năm mươi hai kỹ năng nghề nghiệp đao công trung cấp chín chín m h ơ n sáu bốn mươi nghìn một mươi nghìn ngài đao công đủ để ứng phó đại bộ phận món ăn yêu cầu hòa hậu trung cấp hai bốn mươi sáu tám mươi nghìn một m ư ơ đồ ăn còn phải luyện điều vị trung cấp hai sáu mươi chín năm mươi d i ê m vương ra hạ thủ nhẹ một chút khẩu tài cao cấp tám mươi tám tám mươi tám chín một trăm linh theo cổng vào màn toàn bằng một cái miệng món ăn đã nắm vững mì trộn bò hai loại ớt cao cấp 9 9 9 9 9 ư ơ 0 0 0 0 n m ì bò kho cao cấp 9 9 9 9 9 ư ơ 0 0 0 0 n m c h ư ơ n ì sơn kho cao cấp 9 9 9 9 9 ư ơ 0 0 0 0 n chín t r ă c a o c ấ p 9 9 9 9 9 r ă 0 0 0 0 h thịt bò kiều cước cao cấp 9 9 9 9 9 ư ơ 0 0 0 0 n c h m c h í ơ m t t r â n tử cao cấp 9 9 9 9 9 ư ơ 0 0 0 0 n c ư a c h u ộ t đập trung cấp 1,8710,000. kỹ năng đặc thù giám định thực phẩm đại sư chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín một mươi nghìn không thể thăng cấp nhiệm vụ chính tuyến trở thành bất thần danh chấn thế giới thương thành t à i phú t à i phú t r ị đạt tới một mở ra đao công hòa hậu gia vị đều có chỗ tăng lên t à i phú t r ị đang tại hướng tới h ư ớ n g đăng tất cả vui vẻ phồn linh trời mới vừa tờ mờ sáng tiểu chu sư phụ liền sớm ra ngoài mua thức ăn hôm nay hắn nhận thầu c h a hắn làm thịt đầu này như l ò n g b ò cùng s ế p b ò m ộ ư ơ i cân gân b ò còn nhiều muốn hai cân điếu long không có năm chắc bán xong nhưng ngày thứ nhất khí thế muốn đánh đi ra bán không xong b như tạp cùng gân bỏ một cân ba mao tiền tổng ba mươi cân tra hắn theo giá vốn cho hắn tính toán chú nghĩa cũng không có khách sáo chờ kiếm tiền cho đồng chí lao chu thêm điểm tiền riêng liền được như tạp thêm thịt bò thuốc đông y chi phí tại một mươi năm nguyên tài hữu dỡ tuổi gia vị khắc tính toán coi như thua thiệt xong hắn cũng có thể chịu được nổi nhưng chỉ cần danh tiếng làm thịt bò kiểu cước lợi nhuận thế nhưng là cao hơn nhiều mỹ sợi g i a món ăn tốc độ cũng đầy đủ nhanh một bát thịt bò kiều cước định giá 0.6 nguyên một bát dùng miêu tạp ba lượng thịt bò hai tiền dùng thịt chi phí 0 1 t hai nguyên tăng thêm thuốc đông y cùng gia vị vật liệu gỗ chi phí không cao hơn 0.2 nguyên lợi nhuận gộp dẫn đầu có thể đạt tới 60% so với m ì sợi cao một chút bất quá tiền này kiếm cũng không dễ dàng đồng chí lao chu ba điểm rất nhiều triệu nương nương bốn điểm nửa ngay tại bờ sông thanh y thì thành tẩy xử lý miêu tạp cầm về đến khách sạn về sau còn phải dùng nước giếng lại thành tẩy một đạo tô kê nồi đu nước nhà khác đồng dạng bán hai mao ba mao chu kiệt bán tứ mao xem như là giá cao người bán sáu mao giá tiền này thật có thể bán được không triệu tiết h anh đứng tại kệ bếp bên cạnh nhìn xem chu nghiện hướng nổi sắt lớn bên trong x ư ơ n g châu mang theo vài phần dầu dĩ nói chương hai mươi mốt hương vị thế nào a một chương hai mươi mốt hương vị thế nào a một vương lão ngũ mặt bán ba mao tiền một bát còn không phải bị ta bán sáu mao làm sụp đổ chu nghiện đem đôi c h â u xương tại đáy nổi cất kỹ cười nói hơn nữa chúng ta canh này nổi dùng tài liệu đủ không chỉ có ngưu tạp còn có thịt bò thêm thuốc đông y đáng quý đây đương nhiên trọng yếu nhất chính là hương vị tốt đáng giá sáu mao tiền đúng rồi chu nghĩa làm cái này nồi đun nước hương vị quá rất tốt ăn người khẳng định nhiều triệu hồng xách theo hai thùng nước giếng đi ra một bên hướng n ồ i lớn bên trong ngược lại vừa nói hai ngày này triệu thiết anh học làm thịt bò kiểu cước triệu hồng đi theo ăn hai ngày vô cùng lời nói có trọng lượng triệu thiết anh nghe vậy cũng cười gật đầu nói được tất cả nghe theo ngươi ngươi là lao bản ngươi định đoạt đợi đến buổi sáng mở cửa kinh doanh thời điểm nồi lớn bên trong x ư ơ n g châu canh đã nấu hai cái giờ x ư ơ n g châu canh mùi thơm lẫn vào hương liệu cùng thuốc đông y hương thơm từ nắp gỗ khe hở chui ra ngoài bay vào nhà máy dẹp cửa ra vào đi làm xe đạp lưu bên trong thật là thơm a vừa sáng sớm đây là tại hầm thịt bò canh sao n g ử i là thịt bò canh hương vị à bất quá mùi thơm này thật đặc biệt à cái này vừa sáng sớm người ta đều đói các công nhân n g ử i n g ử i hương vị nhộn nhịp nhìn về phía nhà hàng chu nhị hoa nhà hàng chu nhị hoa cửa ra vào đứng thẳng một cái bắt mắt nổi lớn hai ngày này tất cả mọi người nhìn thấy bất quá hôm nay hướng ra ngoài cái này một mặt dùng sơn hồng viết vài cái c h ữ to thịt bò kiểu cước đây là cái gì hơn phân nửa chính là chu thôn nổi đô nước à chu thôn giết như không ít đang bán như tạc canh thế nhưng n g ư i lại hình như không giống nhau lắm không có ta lần trước ăn loại kia mùi hôi thối phía giới không phải viết rồi、sao. tăng thêm thuốc đông y chế biến ngự tạp nồi đ u ố g nước vẫn là tổ chuyển bí phương đây có chút công nhân lại gần cẩn thận nhìn còn có một ít là đến ăn mì triệu nương nương cái này thịt bò kiều cước đến cùng là cái gì buổi sáng hôm nay có thể ăn sao có cái nữ công nhìn đứng ở cửa ra vào triệu thiết anh hỏi các công nhân cũng là nhộn nhịp nhìn về phía triệu thiết anh thịt bò kiều cước là chúng ta sát n g u chu thôn tổ chuyển xuống một đạo dược thiện không riêng hương vị ngon còn có đuổi lệnh khử ẩ m ứ t công hiệu triệu thiết anh cười hít mắt nói ra buổi sáng hôm nay còn không ăn được cái nồi này canh muốn ngao đủ tám cái giờ buổi trưa hôm nay các ngươi tan tầm đi qua vừa vặn có thể ăn đầu nói canh là nhất ngon thời điểm rất tốt cực kỳ n ế n các ngươi liền biết rồi n g à o tám giờ các công nhân nghe vậy đều có chút l ư u lưỡi bất quá xác thực có bị triệu nương nương khơi gợi lên lòng hiếu kỳ d ư ợ c thiện nghe lấy liền rất cao cấp đến trong cửa hàng ăn mì khách nhân cũng đều sẽ thuận miệng hỏi hai câu triệu nương nương hỏi gì đ ằ n đấy dù sao liền theo chu nghĩa hai ngày này cho nàng huấn luyện lời nói chỉ nói thịt b ò kiểu cước không đề cập tới nổi đ u nước đem khách nhân lòng hiếu kỳ câu nhà hàng chu nhị hoa bán thịt bỏ kiểu cước có đợt thứ nhất truyền bá độ buổi sáng kinh doanh kết thúc bọn hắn liền bắt đầu là buổi trưa kinh doanh làm chuẩn bị. triệu nương nương nói thật hay trung nghiên từ phòng bếp đi ra hướng về phía triệu thiết anh đồng chí giơ ngón tay cái b ỏ triệu thiết anh lường hắn một cái dương lên khỏe miệng cũng là có chút đáp ý lâm phó giám đốc thân thể ngươi không quá dễ chịu sao nhìn ngươi một mực tại nhảy mũi nhà máy dạy cửa phòng họp bên ngoài triệu đông đi m a u hai bước đuổi kịp lâm trí cường lo lắng hỏi lâm trí cường hít mũi một cái mũi bị giấy bản xoa màu đỏ bừng trên mặt khó nén vẻ mệt mỏi kéo lên một điểm nụ cười nói mấy ngày nay tại trong tỉnh các nơi chạy lại tại dung thành mở hai ngày sẽ xác thực mệt mỏi đêm qua có chút cảm lạnh bất quá không, có vấn đề gì lớn. nói xong hắn lại quay lưng đi che miệng m ú i h ắ t hơi một cái ngươi bộ dạng này cũng không giống như là không có vấn đề đi phòng y tế lấy chút thuốc trở về nghỉ ngơi thật tốt n h a thân thể trọng yếu triệu đông vội vàng nói không được xế chiều hôm nay còn có cái kỹ thuật chia sẻ sẽ muốn mở việc này không thể bị dở dang lâm chí cường lắc đầu cười nói đi nhà đi tru nghĩa nơi đó ăn m y vài ngày không ăn được hắn làm trước mặt thế nhưng là đem ta thèm ăn rất ăn lại đi lấy thuốc nói xong hắn còn vỗ vỗ chính mình màu đen cặp công văn ta mang theo đồ tốt triệu đông nghe vậy ánh mắt sáng lên lại là một mặt khó xử mà thấp giọng nói đi làm trong đó không tốt lắm đâu ngươi cho rằng là cái gì lâm chí cường cười nói từ trong túi công văn móc ra một cái bình thủy tinh bên trên viết giấm đông hồ giấm a triệu đông xấu hổ vào đầu ta tưởng rằng r ư ợ u đây đây chính là chính tông sơn tây giấm chua ta một cái đồng hương mang cho ta nghe nói quốc kiến dùng giấm chính là cái này lâm chí cường một mặt bảo bối đem giấm thả lại cặp công văn ta liền ăn không vô cái này chua meo meo hương vị vẫn là muốn ăn ớt mới đúng vị một ngày không ăn tay trong lòng ta sợ cực kỳ triệu đông lắc đầu ta cùng ngươi liền vừa vặn ngược lại một ngày không ăn giấm trong lòng ta cũng sợ cực kỳ lâm chí cường cười nói hai người một đường cười nói đi tới cửa chính cái này sẽ chính là giữa t r ư a lúc ta việc cũng không ít công nhân hướng cửa nhà máy đi chuẩn bị đi cửa ra vào vung vung bên trên ăn chút những vật khác làm sao còn dựng lên cái lò tại cửa ra vào lâm chí cường một cái liền nhìn thấy khách sạn cửa ra vào đứng thẳng trước kia lò ánh mắt r ơ i xuống hơi kinh ngạc nói thịt bò kiểu cước bên trên món ăn mới xem bộ dáng là bên trên món ăn mới chu thôn nổi đ u n nước một mực rất c ó danh tiếng bến tàu bên kia có nhà lầu chu ký hương vị còn có thể chu nghiện chính là chu thôn người còn rất thơm triệu đông hôm trước đến đến qua một tô mì bất quá vậy sẽ trên lò còn không có viết chưa bài n g a o đủ tám giờ nước dùng mùi thịt t heo hơi nóng bay tới câu người sâu thèm ăn chương hai mươi mốt hương vị thế nào a hai chương hai mươi mốt hương vị thế nào a hai lao trung y tổ truyền bí phương d ư ợ c t hiện còn có thể đổi lệnh trừ bỏ ở mất đâu có chút ý tứ lâm trí cường đem phía dưới chữ nhỏ cũng nhìn kỹ xong chế nhạo nói một hồi ta điểm một phần nếm thử nhìn có phải là thật hay không có cái này công hiệu muốn có hiệu quả lời nói ta liền bệnh viện đều không cần đi rồi triệu thiết anh đứng tại kệ bếp về sau sớm nhìn thấy hai người cười chào hỏi hai vị lãnh đạo bên trong mồi a được lâm trí cường lên tiếng cùng triệu Đông vào cửa, thiết ì m c b à anh đối với hạ giao ấn tượng vô cùng tốt lâm trí cường người nhà này không có giá đỡ lại có ơn tập báo cũng để cho người cảm thấy hảo ở chung không có cái gì có chút cảm lạnh lâm trí cường miễn cưỡng cười cười ta nhìn các ngươi trong cửa hàng mới đẩy ra cái kia thịt bò kiểu c ư ớ c có thể đổi l ạ nhà cho ta đến một bát lại muốn một bát thịt kho tàu mì sườn ta muốn một bát mì trộn b ò hai loại ớt triệu đông nói hắn không có vội vã điểm thịt bò kiểu cước nồi đun nước hắn cũng không phải là chưa ăn qua bến tàu nhà kia xung quanh nhớ so với nhà khác quý cũng liền bán từ mao một bát sáu mao một bát đập cây gậy nha trước hết để cho lâm trí cường đến thử xem ăn ngon hắn lại điểm cũng không mượn được ta cái này liền cho các ngươi làm triệu thiết a n hướng nổi lớn đi đến một bên nói muốn nói đổi lạnh hai ngày trước nhà ta người kia cũng là lạnh ăn b á t thịt bò kiểu cước phát thân mồ hôi cùng ngày l ê n tốt t h i ế u hiệu vô cùng trên tường menu đã thêm món ăn mới thịt bò kiểu cước một bát sáu m a o tiền giá cả cùng một tô mì tương đối ăn cơm còn phải thêm một m a o giá tiền này không tiện nghi cho nên trong cửa hàng khách nhân đều còn không có điểm điểm đều là mặt n g h e đến lâm trí cường điểm thịt bò kiểu cước n ộ n nhịp hướng hắn nhìn lại đều là mặt lộ vẻ chờ mong dù sao cũng phải có cái dũng sĩ trước thay đại gia nếm thử lâm trí cường phát giác được ánh mắt của mọi người mở miệng cười nói ta nhìn đại gia đối với cái này món ăn mới không có lòng tin gì à vậy ta liền lại thay đại gia nếm thử ăn ngon các ngươi lại điểm Tốt. trương triệu thiết thật trương tiêu thụ trước tại trong từ bút bọt nước dùng bên trong vứt một cái lòng bò cùng một đoạn gân bò, chặt thành Các công cười lúc cao chính cơ Cầm cái cải ngực nước cái cùng c đáp. nhân anh hứng, nghe khẩn phần, nguồn nắm bên nóng, lên dùng bên lòng đoạn gân đoạn ngắn, giò giò hội đây đầu kẹp bắp bắp Mở mấy mở ra ra là lấy vậy à. bò bò, cắt đến mỏng manh điếu long lấy ba mảnh tại trong nước dùng thộn nóng mấy giây trực tiếp ra nổi dùng môi lớn múc một mống nước dùng đổ vào chén sành bên trong lại vung một điểm hành thái trong bắt đặt cái cái tỉa h liền trực tiếp bưng lên bàn đây là c h ấ m đĩa thịt bò kiểu cước muốn thấm ăn càng có hương vị triệu thiết anh bên trên cái c h ấ m đĩa mỉm cười lui sang một bên những khách nhân nộn nhịp r ố i cổ nhìn con mắt đều là sáng lên cái này một b á t thịt bò kiểu cước thịt nhìn xem còn không ít xem ra chi ít có ba lượng trở lên nhà khác dùng n ư gan n ư phổi những n à y không đáng tiền n ư tạp làm chủ nhà bọ dùng chính là lòng bỏ xét bỏ tấm、gân. thậm chí còn thả điếu l o n g sao chính là không biết được hương vị như thế nào ngửi lá rất thơm lâm trí cường cũng là đánh giá trước mặt bát này thịt bò kiểu cước nước dùng trong suốt không thấy dư thừa t ạ p chất cắt thành phiến mỏng thịt bò là hương nhạt mắt trần có thể thấy non mùi thơm đập vào mặt sen lẫn hương liệu thuốc đông y hỗn hợp mùi thơm tương đối có s â m lược tính hắn cầm lấy t h a t r ư ớ c uống ngụm canh vừa ở vào miệng con mắt liền sáng lên canh này quá tươi sương châu cùng lưu tạp hỗn hợp đ ú n như hương vị bị hương liệu cùng thuốc đông y điều hợp vừa đúng đúng là một điểm mùi vị đều không có chỉ có bị kích phát đến cực hắn ngon cái này cùng bột ngọt điều ra đến vị tươi khác biệt x ư ơ n g trâu thời gian dài đun n h ư treo đi ra nước dùng d ư vị là mát mẻ hắn liền với uống mấy n g ụ m thân thể lập tức liền ấm áp lên trên trán b ư ớ c lên l ấ m tấm mồ hôi nguyên bản mệt m ỏ i tinh thần để chấn không ít canh này thật tươi a lâm t r í cường tán thưởng một tiếng cầm lấy đua kẹp một khối phấn nộn thịt bò thịt bò cắt cực kỳ mỏng cùng hắn đi công tác lúc n ế m qua m ì kéo lan trâu bên trong thêm thịt bò có thể so sánh hướng cái tia chấm trong đĩa một chấm lập tức chùm lên tràn đầy bớt nhập khẩu hắn đều kinh hãi lát thịt bò lớn mỏng mềm quả Rau có cấp độ cảm giác c độ vị những ư khách nhân trông mòn con mắt đều chờ đợi lâm t h í cường duệ mình đây chu nghiện đứng tại cửa phòng bếp cũng là chờ mong lâm trí cường phê bình canh vị tươi đẹp thịt bò mềm non sách bò giòn thoải mái lòng bò bá mềm gân trâu mềm dẻo hỏa hầu hoàn mỹ đem khống để mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều đạt tới tốt nhất thức ăn t r ả thái bắt đầu ăn quá thoải mái lâm chí cường ca ngợi nói cái này chấm đĩa cũng là nhất tuyệt cho thịt tăng thêm hương cay tư vị có thể nói điểm mắt bút hơn nữa ta cảm thấy canh này thật có đổi l ệ n h công hiệu nửa bát vào trong bụng ta cảm giác toàn thân ấm áp hàn y đều biến mất hơn phân nửa sáu mao tiền một bát ta cảm thấy rất đáng lâm chí cường phiên này đánh giá để vây xem những khách nhân đều là hai mắt tỏa sáng cái này đánh giá có thể quá cao thị trấn tô kê bên trên người muốn nói không biết sát ngưu chu thôn nổi đun nước vậy khẳng định là g như sống hôn tạp lý không tốt lại có cỗ mùi vị không ít người ăn không quen hơn nữa nhà hàng chu nhị hoa thịt bò kiểu cước một b á t muốn bán sáu mao tiền càng làm cho người ngắm mà lùi bước nhưng lâm phó giám đốc phiên này phê bình thì là lật đổ mọi người đối với thịt bò kiểu cước nhận biết nhiều một chút muốn thử nghiệm dục vọng x á c h bò nhúng nổi lầu ăn ngon nhưng mình ở nhà làm phiền phức vô cùng hơi không chú ý sẽ còn nóng giả rồi hơn nữa cái này một b á t còn có thể ăn đến lòng bò gân bò cùng thịt bò chừng hơn hai dạng này tính toán hình như cũng liền không tính quá đắt bất quá ta cảm thấy có cái phương pháp ăn có lẽ càng tốt l a bản nương lại cho ta cầm cái đĩa nhỏ bên trong thêm điểm muối lâm trí cường chào hỏi một tiếng từ trong túi công văn móc ra cái kêu bình giấm đ ô n g hồ lao lâm ngươi đ â y là triệu đông nhìn xem đã vặn ra giấm bình lâm trí cường biểu lộ thay đổi đến có chút cổ quái lao triệu a ta dạy cho ngươi một cái mới phương pháp ăn lâm trí cường tiếp nhận triệu thiết anh đưa tới đĩa nhỏ rót một đĩa giấm sau đó kẹp lên một khối thịt bọ tại giấm bên trong chấm chấm đút tới trong miệng liên tục gật đầu ân chính là cái mùi này quá trình tông sách a ông trời trong tiệm cơm lập tức phát ra từng tiếng sợ hai t h á n phục mang theo ghét bỏ âm khối cái này nếu không phải phó trưởng s ư ở n g khẳng định đi lên đem hắn giấm hát nhà ai ăn nước dùng nồi chấm dấm a ta muốn một phần thịt bò kiểu cước muốn ớt chấm đĩa triệu đông nhìn xem triệu thiết anh nói、Tốt. triệu ố t t thiết anh cười đáp triệu nương nương ta cũng muốn một phần thịt bò kiểu cước còn muốn một bát cơm triệu nương nương ta cũng muốn một bát thịt bò kiểu cước muốn hai phần đất mặt ta thích ăn c a y ta mỗi ngày đều muốn ăn c a y ta cũng đồng dạng ta một ngày không ăn c a y toàn thân khó chịu tại lâm chí cường kích thích phía dưới lúc này liền có mấy vị khách nhân điểm thịt bò kiểu cước chỉ để lại quả ớt chấm đĩa chính danh chu nghĩa cười chuyển vào phòng bếp. lâm trí cường thật đúng là quý nhân của hắn à bị sợi danh tiếng là hắn hỗ trợ mở ra không nghĩ tới thịt bò kiểu cức còn là hắn quả thực là tốt nhất thử đồ ăn nhân viên t ố t ta lập tức cho các ngươi làm triệu thiết anh vui vẻ ra mặt đáp chỉ chốc lát một b á t b á t thịt bò kiểu cức liền lên những khách nhân b à n ai c h à cái này thịt bò thật mềm nha cái này ớt mặt làm sao thơm như vậy sách bò mới giòn nha chỉ có mới mẹ sách bò ngay mới là loại này thoải mái giòn cảm giác việt gân bỏ bá lỗ lỗ bĩ một cái ngay tại trong miệng tan ra thật là thơm canh thật tươi tươi lông mày rơi cái này cùng biệt ra nổi đun nước là không giống những khách nhân ngơi một câu ta một câu than thở đối với phần này thịt bò kiểu cước biểu hiện ra mười hai phần hài lòng mà để đại bộ phận người ngạc nhiên ngoại trừ canh còn có cái kia phần chấm đĩa thơm thơm c a y c a y tuyệt đối là thịt bò kiểu cước điểm mắt bút chấm cùng không chấm nhưng lấy nói là hai món ăn một đĩa bớt để nguyên bản nhạt mẹo thịt bò kiểu cước biến thành ăn với cơm đồ ăn phối thêm ngon canh cơm ăn có thể thơm triệu đông ăn hai cái cũng muốn một t r á n cơm là rất ăn với cơm hắn thích nhất thuộc về lòng bò lòng bò xử lý vô cùng tốt một điểm mùi không có lâm trí cường đem cái tia đĩa dâm hướng hắn bên này đẩy một điểm ngài chính mình ăn đi ta thích chấm đĩa chấm khô triệu đông vội vàng đem dấm đẩy trở về đem đĩa chấm khô phủ chính thịt bò kiểu cước vẫn là phải chấm ớt mặt mới được ta cảm thấy chấm dấm rất tốt lâm trí cường vẫn kiên trì cái nhìn của mình được đều có trong lòng tốt ai cũng không thuyết phục được người nào triệu đông cơm đi lên hắn trước lay một cái ngay mấy lần nuốt xuống liên tục g ậ t đầu gạo này cơm hấp coi như không tệ nối lòng ra ngon miệng cơm hạt hạt rõ ràng một điểm không d í n h dính trình độ vừa đúng so với nhà ăn hấp tốt hắn thích cơm t h ắ n g qua m ị sợi khi còn bé trong nhà nghèo có rất ít cơ hội có thể ăn cơm mỗi cuối năm ngày ấy hắn mong đợi nhất chính là mụ hắn dùng thùng gỗ t r ư n g gạo cơm mẹ hắn tại thôn nhà ăn cho đại gia hấp cơm tập thể nấu cơm tay nghề là trong thôn tốt nhất nàng hấp đi ra cơm cũng giống dạng này hạt hạt rõ ràng một điểm không dình dính nhưng cơm mùi thơm lại bị hoàn mỹ bảo lưu lại đến còn có cố nhàn nhạt mù h về sau hắn tham gia công tác vào nhà máy dệt còn lên làm phân xưởng chủ nhiệm cuộc sống ngày ngày tốt rồi mỗi ngày có thể ăn cơm có thể mẹ hắn hai năm này não không quá linh quang tổng quên chuyện thậm chí có khi liền hắn đều nhận không ra nàng am hiểu nhất nấu cơm cũng hấp dán qua hai lần có lần còn kém chút đem phòng bếp cho điểm bọn hắn không dám để cho nàng vào phòng bếp không nghĩ tới hôm nay chu nghiện hấp gạo này cơm để hắn tìm tới hồi nhỏ cái chủng loại kia cảm giác trình độ hòa h ậ u nắm chắc không kém chút nào cùng hắn trong trí nhớ hoàn mỹ cơm chân tử quả thực giống nhau như lúc lao triệu nghĩ cái gì đâu một điểm âm thanh đều không có lâm trí cường cười hỏi ăn cái này cơm chân tử ta liền nghĩ đến lao nương ta nàng trước đây tại chúng ta trong thôn cho tập thể hấp cơm tập thể hấp hơn một trăm người ăn cơm đại gia ăn cũng khoe tốt triệu đông cười nói tiểu chu cái này cơm hấp rất có chút trình độ cùng lao nương ta có so lao nương ngươi còn tại tiểu tử ngươi liền vụ n trộm vui à, ta nghĩ ta lão nương đều không có chỗ trở về lâm trí cường mang theo vài phần ghen tị cảm khái sau đó bữu môi nói cơm có cái gì ăn ngon đây cũng không phải là cái gì ăn với cơm đồ ăn à, cho dù tốt ăn còn có thể có tiểu chu làm mì kéo ăn ngon không thành lao lâm ngươi hiểu không lên triệu đông cười lắc đầu vừa vạn triệu hồng bưng bọn hắn hai bát mì đi lên đây là mới chiêu cái người phục vụ a lâm t r í cường cười nói nói rõ khách sạn kinh doanh cải thiện quy mô làm lớn ra nhà hai mẹ con chúng ta bận không quan nổi liền kêu cháu dâu đến t r o n g cửa hàng hỗ trợ triệu thiết anh cười đáp rất tốt lâm t r í cường cười nói trước tiên đem c h é n sành bên trong canh thịt bò kiểu cước cho uống cái này một bát canh lớn ba lượng m i u tạp vào trong bụng toàn thân ấm áp đã xuất thân mồ hôi cả người tinh thần rất nhiều cũng không nhảy múi cái này canh thịt bò kiểu c ư c coi như không tệ uống sát thực thoải mái hơn lâm chí cường ca ngợi nói, vậy ta lại cho người múc chen canh triệu thiết anh cầm lấy chén sành lại cho hắn tăng thêm một chén canh này làm sao không biết xấu hổ ta còn có một tô mì không ăn đây lâm trí cường liên tục xua tay có cái gì ngượng ngùng tại tiệm chúng ta bên trong ăn thịt bò kiều cước canh là có thể miễn phí tiếp theo không thêm tiền triệu thiết anh đem chén sành thả xuống cười nói tất cả mọi người đồng dạng a rất tốt lâm trí cường gật đầu lâm trí cường cùng triệu đông đem thịt bò kiểu c ư c danh tiếng mở ra trong cửa hàng điểm khách nhân không ít ăn lại hương phía sau đến khách nhân thuận miệng hỏi một chút liền có thể từ đồng sự nơi đó lấy được mánh liệt đề cử cũng không ít khách nhân điểm chu nghiến thừa dịp cho khách nhân mặt phẳng ở hai đầu hình trụ cơ hội đặc biệt đi ra cùng lâm trí cường triệu đông lên tiếng chào tiểu chu a n g ư ơ i cái này thịt bò kiểu c ư c làm coi như không tệ hương vị biết bao nói ăn xong ta cảm c ú m g đều tốt lâm trí cường dựng thẳng ngón tay cái tràn đầy tán thưởng nhìn xem chu n h i ế n chu thôn nồi đun nước ta nến qua mấy nhà cũng không bằng tiểu chu làm xem ra chân chuyển tại người cái này a triệu đông cũng là vừa cười vừa nói còn có người gạo này cơm hấp coi như không tệ so với phòng ăn tốt nhiều n g à i hai vị quá khen trung n i h ĩ k i ê m tốn mỉm cười nói sao rau nấu đồ ăn lúc nào bên trên không nói cái khác sườn kho thịt bò kho mà khô thịt bò bằng cái này cái này ba đạo thêm thức ăn hoàn toàn có thể thành đồ ăn ăn với cơm tuyệt đối tốt triệu đông một mặt lo lắng mà hỏi thăm chương hai mươi ba ngày sau nếu có người nói ngươi làm đồ ăn khó ăn chương hai mươi ba ngày sau nếu có người nói ngươi làm đồ ăn khó ăn phía trước triệu đông liền nhớ việc này hôm nay ăn đến hoản mỹ cơm chất tử đã không nhịn được tưởng tượng dùng thịt bò b ằ m hai loại ớt trộn lẫn cơm có nhiều thoải mái trong cửa hàng khách nhân nghe vậy cũng là nhộn nhịp nhìn hướng chú nghiễn buổi sáng ăn mị tốt nhưng giữa trưa cùng buổi tối vẫn là ăn cơm đến an tâm chú nghiễn đốt xương sần cùng thịt bò là thật hương thịt bò b ằ m cũng khẳng định ăn với cơm nếu là giá cả không đắt tầm hai ba người cùng nhau liều cơm suy nghĩ một chút đều đẹp phòng ăn tiểu tạo giá cả không tiện nghi mỗi ngày không phải là có khoảng trăm người tại ăn nhà máy dệt hiệu quả và lợi ích tốt cao cấp công nhân cùng nhân viên quản lý tiền lương không thấp giống như triệu đồng cam lòng ăn không ít người nhanh chờ thịt bò kiểu cấp ổ liền sẽ bắt đầu chuẩn bị nấu đồ ăn xào rau c h u n g n g h ĩ cười gật đầu việc này cũng tại kế hoạch của hắn bên trong hiện tại vấn đề ở chỗ hắn bận không q u a nổi mì kéo sống chỉ có thể hắn tới làm trong thời gian ngắn rất khó để đại t à u nắm giữ chờ thịt bò kiều c ấ c sinh ý ổn định sau đó hắn sẽ đem mì sợi điều đến buổi sáng bán dạng này giữa trưa cùng buổi tối liền có thể bán xào rau cùng nấu đồ ăn để khách sạn thực c h í danh quy bán mì hạn mức cao nhất là một ngày sáu mươi khối xào rau hạn mức cao nhất cao hơn nhiều t r u n h ĩ mục tiêu hộ khách rất rõ ràng chính là nhà ăn nhà máy ăn rau xào cái đám t i ế n người cùng với tô kê khách sạn quốc doanh khách nhân. Cớp khách chính nhà ăn nhà máy khách nhân, chính là máy Đào vậy ư Được, ngươi ơ n Căn, cái này sống hắn vui vẻ làm. nhảy sông hắn nhớ nếu bán liền không đi nhà ăn nhà máy ăn rau xào. Triệu Đông g g Đức đây. đi cái Chu có Phát thủ, thể máy Tiểu ta Triệu vui mối làm. là xào xào. vẻ rau, rau ký t đầu, rau sau, rau nhỏ giọng phàn nàn nói, sư phụ ngươi không càng ngại phụ cái kia xào xào là càng sư càng về các ngươi trước ăn ta bận rộn đi chu nghiễn c h à o hỏi một tiếng chuyển vào phòng bếp triệu đông thế nhưng là nhà ăn nhà máy rau x à o trung thực người sử dụng ba ngày ăn hai lần trước đây thích nhất điểm sư phụ hắn xào lòng non xào l ử a lớn cùng gan c ậ t xào c h u n g liền hắn cũng bắt đầu ghét bỏ rau xào vương đức phát không được lòng người a tiểu chu sư phụ tiêu lỗi là nhà ăn nhà máy duy nhất cấp hai đầu bếp phía trước là nhà ăn chủ bếp cũng đừng coi thường cấp hai tại giữa thị trấn tô kê đây chính là số một nấu ăn s ư phụ một vị khắc cấp hai đầu bếp tại khách sạn quốc doanh làm chủ bếp đây vương đức phát đem sư phụ hắn giáng cấp đi làm tảng cùng giảm biên chế cắt đến động mạch chủ không có cái gì khác nhau cũng chính là cái này sẽ kinh tế cá thể mới vừa thả ra đại gia đối với quốc doanh công s ư ở n g công tác còn rất coi trọng bằng không sư phụ hắn khẳng định chịu không được khí này chu nghiên không phải không nghĩ qua đem sư phụ hắn đào tới một cái tinh thông nấu ăn cấp hai đầu bếp còn có nhiều năm qua tại nhà máy dẹp nhân viên trong lòng dựng nên uy tín hình tượng nhà hàng chu nhị h v a sinh ý tuyệt đối xoắn úc lên cao cái này đều không phải đào chân t ư ờ n g mà là trực tiếp đem nhà ăn nhà máy nền đất đào giống bất quá hắn rất nhanh ý thức được một vấn đề cha mẹ hắn không rõ ràng tài nấu nướng của hắn rất nhiều thứ có thể dùng cùng sư phụ học lớp liếm cho qua nhưng hắn sư phụ có thể quá rõ ràng hắn cất lượng Lúc t r ư ớ về sau nhà hàng chu nhị hoa khai trương sư phụ hắn cũng chỉ là nhờ người đưa cái hồng bao một lần đều chưa từng tới trong cửa hàng chu nghĩa nếu là đem sư phụ mời đến thực tế giải thích không do hắn đột nhiên nắm giữ các loại đồ ăn cùng với nhảy vọt thức đ ể cao gia vị hỏa hầu trình độ ý tưởng này chỉ có thể tạm thời coi như thôi vị cuối cùng khách nhân trả tiền rời đi triệu thiết anh không kịp chờ đợi đi vào phòng bếp nhìn xem đang tại xào rau xanh chu n g h i ệ nói n ra buổi trưa hôm nay bán ba mươi phần thịt bò kiều cước tổng cộng mười tám nguyên thịt bò kiều cước khai trương so với nàng nghị thuận lợi quá nhiều nàng trước đây bán nổi đun nước thời điểm một b á t bán hai m a o năm một ngày bán hai nghìn không trăm ba mươi bát vất vả một ngày bán sáu bảy khối tiền trừ đi các loại tiền vốn có thể kiếm hai khối ba khối coi là tốt đây là lâu dài tháng g i i để g à n h đến danh tiếng cùng mối khách cũ mùa đông mùa thịnh vượng thời điểm mới có thể bán ra nhiều như thế bọn hắn khách sạn hôm nay lần thứ nhất bán thịt bò kiểu cước bán vẫn là sáu mao một bát giá cao vậy mà bán ra ba mươi phần triệu thiết anh có chút trong mặt trong tay nắm tiền đều cảm thấy không quá chân thật khách nhân ăn đều nói tốt chu n g h i ê n cái này thịt bò kiểu cước làm thực sự là quá tốt rồi triệu hồng bưng một chậu bát đi vào cửa đồng dạng vẻ mặt tươi cười lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu về sau sinh ý sẽ còn càng tốt hơn chu n g h ê n cười đem xảo rau xanh cho ra đĩa có lâm trí cường ăn thử thịt bò kiểu cước bán chạy tại hắn trong dữ liệu ngoại trừ thịt bò kiểu ăn cơm trưa chu nghiến bán rời chiếc ghế tre nằm bày ở cửa ra vào dưới cây nằm ngửa thổi ngày mùa thu gió mát biết bao hài lòng hoa hoa ăn kẹo linh linh chu mặt mặt góp đến bên cạnh hắn nhóm chân nhọn nâng bàn tay nhỏ đem một khối đường đưa tới bên nhậu hắn chu n i ễ n há mồm tiếp nhận cười đưa tay sờ sờ đầu của nàng ngoan h h tiểu ra hỏa nếp miệng cười một tiếng tàu tàu bảo ngày mai huy huy cùng phạm và không lên lớp muốn tới tìm ta đồ nịch vậy ngươi chuẩn bị dẫn bọn hắn làm sao đồ nịch chu nghiến cởi hỏi huy huy cùng phan ba là đại tàu triệu hồng hai cái n h i tử lớn cái kia năm nay mười lăm tuổi học lớp chín tiểu nhân cái kia bảy tuổi mới vừa lên tiểu học theo b ố i phận đ ể tính bọn hắn muốn hô chu mạt mạt nương n ư ơ n g bởi vì nàng nhỏ nhất cho nên đồng dạng kêu gì út ta dẫn bọn hắn đi đồ nịch toa t o a t ấ m nhảy ô vông còn có cầu bập bên chu mạt mạt đếm trên đầu ngón tay thuộc như lòng bàn tay ta còn biết một cái rất tốt đồ nịch trụ sở bí mật đây cái kêu mạt, mạt còn là sẽ làm gì ú ta biết nhiều như vậy hào đồ nịch chu nghiến cưng đó là tiểu gia hỏa càng phát ra ý quay người chạy đi rời chiếc ghế dài tới đặt ở chu n g h i ễ n ghế nằm bên cạnh cùng hắn nói chuyện phiếm Hoa hoa, n g ư ơ i nhìn cây kia lá bên trên có đầu sâu xóm n g ư ơ i nhìn lên bầu trời có một đám chim nhạt nhạt bọn hắn đi nơi nào còn trở về ăn cơm sao Hoa hoa, chu mặt mặt là cái nhỏ lắm lời trong đầu trang mười vạn câu hỏi vì sao chu n g h i ễ n câu có câu không đáp lời nghe lấy nàng mềm dẻo dẻo âm thanh chỉ chốc l á t liền ngủ chu mặt mặt một hồi lâu không nghe thấy chu nghĩa nói chuyện đứng dậy liếc nhìn ngủ rồi chu nghĩa cũng không có đem hắn đánh thức mà là đem băng ghế nhỏ chuyển về đi chính mình chạy đi chơi nhà máy dệt phòng họp lớn lâm trí cường ngồi ở chủ vị cho s ư ở n g bên trong kỹ thuật cốt cán nhóm mở chia sẻ hội nói hắn lần này đi dung thành tham gia kỹ thuật hội nghị tâm đắc cùng với một chút ngành nghề thông tin so với buổi sáng buổi chiều hắn tình trạng rõ ràng tăng trở lại âm thanh to có k í c h t ỉ n h trí cường nói thật tốt chúng ta s ư ở n g vẫn là phải dựa vào các ngươi những n à y hiểu kỹ thuật người trẻ tuổi a mở xong hội lão xưởng trưởng vương hoành lượng cùng lâm trí cường cùng rời đi phòng họp xưởng trường ngài quá khen chúng ta xưởng vẫn là phải dựa vào ngài lãnh đạo có phương quản lý thỏa đáng mới có thành tựu hiện tại ta cũng sẽ chỉ t ú i đầu nghiên cứu kỹ thuật lâm chí cường liền vội vàng cười nói nếu không phải ngươi khổ tâm nghiên cứu chúng ta xưởng nào có tốt như vậy hiệu quả và lợi ích ngươi cải tiến tổng kết kỹ nghệ ta đã báo cáo bộ công nghiệp nhẹ kỹ thuật thưởng bình chọn lãnh đạo rất xem trọng a vương hoành lượng nhìn xem lâm chí cường trong mắt tràn đầy tán thưởng cảm ơn s ư ớ n g t r ư ở n g đây không phải là ta một người công lao là nhà máy dạy toàn thể nhân viên kỹ thuật công lao lâm chí cường nghe vậy ánh mắt sáng lên bộ công nghiệp nhẹ kỹ thuật thưởng thế nhưng là đối với một cái kỹ thuật viên lớn lao khẳng định buổi sáng ta nhìn ngươi một mực nhảy mũi buổi chiều thoạt nhìn tốt hơn nhiều đi bệnh viện lấy thuốc sao vương hoành lượng lo lắng hỏi có chút cảm lạnh giữa trưa tại cửa nhà máy nhà hàng chu nhị hoa ăn b á t thịt bò kiều cước đã xuất thân mồ hôi liền thoải mái hơn cảm giác so với uống thuốc đều hữu hiệu lâm trí cường vừa cười vừa nói s ư ở n g trường hay là chúng ta ăn tô mì đi chu nghiện thủ công mì kéo thế nhưng là nhất tuyệt thịt bò kiều cước cũng phong vị m ư ờ i phần chu nghiện chính là lần trước cứu ngươi cháu ngoại nữ tên tiểu tử kia đúng không bất quá hôm nay không được nhà ta cháo ư t sinh nhật trời vừa sáng liền căn dặn ta muốn trở về ăn cơm. Vương lần sau đem tiểu mạnh cùng hai đứa bé kêu lên chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi lâm t r í cường cười đáp giúp vương hoành lượng đem xe đạp từ trong nhà xe đời ra đưa mắt nhìn hắn đạp xe rời đi lúc này mới hướng cửa nhà máy phương hướng đi đến buổi trưa thịt bò kiều cước ăn sắc thực đổi lạnh hiệu quả không tệ bằng không buổi trưa hôm nay cái này sẽ khẳng định không có cách n à o m ở buổi tối lại đi ăn một b á t củng cố một chút hiệu quả trị bệnh lâm thúc ngày tới chu nghiện đang tại khách sạn cửa ra vào đùa chu mặt m ạ n nhìn thấy lâm chí cường đi tới cười chào hỏi tiểu chu ngươi cái này thịt bò kiều cước hôm nay thế nhưng là giút ta đại ân a lâm trí cường cười văn nói lâm trí cường ăn b á t thịt bò kiểu cước uống hai bát canh mới quay lại đi nhà ăn cho hai đứa bé đóng gói đồ ăn trở về theo hắn thuyết pháp tiểu hai tử lớn thân thể không cần ăn tốt như vậy nhưng muốn ăn đến no bụng có thịt có đồ ăn liền được quả nhiên là thân trà a chu nghĩa nhìn xem lâm trí cường b ó n g lưng không nhịn được cảm khái hoa hoa g i a o g i a o tỉ tỉ lúc nào lại đến ăn mỉ m ặ t đầu chu mặt mặt lôi kéo hắn vào áo vụ bấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy trờ m o n g các vị độc giả lao ra cầu nguyện phiếu hỗ trợ không biết được nhưng có thể muốn thật lâu về sau đi chu n g h i ễ n cười lắc đầu hạ giao là xuyên mỹ sinh viên đại học nếu là về sơn thành đi nhưng liền không biết năm nào mới sẽ lại đến bọn hắn cái chấn nhỏ này đã trải qua rơi xuống nước kinh hồn nghĩ đến nàng đối với tiểu trấn ấn tượng sẽ không quá tốt về sau sẽ lại không đến cũng có có thể thật lâu là bao lâu đâu chu mặt mặt một mặt ngây thơ chu n g h i ễ n cười cười không có trả lời bởi vì hắn cũng cho không ra đáp án chu n g h i ễ n hai bắt mì triệu thiết anh âm thanh đánh gây hắn suy nghĩ t u t chu n h i lên tiếng quay người hướng phòng bếp đi đến hạ giao chúng ta ngày mai đi ok cái kia trên trấn có gì vui sao giao giao người phía trước không phải tại nơi đó rơi xuống nước sao lại trở về sợ hai sao một gian nhà dân đổi lâm thời trong ký túc xá hai nữ sinh nhìn xem ngồi ở bên cạnh b à n vẽ tranh hạ giao liễu dữ hỏi dẫn đội lưu lão sư giữa t r ư a mới vừa tuyên bố ngày mai đại gia muốn đi nhà máy dệt da châu tham quan học tập hạ giao mới vừa đi qua toke cho nên nàng hai đều nghị r ư ớ c từ nàng nơi này hỏi thăm một chút thông tin không sợ đây chẳng qua là một c h à n g ngoại ý muốn mà thôi nhà máy dệt da châu cũng lớn toke rất xinh đẹp còn có rất nhiều ăn ngon rất nhiều đặc sản hạ giao thả xuống bút cười cùng hai vị bạn cùng phòng nói còn có trên đời món ngon nhất thịt kho tàu m ị s ư ờ n cái này soái ca cũng là tô kê đặc sản sao nữ sinh chỉ vào hạ giao ký họa bản một mặt bắt quái hai ngày này nhìn ngươi lúc rảnh rỗi đều tại họa hắn không phải là người trong lòng a một vị khác nữ sinh cũng là cười tùng tìm nói cao gầy nữ sinh tên là chu ngọc ngọc thấp một ít nhưng có chút đầy đ ặ n nữ sinh têu đ ặ n g hồng các nàng ở trường học chính là bạn cùng phòng hơn ba năm ở chung xuống quan hệ thân mật hữu hảo gần như không nói chuyện không trò chuyện hắn đeo t r u n h ĩ ân nhân cứu mạng của ta nếu không phải hắn ta đã chết hắn là mặt ăn thật ngon hạ giao tự nhiên hào phóng đem ký họa bản về sau lật ra một trang đây là mội mội hắn mặn mạn thật đáng yêu hai người ánh mắt sáng lên dáng dấp đẹp trai vẫn là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng giao giao ngươi có hay không một điểm động tâm đặng hồng cười tủm tìm hỏi đúng vậy a đúng vậy a có hay không động tâm chu ngọc ngọc cũng đi theo hỏi đi đi đi chúng ta là thuần khiết cách mạng hữu nghị hạ giao một mặt nghiêm túc xua tay nhưng bên thay nhưng là nhiễm lên một tầng đ n g đỏ ngày mai ta mang các ngươi đi ăn mì tốt tốt có thể hay không cũng dẫn chúng ta đi gặp ngươi vị kết ân nhân cứ mạng nhìn xem có hay không ngươi họ đẹp trai như vậy bò cùng chu n h i ễ n dự liệu không sai bị lắm chuẩn bị một trăm phần thịt bò kiểu cước cuối cùng không có bán xong còn dư ba mươi một phần nhưng cái này đã vượt xa hắn buổi sáng hôm nay mong muốn còn lại thịt bò kiểu cước chu n h i ễ n hướng bên cạnh xưởng phòng bảo vệ đưa m ộ ư ơ i hai phần đang trực nhân viên công tác đều có phần phòng bảo vệ khoa trưởng la vệ đông hôm nay trực ban nhìn xem bưng khay đi vào cửa chu n h i ễ n liên tục xua tay nói tiểu chu này làm sao không biết xấu hổ đâu ngươi giữ lại bán lấy tiền nhà nóng h ổ i thịt bò kiểu cước mùi thơm phiêu tán ra chúng cảnh vệ đều là ánh mắt sáng lên trường khoa la trời lập tức đen bán không xong chúng ta nhà mình cũng ăn không hết đại gia trực ca đêm vất vả ăn bắt thịt bò kiểu cướp dễ chịu chút chu n g h i ễ n cười đem khay thả xuống nhà chúng ta không bán cách đ e m đồ ăn lãng phí đáng tiếc đây là mới đẩy ra thịt bò kiểu cướp để đại gia nếm cái hương vị có các ngươi tại cửa hàng của ta mở ra đều yên tâm la vệ đông nghe hắn nói như vậy cũng liền không có từ chối nữa gật đầu nói được vậy chúng ta liền tiếp thu ngươi hảo ý một hồi ăn xong ta để bọn hắn đem bắt cho n g ư ơ i đưa trở về t ố t các ngươi trước bận rộn chu n g h i ễ n cười lên tiếng tiểu chu a về sau nếu là gặp phải cái gì phiền phức chỉ để ý tìm phòng bảo vệ các ngươi cửa hàng thuê chính là nhà máy dệt cửa hàng có chuyện gì chúng ta phòng bảo vệ cũng còn được la vệ đông nói được chu nghĩa nụ cười càng sáng l ặ n hơn quay người ra ngoài tiểu chu là cái đồng chí tốt ta thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng về sau hắn cái kia khách sạn các ngươi chăm sóc điểm la vệ đông bưng lên một bát thịt bò kiểu cước cùng khắc cảnh vệ nói được thật là thơm thật tươi thật mềm sinh phòng bảo vệ bên trong vang lên liên tục không ngừng tiếng than thở chu nghiễn lại cho đến trực ca đêm công nhân đưa mười phần đều là đi qua khách sạn thời điểm sẽ quen thuộc cùng triệu thiết anh chào hỏi nói rõ bản thân là khách sạn khách quen còn sót lại tám n g ư ờ i phần một nửa cho triệu hồng nâng trở về làm cơm tối một nửa thì là lưu lại cho bọn hắn chính mình làm cơm tối nhiều như thế thịt cho ta nâng trở về ta làm sao không biết xấu hổ a triệu hồng nhìn xem triệu thiết anh cho nàng đưa tới hộp cơm liên tục x u a tay mang về cùng hai cái bé con cùng nhau ăn để tránh nấu cơm đồ rất đáng tiếc triệu thiết anh đem hộp cơm hướng chu nghiễn trong tay nhét treo ca, ca ngươi trên xe đi Tốt. cửa ra vào ngừng cỗ xe đạp một người mặc áo lót thể trạng to con nam nhân ngồi s ổ n tại xe đạp bên cạnh nhìn xem chu mặt mặt loay hoay trong tay hàng mây che châu chấu đầy mặt dữ tợn cười thành h i ế p h i ế p mắt phi ca chu n g h i ễ n cười c h à o hỏi đem hộp cơm treo ở tay lái trên tay sợi dây biên hộp cơm túi còn thật thuận tiện ai chu n g h i ễ n nam nhân n g m n g đầu nhìn về phía chu n g h i ễ n cười đứng dậy hoa hoa ngươi nhìn đây là phi nổi làm trò ta châu chấu hảo rộng thích nha chu mặt mặt g i lên trong tay châu chấu đắc ý hướng chu n g h ĩ n khoe còn nói chỉ có một cái a ngươi không có chu phi nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. n g ư ơ i phi ca ngày hôm qua biên một đêm đây là biên tốt nhất liền phan hoa muốn đều không cho hắn triệu hồng đi theo ra ngoài đến cười nói giấu đi muốn tặng cho mặt mặt chu mặt mặt xoay người lại ôm chặt lấy chu phi bắt đuổi phi nổi ngươi quá tốt rồi lần sau phi nổi cho ngươi làm cái chim sẻ chu phi cười nói phi nổi ngươi chính là ta tốt nhất nổi lớn chu mặt mặt cao hứng nhảy dựng lên chu phi nhìn xem nàng hắc hắc cười ngây ngô cao hứng toàn bộ viết lên mặt chu nghĩễn cũng không nhịn được cười chu mặt mặt chính là nhà lao chu đoàn sùng chu phi cùng chu hải hai anh em đều là toàn cơ bắc thông ruột ngay thẳng tính tình bất quá chu phi nhân cao mã đại lại có một đôi tay khéo đi theo hắn nương học qua hàng mây che lá có thể dùng sợi đẳng cùng hàng mây che lá ra các loại côn trùng duy giống như duy rượu các ngươi hay là cũng sinh cái nữ như nha nhìn chu phi nhiều thích nữ hoa hoa triệu thiết anh cùng triệu hồng chế nhạo nói tứ nương hai cái đều cung cấp không nổi lại nói chính sách cũng không cho phép nha triệu hồng g ắ c đầu liên tục nếu là tái sinh vóc liền muốn mặn giả nhà lao chu sinh nhi t ử tỷ lệ thực tế quá lớn cái nào bị được chu phi mang theo triệu hồng về nhà chu nghĩa một nhà thì là tại trong cửa hàng ăn cơm triều hậu tiên nhà máy dậy nghỉ ngơi t i ệ m chúng ta bên trong cũng nghỉ ngơi một ngày nha về sau mỗi cái tuần lễ đơn nghỉ c h u nghĩa nhìn xem mẹ hắn nói nghỉ ngơi triệu thiết anh đôi đuốt trong tay dừng lại hỏi chủ nhật liền không có người tới dùng cơm sao khách sạn khách nhân chín thành là xưởng bên trong công nhân xưởng bên trong nghỉ ngơi công nhân không đến đi làm đâu còn có cái gì sinh ý giải rác ba năm cái khác h nhân không tốt chuẩn bị đồ ăn nhiều lãng phí thiếu bị ghép bỏ c h u nghĩa cười lắc đầu hơn nữa chúng ta cũng phải nghỉ ngơi nha mỗi ngày đi sớm về tối khổ cực như vậy đơn nghỉ không quá phận là có lẽ khổ nhàn kết hợp chu miễu cho triệu thiết anh kẹp một khối thịt bò đừng đem người mệt lạ triệu thiết anh nghe vậy cũng cười gật đầu được vậy liền nghỉ một ngày đúng rồi hậu thiên không kinh doanh lời nói ngươi mang mạt mạt đi xem một chút n ã i n ã i ngươi ngày hôm qua đụng phải lá ngũ nói lao thái thái nhớ kỹ rất lâu không thấy hai người các ngươi minh n g ộ i cho lao thái thái làm bữa cơm đi chu miểu nhìn xem chu n g h i a nói n nhớ tới chỉ điểm đồ vật đi n ã i n ã i ngươi đối với hai người các ngươi có thể yêu thương triệu thiết anh đi theo dặn dò đi chu n g h ĩ n gật đầu đào cơm trong đầu hiện lên một cái tóc bạc sơ lao thái thái một ngày hai bữa rượu dừng lại hai lượng rượu xứng hai lạ thịt còn có thể ăn hai bát cơm một người nuôi lớn năm cái nhi tử đem bốn cái nhi tức dậy dâu ngoan ngoãn khủng long bạo chúa xuyên du đ ệ nhất một bên chu mạt mạt vùi đầu tích cực các cơm không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ ăn món ăn trong mâm ăn đẩy tay đẩy mặt bóng loáng nhìn nàng ăn cơm có thể quá thơm về sau thời tiết tốt thời điểm liền để mạt mạt tại cửa ra vào ăn điểm tâm cùng cơm trưa chỉ là cái này tương ăn người nào nhìn không muốn vào cửa hàng đếm thử làm chính là cái gì à? chu n g h i ễ a cười nói ta thấy được những cái kia tiểu cô nương rất là ưa thích nàng miệm nàng ngọn lại sẽ nói chuyện h i ế m so với ta đều sẽ mời chào khách nhân triệu thiết anh cưng t r i ề u mà nhìn xem chu mặt mặt cười đúng rồi hôm nay tiệm chúng ta bán một trăm phần mặt sáu mươi chín phần thịt bò kiểu cước năm mươi hai bát cơm buôn bán g ạ c h đạt tới một trăm linh sáu khối sáu bao thành công phá trăm chu nghĩa nói một trăm triệu thiết anh có chút t r ò n váng hơn một trăm bán hơn một trăm khối a nhà bọn họ khách sạn thật sự là tốt rồi cái này một trăm khối có thể kiếm hơn một nửa mở ba tháng khách sạn nhưng xem như là có thể nhìn thấy quay đầu tiền lúc này mới vừa mới bắt đầu đây về sau chúng ta không riêng muốn kiếm một trăm còn muốn kiếm、1000. một ngàn một vật đây chu n g h ệ n cười bưng lên t r ê n canh đến là chúng ta khai trương thuận lợi thịt bỏ kiểu c ư ớ t làm một b á t c ạ triệu thiết anh trong mắt có ánh sáng trên mặt có cười tràn đầy nhiệt tình làm chu miểu giơ lên b á t cạn ly chu mạt mạt hai tay nâng b á t giơ lên bốn cái b á t nhẹ nhàng đụng một cái trên mặt mỗi người đều tràn đầy đủ cười chương hai mươi năm mụ mụ ta yêu người chương hai mươi năm mụ mụ ta yêu người ăn xong c ơ m tối đồng chí lao chu cơi xe mang theo triệu thiết anh cùng chu mạt mạt đi về nhà một ngày một trăm một tháng nghỉ ngơi bốn ngày còn có hai mươi sáu ngày đó chính là hai sáu nghìn không khôi a một năm là bao nhiêu ba hơn ba vạn ông trời triệu tiết h anh ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau ông chu m i ệ n eo không nhịn được kinh hô quá nhiều vừa vặn ăn cơm nàng không có tính kỹ chỉ cảm thấy một ngày bán một trăm không ít tính ra hơn một năm ít tiền để nàng cũng có chút sợ ngây người đây là buôn bán lạch không phải t h u ầ n lợi nhuận nha chu m i ệ n cười nói bất quá chu n g h n a oa nhi này xác thực làm có thể coi như một nửa lợi nhuận một năm cũng có hơn một vạn một năm làm cái vạn nguyên hộ a oa nhi này chính là muốn làm chuyện nha triệu tiết anh mở mày mở mặt chu ả m xúc có c ú t phấn khởi.、So、h c miểu nghiêm túc nói không có ngươi cái tiệm này căn bản kéo không chống đỡ dương ân nói rất có đạo lý triệu thiết anh vẻ mặt tươi cười ngươi cái này rất ngộ vẫn là cao rất nha ngày mai không bán thịt chính là buổi sáng đi giúp công xã giết hai đầu mưu lão hoàng hẹn ta đi câu xe cá ngươi nhìn chu miểu cẩn thận nói đi nha ngươi gần nhất cũng vất vả triệu thiết anh cười nói nếu có thể câu được cá chúng ta buổi tối còn có thể thêm đồ ăn dừng lại ta ta tranh thủ nha chu miểu âm thanh yếu mấy phần lộ ra không có gì sức mạnh xem như một tên không có lão cá hố về nhà thêm đồ ăn l à áp lực cực lớn hai người một đường cười cười nói nói trở về chu thôn cửa thôn d ư ớ i cây nói chuyện phiếm các thôn dân xa xa nhìn thấy bọn hắn liền n h i ệ t t ì n h chào hỏi chu n g h i ễ n khách sạn sinh ý thịnh vượng thông tin đã tại chu thôn chuyển ra sáu mao tiền một bát bị sợi một ngày có thể bán mấy chục bát một ngày kiếm mấy chục khối đâu cũng không để cho người đỏ mắt hỏng chu n g h i ễ n từ cửa thôn tình báo trung tâm mỗi đêm dư luận trong gió lốc bại gia tử n ả y lên biến thành nhà khác có tiền đồ hải tử mà triệu tiết anh cùng chu m i ể u thì là từ yêu triều hải tử mãng biến thành có thấy xa có đảm lược hảo phụ mẫu triệu tiết anh gần nhất có thể thần khí rồi ra ngoài muốn đem tóc trải bản, bản chính chính ngẩng lên cái cổ lại tìm đến năm đó chu thôn thiết nương tử khí thế nàng quen thuộc cùng các thôn dân đ á p lời nhưng không có để chu m i ệ u dừng xe chỉ nói muốn trở về tắm rửa nghỉ ngơi bọn hắn phía trước một mực t h u a môi m ú a mép không nói điểm cho bọn hắn nghe để bọn hắn khó chịu khó chịu sao chu m i ệ u cười hỏi khó chịu liền sẽ đỏ mắt không biết được sẽ đưa tới bao nhiêu phiền phức chúng ta không muốn cho chu n g h i ệ n t h ê m phiền triệu thiết anh lắc đầu chúng ta một nhà đem thời gian qua tựa như cái gì đều trọng yếu trong thôn những lao nương kia nhóm hiện tại liền đủ khó chịu khách sạn sinh ý thịnh vượng việc này nàng đều căn dặn triệu hồng ở trong thôn đừng nhiều l Tốt, tất cả nghe theo ngươi chu miểu đáp chu nghiễn hôm nay không có vội vã đi ngủ khóa cửa lại liền một điểm sắc trời đi bờ sông chạy một vòng làm đầu bếp là việc tốn thể lực mì kéo xào rau đều là lực lượng cùng kỹ xào kết hợp chạy một thân mồ hôi chu nghiễn đem y phục cởi một cái trực tiếp nhảy s ô n g bên trong bơi một vòng thuận tiện đem tắm cho thầy đống cảm giác toàn thân sảng khoái hai ngày này hắn đã dần dần thích đứng đi làm tiết ấu tuổi trẻ thân thể cường tráng để hắn có thể không chút phí sức chu nghiễn bởi vì lớn lên cao cho nên nhìn xem lộ da gầy kỳ thật cởi quần áo ra tất cả đều là tinh luyện bắp thịt tám khối cơ bụng tương đối rõ ràng về đến nhà lại dùng nước giếng sông tới một lần thân thể đổi kiện quần áo sạch trước tiên đem sổ sách cho ghi hôm nay một trăm bát mì bán xong thu vào sáu mươi nguyên thịt bò k i ề u cước bán sáu mươi chín bát thu vào bốn mươi một khối bốn cơm bán năm mươi hai người phần thu vào năm khối hai thịt bò k i ề u cước chi phí ước chừng hai mươi nguyên chỉ là thịt bò k i ề u cước liền tăng lên hai mươi một nguyên lợi nhuận gần như phá sản quán món cây t h ư xuyên đã đi vào quỹ đạo có quy hoạch gia tăng món ăn là có thể nhanh chóng hữu hiệu tăng lên buôn bán n g ạ c cùng lợi、nhuận. mà không có chút nào quy hoạch gia tăng món ăn thì khả năng sẽ kéo sụp đổ bếp sau xáo trộn toàn bộ khách sạn trật tự loạn thành một bảy c h u n g nghiên theo thường lệ điểm một cái trong tay tiền tiết kiệm đ ặ t tới 240.52 n g u y ê n đây cũng không phải là một số tiền nhỏ ngày mai lại là một ngày trong tay lưu 50 quay vòng nhìn các vị t h ú c bá cùng đường ca nhà ai cần dùng gấp tiền trước hết đem tiền cho trả lại h ắ n người này thiếu không được tiền trên thân có nợ đi ngủ đều không yên ổn cũng không biết những cái kê lão lại tâm thái là thế nào luyện ra được thiếu tiền còn cảm thấy chính mình là đại gia mỹ sợi cùng thịt bò kiểu cất là khách sạn cơ bản bàn bất quá tại lực ảnh hưởng mở rộng phía trước hạn mức cao nhất hẳn là cũng chính là một ngày một trăm phần tà hưu rất khó có cao hơn đột phá hơn nữa một ngày một trăm đồng tiền mua bán nhưng lấy đoán được rất nhanh liền sẽ có người đỏ mắt đi một cái vương lá ngũ lại sẽ đến hoàng lá ngũ trương lá ngũ nấu cái mặt tại người bình thường trong mắt cũng không phải cái gì việc cần kỹ thuật chu nghiên đem n ồ i đun nước thị trường tại nhà máy dệt mở ra về sau khẳng định sẽ có chu thôn người đến cửa nhà máy đến bày sạp bán hai mau ba mau một bắt đoạt mối làm ăn hương vị cùng dược thiện công hiệu là hắn sông hộ thành hắn không sợ nhìn thẳng vào cạnh tranh, chỉ cần đối phương không chơi bàn ngoài chiêu hơn nữa trung n g h ĩ n chưa hề đem cổng bày xạ quán nhỏ xem như là đối thủ của mình từ những cái k ê u bán hàng r o n g trong tay tranh đoạt cái tiêu một khối tám bao có thể làm cái gì mục tiêu của hắn chỉ có nhà ăn nhà máy đinh tân chủ dây tuyên bố nhiệm vụ chế bán h à máy dệt khách sạn lực ảnh hưởng đạt tới một thu hoạch được một tên khách nhân tán thành liền có thể thu hoạch được một điểm lực ảnh hưởng thu hoạch được một lực ảnh hưởng liền có thể trở thành nhà máy dệt xung quanh được hoan n g ê n nhất khách sạn nhiệm vụ tiến độ ba trăm tám mươi một nhiệm vụ ban thưởng không biết tiếp thu nhiệm vụ là không c h u n g nghĩa mới vừa đem tiền nhét về vali tiền bảng bắn ra một cái nhiệm vụ cột 1,000 lực ảnh hưởng đây thật là muốn đảo nhà ăn nhà máy tân a c h u n g nghĩa không nhịn được bật cười nhà máy dệt g a châu quy mô không nhỏ có 2 a i nghìn h n h â n viên hắn muốn thu hoạch được cái này 1,000 lực ảnh hưởng chính là từ nhà ăn nhà máy đoạt thức ăn trước m i ệ n g cọp cũng may khu xưởng cách thị trấn toke bên trên không xa thị trấn toke có chừng hai vạn nhân khẩu đây là khách sạn dành tiếng lên men sau đó có thể thu hoạch khách hàng nhiệm vụ tiến độ bên trong ba t người chính là hiện nay khách sạn tại nhà máy dệt khách quen muốn tiếp tục phát triển khách nhân lời nói nhất định phải có khả năng hấp dẫn càng nhiều khách nhân món ăn đây là một cái dây dài nhiệm vụ hoàn thành độ khó khá lớn c h u n g h i h n xem chừng cái này nhiệm vụ khen thưởng hẳn là cũng sẽ cao cấp hơn một điểm cái này nhiệm vụ chính tuyến thuộc về tích lũy thành tựu loại hình mỗi ngày bình thường kinh doanh làm từng bước phát triển không sớm thì muộn có thể hoàn thành giữ chắc khen thưởng vững vàng hạnh phúc không cần gấp g á p c h u n g h i h n lựa chọn tiếp thu trải qua mấy ngày nay nghiên cứu hắn phát hiện cái này trò chơi bảng rất nhân tính hóa không có quá nhiều loại loại cưỡng chế yêu cầu độ tự do vô cùng cao hệ thống nhiệm vụ cũng không phải cưỡng chế đương nhiên hệ thống khen thưởng bên trong cất dấu mở ra tốt đẹp nhân sinh cửa lớn chìa khóa hắn cũng sẽ không trộm gian dùng mạch lưới có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đều tích cực đi hoàn thành giải tỏa món ăn mới càng nhiều khách sạn mở rộng cùng kinh doanh cũng sẽ càng muốn sao được vậy hắn hiện tại mục tiêu chính là chức tích lũy tiền đem thiếu hơn tám trăm linh đồng tiền cho còn trời mới vừa tờ mờ sáng tiểu chu sư phụ liền sớm ra ngoài mua thức ăn hôm nay hắn vẫn là chuẩn bị một trăm bát mì một trăm bát thịt bò kiểu cước nguyên liệu nấu ăn mục tiêu bán xong triệu hồng vẫn là trời vừa sáng liền tới c h u n h i g n dừng xe tả hữu liếc nhìn cười hỏi huy huy cùng phạm vào đầu không phải nói bọn hắn hôm nay muốn đi qua tìm mạt mạt đùa nghịch sao hai cái kia heo con còn đang ngủ đ â u ta để huy huy tỉnh ngủ lại mang phạm vào đi lên hơn nữa buổi sáng khách sạn vốn là bận rộn bọn hắn đến trong cửa hàng khỉ khi ê u vũ nhảy nhìn thấy liền phiền triệu hồng giải thích nói năm hải bé con đều là dạng này nào có không n ị c h ngợm bé con triệu thiết anh cười nói tiếp buổi sáng khách sạn xác thực bận rộ tứ xuyên người buổi sáng thích ă n mặt hiện tại buổi sáng có chút lạnh ăn một bát mỹ vị tô mì đem nóng hầm hập x ư ơ n g canh cúng xong cả người đều ấm áp nhưng dễ chịu theo danh tiếng góp nhặt nhà hàng chu nhị hoa sinh ý rõ ràng tăng lên sáng nay bên trên bán sáu mươi ba bát mì càng ngày càng bán nhiều hoa hoa ta đói muốn ăn hai mặt mì sườn mặt chu mặt mặt xoa nhập nhèm con mắt xuất hiện tại cửa phòng bếp bi bố nói t ố t lập tức cho ngươi bên dưới chu n g h i ễ n cười đáp bên kia triệu thiết anh đã cầm khăn nóng tới mụ ta yêu ngươi chu mặt mặt hướng bên cạnh lui một bước tính toan tỉnh lại tình thương của mẹ nhưng triệu nương nương không hề bị lay động chu mặt mặt n g n g đầu nhắm mắt lại căn chặn rằng lộ ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ khăn nóng lên mặt xoa đến chu mặt mặt bụ bấm biến hóa trạng thái một hồi lâu mới thu tay lại chu mặt mặt mở mắt ra khuôn mặt b à bừng ánh mắt đều trong suốt mấy phần miệng nàng mất máy muốn nói lại thôi nhỏ giọng nói mụ mụ lần sau điểm nhẹ nha nhẹ bẩn bẩn xoa không rơi trong lòng ta nắm chắc triệu thiết anh đáp mặt của ta mặt sạch sẽ vô cùng không có bẩn bẩn chu mặt mặt chu miệng nhỏ chương hai mươi sáu hàng á i này khách sạn cũng không bình thường một chương hai mươi sáu chu á i này k á c cũng c h không bình thường. h sạn mặt n g ồ i ở k h á c c h sạn ử a ra vào ăn sấn n mì, mì ư ngẫu nhiên, ngẫu nhiên ớ cũng d tại trên ghế trúc nằm ngựa chuẩn bị híp mắt hội buổi sáng thực tế lên quá sớm mũ từ nãy mãi hai đạo vang dội thanh âm thanh thúy vang lên chu nghĩa mở mắt liền thấy một lớn một nhỏ hai cái nam hải chạy tới lớn cái kia phải có một m sáu mặc một bộ màu xanh mô p h ỏ n g quân trang áo khoác xoài bước một cái vải túi tóc l ý cực kỳ ngắn đầu t r ò n t r i a con mắt lại lớn lại có thần thoạt nhìn rất tinh thần tiểu nhân cái kia sáu bảy tuổi cùng lớn cái kia dáng dấp quả thực giống nhau như lúc hoàn toàn chính là phiên bản thu nhỏ quần áo trên người không quá vừa vặn ống tay áo cùng ống quần đều c u ấ n tầm b à i vòng rõ ràng chính là xuyên quần áo của các a chu lập huy chu lập phàm cái này hai huynh đệ chính là triệu hồng hai nhi tử chất tử hắn hai người chạy nhanh chóng một chút thời gian liền đến cửa tiệm nhìn thấy chú hai người giòn tan hô chú hút huy huy phàn h o a các n g ư ờ i chạy tới sao mồ hôi nhễ nhại chú nghĩa ngồi dậy nhìn xem đỉnh đầu bốc hơi nóng trên gương mặt còn có mồ hôi hai người cười hỏi hắc hắc hai người cười hắc hắc con mắt lén lút hướng triệu hồng phương hướng nhìn chạy cái gì nha chạy chạy một thân mồ hôi cảm cúm lao tử muốn xúc các n g ư ờ i triệu hồng nắm lấy một cái cầm lấy khăn mặt trước tiên đem hai người đầu cho lau khô lại đem sau lưng lau một đạo hai anh em giống chim cút đồng rạng rụt lại đầu hắc hắc cười ngây ngô căn bản không dám phản kháng ngược lại là rất có mấy phần bọn hắn cha cái bóng chu mặt mặt sớm đem đua thả xuống góp đến trước mặt đến đem tay nhỏ lưng đến sau lưng đợi đến hai người bị thu thập xong mới đầy mặt mong đợi nói đến ta đến ta cái gì mọi người đồng thời nhìn về phía nàng chu lập huy cùng chu lập phàm trong mắt mang theo cười k h ắ p khuôn mặt là vui vẻ gọi ta vung huy huy cùng phàm đoa còn không có gọi ta đây chu mặt mặt cười tủm tỉm nhìn xem hai người chu n g h ệ n sửng sốt một chút không nhịn được cười tiểu gia hỏa nguyên lai、like、vẫn chở cái này một gốc ra đây tê vung dị út đều không biết được tê ơ triệu hồng cũng là cười vỗ một cái hai người chu lập huy cùng chu lập phàm hai anh em gãi đầu một cái đúng một chút ánh mắt có chút ngượng ngùng mở miệng d ì út ai ngoan chu mặt mặt lớn tiếng đáp cười đến có thể vui vẻ nhìn thấy chu mặt mặt cười hai anh em cũng đi theo vui mặc dù chu mặt mặt mới ba tuổi rưỡi nhưng đúng là d ì út mà lại là đáng yêu nhất d ì út huy huy phàm h o a các ngươi ăn cơm trưa không ăn để ngươi chú ú t cho các ngươi nấu mì triệu tiết h anh nhìn xem hai người hỏi chu lập huy đáp tứ mãi mãi chúng ta nên qua mẹ cho chúng ta lưu lại cháo khoai lang hai chúng ta ăn nửa nồi ăn ngon no bụng ân ăn no chu lập phàm sờ lấy bụng của mình nói ta cũng ăn no Ta mang chu á c người n g đi đùa ị c Chú h nha. tòa tòa tầm kéo rất y huy, huy đem người út cùng phàm hóa nha. đem xem người cùng trong Hưng nói, gì Triệu út tốt. Chú lập huy lên tiếng chu lập huy năm nay mười năm đã là tiểu đại nhân mang hai cái bé con đi chơi vẫn là rất để người yên tâm chu n g h ễ n vừa muốn nằm xuống liền nhìn thấy một chiếc xe khách l á i tới tại nhà máy d ẹ t cửa ra vào dừng lại cửa xe mở ra từ trên xe bước xuống 2030 vị nam nữ trẻ tuổi ăn mặc đều có chút phong cách tây dẫn đội là một vị đeo kính trung niên nam nhân mặc một thân màu đen áo trung sơn dáng người thong gầy tóc chia hai tám cẩn thận tỉ mỉ trải lên rất có dáng vẻ thư sinh nhà máy dệt bên trong nhiều người bước nhanh ra đón dẫn đầu chính là lâm trí cường còn lại cũng là nhà máy dệt lãnh đạo nhìn đây không phải là hạ dao sao triệu thiết anh mắt sắc một cái liền nhìn thấy trong đám người hạ dao xem ra đây đều là xuyên mỹ sinh viên đại học chú nghĩa cũng rất nhanh trong đám người nhìn thấy hạ dao nàng dáng người cao gầy làn da lại trắng trong đám người có chút dễ thấy hạ giao cũng đang hướng khách sạn bên này nhìn quanh đâu cùng chu nghiễn ánh mắt đối đầu khoe miệng hơi dâng lên hướng hắn khẽ mỉm cười chu nghiễn cũng là khẽ gật đầu thăm hỏi không nghĩ tới hạ giao sẽ còn trở về lâm trí cường cùng lao sư dẫn đội tô tuấn bắt tay sau đó cất cao giọng nói các vị khoa mỹ thuật công nghệ xuyên mỹ lao sư các bạn học ta là nhà máy dệt g a châu phó trưởng xưởng lâm trí cường hoan nghênh đại gia đến tham quan học tập điều nghiên trường học mong đợi hợp tác các học sinh nghe lấy lâm trí cường lời nói ánh mắt lại cũng không khỏi hướng nhà hàng chu nhị hòa phương hướng lắm thật là thơm a cái kia khách sạn cửa ra vào đứng thẳng một cái nồi lớn mùi thơm nào g ngạt thịt bò hương đang từ cái kia nắp n ồ i khe hở bên trong phiêu tán mà đến mặc dù bọn hắn đã tại g i a châu ăn xong điểm tâm nhưng mùi thơm này s á t thực có chút quá mức mê người liền lao sư dẫn đội cũng là hướng bên này nhìn vài lần ngoại trừ chiếc kia n ồ i lớn không ít người còn chú ý tới ngồi ở dưới cây chú nghiến a hạ giao đây không phải là n g ư ờ i trên họa ân nhân cứu mạng sao đăng hồng bột u m i ệ n g nói ra têu xung quanh xung quanh cái gì ấy nhỉ chú n h i n chu ngọc ngọc đi theo nói chân nhân so trên bức họa còn x o i đây thoai hai người r ứ t lời vào các bạn học trong hai mọi người nhộn nhịp nhìn hướng chu nghiễn bọn hắn đều nghe nói hạ giao vài ngày trước xảy ra ngoài ý mớn tình huống cụ thể đại gia không hiểu rõ lắm xem ra cùng người thanh niên kia có quan hệ chương hai mươi sáu hắn cái này khách sạn cũng không bình thường hai chương hai mươi sáu hắn cái này khách sạn cũng không bình thường hai chu nghiễn mặc màu trắng đầu bếp phục ngũ quan tâm h thúy lập thể mắt mẹ lại xoài khí cùng bình thường phổ biến đầu bếp không giống nhau lắm tô tuấn nghe vậy ánh mắt cũng là rơi vào chu n i ễ n trên thân vừa vạn lâm trí cường đọc diễn văn cũng kết thúc hắn liền mở miệng hỏi lâm phó giám đốc đây là các lâm trí cường cười giới thiệu nói nhà hàng chu nhị hoa là cái thể kinh doanh khách sạn lao bản chu nghĩa là hưởng ứng phát triển kinh tế cá thể hiệu triệu thanh niên tốt nhà bọn họ m ặ t cùng thịt bò kiểu cước đều làm vô cùng mỹ vị nếu là có cơ hội lời nói các bạn học có thể đi nếm thử thịt bò kiểu cước đó là món gì tô kê đặc sản sao đ ă n g hồng góp đến hạ g i a o bên thai nhỏ giọng hỏi nàng là cái ăn hàng lên đại học đến sân thành một năm ăn mập mười cân ta cũng không biết lần trước đến còn không có món ăn này hạ dao lất đầu nàng cũng tỏ mò đây là món gì đây tốt có cơ hội đi nhìn thử một chút ngửi là rất thơm tô tuấn cười gật đầu nhìn chằm chằm khách sạn cửa ra vào lò nhìn một hồi c h u n g h ĩ a như có điều suy nghĩ nguyên lai、like、là đến tham quan học tập sinh viên đại học trong mắt hắn đây chính là ba mươi cái có cơ hội đổi mới mới độ tán thành a đáng tiếc nhà máy dạy tiết đãi khẳng định an bài tại nhà ăn nhà máy hắn rất khó c ư ớ p được loại này khác h nhân đáng tiếc nhưng tiết ca sinh viên đại học khí chất chính là không giống từng cái thoạt nhìn đều như vậy phong cách tây triệu hồng nhỏ giọng ca ngợi nói trong mắt tràn đầy k í n h nghệ chính là người trí thức nói chuyện đều không giống triệu thiết anh cũng đi theo gật đầu lâm trí cường mang theo xuyên mỹ một đoàn người vào xưởng dẫn bọn hắn tham quan nhà xưởng cùng phân xưởng cùng với triển lãm khu lần này tham quan hoạt động là hắn tìm s ư ở n g trưởng báo cáo chuẩn bị phát động s ư ở n g trưởng vô cùng coi trọng an bài tiếp đ á i quy cách cũng tương đối cao nhà máy dệt da châu sinh sản tơ lụa chế phẩm năm ngoái dẫn vào nhập khẩu tự động ư ơ m tơ cơ công nghệ ở trong nước ở vào thê đội thứ nhất sinh sản sản phẩm chủ yếu tiêu hướng nước ngoài tạo ngoại hối ngạch chiếm da châu ngoại mẫu sáu mươi mặc dù trước mắt tiêu thụ bên ngoài cục diện không sai nhưng lão xưởng trưởng cũng tán thành hắn liên quan tới nhãn hiệu đắp nạn đề nghị hướng đăng tại da châu siêu tầm dân ca khoa mỹ thuật công nghệ xuyên mỹ phát ra mời đầu tháng thư mời đã phát hướng xuyên mỹ nhưng mãi đến hôm trước bọn hắn mới nhận đến xác thực trả lời chắc chắn hiểu nhãn hiệu đắp nặng cùng quảng cáo nhân tài quá h i ệ u có khoa mỹ thuật công nghệ thầy cho nhóm có thể đến lâm trí cường có chút ngoài ý m ớ n tự nhiên cũng muốn bắt lấy cơ hội này thành lập hợp tác buổi sáng bao hết xe khách đi ra châu đem hai mươi bảy vị học sinh cùng ba vị lao sư dẫn đội tiếp vào nhà máy dạy tới cái này một đi dạo chính là cho tới trưa mười một giờ rưỡi tới gần công nhân lúc tan việc cũng đến giờ cơm lâm trí cường dẫn mọi người hướng nhà ăn nhà máy đi sưởng bên trong cho lão sư cùng các học sinh phê món ăn mủ dừng lại hai khối tiền tiêu chuẩn rất cao vương đức phát xem như nhà ăn nhà máy chủ nhiệm. đã cửa phòng ăn đứng bên trên cùng hắn bắt c h u y ệ n qua buổi trưa hôm nay muốn tiếp đãi xuyên mỹ sinh viên đại học bếp sau làm không ít chuẩn bị gần nhất nhà ăn rau x à o sinh ý có chỗ trợ ư hắn chuẩn bị cầm nhóm này sinh viên đại học làm cái quảng cáo sinh viên đại học ăn đều nói tốt tính toán vãn h ồ i một chút khác h nhân nhìn thấy một đoàn người đi tới vương đức phát chỉnh lý một chút cổ áo cười dạng d ỡ tiến lên đón hoan n g h ê n xuyên mỹ lao sư cùng các bạn học đến nhà ăn nhà máy dùng cơm tô tuấn bước chân dừng lại phía sau học sinh cũng đi theo ngừng lại lâm phó giám đốc chúng ta buổi sáng tham quan đã kết thúc rồi hả tôn nhìn xem lâm chí cường hỏi đúng thế. Lâm cái này sẽ cũng đến giờ cơm cho nên ta mang lão sư cùng các bạn học đến nhà ăn nhà máy ăn cơm trưa sưởng bên trong cho phê món ăn bổ chúng ta nhà ăn nhà máy cũng đã chuẩn bị kỹ cảng thịt ba chỉ thịt ba chỉ kho mặn phấn hấp xương sườn thịt heo xào vị cá còn có các loại rau x à o đều là lao sư phó đích thân cầm đao tay cầm môi can đoan để các bạn học ăn l i ê n tâm ăn thư thái vương đức phát cười đón lời nói chuẩn bị đem các học sinh hướng phòng ăn n g n tô tuấn không có tiếp hắn lời nói mà là nhìn xem lâm chí cường hỏi lâm phó giám đốc cái này món ăn bổ là ở nơi nào ăn cũng được sao vẫn là nói nhất định muốn tại các ngôi nhà ăn nhà máy ăn cái này, lâm trí cường sửng ư sốt một chút toàn tức nói đương nhiên là chỗ nào ăn đều có thể tô chủ nhiệm không nghĩ tại nhà ăn nhà máy dùng cơm nếu như là muốn đi khách sạn quốc doanh dùng cơm ta để xe khách đưa các ngươi đi liền được vương đức phát nghe vậy có chút gấp cái này sẽ vừa vặn tan tầm đến nhà ăn ăn cơm các công nhân đều hiếu kỳ đánh giá đám này sinh viên đại học cái này hệ chủ nhiệm mang theo các học sinh không ăn uống đường ăn cơm muốn đi khách sạn quốc doanh ăn chẳng phải là đánh h ắ n mặt nói nhà ăn nhà máy đồ ăn ăn không ngon tiêu lỗi lao tiểu từ kia đi làm tảng về sau chương n lại đầu bếp t r ì độ so với khách sạn quốc hai sắc thực mươi bảy chu n g h ĩ i đồng Không chí đ â o là ngươi ý nghĩ sao cửa chương à c hai u mươi chiều không bảy chu nghĩa i n cứu đồng chí đây là ngươi ý, ý nghĩ sao nhà hàng chu nhị hoa vương đức phát há hốc mồm một mặt kinh ngạc c ũ n g không hiểu rất nhanh lại biến thành xấu hổ giận dữ hắn đã làm tốt đối phương muốn đi khách sạn quốc doanh ăn cơm tâm lý kiến thiết thành phố lớn đến lao sư cùng sinh viên đại học đối với khách sạn quốc doanh càng có hảo cảm cũng có thể lý giải nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến bọn hắn muốn đi lại là nhà hàng chu nhị hoa cái này cùng nhảy lên tắt vỡ mồm hắn khác nhau ở chỗ nào vương đức phát bờ môi run dày mẹ bán đến bên miệng nghĩ đến lâm t r í cường buổi sáng đối hắn c ă n g dặn lại cho cứ thế mà nuốt trở vào trong đám người hạ dao khẽ nếp miệng có chút ngoài ý muốn nhìn xem tô tuần bóng lưng không nghĩ tới chủ nhiệm vậy mà lại lựa lại lựa đây nhất định là chuyện t ố tà bọn hắn ba mươi người đâu lập tức có thể ngồi đ ầ y chu nghĩa nửa cái cửa hàng chu nghĩa cùng triệu nương nương khẳng định rất cao hưng hạ giao trong lòng cũng rất vui vẻ nàng cũng không muốn ăn cái gì nhà ăn nhà máy vừa tới ngày đầu tiên dựa cùng tiểu di mang nàng đến nếm qua phòng ăn rau xảo trình độ so với bọn họ trường học nhà ăn kem xa nàng muốn ăn chu nghĩa làm sân kho muốn nếm n ế m hắn mới lên thịt bò kiểu cước những sinh viên này không cái ăn đường muốn đi ăn nhà hàng chu nhị hoa ngược lại là biết hàng a biết nhà ai ăn ngon chu n g h ĩ làm mặt cùng thịt bò kiểu cước ngoại trừ quý so với phòng ăn đồ ăn ăn ngon nhiều nhà ăn là càng ngày càng khó ăn nếu không phải tiện nghi chó đều không ăn ngày hôm qua ta đi ăn rau xào gan heo cắt cùng đũa đồng dặn dày xào lăn gan heo tất cả đều là nước canh già đến đến rớt ruột già tẩy không có rửa sạch cũng không có đốt bám mềm đem lão tử nhai nôn lúc đầu tiêu sư phụ làm chủ bếp thời điểm nồi lớn đồ ăn đều xào thơm như vậy một ít người vì để cho hắn cái tia người anh em làm chủ bếp để tiêu sư phụ một cái cấp hai đầu bếp đi làm tặng rau xào đều không cách nào ăn thật không phải là một món đồ lão tử dùng tiền ăn cơm còn muốn bị hắn buồn nôn ổ phân ngược lại bị ăn phân khí dễ đi qua công nhân nghị luật ở mỹ hướng vương đức phát quăng tới khinh bị ánh mắt vương đức phát là nhà ăn nhà máy chủ nhiệm tại nhà máy dệt cao thấp tính t o à n cái lãnh đạo bất quá niên đại này công nhân lương cứng rắn căn bản không sợ hắn một cái nhà ăn chủ nhiệm có chút công nhân từ xây nhà máy thời điểm đã có ở đó rồi tư cách so với vương đức phát còn già hơn lúc đầu tại nhà ăn ăn không hảo tâm bên trong liền khó chịu đại gia trong âm thầm không ít mang hắn hôm nay đổi kịp sinh viên đại học cự tuyệt t a n c a n t i n phó trưởng xưởng cũng tại âm dương sư nhóm cái kia nhịn được không âm dương hai câu các sinh viên đại học có thể không nín được cười dù sao cũng không phải là trường học lãnh đạo nên cười còn phải cười có thể được nhà mình công nhân như vậy trào phúng nhà ăn nghĩ đến là thật không có cái gì có thể ăn vẫn là chủ nhiệm cao kiến a không hổ là chủ nhiệm vương đức phát mỗi chữ mỗi câu đều rõ ràng nghe thấy được trên mặt một trận xanh đỏ biến ảo mà lại còn muốn giả bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng ánh mắt của hắn hướng lâm t r í cường trên thân bay hy vọng hắn có thể đứng ra là nhà ăn nhà máy nói hai câu không có vấn đề liền đi nhà hàng chu nhị h o ăn lâm t r í cường trực tiếp đánh nhịp định ra cười nói chúng ta cùng nhau đi ta cũng muốn ăn nhà bọn họ mặt chu nghĩa cùng vương đức phát tân đoán triệu đông cùng hắn nhắc qua tiểu tử vì sư phụ ra mặt là lô mãng rồi chút nhưng hắn thưởng thức chính là chu n g h i ệ n thiếu niên nghĩa khí nhà ăn hai năm này cơm nước càng ngày càng kém liền rau x à o cũng bắt đầu lừa gạt người vương đức phát cái này chủ nhiệm khó từ tội lỗi nhà ăn nhà máy không về hắn quản hắn c h ỉ không được vương đức phát về tình về lý hắn đều không chậm trễ chút nào đứng chu n g h i ệ n bên này tiểu tử mở cái khách sạn khó khăn biết bao dù sao là tô tuấn nói ra yêu cầu hắn phối hợp là được rồi lâm trí cường mang theo một đám thầy trò hướng xưởng c ử lớn phương hướng đi đến lâm p h giám đốc vương đức phát nhìn xem lâm trí cường bóng lưng miệng ngập ngừng lại đóng lại, không chu nghiễn tiểu tử này thật sự là bị người ngại lao tử không sớm thì muộn muốn thu thập ngươi các công nhân cười vang rời đi chỉ cảm thấy xả được cân giận vương đức phát cái này ôn mất cũng có ăn quả đáng một ngày lâm chí cường dẫn đội ba mươi vị đại học thầy trò chung chung điệp điệp thẳng hướng nhà hàng chu nhị hoa dọc theo con đường này đưa tới không ít chú mục ánh mắt cái này sẽ chính vào giữa trưa lúc t a n việc không ít công nhân cùng đi theo xem náo nhiệt thậm chí có từ nhà ăn theo tới niên đại này sinh viên đại học liền đủ lý kỳ 2030 cái sinh viên đại học danh tiếng tập hợp một chỗ bên trong thậm chí còn có giáo sư đại học tại cái này tiểu chấn bên trên có thể so với gấu trúc lớn còn hiếm l ạ n h à hàng chu nhị hoa còn chưa lên khách c h u nghiện đứng ở cửa thổ lò phía trước đang cùng triệu thiết anh xác định hôm nay mỗi một phần thịt bò kiểu c ư ớ t bên trong điếu long mảnh mấy ngày hôm qua một phần ba mảnh thật mỏng có thể đ ế m cái vị hôm nay hắn nhiều muốn hai cân điếu long tổng thành bản da tăng ba khối nhưng một phần thịt bò kiểu c ư ớ t bên trong liền có sáu mảnh thịt bò cuối cùng da nắp nổi tại bên trên nhất thoạt nhịn lượng cũng không ít chú nghĩ đây là tại trước thời hạn đào sâu sông hộ thành tại hương vị ưu thế tuyệt đối điều kiện tiên quyết dùng chất lượng tốt thịt bò đến gia tăng chi phí hiệu quả thịt bò là chu n g h i ễ n cắt bằng vào tinh xào đao công cắt ra đến thịt bò lại mỏng lại t ă n g lớn đến rồi triệu hồng đứng tại khách sạn cửa ra vào đột nhiên kinh ngạc nói cái gì triệu thiết anh cùng chu n g h i ễ n nhìn hướng nàng tới thật nhiều người nha Vừa sáng những cái kia sinh viên đại học đều đến rồi triệu hồng có chút kích động nói đang lúc nói chuyện lâm chí cường cùng tô tuấn dẫn đầu một nhóm hơn ba mươi người đã đến nhà hàng chu nhị hoa cửa ra vào tiểu chu khoa mỹ thuật công nghệ xuyên mỹ lao sư cùng đồng học muốn tại ngươi trong cửa hàng ăn cơm trưa ngươi muốn làm tiếp đai chú đáo công tác a lâm trí cường nhìn xem chu n g u y ễ n cười nói chu n g u y ễ n ánh mắt sáng lên không nghĩ tới lâm trí cường lại đem nhóm này sinh viên đại học đưa đến hắn trong cửa hàng tới dùng cơm lại nhìn một cái phía sau cùng đi theo xem náo nhiệt các công nhân cái này có thể không riêng gì ba mươi cái mới độ tán thành vẫn là một cái sống quảng cáo à. không hổ là lâm thúc quả thực là hắn thân thúc a các vị lao sư đồng học mời đến cửa hàng ngồi chu nghĩa mặt mỉm cười nói các học sinh đều nhìn hắn đại gia tuổi tác tương tự chu n g h ĩ n cao lớn đẹp trai để người cũng càng dễ dàng có hảo cảm hắn thật cao à thoạt nhìn cùng mã tinh giã không sai b i ệ t lắm còn có s o n g cặp mắt đào hoa ấy cảm giác nhìn chó đều thâm tình chu ngọc ngọc nhỏ giọng nói g i a o g i a o ngươi họa chân truyền thần bất quá ta cảm thấy mã tinh giã càng ánh mặt trời một chút đương nhiên hắn cũng rất đẹp trai đ ặ n g hồng cũng nhỏ giọng nói g i a o g i a o ngươi cảm thấy thế nào hai nàng một trái một phải kẹp lấy hạ g i a o nhưng hạ dao cũng không có tiếp lời lâm chí cường ngay tại phía trước nàng nếu là nói cái gì chuyển đến tiểu di trong lỗ thai quay đầu khẳng định lại phải nói thầm nàng mã tinh giã là hệ đội bóng rổ đội trưởng liền đứng tại các nàng phía sau không xa đâu thật muốn tương đối lời nói hạ giao cảm thấy vẫn là c h u n g h i ĩ n lớn lên càng tốt hơn n h ì n hơn nữa hắn ở chung để người cảm thấy rất dễ chịu không nóng này các bạn học xem trước một chút cửa ra vào cái này miệng thổ lò cùng với trên lò những văn tự này t ô tuấn mở miệng nói các ngươi nhìn ra cái gì các học sinh nghe vậy đều là nghiêm túc đánh giá đến cái này miệng đường kính vượt qua một mét n ồ i lớn cùng thổ lò cái này sẽ nắp nồi đã vẫn lên nồng đậm thịt bò mùi thơm cuốn theo hơi nóng đánh tới để người không nhịn được nuốt nước miếng một cái cảm giác nước bọt đều nhanh xuống cái này một nồi nước dùng. từ bọn hắn sớm tới tìm thời điểm liền ngao trong nồi ngao đủ t h m giờ không biết nên có nhiều tươi lò so với bình thường lò cao hơn nữa một chút hướng ra ngoài cái này vừa dùng vôi tẩy thành màu trắng sau đó dùng màu đỏ sơn quét viết thịt bò k i ề u cước chu ký năm chữ to kiểu chữ tinh tế lại không mất phiêu giận chữ rất lớn cho nên vô cùng rõ ràng xa xa liền có thể nhìn thấy mà đến gần mới có thể thấy rõ tại hạ một bên còn cần màu đen bút lông viết mấy hàng liên quan tới thịt bò k i ề u cước căn nguyên cùng công hiệu là cái tiểu cố sự đây là một cái quảng cáo hắn đem thịt bò kiểu c ư c tiến hành đóng gói để nó biến thành một đạo có đặc thù công hiệu dược đem lò x ê ở khách sạn cửa ra vào phiêu tán mùi thịt bản thân cũng là một loại quảng cáo từ đó hấp dẫn đến càng nhiều thực khách cái này thịt bò kiều cức có lẽ ăn thật ngon canh thật tươi các học sinh mồm năm miệng mười nghị luận chính giữa sen kẽ cái ăn hàng chu n g h i ễ n đứng ở một bên xem náo nhiệt xem như án lệ bị người phân tích cảm giác vẫn là thật có ý tứ triệu tiết anh thì là có chút chân tay luôn cuống lần thứ nhất bị một đám sinh viên đại học vây xem nghiên cứu liên thủ cũng không biết hướng cái kia thả dùng bắt mắt lò x e như c h i ế bài cho thịt bò kiều cức đi tìm nguồn gốc đóng gói dùng mùi thơm đến mở rộng lực t ô tuấn nghe xong các học sinh nghị luận mới bắt đầu làm tổng kết cái này kỳ thật chính là một cái vô cùng có đại biểu tính nhãn hiệu đắp nạn án lệ t ô tuấn nhìn về phía c h u n g nghĩễn mỉm cười nói c h u n g nghĩễn đồng chí đây là ngươi ý nghĩ sao thầy cho nhóm cùng lâm trí cường nhộn nhịp nhìn về phía c h u n g nghĩễn chương 28, ngoan ngoãn k í n h mắt ban hoa chương 28, ngoan ngoãn k í n h mắt ban hoa khách sạn cửa ra vào ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào chu n g h ễ n trên thân vây xem các công nhân cảm thấy hiếm lạ những n à y giáo sư đại học học sinh không đi vào ăn cơm ngược lại là vây quanh một cái thổ lò nói chuyện hăng say chu n g h i ễ n cái này miệng lọt như thế có coi trọng hạ giao mỉm cười nhìn qua chu n g h i ễ n nàng không cảm thấy kỳ quái chu n g h i ễ n vương thức tư duy vốn là không giống một cái đầu bếp càng linh hoạt cũng càng thông minh triệu hồng đã sớm t r ố n đến một bên sợ bị người quan tâm đến triệu thiết anh trông coi nổi không có chỗ trốn đành phải cũng nhìn hướng chu n g h i ễ n nàng không hiểu cái gì kêu đi tìm nguồn gốc nhắn hiệu đắp nặn nhưng giáo sư đại học nói những này s á c thực đều là chu n g h ễ n làm lại mời chào khách nhân hiệu quả quả thật không tệ có thể chu nghiễm liền trường cấp ba đều không có lây qua làm sao lại để giáo sư đại học đều đối với hắn lau mắt mà nhìn triệu thiết anh cảm giác tay chân có chút tê dại nàng tiểu học đều không có tốt nghiệp chỉ lên qua một tháng xóa nạn mù chữ ban nhưng nhìn thấy lao sư còn là sẽ vô ý thức khẩn trương chu nghĩa một điểm không khẩn trương h ắ n từ bảy tuổi cùng đại gia đại mụ cấp cái bình bắt đầu liền sẽ không trước mặt mọi người đ ỏ mặt làm do xét cửa hàng chủ được bốn năm lại đối ra mặt tiến hành cường hóa huấn luyện tâm lý tố chất ổn đến một thớt là lao sư cái này đích sắc là ta làm những thứ này mạnh suy nghĩ ngài quá chuyên nghiệp chu nghĩa mặt mỉm cười nói lâm chí cường ở bên k ẽ gật đầu chu n h ĩ lợi này có trình độ đã khen tô tuấn lại khẳng định năng lực của mình tô tuấn nghe vậy cũng cười lại h nghĩ như thế nào đến tại trên lò viết chiêu bài lúc đầu dự định làm cái đèn nghe ông chiêu bài cái kia bắt mắt hơn tại trên c h ấ n tuyệt đối độc nhất đương xem náo nhiệt đều có thể dẫn tới không ít khách nhân nhưng ta đi ra châu hỏi qua giá cả tương đối quý thực tế đảm đ ư ơ n g không nổi chu n g h ĩ n giải thích nói cho nên đành phải mua bàn trải cùng sơn chính mình viết tay một cái chiêu bài chính như ngài nói ở của tiệm cơm xây như thế một cái thêm cao thổ lò vốn là đầy đủ rõ ràng nấu nước dùng mùi t h ơ m tung bay tản ra đến tất cả mọi người sau đó ý thức tìm đến nguồn gốc đem c h i bài cùng nhãn hiệu có sự viết tại trên lò có thể tạo được quảng cáo tốt nhất hiệu quả các sinh viên đại học nghe vậy nhìn chu nghiến ánh mắt đều không quá đồng dạng không phải hắn thật hiểu a hai năm này quảng cáo thiết kế đang tại trung sinh các lao sư cho bọn hắn tăng lên phương diện này chương trình học cùng dạy học liền trên tv quảng cáo cũng càng ngày càng nhiều không nghĩ tới tại cái này tiểu chấn trong tiệm cơm lại có cái trẻ tuổi lão b ả n cho chính mình làm chiêu bài đánh quảng cáo thậm chí còn tính toán đắp nặn một cái nhãn hiệu không sai đây chính là t r ợ búa trí tuệ a tô tuấn cũng là liên tục gật đầu tràn đầy tán thưởng nhìn xem chu n h i cái này chữ cũng là chính người viết là do ta viết chu n h i gật đầu tô tuấn cười nói chữ viết trung q u trung cụ nhưng chiêu bài này chủ thứ rõ ràng nhan sắc phối hợp thỏa đáng chỉnh thể hiệu quả rất tốt vẫn là rất có thiên phú ngài quá khen chu n g h i ễ a vội nói các sinh viên đại học hơi kinh ngạc tô l á o sư thế nhưng là cực ít khoa trương người tại hệ bên trong có tô thiết diện n g o ạ i hiệu lớp của hắn yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt không bị mắng đều coi là tốt này giáo sư đại học cũng khoe chu n g h i ễ a có thiên phú có chút lợi hạ n h à hoa nhi này chính là nga mi sơn h ầ u tử t i n h đến p h ê bạo bình thường người loại này trường hợp lời nói đều nói không gọn gàng hắn ngược lại là một điểm không khẩn trương cũng không luôn cuốn vậy xem các công nhân cũng là khe khẽ bàn luận triệu thiết anh n ế t miệng lên chú nghĩa đoa nhi này còn có thể được giáo sư khích lệ để nàng cái này làm mụ đều cảm thấy mở mày mở mặt được rồi đi vào ăn cơm đi ta nhìn đại gia n g ử i cái này thịt bò canh mùi thơm đã sớm tại nuốt nước miếng tô t u ấ nói n đi đầu hướng trong tiệm cơm đi tới đại gia lên tiếng nhộn nhịp đi theo đi vào cửa tham quan cho tới chưa công s ư ở n g ngửi mùi thịt sắp thực đói tâm hoàng hoàng triệu thiết anh vội vàng chào hỏi mọi người ngồi xuống tới, tới tới ngoan ngoan chút các ngươi ngồi bên này ngồi nơi đó cũng có thể cảm ơn lương lương học sinh nữ nhóm đi theo hạ giao đáp tính mắt ngươi liền ngồi bên này nha triệu nương nương c h à o hỏi một cái nam sinh ngồi xuống a nương nương ngươi gọi bọn họ đều kêu ai ra gọi ta kính mắt vương thần đẩy một chút trên sống m ũ i kính mắt cười hỏi ngược lại học sinh nữ mới kêu ngoan ngoan nha ngươi nhìn các nàng từng cái n h i ề u ngoan triệu nương nương cười giải thích nói sau đó gọi một nam sinh khác bảnh trai ngươi ngồi bên này có thể không vậy ngươi kêu mã tinh giã bảnh trai vương thần một mặt thủ thương ai nha bàn h o a ngươi không cần để ý những n à y nha ngươi nhìn hắn hắn thật cao cường tráng cường tráng xác thực cùng hài nhi của ta đồng dạng x o á nha triệu nương nương xua tay nói bàn đoa tại sao lại thay đổi vương thần thở dài càng thụ thương bên cạnh đồng học đều nhanh cười điên đi bàn oa cùng chúng ta ngồi bàn này mã tinh giã cười đem vương thần kéo đến bên cạnh ngồi xuống cái này nương nương làm sao biết ta ngoại hiệu vương thần ngồi xuống cũng không nhịn được cười nhìn xem mã tinh giã nói để ta ta xem một chút cái này hảo trưởng tử đến cùng đẹp trai c ỡ nào、Cút. mã tinh giã cười mắng ánh mắt lại hướng bên cạnh bàn k i a bay chỉ có mặt cùng thịt bò kiểu cơ ca không phải khách sạn sao như thế nào là quán mị a vương thần nhìn chằm chằm trên tường men u nói lẩm bẩm bên cạnh bàn kia hạ dao cùng đặng hồng chu ngọc ngọc còn có một vị bạn học nữ ngồi cùng nhau đang thương lượng chút gì đó đây hạ giao người đến n ế m qua người nói cái nào mà tan ngon chu ngọc ngọc hỏi ta thích ăn thịt kho tàu mì s ư ờ n chu nghĩa làm sườn kho tuyệt đối là ta nếm qua vị ngon nhất so với cha ta làm còn tốt ăn hạ giao vừa cười vừa nói bất quá khác hai đạo mặt cũng ăn thật ngon đặc biệt là mì trộn bò hai loại ớt điểm rất nhiều người thịt bò kiều cướp ngửi thật là thơm a hay là chúng ta điểm một phần nếm thử đặng hồng đề nghị có thể a ta cũng muốn nếm thử hạ giao gật đầu chu nghĩa như thế soái có bạn gái hay không a chu ngọc ngọc một mặt bắt quái đúng vậy a ngươi có hay không một điểm động tâm đặng hồng cũng là lại gần x u ý t đừng nói mỏ hạ giao chừng hai nàng một cái thấp giọng nói giữa ta tại phía sau ngồi đây đặng hồng cùng chu ngọc ngọc hướng lâm trí cường bọn hắn b à n kia liếc nhìn không nhịn được che miệng cười khẽ lâm trí cường cùng tô tuấn cùng với hai vị lao sư một b à n đang n h i ệ tình t hướng bọn hắn để cử ăn cái gì nhà hàng chu nhị hoa men u đơn giản để tô tuấn cùng khác hai vị lao sư đều có chút ngoài ý m ớ n cửa ra vào chiêu bài treo chính là khách sạn kết quả men u bên trên liền ba đạo mặt cùng một đạo thịt bò kiều cước lâm trí cường vào cửa hàng phía trước cũng không có nhắc nhở bọn hắn a lần này ngồi ở t r o n g điếm cũng không tốt nói thêm gì nữa vậy ta liền muốn một phần thịt bò kiểu cước lại thêm một phần mì trộn bò hai loại ớt tô tuấn điểm đồ ăn cùng lâm trí cường trò chuyện lên t r u nghiễn n g kỳ thật nhà máy dệt i a châu mời vốn là bị tô tuấn c ự tuyệt lần này tới g i a châu vẽ vật thực học tập mục đích chủ yếu là nga mi sơn cùng phật lớn g i a châu cũng không có tham quan doanh nghiệp kế hoạch hắn xem như hệ chủ nhiệm cũng không định lâm thời ra tăng hành trình kết quả tuần trước hạ giao đến tô kê tham người thân rơi xuống nước nàng tiểu di điện thoại đánh tới hắn cái kia xin nghỉ phép thời điểm cả kinh hắn hạ giao mẫu thân mạnh chi lan là hắn tại hương mỹ học tỷ cùng một vị đạo sư mặc dù những năm gần đây không có làm sao liên hệ nhưng hạ giao nếu là xảy ra chuyện hắn cũng thực tế khó mà đối mặt nàng hơn nữa hắn là hoạt động lần này người phụ trách hạ giao nếu là thật xảy ra chuyện gì hệ chủ nhiệm vị trí khẳng định là không còn khẳng định đến chịu xử phạt còn tốt chu nghiên cứu hạ giao đem chuyện này ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất hạ giao trở lại về sau hồi báo xong việc phát lúc tình huống cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm tiểu tử để hắn k ắ c sâu ấ tượng ngày mai bọn hắn liền muốn về sân thành hắn lâm thời cùng trường học bên kia xác nhận đến nhà máy dệt gia châu tham quan học tập một ngày. nghiên cứu trong h tiệm chút ư n cơm ngồi đầy sinh viên đại học không ít công nhân cũng đi theo vào cửa hàng nếm thử cái này liền sinh viên đại học đều đến ăn thịt bò kiểu cất có nhiều món ngon trong cửa hàng một mươi chín tấm cái bản buổi trưa hôm nay vậy mà ngồi đầy chỉ có mặt cùng thịt bò kiểu cước đa số sinh viên đại học vốn không ôm cái gì chờ mong nhưng chờ mặt cùng thịt bò kiểu cước lần lượt lên bàn trong tiệm cơm liền vang lên từng tiếng sợ hai t h ạ n phục hoa cái này mỉ trộn bò hai loại ớt cũng quá thơm đi cái này sườn kho mới là nhất tuyệt nữ một cái liền thoát xương hương vị quả thực không bảy thịt bò kho m a n g khô mới tốt ăn sao hương mơ hồ uống canh a các n g ư ờ i cái này thịt bò canh mới là thật ngon nương, nương lại cho chúng ta trang trí củ cải mối c h o nhà thật tốt ăn nhà các đồng chí câu cái nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử cùng cất giữ a chờ lên khung sau đó đúng n nhất đấy ị n h sẽ l gia soảng tăng t h châu khách sạn quốc doanh cũng không có thấy bọn họ nhiều thích ngược lại là tại cái này quán cơm nhỏ bị ba đạo mặt cùng một bát thịt bò kiểu cức cười cho ăn vui vẻ nữ lao sư cũng là cười nói bất quá mặt này xác thực hương a mì trộn bò hai loại ớt so với trường học chúng ta nhà ăn làm còn tốt ăn mì sợi quá cân nói mặt thịt thái càng l à nhất tuyệt thịt bò b ă m hai loại ớt bên ngoài xốp giòn trong mềm tê cây đủ vị ăn ngon một vị khắc nam lão sư từ b á t mì bên trong n g ầ n đầu không nhịn được ca ngợi nói tiểu vương ngươi có lẽ điểm một bát thịt bò kiểu cướp nếm thử bằng không trở về ngươi khẳng định sẽ hối hận tô tuấn kẹp lên thịt bò tại chấm trong đĩa chấm chấm phấn nộng mềm thịt bò chùm lên hương cay bớt vừa thơm vừa mới cảm giác cùng hương vị đều là hàng đầu cái này bột ớt không phải máy móc đập nát phấn mà là thủ công mài đi ra mảnh vỡ bên trong tăng thêm một ít quen hạt vừng cùng hạt tiêu phấn phong vị rất tốt có thể nói đạo này thịt b ò kiểu cước điểm mắt bút tô tuấn thích ăn sơn thành nồi lẩu đối với ngưu tạp phương pháp ăn rất có tâm đắc nhưng đồng dạng sơn thành ăn là đỏ canh coi trọng một cái trọng dầu trọng c a y trọng tê dại cái này một nồi nước dùng lại đem ngưu tạp nấu ra không giống tư vị mới mẻ sách bỏ hỏa hầu vừa vặn thích hợp bắt đầu ăn đặc biệt giòn thoải mái gân bỏ mềm dẻo lòng bò bá mềm phối hợp chấm đĩa cũng không dễ d cái tiêu kêu một cái tươi a bên trong tăng thêm nhiều loại thuốc đông y cùng hương liệu nhưng cũng không lẫn lộn canh vị ngược lại để canh vị thay đổi đến càng thêm ngon hắn mang theo học sinh đi qua rất nhiều nơi s i ê u tầm dân ca cái này một n ồ i nước vẫn là có đem hắn kinh d i ễ m đến tiểu chu đồng chí t u ổ i không lớn lắm nhưng chủ nghệ ngược lại là tương đối có trình độ a tô tuấn không khỏi cảm k h ả i nói là phải sư phụ hắn chân truyền lấy ra cái này mấy món ăn không thể so sư phụ hắn kém lâm t r í cường gật đầu xem như nhà ăn rau xào khách quen hắn vẫn làm nếm qua không ít tiêu lỗi làm đồ ăn có q u y n lên tiếng muốn nói được sủng ái nhất còn phải là không cần tiền ngâm củ cải muối chua chua cay ngon miệng m ắ t mẻ dài chán có thể nói ăn mì tốt nhất cộng tác đương nhiên nhưng lấy miễn phí tiếp theo thịt bò canh cũng là đại gia trong lòng tốt nương nương nương nương tiếng hô hoán không dứt bên hai hạ giao các nàng lúc đầu chỉ chọn một bát thịt bò kiểu cước nếm đến hương vị về sau liền lại tăng thêm một bát chủ yếu là cái này thịt bò kiểu cước phân lượng thực tế quá đủ lại thêm một tô mì các nàng căn bản ăn không hết ít nhất hạ giao cùng chu ngọc ngọc là ăn không hết đặng hồng coi là chuyện khác nàng có thể nuốt trôi bắt thứ hai chính là cho nàng đơn điểm nô thực sự là ăn quá ngon sơn thành nồi l ầ u đem ta tê dại chết đi sống lại ta thích thịt bò kiểu cước ta thích t ok đ ặ n g hồng ăn như gió q u ố n một bên ăn còn không nhịn được một bên cảm khái hạ g i a o cùng chu ngọc ngọc cũng cười g i a o g i a o hay là ngươi suy nghĩ một chút ta cái này trung n ệ ta cảm thấy gả cho hắn đời này có thể hạnh phúc chết đ ặ n g hồng nhìn xem hạ g i a o trên mặt tròn viết đầy nghiêm túc ta hiện tại cảm nhận được h ắ n x o á i biết làm cơm nam nhân xoáy nổ à. bên cạnh bàn mã tinh giã đua dừng lại x u ý t không cho phép lại nói hạ dao đưa tay bấm một cái nàng trên bụng thịt mềm trên mặt thì là nhiều một vệ tường đỏ thầy chó nhóm ăn đều rất hài、lòng. lâm trí cường đi tính tiền tổng cộng ăn 24 b á t mì 22 bát thịt bò kiểu cước còn có 18 bát cơm tổng cộng 29 khối tứ mau tô tuấn đứng dậy cười nói các bạn học ăn đến thế nào a ăn ngon thật là thơm các học sinh nhộn nhịp đáp đều ăn rất hài lòng buổi tối đó còn tại cái này nhà hàng chu nhị họ ăn tô tuấn lại hỏi tốt. các học sinh lần này đáp ứng chăm miệng một lời bọn hắn không trông chờ cái này nhà máy dệt nhà ăn có thể có nhiều món ngon không bằng buổi tối thay cái khẩu vị mặt nếm thử lại ăn một bát địa phương khác không ăn được thịt bò kiểu cước ngày mai liền về sân thành cũng coi là lưu cái đặc biệt hồi ức đang tại bếp sau nấu mì chu n g h i ệ n nghe vậy thầm nghĩ không ổn mặt có thể lại làm nhưng thị thái cùng thêm thức ăn không đủ nhưng đây chính là tuyên truyền cơ hội tốt không cho bỏ lỡ chu n g h i ệ n bưng hai bát mì đi ra cười nói trong cửa hàng thị thái cùng thêm thức ăn đều không có thừa lại bao nhiêu các bạn học nếu là buổi tối tới ăn mì mời trước dự định một chút muốn ăn cái gì mà ta ta sẽ chờ xong đi mua mới mẹ thịt đến cho đại gia làm không có vấn đề đăng ký một chút là được rồi hạ dao từ trong ba lô lấy ra một cái vợ viết xuống bốn đạo tên món ăn mỉm cười nói đại gia buổi tối muốn ăn cái gì mặt nói với ta ta muốn nếm thử xong tiêu mì thịt bò đặng hồng cấp lời nói ta muốn hạ giao tại tên món ăn phía dưới viết chính tự một hồi liền thống kê xong a chỉ những thứ này hạ giao từ vợ bên trên đem tờ kia giấy kéo xuống đưa cho chú nghiễn cảm ơn giúp đại ân chú nghiễn tiếp nhận vừa cười vừa nói việc nhỏ mà thôi người trước mau lên những khách nhân vẫn chờ ăn mì đây hạ giao tự nhiên hào phóng mỉm cười nói chương hai mươi chín làm người nhà vui vẻ trọng yếu nhất hai chương hai mươi chín làm người nhà vui vẻ trọng yếu nhất h giờ phút này đứng một bên lâm trí cường nhìn xem hai người một mặt rượu cười nghĩ đến buổi tối muốn hay không đem việc này cùng mạnh an hà nói c h u nghĩa i cùng tô tuấn lâm trí cường chào hỏi xác nhận bọn hắn sẽ đến khách sạn sau khi ăn cơm tối liền về phòng bếp bận rộn đi các học sinh đứng dậy rời đi khách sạn tìm địa phương tản bộ tiêu thực tô chủ nhiệm cho đại gia nửa giờ thời gian hoạt động nhưng lấy đi thị trấn tô kê bên trên đi dạo một vòng nhưng nghiêm lệnh không được đi bờ sông lại để hai vị lao sư đi theo triệu nương, nương mặt mặt đâu tại sao không có thấy nàng hạ giao đi tới cửa hướng triệu thiết ánh hỏi nàng cùng hai cái chất nhi đi chơi Còn c Sơn thành. Sơn thành. Lên lên, nương nương được triệu thiết anh lên tiếng liền cũng chuyển đi cho khách nhân tính tiền giao giao ngươi vừa vặn đăng ký thời điểm hình như lão bản nương nhà đăng hồng kéo hạ dao cánh tay ra ngoài cười tùng tìm nói ân là có cái kia tư thế chu ngọc ngọc kéo một cái tay khác g i a o g i a o các ngươi thoạt nhìn rất quân a hắn là ta ân nhân cứu mạng một cái nhấc tay mà thôi hơn nữa người khác rất tốt hạ g i a o khẽ mỉm cười lại nhìn xem hai người cảnh cáo nói bất quá giữa chúng ta cũng không có cái gì các ngươi đừng có đón m ỏ thật tốt không có gì cũng không có cái gì chúng ta qua bên kia dạo t r ờ i liền không đi trên trấn đi dạo đi thực sự là lười đi bộ đặng hồng đề nghị hạ g i a o liếc nhìn khách sạn phương hướng gật đầu được các sinh viên đại học tập thể tại nhà hàng chu nhị hoa ăn c ô n trưa an p i thường hài lòng khen không dứt miệng tin tức này rất nhanh từ trong cửa hàng ăn cơm công nhân trong miệng chuyển ra ngoài đây chính là chuyện mới mẻ tại nhà máy dạy tính toán đại tin tức nhà hàng chu nhị hoa mở tại cửa nhà máy hai ngày này đi làm đều có thể nghe được thịt b ò mùi thơm bất quá nhiều mấy người nghe nói giá cả kia phía sau liền ngừng lại đi ăn dừng lại ý nghĩ nhưng nội thành đến sinh viên đại học cùng giáo sư ăn đều nói tốt liền để người có muốn đi thử xem xúc e m x động khách sạn vẫn bận đến nhà máy dạy nhanh hơn ban mới dừng lại chu n g h ĩ n đem hai cái mì sợi đoàn ném đến một bên tráng men trong chậu lắc lắc mọi như tay mấy cái trong c h ậ u trang mặt t h ị t thái cùng thêm thức ăn đã toàn bộ bán xong trước thời hạn hoàn thành một trăm phần trị tiêu còn có không ít khách nhân muốn ăn mì không có đốt bởi trưa hôm nay những sinh viên này kéo theo thật nhiều khách nhân liền thịt bò kiểu cước đều bán sáu mươi hai phần triệu thiết anh vẻ mặt tươi cười bưng một c h ậ u thổ bát đi vào bước chân đều là bay ta đoán chừng b u ổ i tối tới khách nhân sẽ còn không ít một hồi ta đi mua thịt mua thức ăn thêm năm mươi phần mặt t h ị t thái c h u n g h ĩ n vừa cười vừa nói những sinh viên này nhưng là cho chúng ta đánh cái lớn quảng cáo mama mẹ mẹ ngươi nhìn chúng ta bắt đến l ư ơ n chu m ạ t m ạ t cùng p h ả m đoa âm thanh theo bên ngoài một bên vang lên thiên thần ai các ngươi là đi trong ruộng chơi sao chính như thế một thân bùn triệu hồng âm thanh vang lên theo chu lập huy lao tử gọi ngươi nhìn thấy ngươi gì út cùng p h ả m đoa ngươi dẫn bọn hắn đi trong ruộng tầm tám chu n g h i ễ n cùng triệu thiết anh ra ngoài nhìn lên chu lập huy cùng hai cái tiểu ra hỏa đều một thân bùn trong tay cũng đều nắm lấy lương chu lập p h ả m trên mặt đều bị bùn rắn đầy chỉ có một đôi mắt cùng một cái răng là trắng thoạt nhìn buồn cười vô cùng lao tử thật lạ triệu hồng cơ lấy một bên chổi lông gà liền hướng về hai đứa nhi tử đi đến phản đoa ch chu lập huy đem trong tay l ư ơ n ném một cái kéo chu lập phạm nhanh chân liền chạy triệu hồng ở phía sau một bên truy một bên kêu lên cho lão tử đứng đến lao tư t h u ộ c đạo sơn đại tẩu tỏ chim tỏ chim đánh một hồi nhớ về ăn cơm a chu n g h i ệ n không nhịn được cười ra tiếng cái này hai bé con nắm giữ một cái hoàn chỉnh tuổi thơ chu mặt mặt không có chạy hai cái tay nhỏ nắm thật chặt một đầu đại hoàng lương chứng ba lựa c h ọ n liền chân ngón cái đều tại dùng lực c ò n đắc ý r ơ i lên nói ma ma hoa, hoa nhìn đại hoàng lương chu n g h i ễ n lén lút nhìn triệu thích anh nếu là một hồi nàng thực tế quá tức giận h ắ n có thể cũng phải ôm chu mặt mặt triệu thiết anh không có nổi khủng ngược lại cười tiến lên một bước ngồi xổm x u ố nói g n ái chả yêu nữ hảo có thể làm à bắt như thế một đầu l ơ n lương buổi tối mụ mụ cho ngươi làm lươn kho ăn m u ố n không muốn được chu mạt mạ gật đầu vui vẻ không được vậy ngươi đừng đến ta trước tiên đem chân ngươi chân hướng sạch sẽ lại đi vào còn muốn cho ngươi tắm rửa thay quần áo khác triệu thiết anh đem trong tay nàng lươn nhận lấy cười hướng trong cửa hàng đi làm sao không thu thập nàng đâu chu nghĩễn cười hỏi nàng buông địch vui vẻ như vậy còn nắm lấy lươn trở về chừng trị nàng làm cái gì đâu triệu thiết anh bưng chậm đi ra một bận khăn mặt một bên nói cha ngươi mỗi lần câu cá cũng chỉnh một thân bùn cá lại câu bóng không đến ta cũng không có mắng qua hắn nha làm người nha vui vẻ trọng yếu nhất chu n g h ê n cũng cười thật tốt hắn có cái không mất hứng m g ụ mụ, mụ. c ầ u nguyện phiếu ba cầu cất giữ cùng phiếu đề cử đương nhiên trọng yếu nhất chính là mỗi ngày theo đọc xin nhờ mọi người chương ba mươi thư tình chương ba mươi thư tình triệu tiết h anh sách theo chu mạt mạt đi tắm rửa chu n g h ê n cầm cái thùng nhỏ đèm trên đất mấy đầu lươn đều trang đến trong thùng thật đúng là đừng nói năm đầu lươn mỗi một đầu đều có hai mươi ba lượng lớn năm đầu chất lượng tốt m à mỡ hoang dải lương một nhóm ghi chú hiện lên hoàn toàn tự nhiên hoang dại lương và nóng sức sống tràn đầy đây nhất định là chu lập huy sở phan đoa cùng mạt mạc không có như thế đại bản lĩnh tiểu tử kia tại những n à y phương diện rất có thiên phú l ư ơ n có thể làm thịt kho tàu lương miến lươn lâm giang lươn xào lửa lớn chu nghiễn trong đầu đã lóe ra không ít kinh đ i ể n đồ ăn ăn làn ế m qua nhưng thật sẽ không làm chu nghiễn đồng chí hắn mới vừa đem lươn bắt xong một thanh âm từ phía sau chuyển đến chu nghiễn bay đầu nhìn lại một cái vóc người cao lớn thanh niên hướng hắn đi tới là vừa vận tải trong cửa hàng ăn qua cơm xuyên mỹ học sinh thân cao cùng chu nghiễn không sai bị lắm màu lốm mỹ làn ra chu á i tóc i c nghiến ó bật đầu hắn cùng hạ dao xem như là sinh tử chi dao mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng quan hệ x á t thực còn có thể vị này mã đồng học sẽ không phải là hạ g i a o người ngưỡng mộ a không phải là cảm thấy hạ g i a o cùng hắn quan hệ thân mật cho nên muốn tới họ phờ liền chân thật hắn vừa vặn lúc ăn cơm hắn hình như liên tiếp hướng hạ giao phương hướng nhìn tám chín phần m ộ ư ơ i chu n g h i ễ a liếc nhìn hắn cường tráng hai đầu cơ bắp hết sức rõ ràng huấn luyện vết tích thật đánh nhau chính mình không nhất định là đối thủ n m ạ n ã đồng học kỳ thật ta cùng hạ giao chu n g h i ễ a dự định giải thích một chút tình huống ta biết các ngươi trai tài gái sắc một đôi trời sinh mã tinh giã chất lên khuôn mặt t ư ơ i cười trà sát tay chu ca ta chính là muốn n h ờ ngươi một việc a chu nghĩa có chúc mộng mã tinh giã đã lấy ra một cái phong thư hai tay đưa tới xin ngươi rút một tay đem phong thư này giao cho hạng đồng học để nàng chuyển giao cho đặng hồng đồng học chu nghĩa nhìn xem có chút đỏ mặt mã tinh giã không phải ngươi đỏ mặt cái ngâm một chút tấm t r ả a còn có đặng hồng là ai đặng hồng là hạ giao đồng học bạn cùng phòng bạn tốt của nàng buổi trưa hôm nay cùng nàng ngồi một bàn dáng dấp rất đáng yêu cái kia mã tinh giã tựa hồ nhìn ra chu nghĩa nghi hoặc vội vàng giải thích nói chu nghĩa biết là ai hạ giao bên cạnh cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn trâu tròn ngọc sáng cô lương khuôn mặt tròn t r ị a dáng dấp thật đáng yêu lời nói dày tính cách tương đối hứng lại không nghĩ tới tiểu từ này thích cái này một khoản a thư tình a chu nghĩa nhìn xem lá thư này. không hiểu nhìn xem mã tinh giã ngươi vì sao không trực tiếp cho đặng hồng đồng học hoặc là tìm hạ giao giúp ngươi chuyển giao đâu ta ta mã tinh giã xấu hổ vào đầu ta không dám nhìn nguyên người này cao mã đại tiền đồ đâu c h u n g nghĩa ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt giúp người đưa thư tình việc này đủ lý kỷ một hồi trước làm vẫn là sơ chung thời điểm dù sao càng nhiều thời điểm là người khác cho hắn đưa thư tình bất kể nói thế nào sống dễ chịu c ũ n g không hiểu tình địch rõ phờ lìn cho đấu được ta giúp ngươi đưa t r u n h ĩ a đáp ứng việc này chu ca cảm ơn ngươi về sau ngươi chính là đại q a t a mã tinh g i ã một mặt phấn khởi ta chỉ để ý giúp người đưa không bao thành công a ta hiểu chu nghiến đem tay tẩy tại tạp r ể bên trên lau khô mới tiếp nhận thư tình mã tinh g i ã vô cùng cao hứng đi đi đi vẫn còn so sánh vạch cái ném rổ tư thế chu nghiến hai đời đều không có nói qua yêu đương không hiểu nhiều loại này cảm giác dù sao hắn liền an toàn của mình cảm giác đều không thỏa mãn được thực tế không có cách nào cho đủ nữ sinh cảm giác an toàn tình yêu là cái gì vậy sẽ chỉ ảnh hưởng hắn kiếm tiền tốc độ chu nghiến đang tự hỏi lúc nào đem thư đưa cho hạ giao liền nhìn thấy nơi xa đê trên ghế dài ngồi ba nữ sinh trong đó một cái bóng lưng nhìn xem chính là hạ g i a o hắn ra mặt dày cùng nữ sinh nói chuyện sẽ không đỏ mặt cho nên cầm tin liền hướng bờ sông đi đến hạ g i a o hạ g i a o cùng đặng hồng chu ngọc ngọc đang ngồi ở bờ sông h o n g do nói chuyện t i ế m nghe tiếng quay đầu liền nhìn thấy chu nghĩa cầm trong tay một cái phong thư mặt mỉm c ư ờ i mãi nhìn xem nàng ta có chút chuyện muốn cùng ngươi hàn huyên một chút chu nghĩa nói cầm trong tay hắn chính là cái gì sẽ không phải là thư tình a đặng hồng nhỏ giọng bắt phải nói chẳng lẽ là biết chúng ta ngày mai muốn đi muốn cùng dao giao, giao thổ lộ t Ngọc Ngọc hạ ư t ì giao gật đ h u n đi theo n trung nghĩa c cũng là hướng bên cạnh dưới đại thụ đi đến hắn sẽ không phải thật sự muốn hướng ta thổ lộ a hạ giao từ nhỏ đến lớn nhận qua rất nhiều thư tình nhưng chưa bao giờ như hôm nay khẩn trương như vậy qua trong m đập thật t nhanh. Bịch. Bịch. nội tâm nàng lộn xộn nào đã bắt đầu suy nghĩ l à nên cự tuyệt đâu vẫn là đáp ứng nếu như cự tuyệt muốn thế nào nói mới tính là có thể diện bên hai của nàng vang lên đặng hồng lời nói giao giao hay là ngươi suy nghĩ một chút gả cho hắn đời này có thể hạnh phúc chết đúng vậy a hắn làm sườn kho thật tốt ăn thịt bò kiểu c ư ớ c cũng tốt ăn hạ giao nhìn đứng ở dưới cây trung n g h i ễ n ngày mùa thu ánh mặt trời xuyên qua thưa thất cảnh lá rơi vào hắn mang theo cười yếu ớt trên mặt tựa hồ cũng nhu hòa mấy phần nếu như về sau nhất định muốn chọn một cái người sinh hoạt hắn hình như cũng không tệ trung n g ễ n hạ g i a o hai người đồng thời mở miệng n g ư ơ i n g ư ơ i chưa nói hạ g i a o vô ý thức vỗ một hồi váy tiểu di cảnh cáo bốn n g h ô n g dặm đường sáng ngăn trở gia đình tranh lệch tại cái này một khắc tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy phần ân tình này sách chu nghiến đem trong tay tin đưa tới hạ g i a o trần trờ một chút hai tay trịnh trọng tiếp nhận tin kỳ thật ta là các ngươi hệ một cái gọi mã tinh giã nam sinh ngâm ta giao cho ngươi sau đó để ngươi chuyển giao cho đặng hồng đồng học chu nghiến khẽ cười nói a hạ dao sửng sốt lời ra đến khỏe miệng miễn cưỡng ngại lại sau đó nhìn thấy phong thư bên trên đặng hồng đồng học thân khải mặt quét một chút liền đ ỏ lên cái gì nha hạ giao ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì nàng trong đầu nhất thời dối loạn đã là không cần làm lựa chọn mà nhẹ nhàng thở ra lại có loại không h i ể u mất mát cảm giác hắn nhìn xem nhân cao mã đại không nghĩ tới l à gan nhỏ như vậy đưa cái thư t ì n h đều muốn tìm ta cái này người thứ tư hỗ trợ chu nghĩa một mặt thoải mái mà cười nhìn xem sắc mặt có chút phiếm hồng hạ giao đúng rồi ngươi vừa vặn nói kỳ thật ngươi cái gì không có không có gì hạ giao rất nhanh khôi phục thong ròng giơ tay lên bên trong tin mỉm cười nói vậy ta đi giao cho tiểu đặng nàng kỳ thật một mực thầm mến mã tinh ra đâu không nghĩ tới hắn vậy mà đưa thư tình thổ lộ thật sự chu nghiện hơi kinh ngạc càng nhiều thì là cao hứng thật tốt song phương hướng tới tình yêu sẽ có một cái tốt đẹp kết quả song phương hướng tới tình yêu hạ giao nhìn xem chu nghiện ở trong lòng mặc n i ệ m một lần quay người hướng về bờ sông đi đến bọn hắn sau lưng chúng ta đến cùng đang nói chuyện gì giao giao sẽ đáp ứng sao khó mà nói giao giao mộng tưởng dù sao cũng là làm nhà thiết kế nếu là gả tới cái này tiểu chấn bên trên chẳng lẽ muốn nàng từ bỏ mộng tưởng sao chu ngọc ngọc cùng đặng hồng ngồi ở trên ghế gấp vào đầu bước hai sau đó liền thấy hạ giao cầm lá thư này c ư ờ i không nớt hướng các nàng đi tới giao giao ngươi đã đồng ý sao chu ngọc ngọc một chút xuống lên cười như vậy n g ọ n khẳng định là đáp ứng đặng hồng đã không kịp chờ đợi tiến ra đón giao giao mau nhìn xem thư t ì n h bên trong viết cái gì hai chúng ta đều nhanh vội muốn chết đáp ứng cái gì nha đây không phải là cho ta hạ giao cười đem thư đưa về phía đặng hồng đây là mã tinh giá cho ngươi viết thư tỉnh để chu nghiễn chuyển giao cho ta sau đó lại giao cho ngươi tiểu đặng đồng chí ngươi thích nhất mã tinh giã hướng ngươi thổ lộ đ ặ n g hồng biểu lộ cùng động tác một chút định trụ con mắt dần dần t r ợ t o một mặt bất khả tư nghị nhìn xem hạ dao trong tay tin lẩm bẩm nói mã tinh giả viết cho ta hắn hướng ta thổ lộ ngày bồ tát chu ngọc ngọc cũng là một mặt kinh ngạc nhưng rất nhanh kích động nói đ ặ n g hồng n g ư ơ i n mộng tưởng thành sự thật ta song phương hướng tới tình yêu thật tốt hạ dao cười đem thư nhét vào đ ặ n g hồng trong tay nhanh mở ra nhìn một cái viết cái gì đi hào tìm muội cùng nhau nhìn đ ặ n g hồng đỏ hồng mắt bóc thư ra tay đều là run dậy triệu hồng tẩu tử mang theo hai đứa bé trở về thời điểm đã tại bờ sông đem bọn hắn rửa sạch lớn cái kia trên thân t r ụ p vào kiện áo khoác tiểu nhân cái kia bao lấy là tạp rể xem ra cũng không có da tay độc g á t thu thập trở về trên mặt còn mang theo c ở i đ â y chu mặt mặt tắm rửa thay quần áo khác tóc dùng khăn mặt lao nửa làm lại tại trước bếp l ò s ấ y khô một hồi nôn nôn nóng nóng như cái s ù lông lên mẹo con huy huy p h à m đoa mụ mụ nói b u ổ i tối ăn thịt kho tàu lương chúng ta lần sau còn đi bắt chu mặt mặt nhìn xem hai người bi bô nói Tốt. huy huy cùng p h à m đoa gật đầu còn dám triệu hồng lườm hai người một cái cũng là không nhịn được cười đơn giản ăn cơm chưa chu nghiễn đẩy xe đạp nhị b ắ t đại giang đi ra ngoài mua thức ăn hạ giao sáng sớm ngày mai muốn về sân hành ngươi chờ chút đi dạo đến trên trấn mua chút kẹo gạo r a n g để nàng mang về ăn n h a nữ hoa hoa này nhiều người được rồi triệu tiết h anh đi theo ra ngoài cùng chu nghiễn nói Tốt! chu nghiễn lên tiếng đạp xe đạp rời đi chu nghiễn trước đi mua thịt bò cùng s ơ n sườn sau đó chuyển đến bến tàu bên này nhìn thấy chu kiệt cùng chu hải đ a n g tại thu thập bắt đũa đem xe đạp dừng ở trước gian hàng mở miệng cười nói kiệt ca hải từ ca ta nổi đun nước bắt đầu bán câu mũi phiếu câu kết thúc cầu theo cá chương ba mươi mụ đàn bà xui xui t r ư ơ n g ba mươi mốt mụ đàn bà xui xẻo c h u n g h i ễ n ngươi nhanh như vậy sẽ làm đi lên sinh ý thế nào chu kiệt đem trong tay khăn lau để xuống cười n ê n h đón đúng vậy a thật nhanh chu hải cũng tràn đầy mong đợi nhìn hướng hắn bên cạnh sạp hàng lão bản chu lượng lượng đang đập h ạ n dừa n ế t miệng nhỏ giọng thầm thì thứ bán cái mười mấy hai mươi b ắ t đ ỉ n h t i ề n nói muốn học cũng không thấy người a sinh ý còn có thể ngày hôm qua ngày đầu tiên bán bảy mươi bát hôm nay đoán chừng có thể bán xong một trăm bát chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói cái gì một trăm bát sinh ý như thế tốt chu kiệt cùng chu hải đều là một mặt khiếp sợ bọn hắn bán hai năm nồi đun nước chậm rãi góp nhặt lên nhân khí gần nhất thời tiết mát mẻ có đôi khi có thể bán một trăm bát vậy coi như sinh ý tốt chu nghiễn vừa mới bắt đầu bán nồi đun nước ngày đầu tiên vậy mà liền bán bảy mươi bát hôm nay càng là muốn bán một trăm bát、Soạt. chu lượng lượng trong tay hạt dưa rơi đ ầ y đất chứng hai mắt nhìn xem chu nghiễn trong mắt tràn đầy khiếp sợ c ũ n g không hiểu một trăm bát cái k i a đến bán bao nhiêu tiền kiếm bao nhiêu tiền a đều là một cái thôn đều họ chu vì sao huynh đệ bọn họ băng nồi đun nước cứ như vậy bạn chạy đâu đại gia ngưu đều là một cái lò sát sinh ra ta không có đạo lý a đáng ghét a quá tốt rồi chu nghiễn tài nấu nướng của ngươi thật lợi hại tại nhà máy dệt cửa ra vào đều có thể bán đi một trăm chén canh nồi chu kiệt cao hứng lại vui mừng lần này quán cơm của ngươi sinh ý càng đỏ hỏa không cần lại lo lắng sụp đổ t i ta liền biết chu nghiễn có thể làm được hắn từ nhỏ liền cơ linh chu hải cười ngây nô nói trên mặt viết đầy kiêu ngạo ta bán nồi l u nước sáu mao tiền một bát chu n g h i n mặt mỉm cười nói hắn có thể từ hai vị đường ca trên thân cảm nhận được từ đáy lòng vui vẻ bao nhiêu sáu mao một bát chu kiệt cùng chu hải không cười biến thành khiếp sợ cùng không hiểu bọn hắn cái này buông buông nổi đun nước bán từ mao một bát tại toàn bộ tô kê đã là đệ nhất giá cao dựa vào hương vị cùng dành tiếng chống lên doanh số lúc trước bọn hắn là từ ba mao ba mao năm chia một ít điểm tăng giá đi lên chu nghiễn vừa khai trương liền bán sáu mao một bát còn một ngày có thể bán ra một trăm bát tô kê tiền lúc nào dễ kiếm như vậy sao nhà máy dệt nữ công nhóm không phải không thích ăn nổi đun nước sao hai người bọn họ đều có chúc n g ộ n người nói thông suốt chu kiệt nhìn xem chu n h i ế n nói chu hải cũng là vào đầu thông suốt chu n g h ĩ n cười nói t ố t tà tin ngươi chu kiệt lập tức gật đầu nắm lấy chu n g h ĩ n cánh tay nói quá nhu phê chu lượng lượng mới vừa mới nắm một cái hạt dừa nhưng lúc này cắn vừa khổ lại nhà một chút cũng không thơm bán sáu mao cái này cùng đoạt tiền có cái gì khác nhau đâu hắn bán ba mao đều có kiếm chu nhị hoa b á n sáu mao một ngày bán một trăm bát muốn kiếm bao nhiêu tiền nếu là hắn đi nhà máy d ệ t cửa lớn bài sạp không nói bán sáu mao coi như bán cái năm mao tứ mao cái kia cũng kiếm không y tá cái này sổ sách ở trong lòng tính toán chu lượng lượng tay đều đ a run cưng trào hạt dưa lại rơi lấy đất bắt kìm sân s a o hạt dưa đều bắt không được chu nghĩa nghiêng n qua hắn một cái người này trong lòng nghĩ cái gì bọn họ trong hạn tại nhà máy d ẹ t cửa ra vào bán thịt bò kiểu c ấ t sinh ý thịnh vượng một bắt bán sáu mao sự tỉnh rất nhanh liền sẽ chuyên l i ệ n ra tính toán đến đến sáng s ố sách g i ấ u là không giấu được mấy ngày nữa nhà máy d ẹ t cửa ra vào khẳng định một đống bán nổi đun nước chu thôn người bay sạp bất quá chỉ là cái địa phương kia lại không có gì chi phí bán hàng rong nhóm đều tinh đây chu nghĩa không sợ chính diện cạnh tranh thịt bò kiểu các hương vị cùng phẩm chất là hắn sông hộ thành khách sạn những ngày này thay đổi danh tiếng cũng là hắn thêm điểm hạng hậu thế ra châu đầy đường thịt bò kiểu cước cửa hàng sinh ý tốt nhất từ trước đến nay không phải giá cả rẻ nhất mà là hương vị cùng marketing đều làm đến cực hạn hắn hôm nay đến tìm chu kiệt cùng chu hải dự định đem thịt bò kiểu cước cách làm dạy cho bọn hắn người một nhà tôi chính là muốn để bọn hắn trôi qua càng tốt hơn Đinh. động đạo đón đỡ đ nhiệm chi kiều kiều phải nhánh, như truyền thống không phải là gì thức ăn ngon, gấp đón đỡ chính danh. Thu một tên Phát thừa thịt bò người. Thụ Thịt thức Thu gấp một một gì xem vụ cước. cước kế bò bò là tiếp thu là không c h u nghĩa nheo n mắt quét thấy đột nhiên bắn ra nhiệm vụ này ngược lại là để hắn có chút ngoài ý mớn hệ thống này nhiệm vụ còn có thức ăn ngon truyền thừa chi nhánh bất quá cái này đưa đến bên miệng nhiệm vụ không có đạo lý cự t u y ệ ta quả quyết lựa chọn tiếp thu Tiếp tử ca, ta đem canh này nổi làm một chút tiến. tốt, thể tiền một hải nổi cải nói cái giá tiền này. Chu đem hai người gọi đến một bên, giảm đến ca, ca, canh các công cho có Chu Nhà nhân phần đem đều đem làm máy mấy này ăn nên bán lên này. Nguyễn bên, xuống dạy â như vậy sao được đâu người khách sạn sinh ý cũng mới vừa vặn có chút khởi sắc bên ngoài còn thiếu không ít nợ bên ngoài đâu chúng ta làm ca ca không thể đi cấp ngươi sinh ý chu kiệt lập tức lắc đầu thái độ kiên quyết ta biết ngươi đối với ta cùng hải tử ca chân tâm nhưng chúng ta hy vọng ngươi càng tốt hơn đúng đấy chúng ta bây giờ cũng có thể kiếm tiền hàng này bông bông liền không có sinh ý so với chúng ta tốt chu hải cũng là vỗ n g ự c nói chu n g h ễ n cái mũi có chút c h á n trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì lấy cái gì đổi chân tâm ít nhất tiền là không đổi được ca hải tử ca các ngươi nghe ta nói chu nghĩa nhìn xem hai người biểu lộ nghiêm túc ta biết các ngươi tâm ý cùng ý nghĩ nhưng ta nghĩ chính là lâu dài hơn sự tình các ngươi không có khả năng đ ờ i này đều ở nơi này bày sạp chia đều a mỗi ngày dầm mưa dài nắng thời tiết không tốt liền không ra được chia đều một năm xuống trừ đi mùa hế hàng căn bản kiếm không đến cái gì tiền hai cái tàu tử cũng đi theo bị tội ta mở tiệm cơm không chỉ bán n ồ i đun nước ta hiện tại bán mì về sau bán xào rau đồ ăn kho đều có thể kiếm đến tiền đó mới là nghề chính của ta các ngươi đem ta nổi đun nước cách làm học được đem tay nghề lượt được đến lúc đó đi trên trấn thậm chí là đi vào thành phố mở tiệm mới có thể kiếm đến càng nhiều tiền vượt qua càng tốt thời gian các ngươi lo lắng cướp ta suy nghĩ không tồn tại khách nhân của ta chủ yếu là nhà máy d ạ y công nhân bọn hắn sẽ không chạy xa như vậy tới ăn đồng dạng nồi đuối nước, nước nhà mình huynh đệ đừng làm như người xa lạ bằng không ngày mai ta đi tìm lãi mãi ăn cơm nhưng làm u ố n kiện các ngươi hình dáng chu kiệt cùng chu hải nghe xong đều trầm mặc một cái vào đầu một cái sờ cằm kiệt ca ngươi tỏ thái độ chu nghĩa nhìn xem chu kiệt nói được ngươi lời nói đều nói đến mức này chúng ta làm ca còn có thể nói cái gì chu kiệt gật đầu ngươi nói thời gian ta trước đến theo ngươi học, học được ta lại dạy hải tự ca ngày mai chúng ta nghỉ ngơi thứ hai buổi sáng ngươi đến trong cửa hàng tìm ta chu n h i ế n nói đi chu kiệt cười nói vậy ta cùng hải tử ca liền bãi ngươi làm thầy chu n h i ế n là đường đường chính chính đ ầ u b ế p chu hải cũng là cười hát hát nói không có vấn đề chu n h i ế n gật gật đầu vậy ta liền đi v ề trước hôm nay một đám xuyên mỹ sinh viên đại học đến trong cửa hàng ăn cơm ta còn muốn trở về s a o liệu sinh viên đại học ca vẫn là một đám chu kiệt cùng chu hải đều là một mặt hiếm lạ vợ nói vậy ngươi nhanh đi chớ trì hoãn thời gian đi nha chu n h i n cười trên xe đạp rời đi chu lượng lượng nhìn hắn bóng lưng trong mắt t r ư ớ c c h u y ệ n quay đầu đem hắn tại kệ bếp phía sau ngủ g à ngủ gật bà nương đánh thức nhỏ giọng nói buổi tối ngươi một người trong quán chia đều ta đi làm chút chuyện ta một cái thấy thế nào phải đến ngươi đi làm cái gì chuyện sao nàng bà nương ngủ đến mơ mơ màng màng có chút toán giận nói buổi tối liền bán mười mấy bát nhắm mắt lại đều thấy qua đến ta đi làm đại sự chúng ta có thể muốn phát tải chu lượng lượng giảm thấp thanh â m nói phát tải hắn bà nương hoài nghi nhìn xem hắn ngươi muốn đi cấp ngân hàng sao cướp cái búa ngân hàng tiếp tục giấc ngủ của ngươi n ụ đàn bà xui xẻo chu lượng lượng kéo qua tạp dề che trên mặt nàng đẩy xe đạp hướng nhà máy dẹn phương hướng c ư i đi ts mới một tuần lễ cầu nguyện phiếu cùng theo đọc cầu tất cả hỗ trợ đặc biệt là ngày mai mời mọi người nhất định điểm một chút chương mới nhất khinh ngữ cảm ơn chương ba mươi hai lao chu hôm nay đứng lên a chương ba mươi hai lao chu hôm nay đứng lên a chu n g h i ệ n cưới xe chuyển tới trên trấn mua ba bao chương cắt vũ nhà kẹo gạo giang một khối hai mươi một cân một bao một cân giấy da trâu bọc lấy bên ngoài cầm dây thường i m t ô k ê không có gì thuận tiện mang theo đặc sản nhai bất động khô khan t h ị bò liền hắn đều ngại phế quai hàm chương cắt vũ nhà kẹo gạo giang tại t ô k ê là có chút danh khí mới mẻ mỡ lá ngao ra mỡ heo sau đó cùng kẹo mạch nhà hỗn hợp xào chế thành màu hổ phách đường dầu đổ vào xấy khô nóng cụ lạc cùng bắp giang bơ lật xào chờ bắp giang bơ cuốn đầy đường dầu liền ra nổi trải tại vung đầy hạt vườn trên thớt lại g ả i lên một tầng quen bạch chi ma dùng đại hào chay cán bột lau kỹ bình ép chặt cắt thành khối nhỏ kẹo gạo giang liền thành cơm giang hoa mùi t h ơ m bay ra đi thật xa đường dầu chất hỗn hợp ở niên đại này thế nhưng là người, người đều thích đồ tốt học sinh tan học đi qua thời điểm mỗi một người đều không rời nổi bước chân lão bản để chu nghĩa nếm chu lập huy ở bên cạnh cho bọn hắn làm trọng tài nhìn thấy chu nghiễn phía sau cười nên tiếp đến chú h ú ngươi trở về ân cho các ngươi mua kẹo gạo giang cầm đi cùng mặt mặt p h à m hòa cùng nhau ăn nha chu nghiến đem trong tay hàng rời kẹo gạo giang đưa cho hắn chu mặt mặt cùng phàn hòa đã ngửi vị tới hoa hoa là kẹo gạo giang sao chu mặt mặt nhìn c h ă m chằm chu lập huy trong tay kẹo gạo giang nuốt một ngụm n một ư ớ chú bọn, g ĩ l nghiến Hai n ư người ờ i đi liền các có rửa tay tay, tẩy t ể ăn. n Chu h cười nói, xem ì bát bò thịt kiểu c ư ớ c h u n h n xem t r ư ờ g buổi tối có lẽ còn sẽ có một chút công nhân đến tham gia náo nhiệt cho nên mua thị t chuẩn bị chính là sáu mươi người phần thị thái t cùng thêm thức ăn bán không xong cũng không có quan hệ hôm nay bọn hắn nhiều người buổi tối làm đồ ăn liền được r ử a rau xào liệu thời gian còn rất khẩn trương chú n h i vừa mới bắt đầu thái thịt phát hiện chu lập h u đi tới cửa phòng bếp ngẩng đầu cười hỏi làm sao vậy huy huy Ta muốn thấy muốn chú út xào rau. Chú lập huy có chút ngượng ngùng cười cười muốn nhìn liền đi vào nhà đứng tại cửa phòng bếp có thể nhìn thấy cái gì chú nghiến cười chào hỏi trong tay dao phay không ngừng một khối thịt bò tại dưới đao nhanh chóng biến thành thịt lại bị cắt thành thịt vụn lại bị chặt thành thịt vụn chú lập huy nhìn xem một màn này con mắt đều mở to mấy phần biết nấu ăn sao chú nghiến đem thịt vụn trang đến một bên trong khay dự bị sẽ chỉ sao thức ăn chay cùng nấu bắt cháo vậy hôm nay cùng ngươi chú h ọ c sân kho cùng xong tiêu thịt bò mạc lần sau cho ba mẹ ngươi bộc lộ tài năng chú nghiến cười thuận miệm nói â chú lập huy gật đầu lại hướng đi về trước hai bước nhìn càng nghiêm túc lâm trí cường đối với kết quả này đã phi thường hài lòng xuyên mỹ tại xuyên bên trong thậm chí cả nước đều là nhất lưu mỹ thuật viện giáo có khả năng họp, cùng, luận, cùng khoa mỹ thuật công nghệ xuyên mỹ đạt tới hợp tác thỏa thuận sẽ tiến hành trường học mong đợi hợp tác đối với tăng lên nhà máy dệt da châu nổi tiếng có chỗ tốt rất lớn hắn du học qua biết rõ nhãn hiệu tầm quan trọng nhà máy dệt da châu hiện nay vui vẻ phù bình tạo ngoại hối liền sáng tạo cái mới cao nhưng cùng nước ngoài tiên tiến nhà máy dệt so sánh trên lệch vẫn còn có thăm dò nhãn hiệu đắp nặn con đường rất cần thiết cái này cũng nhanh đến lúc tan việc các học sinh đều tại bên ngoài chờ lấy vậy chúng ta liền trực tiếp đi ăn cơm đi lâm chí cường liếc nhìn đồng hồ vừa cười vừa nói được xác thực cũng có chút đói bụng tô tuấn gật đầu chu lượng lượng cưỡi xe đi tới nhà máy dệt cửa ra vào đem xe đạp dừng lại lấy ra khói tìm mấy cái bày sạp bán hàng rong hỏi thăm nhà hàng chu nhị hòa thông tin chu nghiễn sinh ý rất tốt sáu mao tiền một bát trước mặt một ngày ít nhất phải bán một trăm bát ngươi nói muốn kiếm bao nhiêu tiền vương lão ngũ bị bắt hiện tại liền hắn một nhà bán mì hắn ngày hôm qua bắt đầu bán cái gì thịt bò kiểu cước chính là các ngươi chu thôn nổi đun nước nhà cũng là bán sáu mao tiền một bát sinh ý vẫn là tốt lấy lòng nhiều cái này cái nào biết đâu các ngươi không phải cùng thôn sao chính ngươi đi hỏi không được sao l é n lút làm cái gì hôm nay một đám sinh viên đại học tại hắn trong cửa hàng ăn cơm hai nghìn ba mươi cái đâu có tiền lại cam lòng ăn đoán chừng chỉ riêng này có chút lớn học sinh hắn liền có thể kiếm mấy tấm đại đoàn kết rồi chu lượng lượng cùng những cái kia bán hàng r o n g trò chuyện xong cầm điếu thuốc tay đều là run r u dậy nhìn qua nhà hàng chu nhị hoa phương hướng là người vô ý thức đưa tay hút một hơi kết quả bị nóng nghe r ă n g trận mắt vội vàng đem đầu thuốc lá vẩy đi ra hừ hừ hừ chu lượng lượng nôn mấy cái nước bọt điếu thuốc hắn nóng một cái giật mình sau đó hắn liền thấy một đám quần áo thời thượng x o a y khí xinh đẹp thanh niên từ nhà máy dẹp cửa lớn đi ra chuyển vào nhà hàng chu nhị hoa buổi tối còn tại nhà hàng chu nhị hoa ăn a liền ba bát mì một tô canh nổi có như thế ăn ngon sao. nội thành sinh viên đại học cũng không có nếm qua thứ gì tốt ta đúng đấy không đến nếm thử ta làm khoanh tay sao đám người bán hàng do n g ú h o á n nghị luận ghen tị hỏng cái này sẽ vừa vặn công xưởng cũng tan t ầ m xe đạp hướng chạy trào ra ngoài đến trong đó một chút đi theo lửa gạt đến nhà hàng chu nhị hoa cửa ra vào chu lượng lượng cái này sẽ cũng không đói hoài tới khỏe miệng lên â m nhìn xem ngồi đấy khách nhân nhà hàng chu nhị hoa trong mắt tràn đầy c u ồ n h i ệ t sáu mao tiền một bát bị sợi sáu mao tiền một bát nổi đu nước như thế bán chạy sao nhà máy dạy công nhân là có tiền nơi này tiền chính là muốn hảo kiếm một chút ta chu lượng lượng lại xích lại gần chút n h ì n một hồi s ắ c thực đều là điểm đồ vật ngồi ăn lúc này mới yên tâm cưới lên xe rời đi làm đến ngày mai liền đến bán mì bán nồi đủ nước khẳng định đến đi chân của hắn càng đạp càng nhanh hắn không thể có thể lập tức bay trở về các sinh viên đại học buổi tối cũng là ăn ba mươi khối tiền ă n có thể hài lòng chu mặt mặt ngồi ở hạ giao bên cạnh cầm trong tay một cái mới b ú p bê tỉ tỉ tỉ tỉ réo lên không ngừng đem các nữ sinh viên đại học dô đến xoay quanh các nàng trong túi đồ ăn vật đều móc giống cho nàng tràn đầy một cái cái rổ nhỏ không có cách ai bảo cái này mọi mọi nhuyễn manh lại đáng yêu đây dĩ ú t thật lợi hại nhiều như vậy tỉ tỉ cho nàng đồ ăn bật ăn phan ba ngồi sổm tại một bên trong miệng ngậm lấy đường ghen tị vô cùng triệu nương nương ta đem mặt mặt mang đến chơi một hồi chờ chút đưa nàng trở về ăn cơm có thể chứ hạ giao dắt chu mặt mặt tay nhỏ cùng triệu thiết anh nói đương nhiên có thể ngươi mang đến đùa người nhà nàng mỗi ngày đều nhớ kỹ ngươi đây triệu thiết anh cười đáp buổi tối hôm nay nhà máy dậy tan bài nhà khách cư trú sáng sớm ngày mai bọn hắn ngồi xe khách về sân thành cho nên trời tối về nhà khách phía trước có hai cái giờ thời gian hoạt động hạ giao liền nghĩ cùng chu mặt mặt lại chơi sẽ cùng chu nghiễn dự tính không sai bị lắm xuyên mỹ thầy cho không cái ăn đường mà là liền với tại nhà hàng chu nhị hoa ăn hai bữa cái này chuyện đã tại nhà máy d ạ t h a châu đưa tới không nhỏ hành động sinh viên đại học là phần tử trí thức cùng thời thượng biểu tượng không ít công nhân đều nghĩ đến nhìn xem cái này nhà hàng chu nhị hoa đến cùng bán món gì ăn ngon có thể đem sinh viên đại học đều cho mẹ ệ hoặc chu nghiễn chuẩn bị thêm ba mươi hai phần mặt cùng còn lại thịt bò kiểu cước đúng là bán một điểm không dư thừa liền trong n ồ i thịt bò canh đều cho phía sau đến không thể ăn khách nhân phân tinh quang ngượng n n g a đại gia hôm nay mặt cùng thịt bò kiểu cước đều bán xong ngày mai khách sạn không mở cửa đại gia c h ờ thứ hai lại đến đi chu nghĩa đứng cửa hướng về sau một bên không ăn khách nhân xin lỗi sớm như vậy liền không có a lần sau nhiều chuẩn bị điểm n h a vốn còn muốn nếm cái tươi được vậy lần sau lại đến những khách nhân có chút tiếp lối nhưng cũng chỉ có thể chờ thứ hai trở lại lần sau khẳng định nhiều chuẩn bị điểm triệu thiết anh cũng là cười t ủ g tìm nói lúc này chu miểu cưỡi xe đạp nhị bắt đại giang lại tới tay lái bên trên dùng dơm dạ cán buộc lấy hai cái đại bản thức dừng ở khách sạn cửa ra vào ôi câu được cá trước nha triệu thiết anh cười đi ra ngoài đón tấm tắc lấy làm kỳ lạ lao chu hôm nay đứng lên a hôm nay câu được như thế lớn cá trích bởi tôi có thể làm ra ăn cái này hai cái không lớn lắm còn chạy đầu càng lớn đây chu m i ệ u g ã i đầu một cái một bên chu nghiện yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác hoạt động miệng khống chế một chút nét mặt của mình một nhóm ghi chu chậm rãi vượt qua hai cái nuôi dưỡng cá trích thuần lương thực nuôi nấng phẩm chất còn có thể câu nguyên phiếu câu hỗ trợ cầu theo đọc